vì thế hắn đành phải đem tầm mắt nhìn về phía nhi tử đang tại làm t á c nghiệp, gì, tiểu nặc, này đó để n g ơ i như thế nào lưu trữ không làm? sẽ không làm. vương nặc ngữ khí d ầ u dĩ nói, sẽ không. vương thụy nhìn kỹ xem đề mục, hắn cũng chỉ là sơ t r u n g tốt nghiệp, nhiều năm như vậy sớm liền đem học tập qua chi thức hoàn cho lão sư, nhi tử sẽ không làm đề mục, hắn cũng không dám nói chính mình có thể làm. hôm nay có điểm kỳ quái, hắn kinh ngạc phát hiện, này vài đạo nhi tử sẽ không làm đề mục, tại hắn xem ra như thế nào có điểm không thế nào nan. gì, quả thật kỳ quái. này đó để chỉ cần đơn giản tính vài cái liền có thể làm ra đến a. Tiêu n á c sáu. này, này đó để không khó đi. không khó. ngươi đừng đùa. ngươi xem đều xem không hiểu đ ể ngươi nói không khó. Vương nặc tức giận nói, trước kia hắn liền biết chính mình này lão ba không học vẫn không nghề nghiệp, hắn này học sinh cấp 2 để hắn đều xem không hiểu. hôm nay cư nhiên dám nói không khó. ta cảm giác s u này đó để thật sự không thế nào nan. Vương Thụ cầm lấy bên cạnh giấy bút trường, xoát xoát viết khởi quá trình đến. ngươi xem, chỉ cần dựa theo như vậy giải phương trình, rất nhanh liền có thể tính ra đáp án. Người sáu, Vương n ạ c tùy ý nhìn thoáng qua, kết quả không nghĩ tới, dựa theo hắn lao ba giải đáp quá trình, cư nhiên thật sự có thể giải ra đáp án. Có đôi khi toán học đề mục đều học qua, chỉ cần đổi tư duy góc độ đến xem, rất nhanh liền có thể bừng tỉnh đại ngộ. Mà giờ phút này Vương n ạ c chính là loại này bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhưng mà nguyên nhân vì như thế, hắn cảm giác được khó có thể tin tưởng, hắn lao ba cư nhiên sẽ làm toán học đề, này đang đùa gì đó. Vương Thụ y dừng b ú t lắc lắc đầu, cũng cảm giác được trong đó không thích hợp. Tiểu n ặ c ngươi cứ dựa theo phương pháp này giải đề, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Rốt cuộc bất chấp nhi tử sửng sốt, Vương Thụy từ trên ghế đứng lên đi ra thư phòng, đi đến ban công nhìn xa xa phong cảnh, trong lòng hiện ra n ồ n g động không thích hợp. Hôm nay có điểm kỳ quái a 6 Vương Thụy sờ sờ hai má của mình, trong ánh mắt là nói không nên lời nghi hoặc, vì cái gì cảm giác chính mình tư duy như vậy rõ ràng, hắn không thể không thấy kỳ quái. Giờ phút này một hồi tưởng, hôm nay có quá nhiều điểm đáng ngờ tồn tại. Vì cái gì buổi sáng lên khi là ngủ ở trên sàn, vì cái gì dưới đất tất cả đều làm mì ăn liền đuối, ngày hôm qua chính mình làm chuyện gì? Vì cái gì nghĩ không ra? hết t h ể quá nhiều nghi hoặc khiến hắn nội tâm trở nên càng thêm trầm trọng nhìn trên ban công bò leo con kiến hắn ẩn ẩn có cổ cảm giác chính mình tựa như này con kiến như vậy sinh mệnh có điểm không an ổn bộ dáng vương thụy không biết hắn này cảm giác xác minh sự thực trời biết hắn còn có thể sống thượng bao lâu chương 40 trò chơi thượng tại cự ly đông hải thị mấy trăm k m ngoại một tòa thành thị thiên không chính bay là tả âm lãnh tiểu vũ mùa hạ b á o mang đến mưa trải qua vài ngày thời gian đã yếu b ấ t rất nhiều thế nhưng nhiệt độ không khí nhưng không có như vậy tăng trở lại đến thường lui tới 37 b bát độ mà chỉ có 20 đến độ khiến nhiệt hỏng mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lý Đông chống ô che đi vào đại học khu ký túc xá, trở lại 419 h à o ký túc xá mở ra cửa phòng vừa thấy vài cái bạn cùng phòng đang hết sức chăm chú ngoạn anh hùng liên minh, thế cho nên có người đi đến cũng chưa nhân phát giác. Lý Đông đem mua đến đồ ă n v ặ t đặt ở chính mình bàn bên trên, mở ra máy tính. Ân, Lý Đông, ngươi trở lại a? Ngạn anh hùng liên minh trương long đầu cũng không nghiêng, lấy cực nhanh tốc độ điểm đấm con chuột. Trên màn hình anh hùng đang tại hàn không chế dưới đại sát tứ phương. Trở lại, các ngươi muốn gì đó ta đều mua. đợi lát nữa các người chính mình lấy. Trương Long tùy ý ứng một câu, Lý Đông cũng không để ý, chơi qua anh hùng liên minh người đều biết, chấm mê đi vào này trò chơi thời điểm, kia trung quanh mặc kệ cái gì động tĩnh đều không có thể gợi ra bọn họ chú ý. Sớm liền là anh hùng liên minh lão người chơi Lý Đông cũng đã để không nổi đối với trò chơi này hứng thú, hắn điểm điểm con chuột, không biết nên ngoạn những gì hảo ngoạn trò chơi. Gần nhất cũng không có gì đại ba cấp máy lẻ đại trò chơi tuyên bố, mà đã tuyên bố đan cơ trò chơi, hắn từ lâu thông quan, thật sự là không có hứng thú lại đi chơi một lần. Tuy nói hiện tại đại chế tác game l i n so với vài năm trước hình ảnh càng ngày càng tốt nhưng là đan từ trò chơi t í n h đến đ ế n dạng lại là càng ngày càng l ư i bước, đừng nói thông quan ngoạn thượng mấy lần, liền tính là có thể hay không có hứng thú thông quan cũng có nói. rất nhiều trò chơi chỉ là xem xem treo lơ liền không có hứng thú, nói gì lại đi vào ngoạn một lần. Lý Đông n h à m chán đi các đại trang web nhìn nhìn, đều là chút lao tin tức, cũng không có gì đáng giá đi chơi trò chơi. đang lúc hắn muốn đóng kín này trò chơi trang web khi, đung nhiên một điệu để m ụ c hấp dẫn hắn. ba cấp di động đại tác quốc nhân chế tác, quan từ này để m c đến xem thật sự là x u rất l ẹ b ị p thiên hạ. Lý Đông thực minh bạch hiện tại một ít phóng viên cùng biên tập vì hấp dẫn nhân ánh mắt, chuyện gì đều làm được đi ra, đem một ít vốn thực thông thường sự tình, lật ngược phải trái hấp bạch, thủ một ít làm người nghe kinh sợ đề mục đến hấp dẫn lưu lượng, tiết tháo đừng nói đ i ệ u hết, những người này căn bản là không có một điểm tiết tháo, nhưng không thể không thừa nhận, tiêu đề lấy được càng là làm người nghe kinh sợ cùng ly kỳ cổ ái, mọi người cũng lại càng hiếu kỳ điểm kích đi vào quan hán, mà mặc kệ là độc giả xem sau như thế nào chửi má nó, dù sao biên tập mục đích liền đ tới, thành công hấp dẫn đến đại lượng lưu lượng, Lý Đông biết rõ điểm này. Cuối cùng vẫn là nhịn không được con chuột vừa động điểm đi vào. Tuần này trò chơi tinh tuyển bài danh đệ nhất vô tận tinh thần, lại đến tuần này tốt nhất trò chơi tinh tuyển thời gian. Tuần này cấp lực trò chơi rất nhiều, mặc kệ là đổi mới phiên bản, vẫn là tân phiên bản. Ở đây tiểu biên liền không nhất nhất nói tỉ mỉ. Nhưng hôm nay tiểu biên được vi đại gia đề cử một khoản quốc nhân khai phá trò chơi. Ân, này khoản trò chơi hay không là do quốc nhân khai phá còn đợi bàn bạc cân nhắc, nhưng không được không nói. Này khoản trò chơi thật là tiểu biên gặp qua một khoản phi thường phi thường vĩ đại trò chơi. Này chính là sản b ộ t trò chơi vô tận tinh thần. Vô tận tinh thần làm ộ t khoản sạn b u n trò chơi, có không thua gì với hiện đại chiến tranh bốn trò chơi hình ảnh, lại có PC trên bình đài mại n ư c tự do trình độ. Chơi qua mại n ư c bằng hữu đều biết, tại PC trên bình đài này, khoản trò chơi lấy không gì sánh kịp sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo nổi tiếng thế giới, nhưng vô tận tinh thần tự do trình độ cùng sức tưởng tượng lại còn muốn coi chỗ hơn, đích xác có điểm làm người ta khó có thể tin. Tại vô tận tinh thần trong trò chơi này, chúng ta có thể khống chế chính mình nhân vật chính, tại các loại sinh thái hệ thống bất đồng trên tinh cầu mạo hiểm cùng kiến tạo căn cứ. mà mỗi một tinh cầu diện tích đều không chút nào kém hơn địa cầu chân thật diện tích, càng có chế tác giả tỉ mỉ khai phá độc đáo sinh thái hoàn cảnh quyền. Ngươi có thể ở mặt trên săn thú, kiến tạo, dung loạn, thậm chí có thể lấy quạng chế tạo ra các loại bất đồng hình thái phi thuyền, mà này vỏn vẹn chỉ cần ngươi có nhất định sức tưởng tượng liền đủ để. Không chỉ như thế, người chơi còn có thể mở ra chính mình phi thuyền bay ra tinh cầu, đi hướng còn lại tinh cầu chơi đùa. Tiểu biên thâu đêm chơi mười mấy tiếng, phát hiện 6 bất đồng tinh cầu, có giống hỏa tinh như vậy tinh cầu, cũng có giống một tinh như vậy trạng thái khí hành tinh, có thể nói. này khoản trò chơi nội dung cùng thú vị tính khiêu chiến có thể cho người chơi mang đến vô cùng lạc thú trò chơi thể nghiệm thích xa hạp sáng tạo sinh tồn trò chơi người chơi có thể n ế m thử một chút sáu đây là nhất thiên chi tiết trò chơi giới thiệu văn tự chi gian tiểu biên đối với này khoản t ê n là vô tận tinh thần trò chơi yêu thích tràn ngập giàu dạng lệnh lý đông đều cảm giác được thực ngạc nhiên này khoản trò chơi thực sự có tốt như vậy vậy Lý Đông nhìn nhìn trò chơi dỉn d ó t đích xác thực không sai liền không biết chân thật trò chơi có phải hay không có tốt như vậy chơi dù sao hắn hiện tại cũng không có gì sự t ì n h tại xuống đến chính mình di động bên trong ngoạn t ư ợ n g nhất ngoạn tống cổ xuống thời gian cũng không sai. bất quá khi hắn vừa thấy trò chơi trang bị bao lớn nhỏ mới 50 m mấy m, còn tưởng rằng trang bị tiến vào sau sẽ có số liệu bao xuống tái, không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp liền tiến vào trò chơi. này cơ cơ hình ảnh làm thật đúng là không sai. lý đông gật gật đầu, đối với này trò chơi hứng thú ngược lại là có trên một điểm thăng. tại 10 phút bên trong duy tu chủ động cơ, vài tra trục chặt. đệ nhất nhiệm vụ tại lý đông trầm tư t r i g i a n xuất hiện, lý đông hai tay đặt ở trên màn hình, bắt đầu khống chế nhân vật đi ra phòng điều khiển. trong trò chơi này mặt làm phi thuyền như thế nào lớn như vậy Lý Đông rất là ngoài ý muốn theo lý thuyết năm mươi mấy em mở trò chơi có như vậy hình ảnh phi thuyền bên trong hoàn cảnh như thế nào còn làm được lớn như vậy đúng vậy Lý Đông khống chế nhân vật đi vài cái thông đạo còn thấy không thiếu phỏng bên trong sức giống như hiện thực thế giới tinh tế quả thật ra ngoài nhân dự kiến nhưng mặt sau càng ra ngoài Lý Đông dự kiến sự tình xuất hiện khi hắn rút cuộc khống chế nhân vật đi tới phi thuyền động cơ thất thời điểm bị cự đại phi thuyền h h phản ứng nhiệt hạch động cơ cấp sợ ngây người ni mã khống chế nhân vật chính đối lập này động cơ cũng quá nhỏ đi cái này gọi là hắn như thế nào duy tu. May mắn nhiều năm qua trò chơi kinh nghiệm lệnh hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng dựa theo trò chơi nhắc nhở mở ra động cơ chủ mạch điện. Này, đây là cái gì ý tứ? Màn hình di động nhất thời bị phức tạp sơ đồ mạch điện cấp phủ đầy, còn không chỉ một tầng, xem phía dưới trang sổ ước chừng có 3-40 trang. Lý Đông cảm giác có phải hay không chính mình bỏ qua cái gì manh mối, nhanh chóng rời khỏi sơ đồ mạch điện. Kết quả ở bên cạnh máy chủ trên máy tính phát hiện, Ma Thiên tiếng anh cơ hồ h o a hẳn ánh mắt. Nhìn kỹ nửa ngày, Lý Đông mới hơi hơi có điểm minh bạch. này khắp màn hình tiếng Anh là chủ động cơ vận hành nhật ký ghi lại, duy tu chủ động cơ. Đầu tiên tất yếu phải hiểu được mạch điện chi thức tài năng bài tra trục trặc. Ta thao người mãi mãi, người ngoạn ta đâu? Lý Đông thiếu chút nữa không cầm điện thoại cấp ngã. Trò chơi này chế tác giả là cố ý đi. Có như vậy thiết kế trò chơi hồ lộng người chơi sao? Hảo A, người chơi chơi trò chơi, còn tất yếu là công trình sư mới được đi. Thời gian không đợi người, Lý Đông khống chế nhân vật tại động cơ thất nơi nơi hành động, kỳ vọng phát hiện cái gì manh mối. k h ả chút căn bản là không có gì manh mối đang nói. Chủ động cơ hư hao. một lần nữa khởi động thất bại, sắp khởi động dự bị động cơ 6. dự bị động cơ khởi động thất bại, phi thuyền sắp tiến vào gần quỹ đạo 6. đúng lúc này, trò chơi bên trong phi thuyền nhắc nhở âm xuất hiện, Lý Đông cười khổ nói, xem ra chỉ phải một lần nữa đến một lần. nhưng mà lệnh hắn thật không nghĩ tới là, trò chơi vẫn chưa như vậy chân chính chấn dứt, phi thuyền cư nhiên trực tiếp phá vỡ mà vào tầng khí quyển, hung hăng bách hàng trên mặt đất. kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi cái kia nhiệm vụ không phải tất yếu phải hoàn thành? vẫn là nói x ấ u Lý Đông tay trái nắm cầm, đây là Song Chi kỳ tình, đệ nhất nhiệm vụ tuyên bố. tìm kiếm hữu dụng tài nguyên khôi phục phi thuyền đệ nhị nhiệm vụ thăm dò tinh cầu gì này hai nhiệm vụ cũng quá rộng khắp điểm đi lúc này đã có thể đưa vào người chơi danh tự cùng với điều chỉnh bên ngoài Lý Đông đối với này chút đều không như thế nào để ý tùy ý lấy một ta chính là tịch mịch liền khống chế nhân vật đi ra ngoài này 6, u hình ảnh thật đúng là không sai a hắn hạ xuống địa phương ở bãi biển biên mà lúc này ở trong trò chơi đã là hoàng hôn hàn lâm Thái Dương chậm rãi tại đường chân trời thượng c h ì m nửa bên cảnh sát t h t nhìn cực kỳ xinh đẹp nhưng kế tiếp một màn tình huống phát sinh khiến Lý Đông trợn mắt há hốc mồm, Thỉnh thư hữu cấp điểm để cử phiếu, cảm ơn. chương 41, t r ò chơi, chung. nhân vật còn tại trên bãi biển đi dạo, đông xem xem tây xem xem, Lý Đông thậm chí thấy được một cái giống như rùa biển sinh vật từ trên hạt cắt bỏ qua. bất quá liền tại hắn tính toán nghiên cứu nghiên cứu lúc, xa xa dần dần chuyển đến một trận động tĩnh, hai tao giống như chiến đấu c ơ như vậy loại nhỏ phi thuyền từ xa xa thiên không bay tới, nhanh chóng vây quanh Lý Đông khống chế nhân vật dạo qua một vòng, trợ ở trên bờ cắt vung góc hạ xuống. Lý Đông tưởng cái gì Tân nhiệm vụ x ú c phát điểm, mới muốn khống chế nhân vật đi qua. hai tao loại nhỏ phi thuyền đi xuống đến hai người, giờ thương nhắm ngay hắn, theo sau khiến hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, một hàng chữ tích xuất hiện ở màn hình dưới r á c Thái điểu, ngươi là tân người chơi sao? Đem phi thuyền quyền không chế giao ra đây, ngươi đã bị chúng ta đánh cướp. Này có ý tứ gì? Lý Đông điểm dưới phụ đề, cư nhiên xuất hiện bàn phím có thể hồi phục. Ta dựa vào, này không phải máy lẻ, là game online sao? Lý Đông phục hồi tinh thần, vội vàng đánh ra một chuỗi tự, các ngươi là còn lại người chơi sao? Vô nghĩa, đương nhiên là còn lại người chơi. này trò chơi tân thủ toàn bộ đều sẽ sinh ra tại đây tinh cầu. Hai người vây quanh Lý Đông nhân vật, không khách khí nói, nhanh lên đem phi thuyền quyền khống chế giao ra đây, chúng ta còn có thể suy xét khiến ngươi gia nhập chúng ta, và không liền đem ngươi sát sanương đ lần nữa đến. Lý Đông giận dữ mà cười, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, vẫn là đệ nhất thấy như vậy kiêu ngạo người chơi, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng hai người yêu cầu, lập tức khống chế nhân vật hướng phi thuyền phương hướng chạy đi. Hiu hiu sáu, thấy hắn chạy trốn, còn lại hai người chơi không nói hai lời, nhắm ngay hắn liền bắt đầu bắn. Màn hình di động nhất thời bị hồng sắc laser tuyến phủ kín. mà không có chuẩn bị Lý Đông hiển nhiên không có khả năng dễ dàng chạy thoát, trực tiếp bị mấy thương b ắ n chết. Ngươi muội. Lý Đông tức giận đến chán gân xanh chán khởi, thật muốn đem kia hai cường đạo người chơi đánh một trận. Tử vong sau hình ảnh dần dần biến hắc, một hàng chữ xuất hiện ở trên màn hình, nhân vật đã tử vong, trùng sinh cần một tín dụng tệ, hay không thanh toán. Trò chơi này trùng sinh còn muốn cấp tiền. Lý Đông vội vàng cẩn thận đọc điều khoản, cái gì vì cấp khai phá giả hiến cho một điểm tiền duy trì sẽ vỡ phí dụng, cho nên trùng sinh một lần cần thanh toán trò chơi bên trong tiền một tín dụng tệ, ngang nhau ở hiện thực chung một nguyên. Hơn nữa càng thêm đáng giận là. 5 giờ thể nghiệm trò chơi thời gian trôi qua sau, liền cần cưỡng chế q u ê n tiền mua trò chơi thời gian. Mỗi một nguyên tiền hiến cho có thể giải khóa 5 giờ trò chơi thời gian. Tuy nói so với nào đó game online mua trang bị phải muốn tiền thiếu thợ ư n g rất nhiều, nhưng là Lý Đông tổng cảm giác có điểm khó chịu. Chơi đủ miễn phí phá giải trò chơi hắn, vừa nghĩ đến phải trả tiền tài năng chơi trò chơi, trong lòng kia gọi một không t h o ả i mái. Nhưng là mới có chút thể nghiệm đến này trò chơi mị lực Lý Đông, rời khỏi trò chơi sau cầm điện thoại đặt ở trên bàn, ăn mấy miếng đồ ăn vào sau, thở dài lại sờ d ư n g tay cơ, trong lòng quả thực như là có tiểu trùng tử như vậy tại cào nữa. đúng rồi, xem xem trên mạng có hay không đại thần làm ra phá giải bản. Linh Cơ vừa động, Lý Đông điểm khai bộ phận xem xét, trăm độ đưa vào vô tận tinh thần này khoản trò chơi, đầu tiên xuất hiện là một ít t a n d d o trò chơi trang web để cử giới thiệu, tiếp theo chính là vô tận tinh thần. Về phần phá giải bản l ậ t vài tờ cũng không có nhìn đến, rơi vào đường cùng, Lý Đông dứt k h o á t tiến vào vô tận tinh thần, xem xem bên trong có hay không phá giải bản. Cư nhiên có 5.000 n h â n quan chú, trò chơi này mới xuất hiện không có vài ngày đi. Lý Đông một chút tan kinh, lập tức đem lực chú ý đưa lên tại tìm phá giải bản tin tức thượng. Ai ngờ vừa đem tầm mắt hướng phía dưới di động, liền nhìn đến một trí đỉnh thiếp, siêu cấp lưu nhân hoàn thành đệ nhất chủ động cơ duy tu nhiệm vụ. Cái gì? Cái kia nhiệm vụ thực sự có người có thể hoàn thành? Lý Đông nhớ tới vừa rồi kia đệ nhất nhiệm vụ, kia dầm dạp dày đặc phức tạp mặt điện, chân người mỗi có người có thể xem hiểu được còn thành công duy tu hảo chủ động cơ. đệ nhất cảm giác là không thể tin, cái thứ hai cảm giác chính là thiên hạ chi đại, lưu nhân thật nhiều, trung b i đều tại thiếp ba trí đỉnh gia tinh, còn có thể giả bộ. Lý Đông con chuột vừa động, điểm vào này c h í đỉnh t i ế p cái gọi là có đồ có chân tướng. này được xưng là ta là kỹ thuật trạch n ư u nhân, một bên d ỉ n s ó t một bên tiến hành giảng giải duy tu. t ư nhiên cuối cùng thật sự hoàn thành chủ động cơ một lần nữa khởi động nhiệm vụ, khiến cho phi thuyền không có bách hàng tinh cầu, mà là tại tinh cầu trên quỹ đạo vận hành. Này thật đúng là nhưu xoa, chơi trò chơi này nhiều như vậy người chơi, hiện tại xem ra ít nhất có 4-5 n 0 0 ngàn người đi, đều là phi thuyền bị hao tổn bách hàng tinh cầu, còn không biết muốn thu tập bao nhiêu tài nguyên tài năng đem phi thuyền sửa tốt đâu. Hiện tại đại gia đều chỉ có thể thông qua trong trò chơi bản đồ, xem xem này hệ hàng t ì n h còn lại tinh cầu đại khái diện mạo. Kết quả cư nhiên liền có nhân vừa xuất sinh liền hoàn thành đệ nhất kiện nhiệm vụ, có được một trận tùy thời phi hành, tùy thời hạ xuống phi thuyền. Cái kia ta là kỹ thuật trạch tự x ư n g là cao cấp điện khí công trình sư, thu phục này duy tu nhiệm vụ không khó, nhưng bởi vì trò chơi đặc thù cơ chế vấn đề, mỗi một người chơi đối mặt động cơ t r ụ c chặt đều cơ bản không giống nhau, hắn cũng đối còn lại người chơi xin giúp đỡ lực bất tòng tâm. Tại bài thiếp cuối cùng, ta là kỹ thuật trạch thiếp ra tới gần lam sắt t i n h cầu 2 tháng cầu mặt ngoài đồ, hắn đã đáp xuống đệ nhất trên mặt trăng bắt đầu đào đặc thù khoáng sản khí b Lâu chủ nhu nhân thật sự là hâm mộ ghen t ị hận. Khí ba có thể phi thuyền cung cấp tự đại năng nguyên, ni mã lam tinh thượng không co à? Chúng ta này đó sửa không tốt phi thuyền người chơi làm sao được? Lâu chủ, ta tưởng mua điểm khí ba của ta phi thuyền kinh độ và vi độ tư tín cho ngươi, thanh toán bảo ghi khoản tiền được không? Ta cũng muốn khí ba của ta phi thuyền năng nguyên không đủ, liền tính sửa tốt cũng phi không ra làm t i n h Lâu chủ quy quy là bao nhiêu? Ta ra ngươi hảo hữu tán gẫu. Bởi vì vô tận tinh thần sở hữu người chơi cùng chỗ một phục vụ khu, rất nhiều người chơi lập tức đỏ mắt bái tiếp lâu chủ. Thế nhưng trực tiếp tại trên mặt trang thành lập căn cứ là hố. nghĩ mọi cách tư tín muốn lâu chủ bay đến chính mình kinh độ và v ĩ độ cung cấp năng nguyên. Lý Đông nhìn xem ra đầu r u lên, vạn bạn không nghĩ tới này trò chơi cư nhiên như vậy phức tạp, rời khỏi này bài tiếp sau, lại xem khởi còn lại bài tiếp. Toàn bộ tiếp h 3 bài tiếp nhiều là một ít xin giúp đỡ tiếp, ngược lại là tinh phẩm tiếp không nhiều. Trung quy trò chơi mới đi ra không hai ngày, rất nhiều người chơi đều là bị có trò chơi v o n g đ ề cử sau mới điểm kích hạ tái chơi. Bất quá có thể tưởng tượng, lấy này trò chơi m ị lực, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Này tiếp ba chú ý độ liền sẽ một vạn một vạn hướng lên trên gia tăng. Mà Lý Đông muốn xem phá giải bản cũng không tìm được. Trò chơi này lưu trữ bảo tồn tại sẽ v ợ thượng, mỗi lần đăng lục trò chơi còn cần nối mạng nghiệm chứng, rất khó tiến hành phá giải. t h ú g Chi đi ra thời gian ngắn cũng không phá giải đại thần chú ý này trò chơi. Lý Đông cũng không như thế nào ôn có hy vọng. So với trước kia đến, hiện tại phá giải đại thần tiết tháo yếu tốt thượng một chút. Về quốc nhân khai phá trò chơi đều ước định mà thành chủ động không tiến hành phá giải. Hắn muốn ngoạn phá giải bản hy vọng cơ bản thất bại. Nô no, này bái t i ế p 6 Tầm mắt chuyển hướng trong đó một tinh phẩm thiếp. Lý Đông bị này tiêu đề hấp dẫn. tân thủ đào hố thăm dò tài nguyên cần biết điểm nhập đi vào vừa thấy bái tiếp là đi chủ viết chi tiết giới thiệu 27 chủng khoáng sản bao gồm quan sát quan đồng phương trì quặng thiềm tử quặng tích thạch hắc ú quặng đ ộ i đ ã vân vân cái này cũng chưa tính hoàn đi chủ lại viết như thế nào lợi dụng phi thuyền cận tồn người máy trước đào chủ yếu khoáng sản sau đó duy tu ra cơ khí nhân sinh sản tuyến đi ra đại p h ê lượng tiến hành cơ khí nhân sinh sản theo sau mới suy xét phi thuyền duy tu đương nhiên nếu các vị b á c h hàng địa điểm phụ cận không có khoáng sản 6 u như vậy chỉ có thể chúc phúc các vị hảo vận chạy x a một điểm trung q u a n h thăm dò một khi rời đi phi thuyền qua xa như vậy sẽ rất khó cam đoan các vị sinh mệnh an toàn đừng tưởng rằng làm tinh thượng không có nguy hiểm mọi người xem xem ta d ì n xót. đi chủ tiếp r a nhất trương trò chơi d ì n xót, Lý Đông biến sắc nhìn không được nói ta dựa vào nội điên ngươi bên cạnh bạn cùng phòng bị hoảng sợ tức giận hỏi không có việc gì không có việc gì vừa rồi hoảng sợ Lý Đông như thế nào không sợ hãi hãi kia trương ỉ n thượng cơ h i cùng điện ảnh bên trong ạ l n không sai biệt lắm chỉ là tại đồng tỷ lệ xích t ố c dưới so sánh với trong trò chơi khống chế nhân vật, này đó Á l u y n lớn nhỏ cùng một chiếc xe công cộng không sai biệt lắm đại, kia tối đen bén nhọn vĩ nhận, đủ để cho bất luận kẻ nào trái tim băng giá không thôi. Đi c h ủ ở bên dưới hồi tiếp giải thích nói, này quỷ ngoạn ý cùng Á l u y n rất giống, nhưng sức chiến đấu so Á l u y n còn muốn gấp 10, Ta mở ra ít 21 gần phi cơ thăm dò xâm lâm thời điểm, này quỷ ngoạn ý đột nhiên từ rừng rậm trung nhảy ra mấy chục mét cao, cái đuôi vung trực tiếp liền đềm của ta phi cơ cấp thiết b ạ o làm hại ta không chỉ phải muốn tiền trùng sinh, còn lãng phí một trận ít h gần phi cơ, tức chết ta. c ả m tạ du hiệp nhi đẳng thư hữu đánh thưởng, mặt khác nói vài câu, nào đó thư hữu nhắc tới quyển sách ngược chủ, hắn nói thật làm tác giả, ta đều tưởng bị này ngoại tinh nhân như thế ngược đ ã i hảo đạt được về sau nhân thượng nhân cơ hội, trong hiện thực không dùng qua cố gắng liền có thể thành công sao? đương nhiên, này dù sao cũng là tiểu thuyết, ngoại tinh nhân chính là nhân vật chính bàn tay vàng, giống như tùy thân mang theo một lão gia gia như vậy, bản chất cũng không bất đồng, tuy rằng này lão gia gia tính cách gác liệt một điểm, nhưng nói thật, này ngoại tinh nhân là nhân vật chính về sau trưởng thành đạo sư cùng giúp đỡ, là lấy sau nghiền áp toàn cầu m ấ u chốt. không, c ó n ó không thể được. ngược chủ vấn đề nhân giả kiến nhân đi, này ngoại tinh nhân chỉ có tâm tình, ngược đ ã i nhân vật chính khiến hắn trưởng thành, đối với còn lại là cầu nhân, n g ư ợ n g ủ n g tâm tình hảo làm thí nghiệm thể, tâm tình không tốt trực tiếp nghiền sát lao xuống m ư n g nước, này ngoại tinh nhân chính là như vậy tà ác. chương 42, trò chơi, hạ, đi chủ văn tự trung đều có thể nên diện cảm giác được một tia lòng còn sợ hãi, hiện nhiên này ạ lì ẹn đột nhiên đi ra đem hắn sợ tới mức không nhẹ. phía dưới có bái thiếp hồi phục nói, ngươi này không tính cái gì, xem xem ta này, khai phá giả cũng quá quá phần đi. có lớn như vậy như vậy khủng bố trùng tử sao? Bái thiếp mấy tấm sức rình s o t bên trong, khiến bất luận kẻ nào kinh sắc một màn phát sinh, chỉ thấy một cái cả người phủ đầy tối đen r ắ p s á c giống như bọ ngựa, lại chừng hàng m â u lớn nhỏ quỷ dị trùng tử, mạnh từ chân trời bay tới rừng ở khu trục hạm lớn nhỏ phi thuyền bên cạnh, ngay lập tức một đao liền đem vốn bị thương nghiêm trọng phi thuyền chém thành hai nửa. Theo sau còn không d ừ n g lại, đem phi thuyền bên cạnh bước đầu kiến thiết lên căn cứ vài cái phá hủy, l a e r pháo, điện t ử pháo đánh vào này trùng tử trên người, giống như n g ứ a ngày dương như vậy, không thèm quan tâm. Loại này trùng tử hẳn là rất ít đi. ta thăm dò hơn 100 km cũng không gặp lớn như vậy trùng tử, ta cũng không có gặp qua t â n g trụ như thế nào như vậy s u i sẹo, hắc hắc, các ngươi này đó đều không tính cái gì, đi đáy biển chơi qua không? ta phía trước đi đáy biển xem xem có cái gì khoáng sản, đáy biển thế nhưng có một cái hải quái đi ra, đem của ta thăm dò thuyền một ngụm cấp n ư ớ t ta tìm ai khóc đi? Lý Đông một mặt xem, một mặt nhịn không được bật cười, này đó đi h ữ u rất nhiều đều rất s u i sẹo, đi ra ngoài không có xem hoàng thần ngày tốt, bị trên tinh cầu các loại quái vật hành hạ đến chết, đáng buồn đáng tiếc, nhưng càng là bị ngược đãi. rất nhiều người chơi lại ngược lại hưng phấn không thôi. Đối với trò chơi phức tạp sinh thái hệ thống tán thưởng có ra, hiện tại này trò chơi tựa như một tân sinh sinh mệnh. Rất nhiều người không biết về sau này trò chơi sẽ như thế nào phát triển. Nhưng có người dự ngôn nói, hiện tại trò chơi vừa vặn mới mở ra, tân người chơi có thể có rất nhiều thời gian chiếm thượng tiện nghi. Một khi đợi đến mặt sau, lão người chơi nhân cơ hội chiếm cứ đại phiến khoáng sản cùng địa khu tài nguyên, tân vào người chơi cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục với lão người chơi tổ kiến thế lực đoàn thể. Cho nên hiện tại cơ bất khả thất, tốt nhất lập tức tiến vào trò chơi phát triển. miễn cho đợi đến sau này bị quản chế bởi nhân Lý Đông nhìn xem trong lòng càng phát ra n ứ a lên đem tiếp ba tắt đi sau đứng dậy tại phòng ngủ thò thò và ngheo còn lại ba bạn cùng phòng không có ai để ý đến Lý Đông hành vi bọn họ tinh thần sớm liền bị anh hùng liên minh cấp toàn bộ hấp dẫn giờ phút này một bên tất tất cuồng ấ n con chuột một bên điên cuồng mắng đội hưu gạt người Lý Đông trầm ngâm một hồi đột nhiên một mông ngồi ở trên ghế cầm ra di động tiến vào trò chơi ngón tay hoạt động c h i g i a n dựa theo bên trong nhắc nhở dùng thanh toán bảo s u n g trị 50 i nguyên có được 50 i tín dụng điểm theo sau dùng một tín dụng điểm thành công xuống lại xuất hiện ở phi thuyền bên trong phi thuyền bên trong hết thảy bình tĩnh Lý Đông đi vài bước không có phát hiện kia hai giết hắn người hiển nhiên không có Lý Đông cho phép kia hai người bằng vào mượn gần phi cơ là không thể hành kích khai phi thuyền nhưng là nơi này hẳn là sẽ không an toàn đi Lý Đông có chút lo lắng kia hai người không có được đến hết thảy mong muốn thế tất sẽ không để yên nói không chừng thật sự sẽ trốn ở phụ cận giết được hắn sanương đ lần nữa đến nên làm cái gì bây giờ kiểm tra dưới phi thuyền bên trong vũ khí Lý Đông phát hiện một trận ít 21 gần phi cơ cùng mấy đem súng laser còn bao gồm chưa tổn hại công nghiệp người máy tự giá, thật sự là bi thảm đến cực điểm. không có cách nào, nếu thật sự vẫn trốn ở phi thuyền bên trong, như vậy không có tài nguyên hắn, cuối cùng một điểm hy vọng cũng không có, chỉ có đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên mới có tiềm về bãi hy vọng xuất hiện. Lý Đông răng nhanh nhất cắn, r ứ t k h o á t trực tiếp ngồi trên gần phi cơ, mạnh bắn ra tổn hại nghiêm trọng phi thuyền. phi cơ vĩ dực động cơ phun ra lam sắc hỏa diễm, nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh hướng tới phía tây bay đi. vì tránh cho bị địch nhân phát hiện, Lý Đông tận khả năng không chế phi cơ gần trăm mét phi hành, lại gần liền có rơi tan nguy hiểm. bởi vì phía dưới xâm lâm cây tối phổ biến vượt qua 7-80 m é t độ cao có thậm chí đạt tới 150 m é t độ cao thật có thể nói là là che trời đại thụ các loại ngạc nhiên cổ quái thực vật từ hạ phương nhất lược mà qua bay vài phút không có tao n ộ công kích lý đông nhẹ nhàng thở ra lúc này mới cẩn thận nghiên cứu lên phi cơ không chế giới diện đến này không chế giới diện có điểm phức tạp a 6 màn hình di động cao nhất mặt là nhiên liệu dư lượng cùng trước mặt tốc độ bên trái là đạn dược c h ủ n g loại cùng số dư mặt phải còn lại là phi cơ trạng thái mà tối phía dưới là một viên cầu hẳn là phi hành máy hướng dẫn hiện tại trò chơi trên cơ bản có thể cảm ứng trọng lực không chế, này trò chơi cũng không ngoại lệ. Lý Đông khống chế được phi cơ có hứng thú chơi tiếp, thường thường khiến phi cơ mạnh xuyên qua cự đại cây cối chi gian. Liên tại hắn loạn phải có chút bất diệt n h ạ c hồi lúc, xa xa chân trời b ỗ n g nhiên xuất hiện hai đ i ể m đen, màn hình di động lập tức lóe ra hừng quang, xuất hiện cảnh cáo bị d ạ đ ạ tập trung dấu hiệu. Sao thế này? Lý Đông còn chưa phản ứng lại đây, xa xa hai viên truy tung đạn đạo hướng tới hắn l ư ợ c bay qua đến. Lý Đông vô cùng g i ậ t mình. nhanh chóng khống chế phi cơ thiên chuyển phương hướng cùng gia tốc chơi qua loại này phi hành trò chơi hắn biết bị đạn đạo tập trung thời điểm nhất định phải lập tức đột nhiên thay đổi ném bay đạn đạo bằng không muộn liền đến không kịp hai viên đạn đạo bị Lý Đông thành công d ụ bạo còn chưa hoan qua thần kia hai điểm đ è n đã tới gần nguyên lai là hai giá đồng dạng ít 21 i gần phi cơ không cần nhiều lời loại này gặp mặt liền đấu võ phương thức Lý Đông lập tức liền tỉnh ngộ đây là kia hai giết hắn ra hỏa ha ha thái điểu ta nói qua muốn giết ngươi san đương lần nữa đến ngươi liền buông tay đi quả nhiên là kia hai người Lý Đông khống chế phi cơ tránh trái tránh phải, tận lực tránh cho bị vây truy chặn đường. Nơi nào còn có thời gian đánh chữa hồi phục. Kia hai người dùng sức đuổi theo Lý Đông khai hỏa, cũng thật không thời gian đánh chữa trào phúng. Trong lúc nhất thời ba cỗ phi cơ h ă n g hái lược phi tại s â m lâm trên không, làm các loại trốn tránh cùng truy tung động tác. Không được, như vậy đi xuống ta sẽ bị đánh rơi. Lý Đông vài lần ý đồ vòng đến kia hai người phía sau đi, đáng tiếc đều bị hai người gắt gao đi theo ở phía sau, căn bản không thể vòng đi thành công. Chỉ có liều mạng một phen. Lý Đông không thể, quyết tâm di động đi xuống phía lớn diện. kéo phi cơ mạnh bắn về phía phía dưới rừng rậm trong hắn này một hành động cũng là sợ hãi mặt sau đi theo hai người tiểu tử này làm như vậy không sợ cơ hủy nhân vong sao phía dưới xâm lâm trong tham thiên thụ một phần đông một không lưu thần liền sẽ va chạm tại trên c â y cao tốc hành xử phi cơ chỉ sợ sẽ bị đụng tan xương nát thịt mà dưới loại tình huống này khẳng định chỉ có đường chết một điều làm sao được l a o ca n à y hai người lại là cho nhau khai thông điện thoại di động giọng nói số liệu công năng có thể đầy đủ trò chuyện truy Chuy đi xuống nhất định phải tự tay phá hủy hắn hai người không hề v g nghĩa Phi cơ theo sát lý đông bóng dáng đột nhiên nhảy vào sâm lâm trong. Sứ s u sứ sáu, không hẹn mà cùng ba cỗ phi cơ rơi chầm lại phi hành tốc độ tránh cho phản ứng không kịp đâm hủy. Nhưng cứ việc như thế, phi cơ xuyên toa tại sâm lâm trong lược bay qua đi tạo thành động tĩnh vẫn là gợi ra cây cối chấn động cùng bên trong động vật kinh hoàng. Một viên đạn đạo bắn bay ra đi, không có đánh trúng lý đông phi cơ, ngược lại anh ở một cái cây một mặt trên. Lúc này gỗ vụn bay ngang, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Cái t i ê thái đ i ể u như thế nào như vậy có thể chạy? Hắn đ i trước là con thỏ sao? hai người thật đúng là cùng Lý Đông k i ê n thượng, không đánh chết hắn thể không bỏ qua. Lý Đông cũng là âm thầm suốt ruột, trong lòng suy tư nên như thế nào đem hai người ném đi. Hiện tại hắn phi cơ bị kia hai người theo đuôi, cơ hồ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu lại không nghĩ biện pháp thoát khỏi t r y tung, nhưng liền thật sự kiên trì không được bao lâu. Phải nhớ kỹ này trò chơi một điểm, phi cơ sở mang nhiên liệu hữu hạn, cũng không phải có thể tiến hành vô hạn phi hành. Đợi đã, vân vân, đó là cái gì? Lý Đông phi cơ bỗng nhiên bắn ra sầm l ầ m đi đến một rộng c h ừ n g vài trăm mét s â m lâm kẽ hở tiểu lộ trong, lệnh hắn hoảng sợ là. này xâm lâm trên con đường nhỏ, vô số hình thù kỳ quái quỷ dị sinh vật, giống như hồng l ư u như vậy tự đ ô n g hướng tây dòng chảy xiết, chiều dài nhìn không tới cuối, thẳng đến đường chân trời. h ắ n phi cơ vừa ra tới, lập tức g ợ i ra quỷ dị sinh vật chú ý, mấy chục chỉ tiểu ô tô lớn nhỏ phi hành trùng tử quạt cánh chiều phi cơ đánh tới, quả thực tựa như thiên la địa vong dắt như vậy. Không tốt. Lý Đông ánh mắt biến đổi, muốn lại đem phi cơ sông lên thiên không, cũng đã đến chi không kịp, bị mấy con côn trùng nhào lên ầm ầm bạo vi m à n h nhỏ. May mắn lệnh hắn vui mừng là, tại màn hình dần dần trở tối trong lúc, hắn rõ ràng nhìn đến. kia hai truy tới được phi cơ, cũng không chút nào ngoại lệ bị trùng t ử v á n h bạo, kéo hai người vì hắn t r ô n cùng, cuối cùng là chết phải có điều trị. â n lần này cần cẩn thận một điểm. Lý Đông không chút do dự ấ n xuống s ố n g lại cái nút. gần nhất e 3 t r n thượng, tự nhiên ra một khoản trò chơi cùng quyển sách này khoản trò chơi không sai biệt lắm, tên là không người thâm không, cùng là vũ trụ vô hạn bản đồ, cũng có thể tùy thời đáp xuống các trên tinh cầu mặt, các bất đồng tinh cầu còn có bất đồng tài nguyên cùng sinh vật, còn lại người chơi còn có thể tiến hành hô động, có ts bốn h u sang năm hẳn là có thể trước hết mà đến. chương 43 đề nghị. Hồn hên sáu, hồn hên sáu. m ồ hôi q u ầ n q u ầ n không ngừng từ má tiên bay xuống dưới, Trần ư ơ n g như cũng không có đỉnh chỉ hắn động tác. Từ trước tiên h bắt đầu cho tới hôm nay, trang bị trò chơi nhân số vượt qua 5.453 n h â n sung trị nhân số đạt tới 2.389 n h â n đã có 17.595 n g u y ê n tài chính đến trướng. Nhiều như vậy, chính toàn thân đứng chống ngược, tay trái ngón trỏ ngón cái nết lung lay sắp đổ chai bia, làm độ khó cao đứng chống ngược hít đất c h ờ n ư ơ n g nghe được tay phải mà nói kinh hỉ vô cùng. Nhanh chóng từ chai bia thượng hạ đến, đi đến máy tính trước màn hình. Quả nhiên hắn thanh toán bảo t à i khoản thượng có 17.595 n g u y ê n Hắn đổ chịu một ngụm khí lạnh. Lúc này mới 3 ngày không đến. Này khoản trò chơi cư nhiên liền có như vậy tự nguyện hiến cho đam mê giả, thật sự là khiến hắn có loại mạc danh cảm động. Này đó người chơi thật sự là thiện lương a. Bất quá, Đinh ú c Trường Quan làm như vậy có thể hay không dẫn phát cái gì phiền o á i Trần ư ơ n g vẫn là có điểm lo lắng. Không có cái gì phiền v á i sáu. Tay phải không chút nào để ý, chúng chi ta trải qua nhiều lần chuyển khoản, để người vạn nhất sớm liền tiêu trừ tài chính lưu động dấu vết bằng nhân loại kỹ thuật truy tra không đến. có điểm ấy tài chính, ngược lại là có thể mua chút thứ khác. Tay phải không lưu tình chút nào, ba ba vài cái con chuột điểm kích, Trần ư ơ n n còn chưa phản ứng lại đây, tiền liền m ạ c danh thiếu hơn 5.000 à n g u y ê n Đinh Ốc Trường Quan, thủ hạ lưu tình, chúng ta tháng này sinh hoạt phí còn muốn dự lưu một bộ phận A. Trần ư ơ n n đầy đầu mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngăn cản tay phải tiêu tiền như nước tiêu phí. Ký túc thể, ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần này trò chơi vận hành bình thường, tiền vấn đề chúng ta về sau liền không tất lo lắng. Ngươi như vậy vừa nói, ngược lại cũng là sáu. Trần Uyên tỉnh nộ lại đây. ba ngày thời gian liền có thể kiếm được nhiều như vậy tiền có thể tưởng tượng một khi người chơi vượt qua một vạn nhân, mười vạn nhân như vậy sẽ đạt được bao nhiêu tiền? Trung Quốc a n d đ doi người sử dụng khả ước c h ừ n g có bốn năm ước đây là cỡ nào đại một bút che giấu tài phú như vậy đinh ú c trưởng quan người mua cái gì quan hệ cùng tay phải chiếm được d ị u đi cùng hợp tác chân đương cùng tay phải ở chung ngược lại là thả lòng một ít vân tay phân biệt khí cùng càng nhiều máy tính phần cứng tay phải như cũ tại gõ bàn phím vân tay phân biệt khí chân đương hiếu kỳ nói mua vân tay phân biệt khí làm gì ký túc thể Hôm trước bị xa lạ nhân loại chỉ lo sự tình n g ư ờ i quên sao? Lấy các ngươi nhân loại máy móc truyền thống phòng trộm khóa mà nói, đối phó vài người nào đó loại thực dễ dàng phá giải. Tầng hầm ngầm rất quan trọng, vì phòng ngừa xuất hiện vấn đề, vẫn là muốn đem cửa phòng khóa đổi thành loại này điện tử vân tay phân biệt khí, nó an toàn độ muốn so với phòng trộm khóa muốn cao hơn rất nhiều lần. Nghe được tay phải giải thích, Trần Dương cũng có một chút m ồ hôi lạnh lâm lâm cảm giác. Nếu thật muốn khiến nào đó tiểu thâu chạy vào tầng hầm ngầm l o thiên, i nhưng thật sự sẽ ra đại sự. Cứ việc mới được đến một vạn hơn 7.000 liền bị tay phải hoa đi ra ngoài hơn 5.000 nguyên. khả c n ư ơ n g như cũ trong lòng vui sướng hài lòng nhân không cần tiện cận này tiền nhưng là tế thủy trường lưu không hẳn là hội tế thủy biến thành xung n g ò i cuối cùng biến thành giang hải nghĩ đến về sau tiền đ ỏ đại đại có t r ầ n ư ơ n g hít sâu một hơi nghiêm túc biểu tình trinh trọng kỳ sự nhìn thiên không cảm tạ trời xanh ưu ái tiểu nhân vô cùng tăng kích ngươi đang làm cái gì tay phải t ự a hồ đã nhận ra t r ầ n ư ơ n g động tác nghi hoặc nói không không có gì t r ầ n ư ơ n g che giấu cầm lấy di động tiến vào vô tận tinh thần trong trò chơi mấy ngày này hắn cũng tiến vào trò chơi thành lập tiểu hạo chơi cũng không tệ lắm thành công thu thập tài nguyên duy tu phi thuyền một bộ phận, còn tổ kiến một loại nhỏ căn cứ, tuôn ra một điều công nghiệp cơ khí nhân sinh sản tuyến. Lúc này vừa tiến vào trò chơi, liền có thể thấy trong hình ảnh trên trăm giá người máy chính gọn gàng ngăn nắp đào cạn, luyện vạn, g thiêu ra đặc trùng thép hợp kim tài, không ngừng vận hồi căn cứ bên trong. h ắ n không chế nhân vật chung quanh đi vừa đi, vừa lòng gật gật đầu. Tay phải cho hắn một quản lý giả quyền hạn, có thể đối với trò chơi tiến hành nhất định phạm vi quản lý, cũng chính vì như thế, hắn thị giác cũng không v ọ n vẹn từ một người chơi tầm mắt xuất phát, còn muốn từ chỉnh thể nhìn, hắn gọi như là chơi không thiếu trò chơi. tổng cảm giác nếu lấy hiện tại loại này hình thức phát triển đi xuống, trò chơi người chơi nhân số càng ngày càng nhiều, như vậy thuận lý thành chương bởi vì không có trung tâm nhiệm vụ, đại gia sẽ bởi vì các loại ích lợi mà lẫn nhau tụ đoàn, đến thời điểm liền là một trong hiện thực quốc gia tranh đấu. nhưng làm như vậy thực không có ý tứ a, hẳn là nên vì trò chơi thiết lập một chủ đề đi ra. đinh úc trưởng c o n 6. trần ư ơ n g nghĩ đến liền nói, lập tức đối với này tiến hành đề nghị. ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. tay phải đình chỉ gõ bàn phím, trầm tư một lát, hỏi, nếu là ngươi, ngươi tính toán làm như thế nào? ân. Ta cảm giác, tại bảo trì hiện có tự do hình thức dưới, lại thiết lập một nhân loại cộng đồng địch nhân đi ra. Nay địch nhân có thể là bất cứ cùng nhân loại bất đồng giống loài, trung tâm quan niệm cùng nhân loại bất đồng. Vì thế muốn hủy diệt nhân loại văn minh. ở như vậy b ứ c bách giới, nhân loại không thể không phấn khởi phản kích. Bởi vậy sinh ra một hồi rộng lớn mạnh mẽ to lớn vũ trụ chiến tranh. Trân Ưương cười cười, tuy rằng như vậy chủ đề thực cũ dích, bất quá tại đây trò chơi kết cầu dưới, làm như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều người chơi tham dự chiến tranh, cũng càng tốt tiến hành tuyên truyền. Huống Chi, Đinh ố c trưởng quan, nhân loại tối thú vị một điểm liền ở chỗ. rõ ràng có quân địch áp thành nguy cơ, khả đấu tranh nội bộ cũng một chút sẽ không thả lòng đâu. Đến thời điểm người chơi tự chủ thành lập các loại thế lực, một mặt nên chiến bất đồng giống loài, một mặt còn muốn phòng ngừa đồng bạn đánh lén, nói vậy sẽ phi thường thú vị đi. Tay phải càng là đối với nhân loại lịch sử tiến hành giải xâm nhập, càng phát ra biết nhân loại phức tạp thú vị tính. Nó nghe được Trần ư ơ n g như thế đề nghị, cũng không phản đối, do hỏi, ngươi muốn thiết lập một cái dạng gì đ ị c h nhân? Cái dạng gì đ ị c h nhân? Trần ư ơ n g lược trầm tư, đ u n nhiên linh quang chợt lóe, cầm lấy một tờ giấy trắng nhanh chóng họa ra một quái vật hình dạng, trầm rãi nói. Loại này quái vật xấu, liền gọi kỳ cư tử đi. Tay phải tự nhiên sẽ không để ý t r ầ n nương họa đi ra là cái gì quái vật. Nó chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình là có thể. Đối với trò chơi sẽ như thế nào phát triển cũng không như thế nào để bụng. Làm như vậy cũng có thể, nhưng hiện tại trò chơi nội người chơi số lượng quá thiếu. Đợi đến vượt qua 10 vạn nhân trên đây, lại cân nhắc gia nhập này chủ đề đi. 10 vạn nhân, nô nhân số thiếu đích s á t phản kháng đến không có ý tứ. Đợi đến nhân số nhiều, lại đem này quần người chơi g i ế t lên một đám, đến thời điểm liền lại là một bút sung chi phí. Nghĩ đến đây. Trần Dương trong mắt tinh quang trận lóe, tựa hồ thấy được không xa tương lai. Tuyệt bút tuyệt bút tiền dùng sức hướng chính mình trong túi lão điệu, không cần, còn không được. Di, kia vài gia hỏa lại tới nữa. Trần Dương cao mày nhìn màn hình Di động thượng, từ ngày hôm qua bắt đầu, có 4-5 n ă m người chơi liền nhìn chúng hắn căn cứ, chạy tới uy hiếp bất thành sau, liền ghi hận âm thầm đánh lén, biến thành hắn phiền không thắng phiền. Huynh đệ, đại gia làm một bằng hữu lại không có gì, làm gì như vậy bất cận nhân tình. Đối diện mấy giá gần phi cơ phiêu phủ ở xa xa, phát lại đây một thằng chữ. Cút đi, ta không muốn cùng làm đánh lén nhân làm bằng hữu. lại không rời đi đừng trách ta không khách khí. Trần ư ơ n n thật là có điểm cam tức, lúc này mới không đến mấy ngàn nhân người chơi, liền xuất hiện như thế ác liệt sự tình. Nếu về sau người chơi càng nhiều, lúc đó phát sinh cái dạng gì sự tình, không dám tưởng tượng à? Trần ư ơ n n cảm giác loại chuyện này chính mình làm quản lý giả là có nhất định trách nhiệm, cho nên hắn quyết định nhất định phải lửa cháy thêm dầu, thêm một phen hỏa, khiến tự giết lẫn nhau nội đấu tới càng mãnh liệt một ít. Hắn không khách khí lời nói lập tức chọc giận đối phương, lần này đối phương p h ò n g t r ừ n g là có chuẩn bị mà đến. không đến một lát liền xuất hiện hơn 10 giá gần phi cơ đối với căn cứ liền khai hỏa Trần ư ơ n g cười lạnh một tiếng cũng không đi quản căn cứ phản kích trực tiếp vận dụng quản lý giả quyền hạ điều ra một cái cạ r ù t h ú đi ra cạ r ù t h ú làm trên tinh cầu này chỉ có sinh vật giống như bọ ngựa thể tích lại vượt qua một chiếc ô tô lấy ăn thịt mà sống ở không trung săn m u i linh hoạt vô cùng người chơi khác không biết ngốc hồ hồ tới gần căn cứ công kích gặp căn cứ phản kích b ạ t được còn tưởng rằng Trần u y n g là thái điểu đang lúc mọi người có chút cao hứng khi một trận gần phi cơ mạnh ở không trung bạo t ạ n sao thế này. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, lại làm một chiếc phi cơ bị anh bạo hôm nay có việc gấp ra dưới v n môn. Lúc này mới thừa xe trở về sáu. Vậy nhà chuyện thứ nhất chính là mở ra trên máy tính chuyện Tân Trương Tiết, chương 44, đổi biến là A Lien. Rốt cuộc liên tục anh bạo hai giá phi cơ cạ ruột thu ở không trung lộ ra thân ảnh, lập tức gợi ra người chơi bất an. A Lien là người chơi đối với này tinh cầu bản thổ sinh vật x ư n g hô, là chỉ bất đồng với địa cầu sinh vật ngoại tộc cũng có cường đại không thể ngăn cản ý tứ ở bên trong. Đối mặt loại này A Lien. dựa vào loại này là hậu gần phi cơ loại là tuyệt không có khả năng đạt được thắng lợi mười mấy người chơi không nói hai lời vội vàng khống chế phi cơ chuẩn bị chạy trốn đáng tiếc cả d ù thú tốc độ loại nào c ự c nhanh siêu siêu vài đạo â m bạo tạc ra hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy theo sát mà đến là liên tiếp phi cơ bạo tạc hỏa diễm trần ư ơ n g sờ sờ cảm đối cả r ù thú sức chiến đấu cũng có chút giật mình xem ra trừ phi là làm ra mặt sau loại phi cơ hoặc là làm ra đại uy lực đại đạo bằng không loại này sinh vật quả thực không thể địch lại được đương nhiên trần ư ơ n g thông qua quản lý giả quyền hạn hoạt động dưới màn hình mặt trên liệt ra 1.579 chủng uy hiếp tính sinh vật, nhìn xem hắn ra đầu du lên, cũng liền này thiên ngoại sinh vật mới có thể làm ra nhiều như vậy bất đồng biến thái sinh vật đi ra. Trần Ương đột nhiên giật mình, lặng lẽ nhìn nhìn tay phải, trong lòng hiện ra một ý tưởng, không c h ừ n g này đó sinh vật căn bản là không phải hư cấu đi ra, mà là tay phải vũ trụ lữ hành trong tự mình gặp kia vài kỳ lạ sinh vật. Này cũng không phải không có đạo lý đang nói, tuyên truyền quản lý giả quyền hạn, trực tiếp dùng c ả ruột thú hành hạ đến chết điệu sở hữu vây công người chơi. Trần u ơ ê rời khỏi trò chơi, trò chơi cùng hiện thực thời gian tỷ lệ vi đưa người chơi rời khỏi trò chơi khi tốt nhất là đem bên trong nhân vật đặt ở an toàn khu vực ngủ đông bằng không mặc kệ là bị những người khác tìm đến ác ý công kích mà chết vẫn là chết đói sáu như vậy tự gánh lấy hậu quả hồ sáu vú n é o bà vai trần ư ơ n g nhìn chầm chầm tay phải công tác nhìn nó gõ định cuối cùng một tự phụ đinh úc trưởng quan hoàn thành sao hoàn thành tay phải xả xuống số liệu tuyến cầm điện thoại đưa qua đi trần ư ơ n g một phen tiếp được này vốn là hoa vị trí năng cơ trải qua tay phải cải tạo tựa hồ s giống như không có gì bất đồng điểm kích tiến vào cái kia phần mềm. Trần Dương nghe vậy nhìn kỹ, quả nhiên màn hình tối bên phải có một tối đen ít dấu hiệu, thật sự là một bộ dáng kỳ quái t ờ tỡ. Này t ờ t ờ công năng thực sự có tay phải nói như vậy cường đại sao? Trần Dương ngón tay vừa động, điểm đi vào. Màn hình nhất h ắ c tùy theo xuất hiện đã lấy được r ộ t quyền hạn, ngay sau đó phải tự động mở ra tiến hành xem xét, lập tức xuất hiện trong nhà vài file tên. Di động đã thanh trừ file mật mã, lúc này bị Trần Dương một điểm kích, lập tức bắt đầu tiến hành phá giải. Nói như vậy, chỉ cần là thoáng phức tạp file mật mã, bằng vào di động tính năng tiến hành cường đ ạ h phá giải. Như vậy tiêu phí thời gian cơ hồ sẽ khiến bất luận kẻ nào phá vỡ. Cho nên hiện tại trên thị trường p h ả i phá giải di động phần mềm, hoặc là người khác chia sẻ qua mật mã, hoặc là thông qua tự điện phá giải, lấy đến đối phó một x a l ạ vô đường dẫn gió khí, cơ bản không có khả năng phá giải thành công. Khả chân đương chỉ là một điểm kích, toàn bộ màn hình tự phù lưu động, không đến 5 giây wifi mật mã liền tuyên cao phá giải thành công nối tiếp thượng wifi. Thật nhanh tốc độ, chân đương lắp bắp kinh hãi. Cái này cũng chưa tính phá giải thành công tiến vào wifi sau, bộ định tuyến các loại tin tức lập tức đều xuất hiện ở trên màn hình mặt. Thậm chí h ắ c vào đồng dạng cục v ự c vong c h u n g máy tính, liên vào ba máy ghi hình c h u n g Lợi hại, quá lợi hại. Trần Dương không thể không b ộ i phục có ra. Hảo, của ngươi rèn luyện thời gian đến. Tay phải đánh gãy Trần Dương mà nói. Hôm nay còn muốn đi? Trần Dương sắc mặt kỳ biến, tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt sự tình. Loại này rèn luyện phương thức, có thể cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Tay phải mở ra nó khẩu khí, làm trong nhân loại phổ thông nhất viên của ngươi tâm tính tất yếu được đến thay đổi, mà tử vong nguy h i ế p có thể lệnh ngươi rõ ràng nhận thức đến điểm này. Tuy nói hai người đã là nói rõ xác nhận hợp tác. nhưng mà Trần ư ơ n g cũng biết đối mặt t a y phải đại đa số yêu cầu hắn không thể nào c ự t u y ệ t được rồi thở dài Trần ư ơ n g đứng dậy đứng lên đi ra tầng hầm ngầm nhanh chóng đi đến mái nhà buổi chiều 5 giờ Dương Quang suy giảm không thiếu đứng ở dần dần hướng về Tây Phương Dương quan dưới cũng không như thế nào có vẻ nó mức h ú n g chi giờ phút này Trần ư ơ n g tâm là lạnh lẽo lạnh lẽo không có biện pháp không sợ hắn kế tiếp muốn làm sự tình tại bất luận kẻ nào xem ra đều là muốn tự sát hành động đầu tiên muốn thuyết minh là trên cơ bản mỗi một tòa nhà lầu mái nhà đều có bên cạnh t ư n g thấp độ cao sẽ không thấp hơn m m cũng sẽ không vượt qua một m Kiến trúc thuật ngữ tên là nữ nhi tường, trừ miễn trừ phòng thủy tầng xâm thủy hoặc là nóc nhà mưa mạn lưu, còn có phòng ngừa tới gần nhân ngã xuống tác dụng. Nhưng loại này nữ nhi tường chiều ngang chỉ có hơn 2 0 cm t ả hưu, người nếu trèo lên 6. 2 u cm là có thể lệnh bất cứ một k h ỏ e mạnh nhân đứng thẳng, nhưng nếu này đứng thẳng vị trí đổi thành 5 tầng lâu độ cao, chỉ sợ liền tuyệt không người dám vu đứng trên không được. Nay một không cẩn thận ngã xuống đi liền là tử lộ một điều, ai dám? Cho nên ngày hôm qua tự mình thể nghiệm đến loại này trong giây phút sinh tử đại khủng bố c n đương. phi thường bội phục nước ngoài kia v à i có gan bỏ leo đến mấy trăm mét độ cao tiến hành tự chụp nhân nhưng không thể không nói chỉ cần ngươi dám vu ở mặt trên dọc theo bên cạnh đi lên một vòng xuống dưới hậu tâm thái liền sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa một loại vi diệu biến hóa thở ra một ngụm khí thải chân đ ơ n g tay trái chống tại nữ nhi trên tường vừa dùng sức nhân liền tả khóa đi lên sau đó thân mình đứng lên không thể không nói từ này địa phương nhìn lên khu vực này lớn nhỏ ngõ nhỏ cùng cũ nát tiểu khu nhà lầu cơ hồ liếc mắt nhìn nhìn không đến cuối có chút đồ sộ thật đúng là có điểm giống khu dân nghèo a hảo kế tiếp Trần ư ơ n g phải làm rất đơn giản, hai tay cầm nữ nhi tường ngoại duyên chỗ bên cạnh, sau đó đứng c h ồ n g ngược đem hai chân thân bên ngoài không trùng, chỉ dựa vào hai tay chống đỡ không nói, còn muốn không ngừng di động. Không sai, dọc theo nữ nhi tường di động, n i ê u toàn bộ mái nhà một vòng, vượt qua trời cao sợ hãi đồng thời, còn muốn duy trì thể lực tránh cho hai tay rút g â n hoặc là run rẩy, mà tại đây nhất trong lúc tay phải hội mai phục không đối Trần ư ơ n g tiến hành bất cứ rút hết thể đều phải dựa vào chính hắn. May mà đã trải qua ngày hôm qua luyện tập, hôm nay Trần ư ơ n g đã chấn định không thiếu, không hề sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. rất sợ chính mình ngay sau đó liền rất đi xuống bắt đầu di động hai tay mặt ngoài gần xanh trắng k h ở i giống như thiết chảo như vậy gắt gao bắt lấy t ư ờ n g si mang mặt chân ương trước tay phải di động mấy chục cm hung hăng bắt lấy sau đó tay trái theo sát di động giống nhau cự ly hơn nữa bảo trì đứng c h ồ n g ngược hai chân cân bằng này đó động tác muốn nhanh chóng hoàn thành bằng không chỉ bằng một bàn tay là không thể chân chính bảo trì thân thể cân bằng trên thân thể khảo nghiệm là thứ yếu tâm hồn khảo nghiệm mới là mấu chốt nhất một điểm tay phải rất rõ ràng đạo lý này ký túc thể tuy rằng thân thể bị nó cải tạo nhưng hắn tâm linh vẫn là nhân loại bình thường trạng thái. một khi tao n g ộ đại sự liền sẽ kích động hoảng sợ, do đó tạo thành sai lầm. chuyện như vậy là tuyệt không cho phép. vì thay đổi ký t ố c thể, nếu không thể gợi ra nhân loại xã hội chú ý đi liệp sắt còn lại nhân loại, như vậy khiến hắn thể nghiệm một chút tử vong khủng bố, này đại khái là nhanh nhất phương pháp. đáng tiếc là nếu thứ đó nơi tay mà nói, liền không dùng như vậy phiền toái. tay phải thật đáng tiếc, thứ đó hẳn là cùng còn lại một cấu kiện cùng một chỗ, chỉ cần tìm đến kia ba cấu kiện, một ngày nào đó sẽ cầm lại thứ đó. h o mệt hạ mệt s rõ ràng tại phổ thông mặt đất có thể làm thượng mấy trăm đứng t r ồ n g n g ư ợ c h t đất khả tại nữ nhi trên tường bởi vì trong lòng vẫn thừa nhận trời cao sợ hãi cảm Trần Ương thể lực tiêu hao gia tăng gấp bội v ò n m ẹ n di động quá được quyền liền sinh ra mọi mệt cảm giác nhưng rõ ràng đã so hôm qua hư thoát hảo thượng rất nhiều ít nhất hắn còn có thể lực tê mệt kiên trì chính là thắng lợi l i ê n tại Trần Ương sắp muốn hoàn thành đi một vòng huấn luyện khi đột nhiên tri gian một cỗ tim đập nhanh kích thích cảm đột nhiên tràn ngập c õ lòng loại cảm giác này là sao thế này Trần ư y ê không hiểu làm sao tay phải giờ phút này lại từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây túc thể có tình huống Đinh ú c trưởng quan xảy ra chuyện gì sao là cấu kiện của ta trong đó một cấu kiện sống lại tay phải trong giọng nói mang theo chưa bao giờ có nghiêm túc tìm đến nó tất yếu phải tìm đến nó thừa dịp nó lúc này sống lại tối suy yếu thời điểm 6. c h Trần ư ơ n g còn chưa đáp lời thân thể cứng đờ toàn thân liền bị tay phải cấp lâm thời t ế t q u ả n sau đó hướng ra phía ngoài nhảy xuống chân ư ơ n g 45 biến mất thật x u i x ẻ o chân hắn mụ x u i x ẻ o chân hắn mãi lại x u i x ẻ o hôm nay như thế nào vận may kém như vậy lại thua trận 6. Lưu Ca hùng hùng hổ hổ từ p h ò n g bài đi ra, sờ sờ khô u ắ t túi, trong lòng thở dài, trong túi lại không có tiền, này nên làm thế nào cho phải? Đi ra một ngõ nhỏ, đi vòng vào một cái khác ngõ nhỏ, kết quả Lưu Ca thiếu chút nữa không bị tùng dây d à y vấp té. Người m u ội, như thế nào như vậy xui xẻo, có phải hay không bị người nào truyền n h ư ợ n a? Lưu Ca thở dài liên tục, túi lưng chuẩn bị buộc dây d à y Thinh Linh x ả y ra nổ vang kinh ngạc Lưu Ca nhảy dựng, nhanh chóng vừa nhấc đầu, một bóng dáng hang hái biến mất tại ngõ nhỏ ngoại. Này, này, này vừa rồi phía trước không ai a, vì cái gì? vì cái gì x ấ u Lưu Ca nhìn còn không có biến mất dương quang, trầm mặc một hồi, thiếu chút nữa phá vỡ, nhặt người muội, vì cái gì Lão Tử lại chẳng bị a, không cần đi quản Lưu Ca ai hoán, từ trên lầu bật lên xuống dưới, chạy ra ngõ nhỏ Trần ư ơ n g khôi phục thân thể quyền không chế, c h u n g q u y tay phải không thể thời gian giải k h ố n g chế thân thể hắn, vì ứng đối đợi lát nữa nói không c h ừ n g đột phát tình huống, đành phải trước giao ra thân thể quyền k h ố n g chế, tìm một chiếc taxi xe, tay phải mệnh lệnh nói, Trần Nương nghe vậy đi lên đường cái, tả xem hữu xem, may mắn nhìn đến một chiếc buôn chỉ tới được xe taxi, nhanh chóng tuyển nhận ý bảo. chỉ là vừa lúc có một nữ nhân cũng nhìn chúng này xe taxi hướng tới dừng lại xe taxi chạy qua cửa xe mở ra đóng lại chân ư ơ n g thân mình vừa động hậu phát chế nhân thưởng tại kia nữ nhân phía trước ngồi trên xe sư phó lái xe hảo bằng hữu đi nơi nào xe taxi tài xế là một hơn 40 tuổi nam tử thoạt nhìn tựa hồ thực hay nói ra này phố hướng bên phải khai sáu chân đương v ì n h hay phản phất tại nghe cái gì ách bằng hữu ngươi lợi này là cái gì ý tứ hỏi mục đích kết quả hành khách nói ra này phố hướng bên phải khai Tài xế tỏ vẻ có điểm không bình tĩnh c ù n g không hiểu. Trần Dương không có v ô n g h ĩ a cầm ra ba trường tiền đỏ huy huy, nghe ta mà nói, sự hậu lại cho người b 0 t r ă Tài xế nghiêm nghị khởi kính, trong lòng buộc phát ra một c ố cường liệt sứ mệnh cảm, giống như không nghe theo phân phó liền xin lỗi chính mình trong lòng kia c ổ nhiệt huyết dường như, lập tức cầm ra 20 năm xe kỹ, đạp chân ga ra tốc chạy tới. Hướng bên trái, hướng bên phải 6. rẽ trái, đi con đường đ ó 6. á Cứ việc này hành khách giống tại t r e u c ậ p nhân, nhưng tài xế sắc mặt nghiêm túc, tuyệt không h à h ồ xem tại vị nhân phân thượng. Hắn có thể khẳng định chính mình làm đến tốt nhất. Hảo, liền ở nơi này dừng lại. x í s h 6. xe phanh kịp. Trần l ư ơ n ném 600 nguyên tiền, lập tức xuống xe. Tài xế nhìn nhìn máy tính tiền, mặt trên 79 n g u y ê n con số phá lệ bắt mắt. Vĩ nhân t ạ i thượng, hôm nay vận khí thật tốt, có thể cấp lao bà mua một điều q u ầ n á o mới. Ngã tư đường người đi đường trên đường người đến người đi. Trần Ương trong lòng lại có điểm khẩn trương. Trung q u y hắn sắp phải đối mặt, nhưng là l i ề n tay phải đều phải trịnh trọng đối đ ã i gì đó. Tiếp tục đi tới, tay phải vẫn đang càng không ngừng chỉ huy. Xuyên toa ở đám người c h i gian. Trần ư y ê sắc mặt nghiêm túc, thân thể cơ nhục đã toàn diện căng thẳng. Chờ một chút. Cực bộ nhất chỉ, Trần ư y ê n ánh mắt rời về phía bên cạnh xe công cọp bài, làm bộ như có hứng thú nhìn vài lần, trong miệng hạ giọng nói: Làm sao? Kỳ quái, nó tựa hồ là tại di động 6. Tay phải cảm xúc giao động liên Trần ư y ê n đều cảm giác được. Ta có điểm không xác định nó phương hướng. Như thế nào sẽ? Trần ư y ê n kinh ngạc, này thần thông quảng đại thiên ngoại sinh vật cũng sẽ có không chắc sự tỉnh thời điểm. Tuy nói chuyện này trên bản chất nhằm vào vẫn là nó chính mình. Hướng bên phải c h u y ể n Trần Uyên xem qua. hướng bên phải chuyển hướng mà nói đó là một điều trang sức cổ kính ngã tư đường đông nhìn g n h ị t vô số người đầu cơ h ộ nhìn không thấy cuối không có do dự trần lương lập tức đứng dậy đi về phía trước đi bước vào này ngã tư đường nếu này ngã tư đường lấy bắt trước cổ đại kiến trúc vi đặc điểm tự nhiên đánh là hấp dẫn du khách tính toán đi vào này ngã tư đường bên cạnh tất cả đều là lương ba lô hoặc là x h máy ảnh du khách bọn họ có hứng thú tại các loại dân tộc phong tình hoặc là khách sạn an vật điểm c h ú lưu trên ngã tư đường còn có rất nhiều lâm thời bán hàng r ò bán một ít vật kỷ niệm đẳng tạ bảy tám loại vật phẩm không thiếu du khách tụ tập cùng một chỗ, hảo kỳ đối này tiến hành tuyển chọn. cứ việc cũng tại này tòa thành thị sinh hoạt mười mấy năm, nhưng nói thật ra mà nói, này vẫn là t r ầ n ư ơ n g lần đầu tiên đi đến nơi này, thích hợp hướng cũng không quen thuộc, bất quá may mà hắn cũng không phải lại đây du ngoạn. h o a tắc, thật là lợi hại sáu. một đám nữ hải tử vây quanh một người tuổi còn trẻ nam tử, trung quanh là kiên quyết vây xem còn chúng, thỉnh thoảng lại phát ra sợ hãi than thanh t a n h âm. hiện nhiên cái kia nam tử bút chỉ phát họa chiếm được tương đương đồng tình. chờ một chút, tay phải đột nhiên phát ra thanh âm. làm sao? t r ầ n ư ơ n g mạnh dừng lại cước bộ. thiếu chút nữa khiến mặt sau du khách đâm lên, lập tức dứt lấy một trận thẩm đoán. Ta không cảm giác nó tồn tại, nó tiêu thất. cái gì? Trần Dương biến sắc, thanh âm đột nhiên tăng lên đem người bên cạnh hoảng sợ. nó tại cao tốc di động trung tiêu thất sáu. không, cùng này nói là tiêu thất, không bằng nói bởi vì cự ly quá xa, ta không cảm giác nó tồn tại. kia, yeah, kia yeah làm sao được? Trần Dương đi đến một bên tránh đi đám người, thấp giọng dò hỏi. không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội. Đinh Ốc Trường Quan, ta muốn hỏi một câu, ngài đối ngài còn lại cấu kiện. cảm giác cự ly đến cùng có bao nhiêu xa đối với này nghi vấn trần ương có điểm hảo kỳ cự ly nô no, này cũng khó mà nói ta có thể cảm giác còn lại cấu kiện là vì còn lại cấu kiện sinh ra nguyên thủy ý thức này tinh thần sóng điện não cùng ta sinh ra cộng mình nhưng loại này cảm giác cự ly li. liền muốn y theo cấu kiện lúc ấy tinh thần dao động cụ thể dựa theo các ngươi nhân loại lý giải khi nó ngủ đông khi liền tính gần ngay trước mắt ta cũng rất khó cảm giác được nhưng khi nó táo bạo vô cùng khi 10 km c h i ngoại ta đều có thể cảm giác đến nó tồn tại cùng đại khái p h ư n g vị nguyên lai like là có chuyện như vậy Tay phải giải thích lệnh t r ầ n ư ơ n g thoải mái, k i a Đinh Ốc trưởng quan, hiện tại chúng ta kế tiếp có phải hay không muốn tiếp tục đi trung quanh tìm một lát, hy vọng không lớn sáu. Tay phải trầm mặc một hồi, nó hẳn là đã không ở phụ cận. n g a chúng ta đây liền trở về. Tùy t i ệ n ngươi, ta muốn ngủ say một hồi. Hôm nay một ngày thời gian bên trong, Tay phải đều tại công tác, kết quả lại náo ra như vậy vừa ra sự, giờ phút này thực sự có điểm mọi m ệ t mắt thấy Tay phải ngủ say quá khứ, chân ư ơ n g thở dài, sờ sờ cái bụng, suy nghĩ là hay không cần liền ở nơi này ăn một bữa cơm. Chỉ là ở đây nhiều người phức tạp. Hắn này k h ủ n g bố sức ăn khẳng định sẽ gợi ra c h u n g quanh nhân chú ý, hắn nhưng không tưởng bị trở thành hầu tự vây xem nghị luận. Vẫn là về nhà đi, giữa trưa mua 5 cân thịt bò đặt ở trong tủ lạnh, buổi tối trở về vừa lúc thiêu thịt bò ăn. Nghĩ hồng thiêu thịt bò, Trần ư ơ n g trong miệng không tự i ắ c phân bố ra đại lượng nước miếng. Ca, ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liên tại Trần ư ơ n g chuẩn bị xoay người rời đi khi một đạo kinh hô tại hắn phía sau vang lên, này thanh âm quen tai đến cực điểm, Trần ư ơ n g trong đầu lập tức hiện ra Hạ Nguyệt Nu thân ảnh. Quay đầu lại vừa thấy, quả nhiên là Hạ Nguyệt Nu này thiếu nữ phát ra thanh âm. c n g thêm bên cạnh đầy mặt tươi cười trương tiểu nhạc cùng nhậm nguyên huyên này ba nữ quỷ ách không này ba tiểu quỷ vì cái gì sẽ ở trong này từ lần trước kiến thức đến trần ư ơ n g biến thái chỗ hạ nguyệt nhu đối với này ca ca cảm giác hảo thượng không thiếu tuy rằng nàng cũng không thừa nhận cho nên nàng vừa kêu hoàn ca ca liền sắc mặt n h ấ t h ồ n g không tự chủ được đ ề cao thanh âm ngươi vì cái gì tại đây ta vì cái gì tại đây trần ư ơ n g đ ẳ n g ba thiếu nữ đến gần sau chỉ vào địa hạ thanh thạch bản nói đường này là ngươi khai lại chỉ vào bên cạnh xanh hóa thụ vẫn là này thụ là ngươi tài nếu này phố không phải nhà ngươi gì đó vì cái gì ta liền không có thể ở này trần lương hai tay một vũng hạ nguyệt nhu tức giận đến r ă n g nhan h tranh tranh rung động này trước kia không thích biểu ca từ lần trước gặp mặt khi liền trở nên không chỉ kỳ kỳ quái quái còn tổng là đầy mặt nghiêm túc cố ý chọc giận nàng này đó còn chưa tính cố tình nàng còn lấy này biểu ca không có cách nào hảo hảo tiểu nhu đối ca ca cũng không thể như vậy không có lễ phép trước tiểu nhạc ôm hạ nguyệt nhu cánh tay mỉm cười nói ca ca ăn cơm không có muốn hay không cùng đi ăn cơm ăn cơm biết ăn cơm mà nói Như vậy như thế nào mặc kệ hảo chính ngươi ví tiền, một ví tiền hai chữ mới vừa nói xuất khẩu, Trần ư ơ n n đột nhiên ra tay. Chương 46, lắp ráp cung. Trần ư ơ n n chính mình đều còn chưa chân chính ý thức được, đã trải qua bị thiên ngoại sinh vật ký sinh trải qua, thêm mấy ngày này tay phải đối với hắn tử vong uy hiếp vấn luyện, hắn tâm tính đã bắt đầu phát sinh chuyển biến. Từ dĩ vãng không gây chuyện người thường thái độ, đến bây giờ nhận thức cũng dần dần tán thành chính mình không tầm thường biến hóa, Trần ư ơ n n đã không hề có được người thường yên tĩnh, cho nên hắn không chút do dự, cơ hồ là điều kiện phát xạ ra tay. giống như một chi cung liền bắn mũi tên nhọn, cánh tay kéo không khí ba một tiếng ròn vang, mạnh chế trụ một nam tử tay phải. Ngươi, ngươi làm gì xấu? Nam tử kinh ngạc nói. b ằ n g h ữ u lần sau xuống tay tốc độ lại mau một chút mới được. c h ầ n đương chế trụ nam tử cổ tay, thủ đoạn, hơi hơi dùng một chút lực, nam tử đau m ồ h ô i lạnh chảy ròng. Đợi đã, vân vân, ta biết, ta biết. Hai người động tác biên độ không lớn, không có gợi ra bên cạnh du khách chú ý, thế nhưng ba thiếu nữ há sẽ không biết. h ư n g chi đợi đến nam tử chịu thua vói vào trong lòng cầm ra một vĩ tiền sau, trương tiểu n h c kinh hô. là của ta ví tiền. người này cư nhiên là tiểu thâu. thừa dịp vừa rồi trương tiểu nhạc nói chuyện không chú ý khi thuận tay một đao hoa điệu trương tiểu nhạc bao bao hăng hái sờ đi ví tiền. tốc độ không thể nói là không nhanh. người bình thường liên nhận ra đều nhận ra không đến. trên người tiền tài đã liền bị sờ đi. nay tiểu thâu quanh năm suốt tháng tại đây con phố thừa dịp người nhiều trồng tiền, cơ hồ chưa bao giờ có thất thủ tình huống, lại không có nghĩ đến hôm nay hội công nhân bị người bắt lấy. sắc mặt phi thường khó coi. nhưng mà trần ư ơ n g chảo hắn thủ đoạn giống như kim sắt như vậy, dùng một chút lực liền cảm giác liên thủ đều phải đoạn g i n g như. Hắn nhanh chóng chịu thua giao r a ví tiền. Thấy hắn giao r a ví tiền, Trần ư ơ n g nhẹ nhàng mở tủ, h hai người giống như chưa từng nói chuyện qua như vậy. Nam tử t ú i đầu đi vào đ á m người. Kaka, vì cái gì không đem hắn đưa đến đồn công an? Trương Tiểu Nhạc cầm lại ví tiền, vẫn là có điểm sinh khí. Đúng vậy, cái loại này ra hỏa t ố i đáng giận. Vì cái gì ngươi bắt đến hắn không báo nguy? Hạ Nguyệt Nu lạnh lùng nói. Trần Dương không có giải thích cái gì, vươn tay v ô v ô Hạ Nguyệt Nu tiểu đầu. Hảo, ở loại địa phương này muốn thời khắc chú ý chính mình quý trọng vật phẩm, không cần chỉ lo ngoạn liền mất đi cảnh giác. n g ư ờ i s u Hạ Nguyệt n h u mặt có điểm đỏ lên, loại này giống a n ủ i tiểu động vật vớt ve xem như nháo loại nào. Lập tức đánh Trần Nương thủ, không khách khí nói, ai cần ngươi lo? Các ngươi còn muốn ở trong này n à sao? Trần ư ơ n g không lưu tâm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Tiểu Nhạc. Đúng vậy, buổi tối này nhóm ban ở trong này có hoạt động, các ca muốn không cần cùng nhau đến. Thoát nhìn, Trương Tiểu Nhạc là thành tâm thực lòng mời Trần ư ơ n g không nói nàng đối Trần ư ơ n g năng lực b ộ i phục không thôi, liền nói vừa rồi giúp nàng cầm lại vi tiền, đã là ân nhân, như thế nào có thể không đối Trần ư ơ n g tràn ngập cảm kích c h i tình? Không cần. Ta trở về còn có điểm sự, lần sau nói sau đi. Hiện tại Trần Nương làm lên sự đến, d ứ t khoát lưu loát, nói vừa xong cũng không đãi ba thiếu nữ nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi biến mất ở trong đám người. Hừ, người kia, Tiểu Nhạc ngươi mời hắn làm gì? Hạ Nguyệt Nu chống nạnh, miệng nhất p h i t n ó i ai, Tiểu n h u hắn nhưng là ca ca ngươi, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Hắn mới không phải ca ca ta đâu. Hạ Nguyệt Nu tính tình q u ậ t lên, bất cứ một người đều sẽ cảm thấy đau đầu. Trương Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ, chỉ có thể thở dài nói, chúng ta cũng đi thôi, còn lại đồng học hẳn là cũng nhanh đến tụ tập. bên kia Trần Lương đi ra này ngã tư đường sau sơ sơ túi lúc này mới cảm giác được một tia hối hận vừa rồi đắp taxi lại đây một hơi cầm ra 600 nguyên khiến tài xế ngậm miệng tuy rằng hiệu quả xuất chúng nhưng là đại giới không khỏi cũng quá lớn điểm dẫn đến hiện tại trong túi thân vô xu liên áp xe công nhất nguyên tiền đều không có xem ra chỉ có thể phát động 11 lộ bí kỹ nhanh chóng đi trở về đi một hơi chút trải qua rèn luyện nhân đều có thể một hơi đi lên 10 km đúng chi giờ phút này bị cải tạo trở đường đi trở về ra cũng bất quá chỉ tốn một giờ trên người mồ hôi đều không có ra thoải mái kỳ cục thịt bò, thịt bò, thịt bò s á Trần Dương hai mắt toát ra hừng quang, vài cái thiết hảo thịt bò, cà rốt, lại nấu một nồi cơm khô. Ngựa quen đường cũ bắt đầu hồng thiêu thịt bò trinh đổ. Nói như thế nào hắn coi như là một nửa về h ờ i hận đồ bếp, dị v a n g cũng làm qua không ít lần hồng thiêu thịt bò. Hôm nay làm ra đến hồng thiêu thịt bò, so với trước kia mà nói, cư nhiên hương vị còn muốn hảo thượng một ít. Trần Dương nếm một ngụm thịt bò, đem chiếc b a bông quả nhiên sáu. Không nghĩ tới chủ nghệ của ta cũng tiến bộ. Bằng nhanh nhất tốc độ cơm nước xong, Trần Dương không có thời gian đi hưởng thụ khoái trá s ố n g về đêm. lại đóng cửa lại đi vào tầng hầm ngầm, theo tay phải mệnh lệnh tiếp tục chế tạo vũ khí. Tay phải còn lại cấu kiện hôm nay Trần Chính xuất hiện, cái loại này uy hiếp tim đập nhanh cảm giác lệnh Trần ư ơ n g trong lòng trầm trọng vô cùng, cũng lý giải đến tay phải chế tác vũ khí ý nghĩa. Nếu không đem tia ba cấu kiện trừ bỏ, tất nhiên sẽ đối bọn họ hai tạo thành uy hiếp, cũng vô pháp an tâm tiến hành sau một bước kế hoạch. Trần ư ơ n g ngồi ở trên mặt đất, cầm lấy dây cung giảm s ó c khí thượng hảo, lại đem còn lại linh kiện nhất nhất dựa theo bản thuyết Minh thượng chỉnh tự tiến hành điều chỉnh lắp ráp. Này đem do Trần ư ơ n g cùng tay phải hợp lực tiến hành rèn tổ kiến lắp ráp cung. Chọn dùng hàng không nôm hợp kim kim trúc tái chất, không chỉ dùng bền hơn nữa phi thường vững chắc. Cung phiến tác chọn dùng trăm t ầ n g than, pha đơn hạng sợi phương pháp F1, thủ lực gấp khúc biến hóa nhất trí, sức kéo khủng bố đạt tới 143 b ả n g 6 5 kg. Phòng trường trừ trần lương này bị cải tạo nhân loại bên ngoài, cũng chỉ có điện ảnh bên trong siêu nhân tài năng kéo được này đem lắp ráp cung. Hơn nữa này đem lắp g i á p cung trải qua trần lương bước đầu tính toán ý bổ tốc độ v bốn i s f t s m 3 0 r m s tốc độ viễn siêu đương trước mắt trên xã hội các loại lắp ráp cung. n à y không phải nói nhân loại trước mặt khoa học kỹ thuật chế tạo không r a đến tốc độ càng nhanh uy lực càng lớn lắp ráp cung, mà là căn bản không có cái kia tất yếu, đơn giản là làm ra như vậy lắp ráp cung đi ra, chỉ là này k h ủ n g bố sức kéo cũng chỉ có thể nhượng nhân loại vọng chi than thở, không hề thực tế ý nghĩa. cho nên này đem lắp ráp cung do tay phải tự mình giám sát chế tạo, chọn dùng không thiếu đặc thù kết cấu đại uy lực vũ khí, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, hoặc là nói cũng chỉ có thể khiến trần ương lấy đến sử dụng. lấy này đem cung uy lực, vận chuyển tiên tiến nhất từ khống lên xuống tiên đài, sử dụng ý n ộ t mũi tên. Vi lực có thể dễ dàng bắn thủng mấy chục mét n g o ạ i sổ c m độ dày t ầ m sắt, lại càng không muốn nói còn có giống ruột mũi tên. Bên trong vào đại vi lực cho nổ d ư ợ n g một khi mệnh chúng mục tiêu liền sẽ sinh ra khủng bố tuyệt luân bạo tạc. Thường nhân chỉ cần bụng a i thượng như vậy một tên, cả người đều sẽ bị nổ thành hai đoạn. Loại này bất cứ quốc gia đều tuyệt đối cấm chỉ vũ khí sáu. đương nhiên không phải dùng đến đối phó nhân loại, mà là tay phải cố ý chế tạo đi ra, cùng điện tử thư kích súng trường như vậy, chuyên môn dùng đến ứng phó bắn chết còn lại cấu kiện lâm thời vũ khí. Trần Dương sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng Vi lắp giáp cung trang thượng quang học ngắm chuẩn khí. Cuối cùng là kết thúc lắp ráp cung lắp ráp, kế tiếp hắn muốn làm liền là thí nghiệm này đem cung v y lực. Chọn dung than sợi đồ trang, chỉnh đem lắp ráp cung ngoại hình cùng kết cấu có chút công nghệ cao, đưa mắt nhìn lại khiến cho nhân tâm trung dùng mình cảm giác được nên diện một cỗ sát khí đánh tới. Cái này giống nhân nhìn đến một phen sắc bén vô cùng giao thê, không tự chủ được liền sẽ cảm giác được nguy h i ế p theo bản năng không tưởng tới gần giống nhau như lúc. Trần ư ơ n n hít sâu một chút, bình tĩnh chính mình nội tâm cảm xúc, sau đó nhắc tới lắp ráp cung, cầm lấy một căn cung tiễn ngắm chuẩn g ố c tưởng tượng xi si mang mặt, tùy ý kéo ra cao tới 143 b bảng lắp ráp cung. Chói hai không khí tiếng kêu to trận nổ tung, mũi tên nhọn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất vu lấp giáp cung thượng. Cơ hội chỉ là ngay lập tức c h i gian, để người liên thời gian trôi qua cũng chưa nhận thấy được, mũi tên nhọn đã vững vàng cắm vào tường xi si mang mặt c h u n g h à o cương uy lực, lại như thế nào trên giấy tính toán cũng không bằng tận mắt nhìn thấy nhận đến rung động tới đại. Trần ư ơ n g đi qua bắt lấy cắm vào tường xi si mang mặt mũi tên nhọn, hơi hơi dùng một chút lực, không có rút ra, lại nhất tăng lớn dùng lực, như cũ không có rút ra. Này nếu là bắn tại nhân trên người, hẳn là sẽ rất đau đi. Trần ư ơ n g mỹ mắt bắn vài cái. t ự hồ cảm giác được mũi tên nhọn bắn tại chính mình đau đớn trên người, không khỏi một trận trái tim băng giá. Hắn còn ở nơi này làm cung tiễn thí nghiệm thí nghiệm, cách nơi này mấy chục km ngoại mỗ. Một viên mầm móng lại bắt đầu l ả y mầm. Chương 47, giết người án. Đường hầm là tu kiến dưới lòng đất hoặc là dưới nước, sơn thể tròn, chạy đường sắt cùng quốc lộ cùng cơ động chiếc xe thông hành vật kiến trúc. Từ Anh quốc 1826 n ă m khởi tại máy hơi nước khiên dẫn trên đường sắt tu kiến đường hầm tới nay đã phân biệt không nhiều mau 200 niên lịch sử. Mà tại Đông Hải thị mấy chục km ngoại vùng ngoại thành Sơn Lâm Trung. một chỗ do Trung t h i ế t nhị cục nhận thầu sơn lĩnh đường hầm đang tại Tu Kiến, nơi này đánh xuyên qua toàn bộ sơn thể đường hầm công trình, độ dài tổng cộng cao tới 1.750 t h ư ớ c tu thành sau dự tính giảm bất thông hành cự ly mấy trăm km, coi như là được đến thị chính phủ đại lực duy trì công trình kiến thiết. Mà giờ phút này, toàn bộ đường hầm công trình không sai biệt lắm đã tiếp cận hoàn công, p h ò n g trường tiếp qua hơn một tháng thời gian, là có thể mời lãnh đạo tham gia ăn mừng công trình thuận lợi hoàn công đi lễ. Vương Khải Trình đội nón bảo hộ cùng ăn cơm nhân viên tạm vụ nhóm chào hỏi, liền một mình một người đi vào đường hầm. Một bên hành ẩ u Một bên dùng đèn tin chiếu xạ c h u n g q u a n h nếu kiểm tra đến cái gì không đạt tiêu chuẩn hoặc là chỗ không ổn, hắn liền đem trách nhiệm nhân t i ê u đến, tự mình phê bình một phen. Hắn nghiêm khắc ở trong này cũng là có tiếng, rất nhiều nhân viên tạm vụ ở sau lưng đều gọi hắn vương láo hổ, hắn nghe cũng không để ý. Sinh sản công tác trung tất yếu phải nghiêm t r à o an toàn, bằng không một khi gặp chuyện không may, khi đó lại hối hận nhưng liền không còn kịp rồi. Trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể mua, cho nên chỉ có thể yêu cầu nghiêm khắc lại nghiêm khắc, tài năng tránh cho nguy hiểm sự cố phát sinh. Tại đây một hàng công tác mười mấy năm vương cải t r ì n h tối rõ ràng điểm này bất quá làm nghề này nghiệp công tác thừa nhận áp lực không phải ngoại nhân có thể lý giải nguy hiểm cùng hạnh khổ còn tại tiếp theo đáng thương nhất là bọn họ còn cần thường niên bên ngoài công tác căn bản là không có bao nhiêu thời gian có thể về nhà b ồ i lao bà hải tử đối với thê tử của chính mình cùng hải tử vương khải trình là cảm thấy nhất xin lỗi cùng khổ sở có bao nhiêu lần nước định liền có bao nhiêu lần thất nước cũng đại biểu bao nhiêu lần thê tử cùng hải tử thất vọng thương cảm may mắn tiếp qua vài năm thời gian vương khải trình liền muốn về hưu đến thời điểm hẳn là liền có sung túc thời gian b ồ i lao bà cùng hải tử n h â n ra đi, liên tổng là thích miên man suy nghĩ, vương k hải trình v â y v â y đầu dứt bỏ này đó ý tưởng, cẩn thận kiểm tra lên đến, phanh 6. phanh 6. phanh 6. một trận kỳ quái động tĩnh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, vương k hải trình hơi nhũ mẩy, đi qua, gì, không có thứ gì, hắn vốn là cho rằng có người hoặc là thứ gì hư hao, nhưng là vừa đi qua k h ứ đèn tin chiếu x ạ trong phạm vi cũng không bất cứ khác thường, phanh 6. người nào, kỳ quái thanh âm bỗng nhiên rời đi, vương k hải trình trong lòng ẩn ẩn cảm giác có điểm không thích hợp. hắn một câu tiếng quát tựa hồ quấy nhiều đến thanh âm ngọn nguồn mạnh thanh âm biến mất không thấy toàn bộ đường hầm lại trở nên quay về yên tĩnh vô thanh là lao thử sao sơ n lâm trung có các loại động vật không c h ừ n g chính là nào tiểu động vật thừa dịp nhân không chú ý bỏ vào đường hầm đây là không thể tránh cho sự tình vương khải trình gặp thanh âm đã biến mất cũng liền không để ý chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước xuất phát di đây là sáu đột nhiên vài giọt chất lỏng nhỏ giọt ở hắn trên gương mặt vương khải trình thuận tay sở đèn pin ngọn đèn chiếu x ạ trên tay lập tức lệnh hắn sửng sốt không thôi này đây là cái gì tối đen đ ậ n g s Cái nhìn đầu tiên nhìn qua giống như nhựa đường như vậy, nhưng không có bất cứ mùi c h u y ể n đến, lại không giống như là nhựa đường. Mấu chốt nhất là loại này kỳ quái chất lỏng như thế nào sẽ từ đỉnh đầu thượng rơi xuống. Vương Khải Trình với nhấc đầu, đèn tin quang mang mới chiếu xạ qua đi, một vũng lớn tối đen đậm sệt chất lỏng từ trên trời rán xuống, mạnh rơi xuống đất hắn trên mặt. Ô ô s á Bị như vậy đậm sệt chất lỏng bao trùm cả khuôn mặt, cái loại này khó chịu nín thở cảm giác liền không muốn nói. Vương Khải Trình lập tức té ngã xuống đất, hai tay sờ mặt muốn đem chất lỏng trà lau sạch sẽ. Cô lô cô lô 6 Tối đen đậm s ệ chất lỏng thoát ra bực khí. Phản phất là có ý thức cùng sinh mệnh tồn tại như vậy. Đột nhiên từ Vương Khải t r ì n h mũi cùng miệng khe hở chui đi vào, không đến vài giây thời gian, Vương Khải t r ì n h trên mặt chất lỏng liền biến mất không còn một mảnh. Hô hô. Vương Khải t r ì n h từng ngụm từng ngụm thở, không biết vừa rồi đến cùng là phát sinh chuyện gì, còn chưa từ đột phát sự tình trung phản ứng lại đây. Đồng tử đống nhiên phóng đại, trong miệng phát ra t h ố n g k h ổ Ngay sau đó, Vương Khải t r ì n h mặt giống như khí cầu bành trướng như vậy, nhanh chóng thổi phồng phóng đại, miệng, mũi, ánh mắt gắt gao lộ ra phóng đại, bộ dáng khủng bố tới cực điểm. Khí cầu bành trướng tới cực điểm liền sẽ bạo liệt nổ tung. Vương Hải Trình mặt cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ, tại c h ớ n g lớn đến cực hạn sau, lập tức phát ra nổ vàng t c n n ứ c hồng, bạch máu tươi lạn nhục trùng quanh bắn tung tóe, chỉ để lại một nát như vô cùng, thiếu chút nữa chống giống đầu lưu lại tại chỗ. Trước sau bất quá ngắn ngủi 10 giây thời gian, một điều mạng người cũng đã bị tươi sống đ ạ t đi. Quỷ dị một màn từng xảy ra sau, còn tại chạy xuôi máu tươi vỡ ra xương sống sử, tối đen đậm sệt chất lỏng từ bên trong chậm rãi chảy ra, lập tức trên mặt đất nhanh chóng chạy xuôi biến mất tại hắc ám trong sáu. Nửa giờ sau, sổ chiếc xe cảnh sát san san đến chậm, đứng ở màu vàng xác định tuyến ngoại. Lưu Trung Nghĩa cùng Vương Tín Hoa từ trong đó một chiếc xe cảnh sát thượng hạ đến, sớm chờ từ lâu một danh cảnh sát mau đi tiến lên đi. Lưu đội, c h i ề u Lưu Trung Nghĩa kính lễ, Lý Duệ Đức xin lỗi nói, lần này sự tình có điểm phức tạp, hại Lưu đội này nghỉ bị đánh gãy sáu. Không nói này, Duệ Đức, sự tình thế nào? Đi vào xác định tuyến đội, Lý Duệ Đức đi theo tại Lưu Trung Nghĩa phía sau, nghe vậy đáp, kỹ thuật trung đội nhân hòa pháp y đang tại hiện trường thăm dò, theo vừa rồi sửa sang lại khẩu cung đ được, được, người chết năm nay 53 tuổi, tên là Vương Khải t r ì n h là nơi này người phụ trách sáu. Ba người đi vào đường hầm, bên trong đã bị đèn pha chiếu sáng vô cùng sáng sủa, liếc mắt nhìn liền có thể thấy 200 m é t ngoại bận rộn tầm thường hơn 10 người cảnh sát, cùng án kiện tương quan nhân đang tại tiến hành điều tra phỏng vấn, càng chi tiết tình huống đợi lát nữa liền có thể biết. Lý Duệ Đức vừa đi vừa trả lời Lưu Trung Nghĩa mà nói, hiện trường chỉ có người chết một người sao? Vương Tín Hoa bỗng nhiên lên tiếng đánh g â y Lý Duệ Đức mà nói, Lý Duệ Đức bị t r ợ t đánh gậy nói chuyện vẫn chưa không vui, nhìn thoáng qua Vương Tín Hoa nói, trước mắt xem ra hiện trường chỉ có người chết một người, vẫn chưa phát hiện những người khác lưu lại dấu vết. Như vậy. vì cái gì nói là bị giết hại này ngươi xem xem hiện trường liền biết lý duệ đức không có trực tiếp trả lời vương tín hoa nghi vấn bất quá khi bọn hắn đi đến tử vong hiện trường khi liền tính là lưu trung nghĩa này lão cảnh sát đều sắc mặt kỳ biến lại càng không muốn nói 27-28 t u ổ i vương tín hoa thiếu chút nữa không có một ngụm h ư ơ n g ra làm một danh quang vinh hình cảnh bị án phát hiện trường lưu lại đến thi thể biến thành nôn mửa như vậy cũng thật sự là rất d o a người vương tín hoa vội vàng đem nôn mửa dục vọng cố nén trụ ngẩng đầu vừa thấy bên cạnh lý duệ đức người khác chính đem tầm mắt tránh đi dưới đất kia khối thi thể đ ầ u Khó trách Lý Duệ Đức muốn nói nhìn hiện trường liền biết, bởi vì hiện trường thi thể tình huống bi thảm đích xác để người rất khó tin tưởng. Lúc này là tự sát hoặc là sự cố. Cái gì tự sát cùng sự cố sẽ tạo thành toàn bộ mặt bị tạc đến mức i á m nát, lưu lại bên trong nát như góc. Hiện trường thi thể quỷ dị một màn, đủ để lệnh bất cứ một tận mắt nhìn thấy cảnh sát trong lòng phát lệnh, lại càng không muốn nói nếu là người thường thấy sẽ thế nào. Kia sẽ là một đời l a u không đi ác n g ộ Nhìn ra được đến, hiện trường kỹ thuật cảnh sát còn tại tiến hành thăm dò trong. Hai cảnh sát đang cầm máy ảnh đối với hiện trường p h n g vị, hiện trường toàn cảnh, hiện trường trung tâm. Hiện trường tế mục tiến hành chụp ảnh liên hệ. Mặt khác hai danh cảnh sát tắc mang bao tay, tại không chạm đến bất cứ vật thể dấu vết dưới tình huống, cẩn thận tại lấy kỹ thuật thủ pháp đối các loại dấu vết hình thành nguyên nhân tiến hành đối lập phân tích. Ba người đứng ở một bên, yên lặng nhìn hiện trường phòng pháp y xem xét nhân viên công tác. Vương Tín Hoa cố nén chủ ghê tởm cảm giác, nhìn xem xét nhân viên từ trên thi thể thu thập hàng mẫu sau, để vào vô thủy tụ hệ t h ì t i n lọ chứa bên trong, lại tiến hành hàng mẫu phong bế, viết vào hàng mẫu tên, nơi phát ra, số lượng, thời gian, thu thập mẫu nhân. Bọn họ làm đây là đang làm cái gì? Vương Tín Hoa cao mày hỏi, Lưu Trung Nghĩa im lặng không lên tiếng, Lý Duệ Đức ngược lại là mở miệng giải thích nói, là tại tiến hành đ ộ c vật kiểm nghiệm xem xét chính tự, đợi lát nữa đưa đến xem xét thất sau, sẽ lợi dụng phân quan quan độ pháp, s ắ c phổ pháp kiểm thức cùng xem xét hay không có động vật tồn tại. Trong sách được đến gì đó, c h u n g Quy không bằng thực địa học tập, Vương Tín Hoa lại học tập đến một vài thứ. Chúng ta trước ra ngoài đi, vẫn ở lại chỗ này cũng không phải sự. Lưu Trung Nghĩa h ấ t v t tay khiến hai người cùng nhau đi ra ngoài. Chương 48 t giết người án, nhị, đi ra đường hầm. Lưu Trung Nghĩa mang theo hai người hướng ra phía ngoài đang tại tiến hành hỏi phá án nhân viên. Thế nào? Phá án nhân viên đều nhận thức Lưu Trung Nghĩa. Hô Thanh Lưu đội sau đem bước đầu hỏi kết quả nói cho hắn. Đầu tiên người chết tên là Vương Khải Chỉnh, năm nay 53 tuổi, là nơi này công trình đội chủ yếu người phụ trách. Thời gian là buổi tối 7.45, điểm phân. Theo vài cái người chứng kiến x ư n g lúc ấy Vương Khải Chỉnh hướng bọn họ chào hỏi sau, liền trực tiếp một người đi nhập đường hầm tiến hành kiểm tra, vẫn chưa kêu lên những người khác. Sau đó tại hơn 10 phút sau, do vài cái nhân viên tạm vụ tiến vào đường hầm sau. phát hiện đã tử vong vương khải trình thi thể đồng thời vương khải trình khi đó biểu tình c ù n g bình thường cũng không có cái gì bất động có thể cơ bản bài trừ tâm lý có cái gì vấn đề người chết tại công trình đội nhân duyên thế nào có cái gì cùng hắn không hợp nhãn người sao lưu trung nghĩa lật xem chút đi lại đem ánh mắt bắn về phía một hơn 40 tuổi nam tử nam tử mang nón bảo hộ thân xuyên công trình đội trang phục l ô n g mi nhíu chặt cảm xúc rất là suy sụp hắn vừa nghe đến lưu trung nghĩa hỏi cười khổ nói lão vương thanh danh nên nói như thế nào đâu hắn tuy rằng đối thủ giới nhân yêu cầu tương đối nghiêm khắc nhưng đại gia đều biết là vì chúng ta chính mình hảo cũng không ai cố ý oán hận cái gì cho nên lão vương nhân duyên kỳ thật cũng không tệ lắm ít nhất ta không biết hắn cùng với người khác có cái gì ân oán lưu trung nghĩa gật gật đầu lại hỏi chút vấn đề theo sau ngậm miệng càng chi tiết tình huống còn muốn đợi đến cục bên trong đi làm hậu tục cụ thể ghi chép lúc này chỉ là một bước đầu lý giải tình huống lưu đội bước đầu kiểm tra đo lường báo cáo đi ra đúng lúc này một danh cảnh sát từ đường hầm đi ra đưa cho lưu trung nghĩa một phần đơn giản bước đầu báo cáo thư n à y phân báo cáo chỉ là hiện trường kỹ thuật trung đội cùng pháp y bước đầu kiểm tra đo lường cụ thể c ù n g càng thêm chi tiết báo cáo còn cần hậu tục chỉnh tự c ù n g càng hoàn thiện thiết bị nhưng mặc dù như thế quan tử này phân đơn giản báo cáo thượng cũng có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề thi biểu kiểm tra nam tính thi thể một h ố i thi trưởng 1 7 3 cm phát dục không khắc thường dinh dưỡng lương hảo mặt bộ xương sọ màng não não tổ chức tao nổ máy móc biến hình hư hao 70 não tổ chức biến mất không thấy làn da tái nhợt vô h o n g nhiễm tứ chi vô dị dạng chỉ móng chân tử c á m rõ rệt bên trong kiểm tra làn da không cắt thường, hệ hô hấp không cắt thường, can t ỷ cùng đảm nói hệ thống không h ắ t thường, hệ tiêu hóa không cắt thường, tiết liệu sinh sản hệ thống không cắt thường, tâm không do nguyên nhân biến mất không thấy, hiện trường thăm dò không có phát hiện dấu vết, thi kiểm bệnh lý học bước đầu chẩn đoán một, não bộ nhân không do nguyên nhân tao ngộ phá hư tính thương tích, hệ nháy mắt tử vong hai, trái tim nhân không do nguyên nhân biến mất không thấy, khoang làn da mặt ngoài vô phá hư dấu vết, bước đầu xem xét vi bị g i hại, Lưu Trung Nghĩa là một lão cảnh sát, liếc mắt nhìn liền nhìn ra này phân báo cáo để người nghi hoặc chỗ. vì cái gì não bộ sẽ hiện ra cái loại này bạo tạc t h ứ c hư hao, tựa như có người đem bom để vào người chết đầu bên trong như vậy, sau đó tiến hành dẫn bạo, mà càng thêm kỳ quái là vì cái gì người chết trái tim biến mất không thấy, lại không có bất cứ thương tích ở trên thân thể lưu lại, quả thực tựa như vốn người chết chính là một không có trái tim nhân như vậy, mà không có trái tim nhân loại còn có thể sống sao? này không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm kỹ thuật trung đội hiện trường thăm dò không có tìm đến xác định trí tử phương thức, cũng không có tìm đến trí t ự vật thể. Loại này quỷ dị hiện tượng tại Lưu Trung Nghĩa 20 năm phá án quá trình trung coi như là lần đầu gặp nhau. Tiếp nhận Lưu Trung Nghĩa đưa qua đi báo cáo, Vương Tín Hoa cùng Lý Duệ Đức lần lượt xem xong, cũng đại nhíu mày. Đặc biệt Vương Tín Hoa không nín được trong lòng nghi hoặc, đặt câu hỏi nói, Lưu đội, việc này có điểm quỷ dị à? Người chết não bộ nổ thành như vậy còn chưa tính, cái gì thủ pháp giết người có thể chống rộng đem trái tim trở nên biến mất không thấy? Đích xác, trừ não bộ lưu lại cự đại thương tích ngoại, người chết trên người còn lại địa phương không có một tia vết thương, như vậy trái tim vì sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất không thấy bóng dáng? chứ không cần phải gấp g á p đợi đem thi thể vận trở về giải phẫu sau lại nói, t i ê nơi này công trình làm sao được? Lý Duệ Đức chỉ vào xa xa đường hầm, nơi này là thị chính phủ lãnh đạo trọng điểm chú ý công trình, sợ là không thể khiến chúng ta chậm trễ. Nghe được Lý Duệ Đức như vậy vừa nói, Lưu Trung Nghĩa đ ô n g nhiên cảm giác được một trận đau đầu, hắn có thể tưởng tượng đến, trở về cục bên trong sau, khẳng định sẽ bị lãnh đạo gọi đến văn phòng, giao trách nhiệm dùng nhanh nhất tốc độ phá án, tuyệt không có thể chậm trễ công trình nhiệm vụ. Khả sự tình nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, hình sự án kiện phá án d ẫ n chưa từng có thường nhân tưởng tượng cao như vậy. có thể thượng tivi thủ khen ngợi c á i loại này án kiện đều là thuận lợi phá mất mà sau lưng không có phá mất đó là người trước mấy lần lại càng không muốn nói lần này án kiện từ đầu tới đuôi đều mang theo một cỗ quỷ dị làm người ta phát lệnh sơ không được một chút manh mối án kiện còn có thể làm sao được đợi lát nữa hiện trường thăm dò chụp ảnh sau khi kết thúc cùng người phụ trách thương lượng phong tỏa một ngày đảng hậu t i ê n xác nhận không có lầm sau liền giải phong đi lưu trung nghĩa cũng chỉ có thể như thế phân phó lý duệ đức gật đầu xác nhận cũng biết lưu trung nghĩa khó xử việc này sợ là sẽ phi thường phiền t a Lưu Trung Nghĩa thở dài, nhéo nhéo mũi, có vẻ có chút m ệ n h nhọc. Đinh Đinh 6. Đúng lúc này, một trận di động tiếng chuông đột nhiên truyền đến. Lưu Trung Nghĩa lấy ra di động vừa thấy, lại là trong nhà đánh tới điện thoại. Uy, làm sao? ấn xuống nút tiếp nghe, Lưu Trung Nghĩa hỏi. Lão Lưu, n g lại té x ỉ u Hiện tại chúng ta tại bệnh viện đâu? Ngươi muốn hay không lại đây một chuyến? Điện thoại bên trong một nữ nhân thanh em rất là vô cùng lo lắng. Vẫn là bệnh cũ sao? Bệnh tình có nghiêm trọng không? Ta nơi này còn có điểm sự muốn bận rộn, chờ ta bận rộn xong lại cho ngươi gọi điện thoại đi. vài câu khiến chính mình lão bà chiếu cố hảo lão mâu thân Lưu Trung Nghĩa b u ô n g điện thoại Lưu đội muốn hay không người đi về trước đi Vương Tín Hoa nghe vài câu cũng đoán được Lưu Trung Nghĩa trong nhà ra chuyện gì do dự nói nói cái gì đâu ta rời đi nơi này giống nói sao Lão cảnh sát tự nhiên cũng có nhiều năm qua bản sự không phải Lưu Trung Nghĩa làm hết phận sự v ọ n vẹn bởi vì bị người biết hắn đột nhiên tự tiện rời khỏi cương vị công tác chuyển đến lãnh đạo chỗ đó sau khẳng định sẽ có p h i ề n tái Hảo tiếp tục công tác đi hôm nay buổi tối chúng ta còn muốn phân tích dưới vụ án làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị Vũ vô vương tín hoa bà vai, Lưu Trung Nghĩa hướng phía trước đi, tiếp tục lý giải vụ án. Mà càng là lý giải vụ án, vài cái hình cảnh tri g i a n cũng lại càng phát nghi hoặc. Từ trước mắt bước đầu lý giải đến xem, Vương Khải Trình này nhân thân tiền tuy r ằ n g đối nhân tương đối nghiêm khắc, nhưng làm người tương đối chính trực, cũng thích giúp người khác. Có thể nói tại công trình đội không có cái gì cùng người kết thù kết toán tình huống phát sinh, mà thông qua hắn bằng hữu lý giải đến, Vương Khải Trình quanh năm suốt tháng đều là bị vây công tác trong, vòng giao tế có thể nói là rất nhỏ p h m v i cùng người lui tới đều là chút công tác. rất khó nói bởi vì tư đoàn có cái gì cử nhân. đương nhiên, cụ thể tình huống còn muốn đợi đến người chết gia nhân đi đến khi tài năng lý giải. Bất quá hiện tại bọn họ ít nhất biết, quang chạy theo cơ đến đảm, công trình đội nhân cơ bản có thể bài trừ bên ngoài, bởi vì lúc ấy rất nhiều người đều tụ cùng một chỗ ăn cơm, đều có người chứng kiến cung cấp ở đây chứng cứ, không có nhân tại kia đoạn thời gian rời đi mọi người tầm mắt, trừ người chết bên ngoài, bài trừ công trình đội, như vậy còn dư mặt khác khả năng là xa lạ ngoại lai giả làm. Khả điều tra mười mấy người, đều không có thấy không biết ngoại lai giả xuất hiện ở thi công hiện trường. này manh mối thoạt nhìn tựa hồ bắt không được. Lưu Trung Nghĩa cùng Vương Tín Hoa cùng vài cái cảnh sát làm hiện trường phỏng vấn cũng lý giải đến sự phát phía trước người chết hàng ngày biểu hiện cùng ngày xưa không có gì bất đồng chỗ thính giác thị giác cũng thực bình thường không tồn tại tinh thần xuất hiện vấn đề tình huống tiếp cận hơn một giờ hiện trường phỏng vấn không có kết quả. Lưu Trung Nghĩa mi mục nhíu chặt một bên Vương Tín Hoa nhanh chóng khiến bị phỏng vấn nhân ở trên bản ghi chép ký tên. Lưu đội có thể tổ chức lâm trường hội nghị. Lý Duệ Đức đi tới mở miệng nói hành trước cứ như vậy đi. Lưu Trung Nghĩa ở trên bản ghi chép ký xuống danh tự. đi theo lý d u ệ Đức Hướng đi Lâm Thời Hội nghị trường như vậy hình sự án kiện thăm dò sau khi kết thúc thăm dò chỉ huy nhân viên cùng tham dự thực địa thăm dò cùng điều tra phỏng vấn nhân viên muốn ngay tại chỗ tổ chức Lâm Trường hội nghị liền khám tra chứng kiến cùng phỏng vấn xử lý giải tình huống đối án kiện tính chất gây án nhân số gây án thời gian gây án công cụ cùng gây án thủ đoạn gây án động cơ đẳng vấn đề tiến hành thảo luận nghiên cứu cùng làm ra bước đầu phán đoán cũng quyết định nên áp dụng thi thố mà thường thường liền tại như vậy quá trình trung sẽ phát hiện không thiếu manh mối đi ra đối án kiện rút phi thường lớn cho nên Lâm Trường Hội nghị cũng có vẻ phá lệ trọng yếu chương 49, Thẩm Tung Thượng hơn 10 người cảnh sát tụ tập cùng một chỗ lấy Lưu Trung Nghĩa chủ trì tổ chức một h ồ i hiện trường Lâm Thời Hội nghị. Bất quá tại tụ tập mọi người phát hiện manh mối cùng tư liệu sau nghi hoặc như cũ quấn quanh tại đầu trái tim vẫn chưa như vậy giải quyết về t r ậ n này án kiện hoang mang hoặc là nói ngược lại nghi hoặc trở nên càng thêm p h ồ đ a muốn hỏi hình cảnh sợ nhất là cái gì án kiện kia liền là vụ án không manh mối tán loạn gây án không có bất cứ mục đích giết người chỉ dựa vào mượn tâm tình giết người gây án giả. Như vậy án kiện người bồi táng không có gây án độ n g cơ, rất khó dựa vào tương quan t r ì n h thám tìm đến hiểm nghi nhân. Mà càng đáng sợ là giả như loại này án kiện không có người chứng kiến, ngay cả bất cứ manh mối cũng chưa lưu lại mà nói, phá án độ khó liền càng thêm khó khăn. Trung quốc cảnh sát tối thiện dùng, đáng sợ nhất sở tra thủ đoạn đối mặt loại tình huống này không dùng được. Một hồi hơn 20 phút lâm thời hội nghị nhanh chóng chấm dứt, lưu lại vài cái cảnh sát thiện hậu. Lưu Trung Nghĩa mang theo Vương Tín Hoa trở lại cục bên trong. Sự tình liên quan đến thị lãnh đạo coi trọng công trình hạng mục xuất hiện vấn đề, cục bên trong lãnh đạo cũng thực có trọng. đem Lưu Trung Nghĩa cùng này, dư đội trưởng gọi đến phòng họp. Như vậy thư án kiện mở một hồi hội nghị, khiến Lưu Trung Nghĩa làm một hội báo. Nghe xong án kiện chi tiết tình huống, mọi người m ộ t mặt, càng không ngừng thổ nạp bạch sắc kiến khí. Hiện nhiên án kiện quỷ dị phức tạp vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nay căn bản chính là không đồng nhất kiện phổ thông án kiện. Một đám cảnh sát phiền muộn đau đầu vô cùng khi, hơn một giờ tiền, đương vương khải trình bị giết chết kia trong n g y mắt, xa tại mấy chục km ngoại trần ư ơ n g trong lòng chấn động, tay phải đột nhiên thức tỉnh lại đây. Là cấu kiện. Trần ư ơ n g c h ợ mặt, không đợi tay phải nói chuyện, một ngụm nói ra lệnh hắn tìm đập nhanh nguyên nhân. đúng vậy, ta cảm giác được sáu, tay phải kéo dài đi ra ngoài, tựa hồ xuyên thấu qua tưởng thấy được rất xa địa phương. nó lực lượng tại dần dần tăng mạnh, nó tại hấp thu chất dinh dưỡng. chất dinh dưỡng? nó, nó từ nơi nào hấp thu chất dinh dưỡng? tay phải là thông qua chính mình hấp thu năng lượng, như vậy nó cấu kiện lại là làm như thế nào? Trần u ư ơ n không cấm dò hỏi, chúng ta cùng các ngươi nhân loại trên bản chất đều là cát b ọ n sinh mệnh, cứ việc DNA không giống nhau, tế bào tổ chức kết cấu cũng không bình thường, thế nhưng đều có thể đối đường tiến hành phân giải hấp thu đường Gluco. tay phải cảm xúc có điểm không ổn định. Ta không biết nó đang làm cái gì. Bất quá ta có thể khẳng định một điểm, nhân loại cùng trên địa cầu động vật, đối với chúng ta mà nói cũng không phân biệt, đều là có thể hấp thu đối tượng. Thế nhưng so với kia vài động vật, nhân loại phân bố cùng thu hoạch hiển nhiên càng thêm đơn giản sáu. Trần ư ơ n g sợ h ã i cả kinh, Tay phải ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhân loại khả năng, không phải nói đã trở thành cấu kiện săn bắt đối tượng. Đi, chúng ta tất yếu tìm đến nó. Vàng không của ta cấu kiện nếu bại lộ ở nhân loại xã hội chung, chúng ta sẽ có rất đại phiền toái. Tay phải ra lệnh một tiếng, Trần ư ơ n g cũng không chút do dự, lập tức bắt đầu thu thập trang bị. đầu tiên đem điện từ thư kích súng trường hóa giải trang tại một hình chữ nhật dương ra trong, sau đó để vào mười quả cương tâm đạn. thứ này lộng hảo sau, trần ư ơ n g thuận tay cầm lấy một phen tân chế tạo đi ra truy thủ, dùng khăn tay truyền một vòng, lại dùng báo chí báo hảo. mấy thứ này toàn bộ để vào một thùng giấy trong, sau đó dùng dây thừng cố định vụ xe chạy bằng điện sau tỏa, như vậy mới xem như thu thập xong tất. vẫn cắm điện ổ điện xe chạy bằng điện, từ buổi sáng đến buổi tối đã sung hơn 8 giờ điện, lúc này trần ư ơ n g lấy đến sử dụng vừa lúc thích hợp. v vô tử mua đến liền không dùng qua vài lần xe chạy bằng điện. Trần Uyên đẩy xe chạy bằng điện đi ra tầng hầm ngầm. Trần t i ê n Sinh, ngươi, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Trần ư ơ n n vừa ra tầng hầm ngầm, lại gặp Tiêu Nhị nữ nhân này từ bên ngoài tiến vào, cùng hắn chào hỏi. Tựa hồ là bởi vì gần nhất tìm đến công tác nguyên nhân, Tiêu Nhị thần sắc so với trước kia mà nói, không chỉ thoải mái không thiếu, còn mang theo một tia mỉm cười, cho nên người gặp việc vui tinh thần thích không phải không có nhất định đạo lý. Ân, muốn ra đi một chuyến. Trần Uyên tùy ý trả lời một câu. Cái kia Trần t i ê n Sinh, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một câu. Tiêu Nhị ngăn lại Trần ư ơ n g xe chạy bằng điện, mặt mang mỉm cười nói: chuyện gì? Trần ư ơ n g n h u n h u mày, ta hai lâu phòng ở không phải không một gian không có cho thuê đi sao? Ta có đồng sự đang tại tìm phòng ở, ngày mai nghĩ đến xem xem. Kia liền khiến nàng ngày mai lại đây xem đi, ngươi có của ta số điện thoại, đến thời điểm liên hệ ta là có thể. Tiêu Hành, ta ngày mai lại liên hệ ngươi. Mắt thấy Trần ư ơ n g tựa hồ thật sự có việc gấp muốn bận rộn, Tiêu Nhị cũng không đi chậm trễ người khác, nhanh chóng tránh ra đường. Gặp Tiêu Nhị tránh ra lộ, Trần ư n g đem xe đẩy đi ra ngoài, đội mũ giáp, một g ô n g ngồi ở mặt trên. phát động xe Ô ố ô 6 xe chạy bằng điện phát ra mỏng manh tiếng vang mang theo trần ư ơ n g sử vào con hẻm bên trong sau khi ra ngoài hướng bên phải chuyện ta cảm giác được nó phương vị tại phía nam tay phải mà nói khiến trần ư ơ n g sử sốt phía nam lại hướng phía nam đi chính là vùng ngoại thành bất quá đây là một tin tức tốt vùng ngoại thành xe ít người thiếu làm lên sự đến khẳng định muốn phương tiện rất nhiều xe chạy bằng điện trượt vào ngã tư đường chuyển hướng bên phải bắt đầu ra tốc chạy nghe nói này chiếc xe chạy bằng điện tràn ngập điện s a u có thể một lần tính chạy thượng hơn 80 km Chân Dương không có thử qua, thế nhưng suy nghĩ một chút đánh chiếc khấu, chạy 6-70 km hẳn là không thành vấn đề đi. Bằng không chạy đến một nửa lộ lại ở trên đường không điện thả neo, kia liền thật sự là một hồi bi kịch. Xe chạy bằng điện lý tốc biểu dần dần chỉ hướng về phía 30 m ã Chân Dương trên cơ bản đem này chiếc xe chạy bằng điện tính năng phát huy đến cực hạn, ở tay phải chỉ huy dưới, càng không ngừng biến hóa phương hướng cùng ngã tư đường, dần dần rời xa thành khu, xử vào vùng ngoại thành trong phạm vi. Vừa tiến vào vùng ngoại thành, ô tô rõ ràng giảm b ấ t rất nhiều, ngược lại là xe tải đẳng số lượng chậm rãi biến nhiều. Khu vực này là một ít dí nghiệp nhà máy sở tại, hậu cần vận chuyển cực kỳ bận rộn, thường thường liền có thể thấy vận chuyển xe xử nhập nhà máy đại môn. Trần ư ơ n g v ô hạ nhiều cố này đó, ánh mắt tầm mắt thủy chung bảo trì ở tiền Vương, hai tay chặt chẽ không chế được phương hướng, hướng bên phải chuyển. Trần ư ơ n g nghe theo phân phó đem xe chuyển hướng, xử vào một điều song đường xe chạy đường cái, nay đường cái kháo sơn tu kiến, tại đây ban đêm 8 giờ hơn, hai bên đèn đường giống như bởi vì lớn tuổi thiếu t u sửa, ngọn đèn có vẻ có chút ô nám, khiến cho Trần ư ơ n g hơi chút rơi chậm lại điểm tốc độ, liên như vậy mở 3 4 km lộ. đột nhiên từ phía sau đường cái phương xa dần dần truyền đến một trận tiếng gầm rú đánh vỡ đường cái chung quanh yên tĩnh không khí. Trần Dương hiện tại t hai thính mắt tinh vừa nghe này trận tiếng gầm rú liền phân biệt ra ít nhất là hơn 10 chiếc xe máy mới có thể phát ra đến. này hoang vu vùng ngoại thành như thế nào sẽ đột nhiên có hơn 10 chiếc xe máy xuất hiện. Trần Dương lập tức n i ớ u tới đây là lũ cấm không chỉ phi xa thi đấu. gần mấy năm qua Trung Quốc rất nhiều thành thị quật khởi phi xa thi đấu lấy ô tô cùng xe máy phân loại vào ban đêm thời gian tiến hành cấm chỉ siêu t ỷ xuất truyền t á i không chỉ đề cập đến đại kim ngạch vi quy đánh bạc. còn bởi vì phi xa tái thường thường sẽ uy hiếp đến người khác sinh mệnh an toàn, cho nên công an cục liên tiếp liên hợp đả kích. đáng tiếc thứ này tham gia trẻ tuổi nhân chiếm đa số, không sợ trời không sợ đất, càng là cấm chỉ gì đó, càng là muốn đi mò lên một phen. h ú n g chi loại này siêu tốc cùng tử vong mang đến mau cảm, phi thường dễ dàng làm người t a n g h i ệ n n ế m thử qua một lần sau cơ hồ cùng thuốc viện không sai biệt lắm. rất nhiều người cho nên càng lún càng sâu. nay thời gian, nơi này, trần ư ơ n g rõ ràng gặp gỡ này quần vô pháp vô thiên theo đuổi thứ kích thích người trẻ tuổi. vân long long sáu. Xe máy chói t h a i tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau hơn 10 đạo t r ù m sáng từ phía sau phong tới, hoảng người hoa mắt không thôi. đệ nhất chiếc xe máy mạnh từ trần ư ơ n g bên người x u n g qua, xem kia chợt lóe mà qua bóng dáng, t ư nhiên là một chiếc trên giá trị trăm vạn t ố t bị nở sụp bất kỳ 2K. i siêu 6. siêu 6. siêu mà sau lục tục xe máy cũng lần lượt siêu việt trần ư ơ n g so với đệ nhất chiếc xe máy cũng đều là chút đại phẩm b à i xe, cái gì Harley, Yamaha l ờ i đã, vân vân tất cả đều là giá trị mấy chục vạn chiếc xe. trần ư ơ n g cũng không để ý. như cũ bảo trì vững vàng đi xe tốc độ chỉ là đem xe hướng bên phải chết đi dưới h à o phương tiện tránh ra mặt sau vọt tới xe máy bất quá lệnh hắn ngoại ý muốn là đằng phía trước xe máy vượt qua qua đi sau còn lại ba chiếc xe máy bỗng nhiên rơi chậm lại tốc độ thế nhưng cùng hắn tốc độ ngang hàng t ô i tới gần hắn một mũ xe máy dâng lên mặt bộ phòng hộ cháo một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tử khuôn mặt lộ đi ra ha ha đại thuốc khai loại này xe đi ra ngươi không chế mất mặt sao c h ư ơ n g 5 0 m m i t tung nhị c h n ương mắt điếc h a ngơ ánh mắt nhìn thẳng tiền phương Phản phất đương bên cạnh tên kia nữ tử không tồn tại như vậy. Đại thúc, ngươi là kẻ đ i ế t sao? Nghe không thấy ta nói chuyện sao? Nữ tử xe máy phát ra h à n h long long tiếng vang, cố ý kể Trần ư ơ n g xe chạy bằng điện. Tiêu ngải, cùng người này nói lời gì? Chúng ta nhanh chóng đuổi theo Trình Ca A. Mặt sau nam tử lớn tiếng kêu lên. v n g ích, ta xem người này không vừa mắt, ngươi cho ta ngăn lại hắn. Nữ tử không có phản ứng mặt sau nam tử mà nói, lại đối bên trái một chiếc mũ xe máy hô. Kia chiếc mũ xe máy không có lên tiếng trả lời, nhưng là trên tay động tác lại lập tức hướng. n h ẹ n h à n g nhất ra tốc đi đến Trần ư ơ n g xe chạy bằng điện phía trước phóng hoan tốc độ như vậy Trần ư ơ n g bên phải là vòng bảo hộ can bên trái là nàng kia phía trước cũng có xe máy ngăn lại có thể nói không thể không như vậy giảm mất tốc độ dừng xe hắn này một dừng lại kia ba chiếc xe máy cũng lập tức dừng lại đại thúc ngươi thực sự có phải hay không khởi xe máy mũ giáp nữ tử hung tợn nhìn Trần ư ơ n g trong lòng có điểm nổi giận theo lý thuyết gặp tình huống như vậy người bình thường sớm liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cầu xin tha thứ khả trước mặt người kia cưới một chiếc rách nát xe chạy bằng điện mang một cổ xưa mũ giáp cư nhiên tại nàng quát hỏi trong tiếng không nói một lời. Hắc hắc, hôm nay co ý tứ. Vương Lực, ngươi nói người kia có phải hay không ngốc tử? Mặt sau c á i kia nam tử cởi mũ giáp, đầy đầu h g phát, trên mặt tràn ngập kiệt ngạo bất tuân thần sắc. bị hắn hỏi Vương Lực trầm mặc không nói. Ngược lại là nữ tử hạ xe máy, đi đến Trần ư ơ n g trước mặt, nhẹ nhàng để lại xe chạy bằng điện tay lái, liền muốn vươn tay đi trích Trần ư ơ n g mũ giáp. Trần ư ơ n g tùy tay đánh nữ tử n h n nhủi trắng thủ, trầm thấp thanh âm nói: n g h u cho các ngươi một lời khuyên, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Bằng không u Bằng không mẹ ngươi a. Hồng Phát Nam Tử xem Trần ư ơ n g không khách khí đánh nữ tử thủ, lập tức lửa giận ngập trời chuẩn bị xông lên trước chảo xả Trần ư ơ n g Phùng Nguyên, dừng tay. Nữ tử hét lớn một tiếng, ngăn lại Hồng Phát Nam Tử Phùng Nguyên ra tay. Đối với Trần ư ơ n g ha ha cười lạnh nói, à, cảm tình ngươi không phải nghe không thấy kệ ra, cư nhiên bảo chúng ta rời đi nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần ư ơ n g tầm mắt chuyển hướng xa, xa xa sơn lĩnh, thấp giọng nói, là cái kia phương hướng sao? Ta có thể cảm giác được, nó l y chúng ta không xa. Tay phải thanh âm thông qua cốt cách trực tiếp truyền lại đến Trần ư ơ n g lỗ tai nội, bên ngoài nhân tự nhiên nghe không thấy. bọn họ có khả năng thấy chính là Trần Nương mang mũ giáp ở nơi đó lẩm bẩm lộ b ầ u được này nam hoàn toàn chính là không nhìn nàng tồn tại a nữ tử giận dữ mà cười lần đầu tiên nếm thử đến bị người không nhìn cảm giác nộ tới cực điểm sau ngược lại có cổ mới mẹ cảm đương nhiên loại này mới mẹ cảm tại một lát sau liền biến thành lửa giận Vương l ị c h đem người này lộng xuống dưới đem hắn xe chạy bằng điện cho ta tạm tên là Vương l ị c h Nam Tử một lời không nói ra từ xe máy thượng đi xuống đến liền muốn thò tay đi bắt xả Trần Nương quần áo ai ngờ nhưng vào lúc này Trần Nương xe chạy bằng điện mạnh phát động khiến mấy người trợ tay không kịp dưới chui khẽ hở. Từ hai chiếc xe máy trung gian liền xông ra ngoài. Ta dựa vào, tiểu tử này hôm nay buổi tối ngươi chết định. Không cần nữ tử lên tiếng, mặt sau hồng phát nam tử phùng nguyên mắng một câu, vừa quay người đi ở xe máy thượng, đạp chân ga ra tốc liền xông ra ngoài. Nữ tử sừng sốt dưới, lập tức đống bật cười, chỉ bằng ngươi kia chiếc rách nát xe chạy bằng điện cũng tưởng chạy trốn, chúng ta đuổi kịp. Nữ tử cười lạnh không thôi, cùng vương í c h cũng ngồi trên xe máy theo đi lên. t r ờ ư ơ n g này chiếc xe chạy bằng điện lớn nhất tốc độ bất quá 30 g i d t mà thôi. như thế nào có thể so được với mặt sau kia và khi tốc có thể đạt hơn 200 m km xe máy. Cứ việc có r ả à n h trước lao ra đi ưu thế nhưng bất quá trong chốc lát liền bị cái kia Phùng Nguyên trước hết đuổi theo. Tiểu tử, ngươi hắn mẹ chán sống là đi. Cấp lao tử đem xe dừng lại. Phùng Nguyên tới gần Trần Dương, chửi ầm lên, ngữ khí kiêu ngạo đến cực điểm. Trần Dương hờ hững đối Phùng Nguyên mà nói giống như không có nghe thấy, loại thái độ này triệt để chọc giận Phùng Nguyên. lập tức liều mạng khiến xe máy kể Trần Dương sau chân phải r ỗ i ra liền tưởng đi đạp Trần Dương xe chạy bằng điện. Bình thường chạy đến trên trăm mã đánh giá trong. Phùng Nguyên tự nhiên không dám như vậy đi tìm chết làm loại này động tác, nhưng hiện tại tốc độ mới 30 đến mã mà thôi, một cước đạp qua quả thực không chút nào khó khăn. Đáng tiếc, hắn gặp được là giờ phút này não bộ c h ắ n siêu tần trần đường, liên cũng không quay đầu lại, giống như cái h ót trưởng một đôi mắt như vậy, liền tại Phùng Nguyên một cước đạp đến lúc, đột nhiên hơi hơi nhất gia tốc, lệnh này một chân mạnh đặc không, đạp đến không khí cảm giác khẳng định không thiếu thụ, Phùng Nguyên không có trong lòng chuẩn bị dưới tình huống, một cước thất bại thiếu chút nữa đối thủ thượng xe máy mất đi không chế, sợ tới mức trong khoảnh khắc sắc mặt trắng b ệ Đúng vào lúc này, m à sau hai chiếc xe máy nhanh chóng theo đi lên. nữ tử cũng không cùng trước mắt này mở ra xe chạy bằng điện nam tử nhiều lời đối vương lý h u ý s á o vương l h mang mũ xe máy bộ đại thủ lập tức từ dưới xe cầm ra một căn y n ộ t gậy sắt những người này là gan nhưng thật sự đại thị pháp luật vi trò đùa sao khẽ mắt nhìn đến vương lý cầm ra gậy sắt chưa từng gặp loại chuyện này trần ư ơ n g có điểm không hiểu về phần sao tùy ý khiêu khích người qua đường tùy ý cầm ra vi phạm lệnh cấm vũ khí đây là đương pháp luật không tồn tại sao trần ư ơ n g không biết là này đó điên cùng điều khiển xe máy trẻ tuổi nhân ợ t băng qua đi đang đứng ở cực độ hưng phấn trạng thái trong mắt nơi nào sẽ có pháp luật thứ này tồn tại Tuy rằng nói lên hàng cấm, Trần Dương cũng hảo không bao nhiêu. Có lẽ nghiêm khắc đến dẳng, người khác lấy một căn gậy sắt, hắn lấy một phen thư kích điện từ xuống trường, cũng giống như một sách K47 khủng bố phân tử. Bất mãn chỉ trích, cầm tợ lặn t ệ p kiếm tiểu h à i tử rất nguy hiểm như vậy đáng cười. Thủy Trung chưa nói một câu v e r d t đối nữ tử mệnh lệnh lại phá lệ nghe theo, cầm gậy sắt tới gần Trần Dương, mạnh tạ hướng ngũ giáp. Trần Dương hai mắt hung quang nổ bắn ra, đã trải qua tay phải tử vong ấ n l u ệ n hắn, khả sớm liền không phải người thường. Gậy sắt gào thép mà đến uy thế tuy mãnh, nhưng mà hắn liên đầu đều không dùng h ồ i chỉ là nghe được hồn hển thanh âm đã phân biệt hương vị tay phải bất động ổn c h ả o tay lái tay trái lăng không một kích lộ ra cư nhiên hậu phát chế nhân cầm chặt nện đến gậy sắt mạnh vạn vương l c h chỉ cảm thấy gậy sắt nện ở trên vách tường như vậy bị chân nương bắt lấy gậy sắt m á y mắt trấn cánh tay r u lên còn không có sở phản ứng một cỗ đại lực truyền đến gậy sắt rời tay mà ra vương l c h mũ g i á c bên trong bình tĩnh gương mặt nhất thời biến sắc đừng nhìn hắn năm nay mới 28 t u ổ i khả tại đoàn xe trong ai chẳng biết vương ca đại danh đều đối với hắn sức bật cùng ngoan động cảm thấy e ngại không thôi hắn cũng luôn luôn đối với chính mình sức bật rất có tự tin lực nhưng là vừa rồi phát sinh cái gì này nhân cư nhiên cũng không q u a y đầu lại phản thủ liền đoạt đi tạm hướng hắn gậy sắt người hắn nương này đến cùng là tại khai cái gì vớ vẩn vu i đùa trong n g á y mắt Vương Lực thậm chí có điểm không biết làm sao bất quá ngay sau đó hắn liền không dùng cảm thấy mê mang phản thủ đoạt đi gậy sắt chân l ư ơ n g không chút khách khí thuận tay một kích trợt đ a n h kích ở Vương Lực mũ giáp phòng hộ cháo lên không có bao nhiêu lớn kinh đạo nhưng chỉ là bị như vậy đột nhiên tập kích ở trên mặt Vương Lực thất thần ư ớ i xe máy nhất thời mất đi không chế lập tức ngã quỵ q u a y c u ồ n tại xi si măng mặt đất hoạt ra xích xích kịch liệt hỏa hoa Vương Lực, Vương Ca, nữ tử c ù n g p h ù n g nguyên không hề nghĩ đến tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa, vẫn ra tay mọi việc đều thuận lợi Vương Lực, cư nhiên sẽ bị người đoạt đi gậy sắt, còn bị đánh trả đập ngã, như vậy kết quả bình thường quả thực liên nằm mơ đều không có nghĩ tới. Không cần nhiều lời, hai người nhanh chóng vênh lại, vội vàng đi kiểm tra xem xét Vương Lực thương thế. May mà tốc độ cũng chỉ có 30 g i ờ Vương Lực không đợi hai người chạy tới, ngược lại là chính mình dễ d ã a từ mặt đất bò lên. Vương Lực, ngươi không sao chứ? Nữ tử xung lại đây, nôn nóng đỡ lấy Vương l c Không có việc gì. Vương Lực tháo xuống mũ giáp. lộ ra một bộ thanh tú gương mặt, vương ca, hoàn hảo ngươi không có việc gì, bằng không lão tử phi làm thịt kia tiểu tử không thể. phùng nguyên hung tận nói, tể cái i á m a, người đều đi. nữ tử tức giận nói, không cần sợ, chính ca bọn họ không phải tại chúng ta phía trước sao? gọi điện thoại gọi bọn hắn ngăn lại kia tiểu tử. đúng vậy, phùng nguyên, ngươi nhanh chóng gọi điện thoại, bảo ta ca đem tên khốn kiếp này ngăn lại, ta muốn tự mình đem người kia tay chân đánh gãy. nữ tử thấy vương l h thụ thường, đối trần n ư ơ n g càng phát ra cáo giận lên. chương 51 tìm tung tam. thật sự là phiền toái a sáu. tuy rằng ném ra mặt sau kia ba phi sa đảng khả trần lương cũng không cho rằng chỉ bằng dưới mông này chiếc xe liền có thể làm được lệnh mặt sau nhân đuổi không kịp. h ô n g chi ba người kia đồng bạn còn tại tiền phương đâu. nếu như vậy s trần lương bỗng nhiên phanh kịp xe chạy bằng điện khiến xe ngừng lại. đến nơi đây đã là không có đèn đường chiếu sáng, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là tối đen s ơ l â m đông nghìn nhịn nhìn không thấy c u ố i mà từ bên cạnh vòng bảo hộ can đi xuống là điều hơn 10 mét s dốc, tối phía dưới vẫn là một điều phô đá vụn còn chưa triệt để hoàn công quốc lộ. từ nơi này đi xuống hẳn là không có vấn đề đi một câu nói xong t r ầ n ư ơ n g cũng không c h ậ m c h ễ xuống xe hạ thấp người hai tay ôm lấy xe chạy bằng điện dùng một chút lực chỉnh chiếc xe chạy bằng điện bị hắn giống món đồ chơi như vậy ôm lấy theo sau không chút do dự vượt qua thấp bé vòng bảo hộ can chiều sườn dốc phía dưới lướt qua đi từ bị tay phải cải tạo thân thể sau t r ầ n ư ơ n g còn chưa bao giờ đếm thử qua chính mình lực lượng c ự c hạn dù sau này chiếc hơn 100 cân xe ôm lấy đến cũng không như thế nào cảm thấy cố sức giống như trước kia ôm lấy 10 cân dưa hấu như vậy đạp lên sườn dốc đi đến phía dưới đá v ụ lộ Trần ư ơ n g đem xe bông, một mông ngồi trên đi, phát động xe hướng phía trước chạy tới. Mà hắn mới rời đi không lâu, hơn 10 chiếc xe máy liền chuyển biến phản hồi và qua, vừa vặn cùng hắn bỏ lỡ gì may. Ô ô ô s xe máy nổ vang khiến mấy trăm mét ngoại địa phương đều có thể rõ ràng nghe. Phùng Nguyên vui vẻ nói, ha ha, trình ca bọn họ lại đây, khẳng định đem kia tiểu tử cấp bắt được. Phùng Nguyên đem kia căn gậy sắt nhặt lên đến, ta muốn tự mình đọa thủ. Nữ tử sắc mặt băng lãnh, nữ khí tràn ngập hàn ý. Hảo, tiểu ngải. Phùng Nguyên t h điên thì điên chạy đi nhặt lên gậy sắt, cẩn thận đưa cho nữ tử. ô s á 6 cùng với xe máy thanh âm, còn có hơn 10 đạo đèn xe phóng tới, l ấ y m ộ t bị nở s ụ g bất kỳ hai ca cầm đầu lái xe n h ó m chậm rãi tại 7-8 m é t ngoại phanh lại. Ca, ta muốn ngươi bắt người đâu? Nữ tử đi qua, tầm mắt tùy ý đảo qua, liền phát hiện trong đoàn xe cũng không cái kia nam nhân, không khỏi vừa sợ vừa tức. Ngươi nói người kia 6. Nam tử tháo xuống mũ giáp, một đầu h á t sắt tái phát q u ă n g đi ra, lộ ra một đôi thâm thúy hữu thần ánh mắt. Chúng ta khi trở về không có phát hiện, như thế nào có thể? Nữ tử không tin, hắn là hướng phía trước khai đi a. h ư n g chi con đường này mãi cho đến đường cao tốc đều không có lối rẽ, các ngươi như thế nào có thể không có phát hiện hắn? Ngại tỷ, chúng ta thật không phát hiện có người. Nam tử người bên cạnh hỗ trợ giải thích nói. A, kia liền kỳ quái, chẳng lẽ người kia hướng t i ê n thượng bay bất thành? Nữ tử như cũng không thể nào tin được, tính khẳng định là các ngươi xem nhẹ. Ca, ngươi cho ta vài người, ta muốn tự mình bội theo đi. Cùng nhau đi. Nam tử xài bước mô tô, nhìn thoáng qua rõ ràng mang theo vết thương vương l h Ta ngược lại làm u ố n xem xem, là loại người nào có thể đem vương lý biến thành này c h ậ t vật bộ dáng? O6, một đám người một lần nữa thượng xe máy, quỷ khóc lang hào dường như lại hướng phía trước đuổi theo. Đáng tiếc, này nhóm người căn bản là không biết, Trần Dương sớm liền bất hòa bọn họ cùng đường, liền tính là đuổi tới chân trời góc biển lẫn nhau cũng không gặp được. Chạy tại đá vụn trên đường Trần ư ơ n g xe chạy bằng điện run run được phi thường lợi hại, phảng phất ngay sau đó liền sẽ như vậy giải thể, làm cho Trần Dương không thể không vì thế rơi chậm lại tốc độ. Đây là một điều tân tu lộ đi. Như vậy tình hình giao thông đối dưới mông xe chạy bằng điện mà nói, thật sự là rất thống khổ, khiến Trần Dương rất là lo lắng có thể hay không như vậy thả neo. gì phía trước có quang chạy 3-4 km tiền phương công trường phát ra quang mang xa xa tiến vào trần ư ơ n g mắt ký túc thể dừng lại tay phải đột nhiên hạ lệnh nói làm sao đinh úc trưởng quan dừng lại xe trần ư ơ n g hiếp hai mắt có phải hay không sáu ngài cấu kiện liền ở phía trước cẩn thận một điểm nó hiện tại thực táo bạo ta tất yếu phóng thấp hoạt động tần suất tránh cho bị nó phát hiện ngài sẽ bị nó cấp phát hiện trần ư ơ n g cả kinh quá mức tới gần mà nói của ta hoạt động tần suất liền sẽ bị nó sở cảm giác cho nên nhất định phải r è c h ừ n g cẩn thận Ta biết, ta sẽ cẩn thận một chút. Trần Dương g ậ n g ậ t đầu, Tả h ữ u nhìn, trước đem xe chạy bằng điện cấp đẩy đến đá vụn bên đường bên i cây cối chung, sau đó miệng điều trụ đèn pin chiếu s ạ bắt đầu nhanh chóng lắp ráp khởi điện từ thư kích súng trường lên, ngũ khỏa phổ thông cương tâm đạn, còn có ngũ khỏa bên trong chứa cho nổ dược cương tâm đạn, bởi vì mỗi một viên đạn chiều dài đều tương đối như vậy viên đạn dài hơn rất nhiều, Trần Dương chỉ lựa chọn sử dụng hai viên cương tâm đạn, tăng khỏa bạo phá đạn bỏ vào trong túi. Cái gọi là phi thường nhân không đi tầm thường lộ, Trần Dương cũng không đi qua cái kia sáng lập đi ra đá vụn lộ. Ngược lại ở bên cạnh cây cối bụi cây trung xuyên toa, c ầ m hơn 1 0 cm chiều dài t r ù y thủ, vung lên dưới vô luận là nhanh cây vẫn là bụi cây, đều bị một đao hoa đoạn bổ ra. Lấy này phương pháp, Trần Dương thật cẩn thận đến gần kia phiến đèn đuốc sáng trường công trường. Hắn nơi này cách này điều đá vụn lộ ước t r ừ n g có 2 0 0 m xa, là lộ ra đến thổ pha, vừa lúc có thể trên cao nhìn xuống nhìn đến kia phiến công trường. Nguyên nhân vì như thế, Trần Dương nằm s ắ p xuống khi đồng tử co rụt lại, lập tức trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Công trường đỗ hai chiếc xe cảnh sát rất là bắt mắt, trận l õ nhất thức thật xa đều có thể thấy, đúng chi lúc này Trần Dương. Lệnh hắn thẩm k ê u không ổn là trên công trường xuất hiện xe cảnh sát, này ý nghĩa cái gì? Khẳng định không phải một chuyện tốt. Liên tưởng đến tay phải nói lời nói, cơ hồ có thể xác định này cùng tay phải cấu kiện có lớn lao quan hệ. Này nhưng có điểm không ổn A6. Trần Lương có điểm đau đầu. Tại bất cứ quốc gia bên trong, phi nhân viên chính phủ cùng cảnh sát giao tiếp đều không là một kiện làm người ta khoái t r á sự tình, lại càng không muốn rằng lúc này hắn kế tiếp muốn làm sự, tuyệt không có thể khiến cảnh sát biết. May mắn đến thời điểm đeo một xe máy mũ giáp, thật sự là minh minh trùng t ự có thiên ý. Đinh Ốc trưởng quan. hiện tại chúng ta hẳn là làm sao được, nhẹ giọng hỏi Tay phải kế tiếp kế hoạch, Trần Dương tầm mắt bảo chỉ nhìn chăm chú vào phương xa công trường, Tay phải trầm mặc một trận, tựa hồ tại cảm thụ cái gì, một lát sau nhi mới nói, nó vừa rồi giống như ăn no nê một bữa, hiện tại trốn ở cái kia đường hầm chỗ sâu, tàng thực bí ẩn. Nói như vậy, chúng ta quá khứ mà nói, sẽ đối chúng ta thực bất lợi. Trần Dương nhìn về phía trong tay gần như 2 mét chiều dài thư kích xuống trường, lấy loại này chiều dài xuống ống tiến vào đường hầm, gần u đ ố i mặt chưa biết định nhân, kia khẳng định sẽ thụ hạn sử dụng, không. Hoặc là nói xong toàn biến thành một căn thiêu hỏa côn cũng không bằng r ấ t rưởi đi vào đối với chúng ta là thực bất lợi, mà nếu chúng ta không đi vào như vậy đợi nó dần dần khôi phục chúng ta liền càng khó đối phó. Nhưng là s Trần Dương còn tưởng nói cái gì đó tay phải ngắt lời hắn, không có cách nào loại này địa hình tuy rằng phía trước không có đoán trước đến khiến thanh thương này phát huy không ra tác dụng, khả nếu lãng phí thời gian chờ đợi nó tiếp tục khôi phục đi xuống kia tình huống đối với chúng ta sẽ càng ra bất lợi. Ta biết gặp tay phải nói đều nói đến này phân bộ thượng Trần Dương cũng không lại đi tranh cãi. Hắn hiện tại cùng Tay phải đồng sinh cộng tử, ai cũng không ly khai ai, nếu không liều mạng một phen, đợi đến Tay phải cấu kiện chân chính khôi phục xuất hiện, khi đó nhưng liền hối hận không k ị p lại cùng Tay phải nhiều lời vài câu, thương nghị xong tất sau, Tay phải yên lặng đi xuống. Vì tránh cho bị cấu kiện phát hiện, Tay phải sẽ vẫn vẫn duy trì yên lặng trạng thái, chờ đợi Trần Nương lẹn vào đi vào tìm đến cấu kiện khi, sau đó mới có thể bùng nổ đối cấu kiện tiến hành chí mạng đà kích. Hôm nay buổi tối Sở phải làm đến sự t ì n h thường nhân căn bản không thể tưởng tượng. Trần Nương hít sâu một hơi, khiến chính mình tỉnh táo lại, theo sau buông thư kích xuống t r ư ờ n g cầm ra trùy thủ chiều công trường mai phục qua nơi này cự ly công trường có 5-600 cự ly hạ thổ pha là một đoạn đuổi cây rừng c â y sau đó đang tiếp cận công trường 1 0 0 m g h i liền bị máy đuổi đất diệt trừ lâm mục lưu lại đất chống dùng đến chất đ ố n g kiến trúc tài liệu nơi này còn tương đối không dễ dàng bị người phát hiện mà nếu một khi tiếp cận đường hầm nhiều như vậy công nhân sẽ rất khó mai phục vào vào chúng chi hiện trường còn có cảnh sát tồn tại đây là một đạo nan đề nhưng trần ương tất yếu làm được hắn cũng có nhất định tự tin có thể làm được vượt qua thường nhân mấy lần thân thể tố chất chấn não bộ siêu tần trạng thái khiến cho Trần Nương hiện tại từ nghiêm khắc trên ý nghĩa đến đến rằng, căn bản là không phải một nhân loại. Người thường làm không được sự tình, hắn tuyệt đối có thể làm đến. Liên tại hắn dần dần mò vào công trường bên cạnh k i đung nhiên một tiếng kêu sợ hãi hoảng sợ thanh từ đường hầm bên trong truyền đến. Chương 52, Đối kháng, Thượng. Thời gian phản hồi 5 phút đồng hồ phía trước, Lưu Trung Nghĩa đám người đi hơn 10 phút sau, Lý Duệ Đức làm thiện hậu nhân viên giữ lại. Hắn cùng với còn lại vài cái cảnh sát thu thập dưới hiện trường, sau đó cùng công trường lâm thời người phụ trách thương nghị, c i n h được ngày mai đỉnh công một ngày yêu cầu. Theo sau. Lý Duệ Đức cùng một danh đồng sự mang theo súng ống đối đường hầm tiến hành cuối cùng một lần tìm tỏi. Nay cuối cùng một lần tìm tỏi tự nhiên không phải kỳ vọng có thể tìm đến tội phạm. Vài lần trước tìm tỏi sớm liền chứng minh đường hầm bên trong không có người khác. Lý Duệ Đức bản tính đánh là có thể tìm đến bất cứ một tia phía trước không có nhận thấy được hữu dụng manh mối. Hắn không tin trên thế giới này có thể có nhân phạm tội sau không lưu lại một chút manh mối. Chỉ cần là nhân liền không có khả năng làm được vạn vô nhất thất. Lý Duệ Đức làm năm năm hình cảnh thâm thâm minh bạch này trong đó đạo lý. Nhưng một lần này tìm tỏi tựa hồ như cũ nuối vô công mà phản. lão lý, xem ra chúng ta lại muốn trăm bận rộn. cùng lý duệ đức nói chuyện tên là hoàng thao, cũng là một danh làm hình cảnh chức nghiệp 4-5 n ă m năm cảnh sát. vẻ mặt của hắn có điểm thất vọng, thoạt nhìn đối không có tìm đến cái gì manh mối rất là cam tức. đúng vậy, vụ án này thực phức tạp, chúng ta cần làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. lý duệ đức kiên nhẫn rất tốt, ngược lại không như thế nào có vẻ thất vọng. liền sợ đánh lâu dài cũng không được. hoàng thao hạ giọng, lão lý, ngươi liền không cảm giác kỳ quái sao? người chết tiểu chết không khỏi rất kỳ quái điểm đi, ta nhiều năm như vậy đến liền không nhìn thấy loại này tiểu chết. Ngươi nói hung thủ là như thế nào đem trái tim cấp trộm đi ra ngoài? Kia thi thể trừ não bộ nhưng là không có nửa điểm tổn thương dấu vết. Lý Duệ Đức hơi hơi lắc đầu, đừng nói Hoàng Thao, hắn tin tưởng đêm nay phá án tất cả nhân viên trong lòng đều sẽ có nảy nghi hoặc khó hiểu. Đặc biệt người chết k i ể u chết quỷ dị đến làm người ta phát lệnh. Ngươi nói xấu, chuyện này có thể hay không là xấu? Không cần nói hưu nói vượng, chúng ta làm cảnh sát như thế nào có thể tin tưởng như vậy sự tình? Lý Duệ Đức một ngụm đánh gãy Hoàng Thao không nói hoàn mà nói, hắc hắc, ta chỉ là nói dỡn mà thôi, không tất quả thật. Hoàng Thao không lưu tâm, đ ỗ n g nhiên thần sắc vừa động, Lao Lý, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Thanh âm, Lý Duệ Đức nghi hoặc nói, cái gì thanh âm? Ngươi cẩn thận nghe một chút, phía trước giống như có thanh âm phát ra đến. Hoàng Thao cảnh giác cầm ra thương, tầm mắt nhìn về phía đường hầm hắc u u tiên vương. Lý Duệ Đức xem Hoàng Thao không phải đang nói đùa bộ dáng, cũng cảnh giác lên, vội v à n g móc xuống lục ra, đối Hoàng Thao sử ánh mắt. Hoàng Thao minh bạch, hơi hơi gật đầu một cái, hai người lẫn nhau tách ra nhất định góc độ, Cam Đoan không thể để người từ bên này phá vây đi ra ngoài, đồng thời hai người cùng nhau hành động. giơ tay đèn tin, dọc theo đường hầm bên cạnh trùng quanh chiếu s ạ đích xác yên tĩnh đường hầm bên trong phát ra tiếng vang, đó là giống như giọt nước tít á c h thanh âm. một khi hai người không nói lời nào khi, nhất thời này dòng thanh âm tại đường hầm bên trong có vẻ rất là rõ ràng đ ộ t x u ấ t ở phía trước sau, lý duệ đức thả chậm bước bộ, đem đèn tin đồng c h i ế u thanh âm nơi phát ra chiếu s ạ qua đi. gì, nguyên lai chỉ là phòng cháy vòi nước tiết lộ tạo thành thanh âm sao? nhìn đến thanh âm sinh ra nguyên nhân, hai người lẫn nhau l i nhau, nhẹ nhàng thở ra, cũng âm thầm cười nhạo chính mình ngạc nhiên. đúng vậy, loại tình huống này phát sinh sau. Phạm nhân khẳng định sớm liền chạy trốn, h á sẽ còn dừng lại tại án phát hiện trường chờ đợi cảnh sát tới bắt hắn đâu? Không có như vậy buồn kẻ phạm tội. Ta nói lao lý, xem ra là chúng ta quá khẩn trương sáu. Hoàng Thao thả lòng thần sắc, đối với Lý Duệ Đức mỉm cười lên, nhưng mà ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một vũng lớn tối đen đầm s ệ t chất lỏng, đung nhiên từ đường hầm trên không đập xuống xuống dưới, x ả o chi lại x ả o vừa lúc dừng ở Lý Duệ Đức trên đầu, nháy mắt bao trùm Lý Duệ Đức toàn bộ đầu. Ô, ô, ô bị đột nhiên như vậy đầm sẹt chất lỏng rơi xuống đất trên đầu Lý Duệ Đức nhất động ánh mắt mũi miệng đều bị ngăn chặn muốn cứ gọi đều kêu không được Nhất Trương miệng k i a đầm sẹt chất lỏng nhắm thẳng trong miệng quán Lão Lý Lão Lý Ta Thao đây là cái gì này nọ Hoàng Thao vội vàng cởi trên người quần áo liền muốn hướng Lý Duệ Đức trên mặt trả lau quá khứ Khả tiếp theo dây Lý Duệ Đức biến hóa Quỷ dị lệnh hắn trong lòng hàn ý chợt dâng lên h ã i được trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệnh bao trùm Lý Duệ Đức trên mặt chất lỏng giống như có sinh mệnh mấp máy lên ngay lập tức từ Lý Duệ Đức mũi cùng miệng khe hở gian chui đi vào bất quá ba giây thời gian Lý Duệ Đức trên mặt chất lỏng liền biến mất không còn một mảnh. Này, này sáu. Hoàng Thao hoảng sợ lui về phía sau, vượt qua thưởng thức một màn khiến hắn không dám tin. Hoàng được nhịn không được cầm ra tay thương nhắm ngay Lý Duệ Đức. Lý Duệ Đức từng ngụm từng ngụm thở, còn chưa phản ứng lại đây chính mình trên người đến cùng phát sinh chuyện gì. Miễn cưỡng mở mắt, kết quả cư nhiên thấy Hoàng Thao như Lâm Đại địch dùng thương nhắm ngay hắn, lập tức c ả g i ỡ nói: Hoàng Thao, ngươi lấy thương đối với ta làm gì? Ngươi, ngươi sáu. Hoàng Thao thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích trước mắt một màn. nhưng hắn rõ ràng thấy kia tối đen đầm sẹt chất lỏng chui vào lý duệ đức mũi trong miệng, đây là tuyệt sẽ không hoa mắt, như vậy nên làm cái gì bây giờ? chưa bao giờ có loại này kinh nghiệm hoàng thao, chỉ có thể lấy thương đối với lý duệ đức. lão, lão lý, ngươi, ngươi không sao chứ? ta, ta có chuyện gì? ngược lại là ngươi, mau đưa thương n g n g lý duệ đức đứng thẳng thân thể, đột nhiên có cổ h ê tẩm dục phun cảm giác. ngươi, ngươi thật sự không có việc gì. hoàng thao vẫn là không thể tin được, bị như vậy quỷ dị chất lỏng chui vào thân thể bên trong, tự nhiên sẽ không có việc gì. điều này sao có thể? Ta đương nhiên không sáu. Lý Duệ Đức trong lòng gê t ở m cảm giác càng ngày càng cường, cả người không nhịn được run rẩy lên. Lão Lý, Lão Lý, ngươi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Thao đèn t i n quang mang chiếu x ạ đến Lý Duệ Đức trên người, nhịn không được lui về phía sau vài bước, mà kế tiếp phát sinh một màn, khiến Hoàng Thao ngược lại h ấ p một ngụm khí lạnh, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ư ớ p Lý Duệ Đức cả người giống dương điên điên d ư ờ n g như run không ngừng, đồng thời hai mắt trắng dã, miệng phun bọt biển, cầm trên tay súng lục rời tay mà ra rơi xuống đất dưới đất. n g ư ờ i hắn nương này còn muốn nói không có việc gì ai dám tin tưởng? Hoàng Thao nuốt một chút nước miếng, tâm tình hôn t ạ p khẩn trương cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duệ Đức, l a o Lý, l a o Lý, tiểu tử ngươi không cần làm ta sợ được hay không? Lý Duệ Đức không nói một lời, thẳng lăng lăng đứng ở nơi đó, giống như một mất đi ý thức thi thể như vậy. l a o Lý, l a o Lý, hô vài tiếng Lý Duệ Đức lại đều không có được đến đáp lại. Hoàng Thao ngừng thở, cầm thương chậm rãi tới gần Lý Duệ Đức, muốn v ô v ô bờ vai của hắn, còn không đợi đại thủ dừng ở Lý Duệ Đức trên vai, Lý Duệ Đức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đem tầm mắt nhìn về phía Hoàng Thao. Này, đây là như thế nào một đôi mắt? không có quang, không có cảm tình, toàn bộ phim h ắ c này căn bản là không phải nhân loại hẳn là có một đôi mắt. Lão 6. hoàng thao cố nén trụ trong lòng sợ hãi, còn tưởng mở miệng kêu lên một câu, tiếp theo một lát cũng rốt cuộc kêu không lên tiếng. bị lý duệ đức một tay bóp chặt cổ, hoàng thao chỉ tới kịp hô lên một lão t ự cổ răng rắc một tiếng, bị dễ dàng vặn gãy, đầu trực tiếp 360 độ xoay thành bất quy tắc hình dạng, một đôi mắt cá chết p h ả n g phất còn tràn ngập không thể tin ánh mắt. A 5. các ngươi các ngươi 6. a. h o à n g sợ, sợ hãi, h o à n g sợ thanh trợn tại đường hầm vang lên. Một danh vừa lúc tiến vào tìm kiếm hai cảnh sát đi ra ngoài thương nghị có liên quan sự tình công nhân mới đi lại đây liền thấy bị vặn gãy cổ hoàng thao hại đến mức cả người cương trực không thôi. Giang giác sáu này danh công nhân cũng không có tránh được bị ngay lập tức bẻ gãy cổ vận m ệ n h bởi vì h o à n g sợ mất đi hành động năng lực bị lý duệ đức từng bước đi tới tận mắt chứng kiến chính mình bị một bàn tay bóp chặt cổ sau đó mất đi ý thức vứt bỏ công nhân thi thể lý duệ đức giống như đạp chết một con kiến dường như không có một chút cảm xúc thượng dao động ánh mắt nhìn về phía bên ngoài làm sao? bên trong như thế nào có người tại gọi bên ngoài công trình đội chỉ còn lại có số ít vài người còn lại công nhân tại án phát sau có bị mang đi làm chi tiết ghi chép có bài trừ hiểm nghi liền phân phát về nhà lúc này còn lại đều là vài cái lưu thủ công nhân vừa nghe đến đường hầm bên trong phát ra hoảng sợ rít thét h ế không chỉ là còn lại công nhân hai mặt nhìn nhau ở bên ngoài vài cái cảnh sát nhanh chóng lấy ra súng ống hướng tới đường hầm chạy đi đáng tiếc cái kia đường hầm giống như biến thành thôn vệ địa ngục nhập khẩu vài cái cảnh sát đi vào sau rất nhanh liền không có tiếng động lưu thủ vài cái công nhân không biết làm sao có điểm tượng không rõ bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì nhưng rất nhanh một danh cảnh sát liền từ sâu thẳm đường hầm trung chậm rãi đi ra xí ngông quần tìm tỏi thư danh có thể chương 53, đối kháng trung lý cảnh quan này bên trong xảy ra chuyện gì công trình đội lâm thời người phụ trách còn nhớ rõ trước mắt vị này lý duệ đức cảnh sát danh tự nhanh chóng tiến lên hỏi nhưng này người phụ trách lập tức cảm giác được không đúngình vì cái gì vị này lý cảnh quan nghe được hắn lời nói lại thủy trung túi đầu vẫn không l ú c đích lý cảnh quan ngươi làm sao vậy a năm ngươi ngươi ngươi còn tại nghi hoặc tròng, lý duệ đức c h ầ m rãi ngẩng đầu, lại đem lâm thời người phụ trách hoảng sợ. thâm hắc không ánh sáng hai mắt, mặt không chút thay đổi thần sắc, thấy thế nào cũng không giống người bình thường nên có biểu tình. người phụ trách tẩn ẩ n cảm giác không tốt, không cấm lui về phía sau vài bước, muốn eo mặt sau vài cái đồng sự lại đây, lại đung nhiên thấy hoa mắt, mấy mét ngoại lý duệ đức thân ảnh cư nhiên biến mất không thấy. sao thế này? người phụ trách kinh hãi, đang muốn xoay người liền chạy, đột nhiên hai mắt nhất hắc, nơi cổ truyền đến một trận đau nhức, nhân đã mất đi sinh tức. tùy ý đem x ủ i lơ thi thể vứt bỏ trên mặt đất lý duệ đức tầm mắt nhìn về phía xa xa còn thừa vài cái công nhân hướng bọn hắn đi qua a cháy mau cứu mạng mau báo cảnh sát a giang giác sáu giang giác sáu rất khó tưởng tượng nhân loại cổ sẽ giống như chiếc đuối như vậy dễ dàng bị như thế bẻ gãy có thậm chí v ậ n gãy như là ma hoa như vậy máu tươi hôn t ạ p bọt biển cùng khí quản m à n h ỏ từ thi thể trong miệng dầm phun ra hiện trường thi thể vô cùng thê thảm chỗ tại một đống kiến trúc tài liệu mặt sau trần đường thu hồi tầm mắt trong lòng một mảnh lạnh lẽo này hắn nương đến cùng là cái gì quái vật? Giết người quả thực so bóp chết một con kiến còn muốn thoải mái. Hắn phía trước nghe được đường hầm bên trong truyền đến kinh hải thanh, liền đình chỉ di động tĩnh xem này biến. Không nghĩ tới mặt sau vài cái cảnh sát đi vào sau không hề động tĩnh, trong chốc lát lại đi ra một cảnh sát gặp người liền sát. Lệnh hắn tối khó có thể tin tưởng là, hắn hiện tại đang đứng ở chấn siêu tần trạng thái, ánh mắt bắt giữ hình ảnh tốc độ căn bản không phải thường nhân có thể so bị tương đối, nhưng cư nhiên cũng không thấy thế nào rõ ràng, cái kia cảnh sát di động thân ảnh. Mau, quá nhanh, đây là nhân loại có thể làm đến tốc độ sao? n ẹ tránh. còn tại trong suy tư Trần Lương không nghĩ tới yên lặng Trung Tay phải đống nhiên thức tỉnh mạnh kéo dài đi ra ngoài chảo kéo lấy một chiếc g á p lộ xe lôi kéo hắn nhanh chóng đạn thân mà lên Trần ư ơ n g sắc mặt kỳ biến hắn vừa rồi vị trí tại chỗ tên t h i ê u cảnh sát thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó tựa hồ cũng không nghĩ đến Trần ư ơ n g có thể lại tránh mất đi thần trí lý duy đức vốn mặt không chút thay đổi thần sắc vừa thấy đến Trần Lương Tay phải mạnh mặt bộ cơ nhục bắt đầu vặn v è o trong mắt lóe ra vẻ nhân táo bạo d a o động không cần Tay phải giải thích Trần Lương dĩ nhiên minh bạch này người chính là Tay phải cấu kiện giống như hắn bị ký sinh đáng thương nhân loại làm sao được? Đinh ú c trưởng quan, Trần Dương khẩn trương nhìn Lý Duệ Đức làm ra phòng ngự tư thế, không tất lo lắng. kế tiếp ta muốn lâm thời tiếp quản thân thể của ngươi quyền không chế, ngươi muốn thả lòng sáu, tay phải tiếng nói vừa dứt, Trần Dương thân mình chấn động, tản ra khẩn trương cảm xúc hai mắt nhất thời ảm đạm lên, trở nên bình tĩnh dị thường. Lý Duệ Đức c ấ p bộ một bước, dưới chân đá vụn thụ lực văng khắp nơi bay ngang, nhân đã như hắc ương dương cánh bay lên nảy lên, mạnh hai tay chụp vào Trần Dương. Nay một chảo tốc độ hăng hái vô cùng, hai người cách xa nhau ít nhất 1 5 m mét cự ly, chỉ là nháy mắt ngay lập tức. Lý Duệ Đức nhân đã ngang qua 15 m é t trên cao nhìn xuống phải bắt kéo lấy Trần Dương cổ. Này muốn bị hắn cấp chào thực trụ, lập tức liền có thể xả x u ấ t khí quảng, vặn gãy cổ. Lúc trước bị hắn giết chết nhân, không chỗ nào không phải là chết tại đây trùng thủ pháp tượng. h Nhân loại không thể phản ứng tới được hang hái vận động, đối không chế được Trần Dương tay phải mà nói, nhưng tuyệt không phải không thể né tránh. Nhưng Trần Dương không tránh không né, xem c h u ẩ n Trảo xả tới được hai tay, hai tay đồng dạng chạm vào nhau quá khứ, cùng Lý Duệ Đức trực tiếp đến đây cứng đ ố i cứng. Nhục trường đánh nhau, bởi vì tốc độ quá nhanh không khí không kịp b à y ra. bị nháy mắt va chạm đè ép chủ bạo chấn đến mức không khí một trận nổ vang rung động không phải nhân loại hai thiên ngoại sinh vật đồng thời ký sinh vào nhân loại thân thể bên trong lại lẫn nhau đều phát huy xuất siêu ra nhân loại thể lực cực hạn hoảng sợ thực lực nếu là này một kích phát tại hắc hùng trên người cũng sẽ sát na chi tế doanh ra hai t r ư ờ n g ấn đi ra một kích giao thủ hoàn tất lý duệ đức mượn lực tách ra tê giống cuồn khiếu một tiếng thân mình dưới ngồi hai chân bật lên phát lực mặt đất giống như đậu hũ trực tiếp đạp ra hai sâu đạt hơn 10 cm g ấ u chân nhân đã kéo một trận lốc xoáy dòng khí một t r ư ờ n g c h ạ hướng trần ư ơ n g đầu quả tim giờ phút này Trần ư ơ n g sớm có chuẩn bị, đại lý duệ Đức nào lại đây khi tay phải kéo dài đi ra ngoài, giống như một điều mang gai t r ư ờ n g tiên, t ê hóa thành hắc ảnh, lấy so Lý Duệ Đức càng nhanh tốc độ phiến kích tại hắn trên người. Bang bang sáu, Lý Duệ Đức lăn làm một đoàn, một đường đâm ngã không thiếu kiến trúc tài liệu, tạo thành ầm ầm nổ vang. Dầm, bị kiến trúc tài liệu vùi lấp Lý Duệ Đức, một tay quất bay mấy trăm cân trọng vật liệu thép từ bên trong đứng lên, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g Không khí ngưng tụ trong nay mắt, cách xa nhau hơn 5 0 m hai người t r ợ n biến mất không thấy, trong không khí không ngừng truyền đến từng đợt không bạo nổ vang. Toàn bộ công trường không khí chấn động không n ớ t liên trên trăm mét ngoại lấy kinh h cương vì khung xương b ả n p h ò n g đều bị chấn động không khí sở ảnh hưởng. ô ô mang theo cửa sổ run rẩy không ngừng. Bởi vì hai người giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhân mắt thường căn bản không thể tiến hành phân biệt, chỉ có giao thủ tạm dừng sát na mới có thể xem đến một điểm t à n ảnh. Trần Dương cùng Lý Duệ Đức nơi đi qua, đá vụn giống như bị thiết lê canh qua như vậy, đá vụn bùn đất bùn bùn nổ bắn ra tứ phi, nền tại xe lưu sắt thép trên thân xe lưu lại từng đạo thâm thâm bạch lớn. p h a n h h à n h 6 hai chiếc đứng ở một bên xe cảnh sát. Bị i a o thủ dư ba nháy mắt chấn bạo cửa kính xe thủy tinh, trầnương n h á n lên một cái t h i ể m di t r i gian, một cước đạp tại xe cảnh sát tiền che lên, ép tới xe lập tức về phía trước nhưng tà, mà nhân như lọ so d ư ờ n g như bắn phi mà ra, lại tăng lên thân thể l ự c đạo, phảng phất thoát nòng bùng nổ đạn tháo, một trường cắt ra tầng tầng k h ô n g khí, thẳng chỉ Lý Duệ Đức chán, Lý Duệ Đức trốn tránh không kịp, chỉ tới kịp hơi hơi rời thân thể lửa phần, bả vai đã bị trầnương một trường đánh trúng, c ố t cách cách cách cách cách dòn vàng gãy nứt ra, nay cũng là Lý Duệ Đức bị ký sinh sau thôi phát toàn thân sở hữu tiềm lực, đổi thành người thường bị này một trường đánh trúng. kia cả cánh tay sẽ lập tức từ nơi bả vai thiết phi tức đi ra ngoài. Lý Duệ Đức không biết đau không biết tránh lui, đã giống như quái vật hắn, yêu cầu liền chỉ là tiến công lại tiến công, sau đó thôn phệ trả lương. cho nên tại lọt vào bả vai cốt cách vỡ vụn, hắn không chút nào để ý tiếp tục nào lên, cùng chân lương gần người giao trên nệ, sử dụng không chỗ nào không phải là nguyên thủy nhất liệp sát thủ pháp. nay một luân giao thủ, tay phải trong lòng cũng có điểm số, tình hình c h u n g dưới, nó còn lại ba cấu kiện sức chiến đấu đều tại nó bên trên, nhưng là tại dài dòng vũ trụ lữ hành sau, lại đã trải qua kia trường thình lình xảy ra nguy cơ. dẫn đến nó cùng ba cấu kiện nhận đến trọng thương, cho nên nó suy đoán thật đúng là không có sai. Thừa dịp cấu kiện khôi phục thời kỳ cùng này giao thủ, nó cư nhiên thật sự bị vây thượng phong trạng thái, vững vàng áp cấu kiện một bậc. Như vậy đi xuống, thậm chí không cần vận dụng vũ khí, liền có thể tay không đem cấu kiện ký túc thể đánh n gục, đem nó từ ký túc thể bên trong trào đi ra. Thừa dịp n g ư ơ i bệnh muốn n g ư ơ i mệnh, không chỉ người địa cầu hiểu được đạo lý này, liên tay phải này ngoại tinh nhân cũng là thâm thâm minh bạch đạo lý này, bằng không cũng không tại vũ trụ trong lữ hành tao ngộ mười mấy chủng tộc văn minh s a u sống sót. Chân ư ơ n g dưới chân vừa động. nhân loại thân thể cơ năng bị vượt xa người thường phát huy mấy lần quả thực giống như thuấn di như vậy mấy chục mét cự li mạnh vượt qua cổ tay thủ đoạn vạn liền muốn đi bắt xả lý duệ đức cổ điện quang thạch hỏa gian lý duệ đức trở bàn tay ép xuống ngăn trở trần ư ơ n g một phát trảo xả một tay kia hóa thành cự truy mãnh liệt hướng về phía trước va chạm mục tiêu nhắm ngay trần ư ơ n g bụng lại như thế nào cường hóa khí t ố c thể thân thể cũng tuyệt đối ngăn không được cấu kiện một kích anh tại nu nhược bụng thượng trần ư ơ n g thực minh bạch đ i ể m này hai chân lay động tránh đi lý duệ đức va chạm cùng lý duệ đức kéo ra cự l y chương 54 đối kháng hạ Anh. mỗi một lần quyền cước va chạm đều giống như chống rông tạc khởi một đạo tiếng sấm cuộn lên một trận gió xoáy khiến không khí đều biến thành g ọ n sóng như vậy kích khởi từng tầng gợn sóng mà mặt đất càng là tại hai phi nhân loại hành đánh đạp kích dưới vừa g i ẫ m một hố to nhất đoạn một chút chấn động kia mấy cố thi thể bị hai người giao thủ dư b a chấn đến mức quay cuồng không n ấ t mặc dù tạo thành như vậy cự đại phá hư hậu quả trần ư ơ n g sẽ không như vậy dừng tay mà chỉ có nguyên thủy táo bạo ý thức lý duy đức càng là sẽ không dừng tay hai phi nhân loại giao thủ quá trình không chỉ quyền quyền đánh vào g a thị u h hướng nhân loại điểm yếu. càng có thể khó có thể tin tưởng xoay chuyển k h ắ p xương, lấy nhân loại căn bản không thể tưởng tượng góc độ đi công kích đối phương. Mỗi một chiêu anh đánh ra cự đại l ự c đ ạ o đều đủ để xử bất cứ người thường bị chặn ngang đánh thành hai đoạn, mà như vậy trình độ hành kích tại ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, Trần ư ơ n g cùng Lý Duệ Đức đã lẫn nhau giao thủ mấy ngàn kích. Trần ư ơ n g hoàn hảo, bình thường dựa vào cự đại sức ăn thu lấy rất nhiều năng lượng dự trữ lên, còn có thể bảo trì thể lực chống đỡ, mà Lý Duệ Đức vỏn vẹn giết mấy người thôn vệ một ít vẫn v n sở thu lấy năng lượng không thể cùng Trần ư ơ n g đánh đồng. Này một phút hơn cho nhau giao thủ. ký t ố c thể thể lực nhất thời tiêu hao 1 3 t phần trên đây, lại như vậy mãnh liệt giao thủ đi xuống, Lý Duệ Đức khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Vừa sinh ra nguyên thủy ý chí không có bao lâu cấu kiện, cũng có tránh hung tìm các bản năng xúc động, ẩn ẩn ý thức được như vậy đi xuống sẽ đối chính mình sinh ra nguy hiểm. Mông Lung Táo Bảo thôn phệ xúc động bị cầu sinh cảm áp chế, thế nhưng tại cùng Trần ư ơ n g một lần đuối c h ẳ n g trống, nhanh chóng phân ly ra đến triệu xa xa l ư ợ c bay qua đi. Đã không phải chân chính nhân loại Lý Duệ Đức, lúc này bật lên lực là loại nào kinh người, n g ả y d ư ớ i có thể ngay lập tức bắn bay ra gần như hơn 2 0 m lại đ u i nhất áp bật lên bay lên. thân mình liền có thể ngang trời tung nhảy 12-3 mét. Nay một c ù n g trần n ư ơ n g thoát ly, lập tức liền chạy ra trên trăm mét xa, biến mất vu tối đen b ầ u trời đêm trong. Trần n ư ơ n g như thế nào có thể bỏ qua như vậy h ả o cơ hội? lấy một chút không kém gì lý duệ đức tốc độ, hướng hắn nhanh chóng đuổi theo, chỉ để lại khắp nơi tường đổ cùng phảng phất tao n ộ bao tập kích công trường. Phanh sáu, phanh sáu, phanh. U t í n h sơn lâm bên trong liên tiếp tiếng sấm liên tục không ngừng mà vang lên, khiến xe máy đội không cấm ngừng lại. dựa vào như thế nào đột nhiên sẽ đánh? Có phải hay không muốn đổ mưa? Phùng Nguyên kỳ quái nhìn về phía tối đen sơ l ầ m liên tiếp tiếng sấm chính là từ bên trong đó truyền đến. Không đối đi, này không thế nào như là tiếng sấm. Bị gọi làm tiểu ngải nữ tử, h ộ i mũ giáp, lộ ra xinh đẹp gương mặt, h ầ m hư nói, tên khốn kiếp này chạy ngược lại là rất nhanh, đều nhanh thượng cao tốc lộ, cư nhiên còn chưa tìm đến hắn. Sẽ không là thượng cao tốc lộ đi. Có người suy đoán nói, thượng ngươi muội cao tốc lộ. Phùng Nguyên chào Phùng nói, ngươi muội bình điện xe có thể thượng cao tốc lộ a? Có điểm thưởng thức được hay không? Phùng Nguyên, không thể thượng cao tốc lộ. Như vậy tên khốn kiếp này đến cùng chạy đi nơi đâu? Ngươi ngược lại là nói một câu a? Nữ tử tức giận nói: Muốn ta đoán mà nói, cái kia tiểu tử có thể hay không là tùy thời không ổn. Từ chúng ta đến khi chỗ đó s ầ n dốc đi xuống a? Phùng Nguyên gãi gãi cái óc, chúng ta đến khi có đoạn đường, chỗ đó không phải có thổ pha sao? Từ chỗ đó đi xuống chính là một điều còn tại tu kiến đá v ụ lộ. Kia tiểu tử rất có khả năng xấu. Ngươi nói đúng, ta như thế nào không nghĩ tới? Nữ tử kích động nói: Đi, chúng ta trở về. Đợi đã, vân vân. nữ tử ca ca trình ngạn phong một câu đánh gãy nữ tử hành động ca làm gì a nữ tử bất mãn nói tiểu ngải đêm nay việc này liền tính vương ích cũng không nhiều lắm ngại chúng ta còn muốn đ ẳ n g tật phong đội nhân lại đây t h i đấu không thể chậm trễ chủ yếu sự trình ngạn phong nói chuyện chi gian n ự a khí không nhanh không chậm một cỗ c h í châu nắm làm người ta không thể không phục uy thế tự nhiên phát ra nhưng là ca ngươi muội muội mặt mũi bị người q u a t ta như thế nào liền có thể đơn giản như vậy tính nữ tử đối trình ngạn phong mà nói rất là tức giận liền như vậy định tiểu ngải Ngươi đừng quên giữa chúng ta là m ước định. Trình Nạn Phong khóa ngồi ở xe máy mặt trên, nữ khí không tha nhân p h ụ định. Nữ tử không thể, nàng can nếu không đồng ý đi bắt nhân, như vậy nàng liền tính xử ra sở hữu tiểu tính tình, cũng đừng muốn từ trong đoàn xe mặt lôi ra một người bồi nàng đi bắt nhân. Liên tại nữ tử không thể không như vậy khuất phục với Trình Nạn Phong an bài khi từ sơn lâm bên kia truyền đến tiếng sấm, đột nhiên càng ngày càng vang, thanh âm dần dần lớn đến giống như liền có nhân tại bên người phóng pháo như vậy. Sao thế này? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía tối đen sơn lâm, không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì? Sư s đông nhiên một đạo kịch liệt cuồng phong tuổi đến cuộn lên nhánh cây lạn diệp cùng cho bụi đổ gập xuống đánh vào đoàn xe mọi người trên mặt mọi người vội vàng sợ t r ờ n g tre thao từ đâu đến một cỗ t à phong phùng nguyên hùng hùng hổ hổ đội mũ giáp hắn bị hạt c ắ t mê ánh mắt dùng sức xoa xoa mới m i ễ n cưỡng mở bất quá này một mở hắn liền có điểm ngạc nhiên đoàn xe phía trước chỗ trống đường sử không biết lúc nào đột nhiên đứng thẳng hai cho nhau đối diện không nói một lời người xa lạ ách không đúng trong đó một người mặc chế phục cư n h ê n là một cảnh sát Phùng Nguyên trong lòng vừa vận sinh ra có thể hay không là cảnh sát đến ngăn lại bọn họ địa hạ đua xe, liền nghe thấy mặt sau tiểu ngải quát to một tiếng, chính là người này. Nghe được nữ tử kêu to, Phùng Nguyên mới nhìn rõ, cùng cái kia cảnh sát đối lập đứng, mang một hắt sắt mũ giáp nam tử, không chính là lúc trước một kích lộng phiên vương l í c h nam tử sao? Hôn mê, nói này đến cùng là như thế nào một hồi sự? Một cảnh sát, cùng một lúc trước đủ loại tìm kiếm không đến nam tử, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước hơn 10 mét s ử loại này không thể tưởng tượng cảnh tượng chẳng lẽ là tại quay phim sao? Ca, chính là cái kia mang mũ giáp nam nhân. nữ tử một tay chỉ vào đối diện, nữ g khí phẫn nộ không thôi. Trình Ngạn Phong Nữu Mi nhìn về phía hơn 10 mét ngoại, cũng có chút nghi hoặc vì cái gì một trận gió qua đi, chỗ đó sẽ xuất hiện hai người, trong đó một vẫn là cảnh sát. Có lẽ đối với người khác mà nói, ngọn đ i ệ hạ đua xe khẳng định sẽ tương đối kinh hoàng cùng cảnh sát giao tiếp, nhưng Trình Ngạn Phong là ai? Đông Hải thị có thân phận nhân ai chẳng biết hắn Trình Ngạn Phong đại danh, đối với cái gọi là cảnh sát, liền tính là Đông Hải thị công an cục cục trưởng tự mình đứng ở chỗ này, hắn cũng như thường có thể không nhìn. Cho nên. hắn vòn vẹn đối với trước mắt một màn kỳ quái cảnh tượng cảm thấy hoang mang người nói là người kia đối ca chính là cái kia mang mũ giáp nhân t r ư ớ c đùa i ỡ n của ta mặt mũi còn đem vương lich cấp lộng bị thương nếu không phải trình nạn g phong ở đây nữ tử thật đúng là tính toán lập tức cầm lấy xe máy dưới gậy sắt xông lên phía trước báo t h ủ rửa hận ca mau gọi nhân bắt lấy hắn ta muốn tự mình động thủ nữ tử cùng trình nạn g phong như vậy đối cái kia cảnh sát trực tiếp không nhìn đại đại thanh thanh liền muốn nói động thủ thu thập nhân đợi đã vân vân trình nạn phong gọi lại vài cái muốn hơn ngàn động thủ đồng bạn. kia hai người có điểm không thích hợp, không thích hợp, cái gì không thích hợp, nữ tử phi thường bất mãn, ca, ngươi hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra a, đại tiểu thư, kia hai người quả thật giống trình thiếu gia nói như vậy, có điểm không thích hợp, từ nhỏ đến lớn ẩu đả mấy trăm lần vô lý, có một cô lang như vậy nguy hiểm thứ i á c lúc này hắn nhìn xa xa kia hai cho nhau đối lập đứng nhân, giống như cô lang đối mặt hai bạo long dường như, cả người không tự giác l ô n g tơ tạc khởi, thậm chí trong lòng một thanh âm càng ngày càng vang, không cần tới gần, tuyệt đối không cần tới gần, nguy hiểm, nguy hiểm, mau rời đi. các n g ư ờ i hai hôm nay làm sao? cũng chưa uống thuốc a? không nghĩ tới vương l í c h cũng sẽ nói như vậy. nữ tử vừa tức giận vừa buồn cười. kia hai người đứng ở nơi đó có cái gì không thích hợp? nhiều nhất chính là hai ngu ngốc. đang lúc nữ tử tính toán tự mình muốn bắt khởi gậy sắt đi động thủ khi, xa xa hơn 10 mét ngoại, đối lập đứng hai người đột nhiên biến mất không thấy. lập tức một tiếng mãnh liệt nổ vang bộc phát ra đến, giống như tiếng sấm liền tại bên thai vang lên. nhất thời ở đây mọi người ù tai hoa mắt, phảng phất say rượu ngã trái ngã phải. ô, ô lỗ thai tiếng gầm rú không ngừng. đợi đến nữ tử miễn cưỡng phục hồi tinh thần khi. Kinh h ạ i phát hiện, đoàn xe mọi người hoặc là sủi lơ tại, hoặc là bỏ trên mặt đất ôm đầu thân â m Ngay cả nàng tối kính nể Kaka t r ì n h n g ạ phong, hai chân còn treo tại xe máy thượng, đầu lại toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất. Ngay thường cái loại này Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà sắc không biến, Hoàng Hà quyết vu khẩu mà tâm không sợ hãi, ánh mắt thâm thúy vô cùng Kaka. Giờ phút này cư nhiên không hề hình tượng. Này nếu như bị hái mộ nàng Kaka vài cái đại tiểu thư thấy, khẳng định phải đem trong mắt trường đi ra. Nhưng này hoàn toàn trách không được nàng Kaka, bất luận nhân loại đối mặt hai phi nhân loại tạo thành sóng xung kích. cũng sẽ không so trước mắt những người này dễ chịu một ít. chương 5 5 truy đuổi. nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? nữ tử đầu còn có điểm mê m ộ i trình ngạn phong cũng đã tiếp nhận khăn tay lau lau trên mặt cho bụi, lại n h l t nói, hôm nay xấu. việc này ai cũng không cho nói đi ra ngoài. mọi người ra mặt run lên run lên, đương nhiên biết trình ngạn phong trong lời nói ý tứ, chỉ chính là vừa rồi không hề hình tượng mặt, rất giống cầu c ắ n thị bộ dáng. này nếu có ai dám nói đi ra ngoài, người kia khẳng định chết chắc rồi. ca, kia hai người đâu? nữ tử t ầ m mắt nhìn về phía hơn 10 mét ngoại. vừa rồi mạnh một đạo tiếng gầm rú vang lên sau đợi nàng phục hồi tinh thần kia hai người cư nhiên đã biến mất không thấy t r ì n h ngạn phong lắc đầu nói thật ra cho tới bây giờ hắn trong lòng còn đoán không gian này đến cùng là như thế nào một hồi sự lại như thế nào đi trả lời nữ tử mà nói các ngươi nói kia hai người đến cùng là nhân vẫn là quỷ a ta như thế nào biết ta xem vừa rồi kia hai người có điểm tà môn sáu mọi người thấp giọng nghị luận phân p h â n càng là thảo luận trong lòng càng là có điểm chỗ dạ g ô sáu nhưng vào lúc này Phương Sang một trận mô tô tiếng gầm rú chợt chuyển đến, Trình Ngạn Phong cầm tay lái, thần sắc nghiêm túc nói, Hảo, Tật Phong đoàn xe người đến, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại một cái khác phương hướng, Trần Lương cùng Lý Duệ Đức một bên giao thủ, một bên truy đuổi, nhảy dựng nhảy chi gian, thế nhưng đột nhiên tiến vào chiếc xe bận rộn cao tốc cầu vượng, à n h Long Long sáu, siêu siêu sáu, một bên là ô tô hăng hái chạy quát k h ở i tiếng gió, một bên là đạp ở trên l a n can bay vọt giao thủ hai người, đây trời q u ề n ảnh xe rách tầng tầng không khí, tạo thành a n b ạ o không khí khủng bố nổ vang liên thành một mảnh. t h y phải cùng cấu kiện hai người toàn lực r a tốc dưới tình huống một giây liền có thể dược bay ra hơn 50 m é t khiến cho nảy xuyến nổ vang giống như một điều không ngừng kéo dài đường thẳng tại cao tốc bên đường biên nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài tay phải cùng cấu kiện toàn lực muốn đẩy đối phương vào chỗ chết dưới tình huống hoàn toàn không quan tâm được nhiều như vậy lại không có nghĩ đến chúng nó cho nhau đ a n h kích sinh ra không khí xé rách chấn động dữ ba ngay lập tức tạo thành cao tốc trên đường bình thường chạy chiếc xe cửa kính xe thủy tinh mạnh nổ tung ra thượng cao tốc lộ mới bất quá ngắn ngủi vài giây chỉ giàn hai người dọc theo đường hướng phía trước đi vội đánh kích hơn 200 mét hơn 10 chiếc xe thủy tinh vỡ vụn vẩy ra lập tức dẫn phát từ trước tới nay nghiêm trọng nhất giao thông sự cố doanh 6. liên tục tông vào đuôi xe v a chạm thậm chí một chiếc đường dài điều hòa xe khách phanh lại không kịp tự thân cự đại sức nặng mang theo khủng bố quán tính phanh tại cao tốc lộ trung ương liên tục quay cuồng 360 độ không thiếu hành khách g i í t h e thế bị ném bay đi ra ngoài ở phía sau tông vào đuôi xe tới được ô tô lốp xe dưới nghiền thành thịt nát hiện trường tình huống vô cùng thế thảm nhưng hai người như cũ không có như vậy dừng tay không phải nói cấu kiện muốn chạy trốn lại bị tay phải gắt gao cắn, bất đắc dĩ chống đỡ phản kích. Không được, như vậy sẽ gợi ra nhân loại xã hội chú ý. Trần ư ơ n g một cước đạp loan nôn hợp kim vòng bảo hộ, cư nhiên còn có thể đem g i a o thủ chi ngoại tình huống thu nhập đấy mắt. Gợi ra nhân loại xã hội chú ý cố nhiên không phải nó mong muốn ý, nhưng nó lại không thể đơn giản buông tay. Thừa dịp cấu kiện suy yếu lúc cơ hội, cũng không phải là tùy thời đều có thể có. Nếu có thể trước đánh bại này cấu kiện, một lần nữa thôn v ẹ cấu kiện trung tâm, sau đó diễn sinh ra tân cấu kiện, liền có thể trở thành nó một đại trợ lực. Về s u đối phó còn lại hai cấu kiện cũng sẽ thoải mái rất nhiều. c a x í c một cước đá đoạn vòng bảo hộ, Trần ư ơ n g tay phải đột nhiên kéo dài muốn vây khốn Lý Duệ Đức, tựa như phá thủy bắn ra trường tiên, từ khó có thể tưởng tượng góc độ v ẽ ra độ cong, mạnh thứ bắn về phía Lý Duệ Đức chán trung ư ơ n g Phúc suy 6. mắt thấy này một trường tiên rất khó ngăn cản, Lý Duệ Đức buông tay chán phòng ngự, thế nhưng t h ỏ tay liền chảo, bị xúc tu trường tiên một chút đâm thủng lòng bàn tay, chốc lát chi tế máu tươi bắn ra bùn phía. Nhưng là nguyên nhân vì như thế, Lý Duệ Đức thừa dịp lòng bàn tay bị xúc tu đâm thủng, phản thủ một phen một t r ả o vừa vặn chảo kéo lấy xúc tu, khiến cho đâm về phía c á n một kích bị hoàn mỹ hóa điệu. nhưng mà Trần Uyeng công kích là liên tục không ngừng, x ú c Tu công kích bị phòng trụ, tay trái cơ nhục n h ấ c cổ, giống như tầng tầng cột lên thép tấm, h o à n h trưởng cắt gọn thẳng chỉ Lý Duệ Đức cổ, ý muốn một trường chặt đứt hắn cổ. Lý Duệ Đức v u ô n g tay liền lui, ngang qua hơn 10 mét cự ly rơi xuống đất một chiếc trên xe vận tải mặt, dòng khí la n l ộ t Trần Uyeng thế tới rào r ạ n hai cánh tay sung huyết biến thành thanh h ắ c sắc, cơ nhục b à n h trướng đâu chỉ mấy lần, giống như thần thoại trung cự nhân cánh tay, phiến bạo từng tầng đ ộ n x ẹ không khí, bạo nhiên chiều Lý Duệ Đức đỉnh đầu van dưới, Lý Duệ Đức song quyền đung đưa, t h giống một tiếng. thế nhưng đón này k h ủ n g bố một kích ngạnh sinh sinh thẳng kháng. tại đây bốn tay luân phiên trong nay mắt, p h ả n phất liên thời gian đều ngưng lại tạm dừng trụ như vậy. chiếc xe, nhân viên, ngọn đèn, đều giống như đóng băng d ư ờ n g như vẫn không núc đ í h ngay sau đó, chỉnh chiếc xe vận tải sắt thép cần p e n n e r đ ì n h chót, lấy 0.001 g i â y tốc độ hang hái hướng phía dưới đ ể ép, đồng thời trung quanh không khí, giống như sôi trào như vậy, cô lô cô lô quay cuồng triệu bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. ầm vang sáu, hơn 1 0 mét chiều dài đại xe vận tải, liên đ ộ là t i ế p món đồ chơi cũng không bằng. ngay lập tức một tầng một tầng bạo liệt ụ n rời. giống như một cao tốc di động bom triệt để nổ tung, siêu một khối thép tấm bắn bay ra đi, dầm đánh vỡ giải cách ly bên hướng kia một chiếc ô tô thủy tinh, t ứ c bay tài xế đầu. Mà xe vận tải hóa thành linh kiện r ụ n g rời tạo thành khủng bố uy thế. Lệnh này trung tâm trăm mét trong phạm vi đường cao tốc, n g á y mắt biến thành người thứ hai gian địa ngục, cùng mặt sau cái kia mới tạo thành nhân gian địa ngục, bất quá cách xa nhau mấy trăm mét mà thôi. Tại như thế cự đại uy lực van h kích dưới lý duy đức, hai tay bị triệt để xé nát, lồng ngực van ra một cái đ ộ lớn, bên trong nhục nhã đang không ngừng lan tràn chữa trị tổ chức tổn thương. Theo lý thuyết. Đây là một thừa dịp thắng truy kích hảo thời cơ, nhưng là Trần Nương không có lập tức hành động, bởi vì nó cũng không thiếu thụ, tại phát ra công kích như vậy sau, bị Lý Duệ Đức phòng ngự phản công, hai tay cánh tay giống như bị hỏa thiêu đốt dường như tế bào đại diện tích tử vong, nó cũng đang tại triệu tập trong cơ thể năng lượng tại đối hoại tử tế bào bài trừ, gia tốc máu lưu động tốc độ, nhanh chóng phân liệt khỏe mạnh tế bào. Hai bề ngoài giống như nhân loại, nội tại lại là phi nhân loại sinh vật, đứng ở bị hỏa diễm sắt vụn tứ xẹt qua sau cao tốc trên đường, phần mình gắt gao nhìn c h ầ m t m đối phương. Hiện trường đã không có nhân loại tồn tại, hoặc là nói. chỉ có một ít đốt t r ọ i cùng đặt ở đáy xe thi thể gần nhất nhân loại cũng bị trận này cự đại tai nạn giao thông chắn vài trăm mét ngoại không có trò chuyện không có lời nói hai người đều tại nắm chặt thời gian khôi phục nhưng mà chỉ là một phút đồng hồ thời gian trôi qua c h ờ l ư ơ n g liền từ trong không khí bắt giữ đến xa xa một điểm thanh âm màu cứu người 6. thiên a thật đáng sợ 120, nơi này là đông hải chí nam cao tốc lộ 10 km sử phát sinh cùng nhau đ ặ t đại giao thông sự cố đối đối ta hoài nghi là du xe bùn bạo tạc u thu hồi lỗ t h a Trần Dương quyết định tốc chiến tốc thắng, đang chuẩn bị muốn động thủ lúc đung nhiên đối diện Lý Duệ Đức, thân thể giống như bắt đầu hòa tan kem hộp như vậy, cư nhiên từ đầu tối thượng bắt đầu từng tầng hòa tan. Trần Dương một bước hướng phía trước, lập tức xúc địa thành thốn vượt qua hơn 10 mét cự ly đi đến Lý Duệ Đức bên người, một quyền x o a h ra. Lý Duệ Đức đầu cùng dưa hấu tạc nước như vậy, hồng bạch r ó a h ó a thành thiên nữ tán hoa, bắn bay ra đi hảo hơn 10 mét xa. Một chút chung kết điệu Lý Duệ Đức, nhưng mà Trần Dương s ắ c mặt cũng không như thế nào cao hứng, nó đem tầm mắt nhìn quét một chút bốn phía, có điểm thất vọng, cũng dám lấy bản thể thoát ly ký chủ chạy trốn. chỉ có nguyên thủy ý thức cấu kiện l à gan thật không tiểu tại thâm không vũ trụ lữ hành vài cái tinh hệ tay phải vẫn là lần đầu tiên tao ngộ đến cùng cấu kiện chia liệt tình huống cho nên nó cũng không nghĩ tới sinh ra nguyên thủy ý thức cấu kiện lá gan sẽ như vậy đại nó loại này lấy ký sinh còn lại chủng tộc mà sống sinh mệnh thể mặc dù ở ký sinh sau căn cứ chủng tộc bất đồng biểu hiện ra bất đồng cường đại năng lực khả quan g luận bản thể mà nói như vậy là phi thường yếu ớt qua thấp độ ấm cùng quá cao độ ấm đều sẽ đối bản thể sinh ra trí mệnh thương hại nói cách khác bản thể đối mặt mấy trăm độ hỏa diễm đều sẽ bị tiêu cháy đối hoàn cảnh thích h ư ớ n g yếu đớt đến cực điểm, vì tránh cho bị tay phải bắt giết thôn vệ, này cấu kiện mạo hoàn cảnh c h u n g quanh trí m ạ g tính, ngang nhiên thoát ly đ i ệ u ký t ố c thể, thật sự là lệnh tay phải vừa cao hứng lại có điểm thất vọng. Cao hứng là cấu kiện vốn chính là cùng nó một thể, này chứng minh nó cấu kiện liền tính chỉ có nguyên thủy ý thức, không có quá nhiều trí tuệ, nhưng sinh tồn năng lực cũng biểu hiện phi thường cường hãn. Thất vọng là muốn tới thủ thắng lợi cư nhiên bị cấu kiện đ à o thoát, khẳng định lệnh nó có chút cảm xúc dao động. Như thế nào có thể liền sẽ lệnh cấu kiện như thế dễ dàng đ ạ o thoát đâu, chỉ là chỉ là một nguyên thủy ý thức. c h ư ơ n g 56 sự hậu thượng, vung ra đối Trần ư ơ n g thân thể quyền k h ô n g chế, vẫn tiến hành xem cuộc chiến Trần ư ơ n g cuối cùng là có thể tiến hành thân thể hoạt động. Chỉ là hắn lập tức đau hừ hừ thẳng gọi, đau quá, Đinh ú ố c trưởng quan, ngươi còn không bằng chờ ta thân thể không đau thời điểm lại giao cho ta, ký túc thể, rời đi nơi này đi. đợi đã, vân vân, Đinh ú ố c trưởng quan, Trần ư ơ n g xoa xoa bả vai, nhìn trên cánh tay lạn đục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đó vậy, thoát ly, tái sinh, một trận ra đầu du lên. Đinh ố c trưởng quan, liền như vậy khiến đối phương chạy trốn sao? Đây chính là mắt thấy muốn thành công lại thất bại à? như thế nào liền như thế buông tay, trầnương này người đứng xem đều không cam tâm, ký túc thể nó trốn không thoát x á u tay phải tựa hồ cũng không như trầnương như vậy thất vọng, nó còn có thể lại xuất hiện ở cái kia địa phương, cái kia địa phương, trầnương linh cơ vừa động, ngươi là nói nó còn có thể xuất hiện ở c h ỗ đó đường hầm, nhưng là vì cái gì x á u bởi vì có này nọ giấu ở bên trong đó x á u tay phải tựa hồ không muốn nhiều lời, tóm lại nếu nó quay trở về c h ỗ đó, liền chứng minh có trọng yếu gì đó liền ấ u ở nơi đó, này đối với ta khả năng vẫn là một chuyện tốt, một chuyện tốt. Trần Uyên trong lòng vừa động, minh bạch vì cái gì tay phải không tiếp tục đi phí lực khí điều tra cấu kiện. Trần ư ơ n n không hề nói nhiều, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía một chiếc bị bạo tạc khí lãng ném đi ô tô. Tại trung quanh hỏa diễm chiếu xuống, kia chiếc ném đi ô tô sau tòa, một cái dây r ủ a thủ từ thoát phá thủy tinh cửa kính xe vươn ra. Tại như vậy kịch liệt tai nạn giao thông dưới, tay kia còn tại hơi hơi nhúc đích. Tuy rằng việc này cùng Trần ư ơ n n cơ hồ không hề quan hệ, nhưng là dù sao cũng là tay phải giả t ạ thân thể hắn tạo thành giao thông sự cố, chỉ cần tùy ý liếc mắt nhìn nhìn quét b ố n phía, Trần u y n liền biết. Lần này khủng bố giao thông sự cố khẳng định sẽ sinh ra hơn trăm người cự đại thương vong. May mắn nơi này cao tốc lộ không có theo dõi máy đ i hình, mà tay phải cùng cấu kiện giao thủ tốc độ cũng vượt qua nhân loại tưởng tượng, chỉ là xem hiện trường thảm kịch, kia vài sự cố xem xét tiểu tổ nhân khẳng định tưởng phá đầu cũng làm không rõ ràng là sao thế này. Trần Dương phán vừa do dự, vẫn là đi tới kia chiếc ném đi ô tô bên cạnh, túi người ngồi x ổ m xuống vừa thấy, sau t ò a chỉ có một nữ hành khách, mà phía trước tài xế trên t r á n cắm một căn v ậ y sát, chết đến không thể lại chết. Cửu 6 mệnh 6 nữ tử sủi lơ tại bên trong xe. trong miệng túi người phát ra cứu mạng thân n g â m thanh này nữ nhân vận khí ngược lại là không sai trần ư ơ n g không có lập tức động thủ đem nữ tử lôi ra đến mà là trước kiểm tra dưới nữ tử thân thể phát hiện chứ một chút chảy ra bên ngoài cũng không cái khác bao nhiêu đại thương thế như vậy liền không cần lo lắng di động nữ tử sẽ tạo thành càng lớn thương thế trần ư ơ n g không hề do dự lập tức hai tay vươn ra đem nữ tử từ bên trong xe kéo đi ra đau quá sáu nay một lôi ra đến trần ư ơ n g ngược lại là phát hiện này nữ tử cư nhiên vẫn là mỹ nữ này nhắm mắt lại phát ra mỏng manh lẩm bẩm n ữ rất là liên ư ợ c tính người vận khí tốt đem nữ tử ôm đến đất chống gông, Trần ư ơ n g liền chuẩn bị ly khai. Lúc trước thấy tay phải khống chế được thân thể hắn, phát huy ra siêu việt nhân thể cực hạn năng lực, lúc này hắn nhất tâm d ư ơ n g cũng tưởng học tay phải như vậy bay vọt hơn 10 mét, mạnh hướng phía trước tiến lên, một cước đạp tại vòng bảo hộ c a n tượng h bay lên mà lên. Hắn này một hướng phía trước khiêu dược, nơi nào lại có tay phải phối hợp khống chế năng lực, không có cường đại thân thể lại phát huy không hoàn thiện, nhảy ra 7-8 m é t xa chở chân, thiếu chút nữa không xuất c h ó cắn t h Ngưu x u ẩ n mau đi, đợi lát nữa còn lại nhân loại liền muốn lại đây. Tay phải khiển trách. Được rồi. được rồi, không thể cùng loại này ngoại tinh sinh vật làm so sánh, Trần ư ơ n g t h à n h t h à n h thật thật phát huy chính mình tốc độ, hướng phía trước chạy đi, đi đến vòng bảo hộ can bên cạnh n y xuống, tiểu dưới là điều nhị đường xe chạy tiểu lộ, 4-5 m é t độ cao đối với hiện tại Trần ư ơ n g mà nói cũng không cần e ngại, n y xuống hai chân ép xuống, liền dễ dàng giảm s ó c đối thân thể t r ù n g kích lực, nhận định đến khi phương hướng, Trần ư ơ n g nhanh c h ó n g hướng phía trước chạy đi, đến thời điểm dùng không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, trở về lúc liền ư ớ c t r ư n g dùng hơn 20 phút, này cũng là hắn đổi làm thường nhân không cần một giờ cũng đừng tưởng phản hồi tại chỗ, xuyên qua cây tối cây bụi. đi đến chỗ đó thổ pha, bị đặt ở chỗ đó điện tử thư kích xuống trường l ặ n g lặng nằm ở nơi đó, lại đem tầm mắt ném về phía xa xa công trường, im ắng một mảnh tối đen, nghĩ đến còn không người phát hiện công trường đã xảy ra chuyện. Đinh Ốc trưởng quan, nó ở bên trong đó sao? Trần ư ơ n g nhắc tới điện tử thư kích xuống trường, nhẹ giọng hỏi. Nó ẩn tàng chính mình tin tức t ố cùng đồng bộ nhịp phóng hệ thống, bất quá không quan hệ, chỉ cần nó tiến hành thôn v h ệ hoạt động cùng ký sinh, nó liền tuyệt đối che giấu không được. k h ả nếu nó vẫn che giấu đi xuống đâu, nhân loại có thể vẫn nín thở cùng không ăn cơm sao? Tiêu che giấu thời gian sẽ là bao lâu? Trần ư ơ n g trầm ngâm một hồi hỏi. Bị ta kích thương chạy trốn sau, Cấu Kiện khẳng định n u cầu cấp bách bổ sung năng lượng, n ó nhiều nhất có thể mai phục hai ngày thời gian. Tay phải càng thêm cao hứng, lần này tại thời kỳ dưỡng bệnh bị ta trọng thương, nó khôi phục liền càng thêm khó khăn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi một ít thời gian, chỉ cần nó nhẫn lại không trụ bại lộ đi ra sáu. Trần ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem ra, lần này hành động cũng không hoàn toàn thất bại, ít nhất hoàn thành 90% m ụ c đích. Như vậy, Đinh ố c t r ư n g quan, kia vài lưu lại ở nơi đó t h ì thể làm sao được? nhìn giống như bị lốc xoáy tập kích công trường, Trần Dương p h â n tích nói, lần này sự tình náo lớn như vậy, cảnh sát khẳng định sẽ phong tỏa khu vực này, đối với chúng ta lại tiến vào khẳng định sẽ thực bất lợi. Nhưng liền tính chúng ta xử lý điệu kia vài thi thể, nhưng mất tích nhiều người như vậy, thêm bên trong còn có cảnh sát, cũng sẽ gợi ra công an cục độ cao coi trọng. Trần Dương Cao mày phân tích, đối với điểm này rất là bẩn d ầ u nhưng không xử lý hiện trường, hiện trường điểm đáng ngờ cũng rất nhiều sáu. Kỳ thật Trần Dương cũng minh bạch, liền tính hiện trường phá hư dấu vết nghiêm trọng, điểm đáng ngờ phần đông, nhưng này là hiện thực không phải điện ảnh. chỉ sợ đem hiện trường thăm dò trung đội nhân tưởng phá đầu cũng tưởng không ra đây là cái gì nguyên nhân tạo thành ký túc thể dùng các ngươi nhân loại lời để nói giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn vẫn là sửa sửa sang một chút hiện trường đi tay phải suy nghĩ một hồi hạ đạt mệnh lệnh trần đương gật gật đầu chiều công trường đi đi đến công trường đem một ít phá hư dấu vết nghiêm trọng địa phương xử lý liệu lại lập tức đem từng khối tổn hại nghiêm trọng thi thể kéo đến sơn lâm trung vui lấp chết nhiều người như vậy đặc biệt trong đó đều là chút kẻ vô tội trần ư ơ n g cũng có chút thảm đạm đối với tay phải vẫn theo như lời cấu kiện nguyên thủy bạo ngược ý thức có càng sâu một tầng lý giải kia vài công nhân hoàn hảo chỉ là bị vặn gãy cổ mà vài cái cảnh sát lại chết đến thê thảm vô cùng não bộ bị cấu kiện hút điệu thân thể đều héo rút một vòng thật sự là xem một chút liền có thể làm người ta ác n g ộ n g không chỉ d u n s e n sắt nhanh chóng đào một hố to đem thi thể nhất nhất vùi lấp t r ầ n ư ơ n g thủ đều có điểm run rẩy không khỏi tại làm hoàn hết thể sau t r ầ n ư ơ n g nửa g mặt lên trời thở dài này đều gọi cái gì sự a trước kia loại này buổi tối không đều ở trong phòng ăn đồ ă n v ặ t nhàn nhã xem điện ảnh sao hiện tại cư nhiên lưu lạc đến đại buổi tối chạy đến hoang sơn giã linh đến t r ố n xác cái gọi là thế sự vô t h ư ờ n g có thể thấy được đ ố n tuy rằng tận lực chú ý xử lý dưới mũi nhưng có thể giấu giếm bao lâu đâu trần ư ơ n g không thể hiểu hết thừa dịp bóng đêm càng ngày càng đậm hắn hóa giải khai điện từ thư kích xuống trường khiêng kia chiếc bình điện xe đi một con đường khác cuối cùng lại đem bình điện xe hướng cách mấy chục dặm lộ sơn lâm trung nhất mai xem như triệt để đem manh mối n ậ p diện mặc dù ở vùng ngoại thành đường không có theo dõi bình điện xe cũng không có bị quay chụp đến nhưng mà trần ư ơ n g dè chừng cẩn thận dưới sẽ không vì chỉ là mấy ngàn đồng tiền liền đại ý. hắn ở đằng kia xử lý dấu vết, cao tốc trên đường phát sinh đặc đại giao thông sự cố lại đem Đông Hải thị thị ủy bí thư kinh ra một thân mồ hôi lạnh. ngươi nói cái gì? lặp lại lần nữa. thật vất vả về đến trong nhà nghỉ ngơi một hồi h ồ trạch m i n h nhận được bí thư đánh tới điện thoại sau, nháy mắt buồn ngủ toàn tiêu. sau lưng một trận mồ hôi lạnh đánh tới. hắn như thế nào không sợ hãi? liền tại hơn 10 phút phía trước, tại Đông Hải quản hạt trong phạm vi phát sinh cùng nhau đặc đại giao thông sự cố, căn cứ công an bộ về chỉnh sửa đường giao thông sự cố đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn thông chi. đường giao thông sự cố chia làm tứ loại, trong đó đặc đại sự cố là chỉ một lần tạo thành tử vong 3 nhân trên đây, hoặc là trọng thương 11 nhân trên đây, hoặc là tử vong một nhân, đồng thời trọng thương 8 nhân trên đây, hoặc là tử vong hai nhân, đồng thời trọng thương 5 nhân trên đây, hoặc là tài sản tổn thất 6 vạn nguyên trên đây sự cố. Nhưng vừa mới bước đầu thống kê kết quả tỏ vẻ, này khởi cao tốc trên đường giao thông sự cố, dự tính tạo thành trăm người trên đây thương vong. chương 57 sự hậu chung. hồ trạch minh tắt đi điện thoại, không nói hai lời nắm lên một kiện quần áo m à vào, cũng không quản lão bà nghi hoặc ánh mắt, vội vàng đi xuống lâu. thượng sớm chờ đợi từ lâu xe vừa lên xe hồ trạch minh liền vội vã gọi cho khởi các ngành người phụ trách điện thoại lên tiểu dương lưu thị trường đâu bí thư thị trường hắn đã qua đi vậy là tốt rồi còn có lập tức triệu tập sở hữu lực lượng tiến hành cứu viện một phần một giây đều không chuẩn chậm chế sáu tài xế tựa hồ cũng biết tình thế nghiêm trọng không đợi hồ trạch minh chính miệng phân phó nhanh hơn chiếc xe chạy tốc độ mạnh chiều chí nam cao tốc lộ phóng đi đợi đến hồ trạch minh đến hiện trường khi hàng loạt giao cảnh đã phong tỏa khu vực này cao tốc lộ Từng chiếc xe cứu thương cùng xe cứu hỏa gào thét mà đến sự nhập hiện trường, cao tới trên trăm tên phòng cháy, q u a n binh cùng với y tế nhân viên đang tại đối sự cố nơi tiến hành cứu viện. Hồ Trạch Minh liền tính còn không có tới gần sự cố hiện trường, chỉ là xem phóng lên cao đại hỏa, hắn đều có c ổ tâm lệnh cảm giác. Hồ Bí Thư, ngươi đến. Một mang kim ti kính mắt nam tử bên người vây quanh một b ả n h nhân, mà khi hắn vừa nhìn thấy Hồ Trạch Minh thân ảnh, nhanh chóng mang theo một số đông người đi tới. Lưu thị trưởng, cứu viện thế nào? Hồ Trạch Minh mở miệng không hỏi sự cố nguyên nhân, ngược lại trực tiếp hỏi cứu viện như thế nào. Lưu Viêm Vinh sắc mặt trầm trọng, sự tình không tha lạc con a. Hiện tại chỉ phát hiện một người sống sót, còn lại còn tại cứu viện siêu tầm trong. Sự cố đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng? Hồ Trạch Minh quét mắt nhìn, hiện tại có bước đầu phòng trường sao? Hồ Bí t h ứ sáu, mọi người đi vào Lâm Thời Phòng Chỉ Huy, vội vàng có người đem bản đồ triển khai, chỉ vào mặt t r ê nói, n hiện tại phát sinh sự cố địa điểm có hai nơi, một chỗ là nơi này, một chỗ cách xa nhau hơn 2 0 0 m cự t ử ly. c ù n g sở hữu 17 chiếc ô tô tông vào đuôi xe, ngũ chiếc ô tô cùng một chiếc xe khách phát sinh lật nghiêng sự cố. còn có một chiếc xe vận tải phát sinh bạo tạc dự tính hẳn là sẽ có hơn trăm người thương vong 6. này hai cách hơn 200 m é t vì cái gì sẽ đồng thời phát sinh sự cố hồ trạch minh liếc mắt nhìn liền nhìn ra không thích hợp này 6. u sự cố nguyên nhân còn tại điều tra bên trong sự cố đã báo cáo cấp quốc vụ viện trung ương phát ra chỉ thị lập tức triển khai cứu viện đồng thời thành lập sự cố điều tra tổ 6. bí thư là công an bộ điện thoại các loại phức tạp thanh em không ngừng vang lên hồ trạch minh lắc lắc đầu tiếp nhận điện thoại càng không ngừng xác nhận đây là do công an bộ phó bộ trưởng đánh tới điện thoại hỏi sự cố tình huống cùng nguyên nhân khi biết được sẽ có hơn trăm người thương vong sau lập tức làm ra chỉ thị hoàng kim thời gian bên trong cứu giúp người bị thương trọng yếu nhất toàn lực ứng phó tránh cho lần thứ hai thương tổn phát sinh đ ú u n g điện thoại hồ trạch minh lo lắng phó bộ trưởng gọi điện thoại tới ý nghĩa ngày hôm sau liền sẽ thành lập trung ương điều tra tiểu tổ dựa theo dị vãng lệ t h ư ở n g khẳng định ít nhất là phó bộ trưởng cấp bậc tự mình mang đội chỉ đạo địa phương chính phủ cứu viện công tác mà này cũng ý nghĩa đối với lần này sự cố tuyệt đối muốn tiến hành chăm chú nghiêm túc tra xử công an an giám giao thông ngành n ợ i đã vân vân một đều trốn không thoát, nhất định phải có nhân đứng ra vì thế trả giá trách nhiệm. Hồ Trạch Minh cắn răng, cùng Lưu Viêm Minh mang theo một nhóm người đi ra ngoài, chiều sự cố hiện trường đi. Nay một chân chính đi đến sự cố hiện trường, mới hiểu được vô luận thương v ò n g con số lại đại, cũng so ra kém tận mắt nhìn thấy tới rung động. Từng chiếc ô tô tông vào đuôi xe đâm ngã ngã xuống đất, l u i tới y hội nhân viên, còn có khói dầu đầy mặt phòng chạy quan binh, cầm phá sách khi đối bị đâm cho nghiêm trọng biến hình, linh kiện, thủy tinh v ấ i lạc nhất xe, tiến hành dỡ bỏ cứu vớt người ở bên trong viên. Nhưng mà đợi đến đem nhân cứu ra sau. ý hội nhân viên lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ xác nhận tử vong. 26. Hồ Trạch Minh chỉ có thể thở dài một tiếng, nhưng hắn không hề nghĩ đến là phiên toái còn tại mặt sau. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, quốc gia an toàn giám thị tổng cục phó cục trưởng cùng công an bộ phó bộ trưởng dẫn dắt công tác tiểu tổ đến sau. Buổi chiều lại đem hắn chiêu qua khứ mở đóng cửa hội nghị. Có hiểm nghi khủng bố tập kích, Hồ Trạch Minh cao mày nhìn trên tay bước đầu điều tra báo cáo. Có thể có tư cách tham gia đóng cửa hội nghị nhân cũng không nhiều, trừ trung ương điều tra tiểu tổ thành viên ngoại. Đông Hải bản địa cũng chỉ có vài cái thường n g có tư cách dự thính. Căn cứ hiện trường thăm dò kết quả đến xem, tại sự cố hiện trường cùng với chúng quanh, không có phát hiện bất cứ chất nổ lưu lại dấu vết. Đây là lớn nhất điểm đáng ngờ sáu. Xin lỗi, ta đánh gây một chút. Nếu không có phát hiện chất nổ lưu lại dấu vết, vì cái gì muốn nói là có hiểm nghi khủng bố tập kích. Điểm này, hồ trạch minh đồng chí, do chuyên nghiệp nhân viên đến cùng người giải thích đi. Công an phó bộ trưởng nghiệp d i ệ t tan thuốc, nhìn về phía ngồi ở một bên nam tử. Kia nam tử gật gật đầu, tuy rằng chỉ là một ít bước đầu đối sự cố hiện trường xem xét thăm dò. Nhưng đích xác không có tại hiện trường phát hiện thông thường thuốc nổ, cùng sở di lưu hạt vật cùng dấu vết. Nhưng này chính là phi thường kỳ quái một việc 6. u Nam tử k h ố n g chế hạ bút ký bản máy tính, máy chiếu bắt đầu tại phòng họp hình chiếu vải màn thượng t r u y n hiện ra hình ảnh. Đây là sự cố hiện trường bạo tạc một chiếc xe v ậ t tải. Đại gia thỉnh xem, như vậy trình độ biến hình cùng dấu vết, vừa không là bình xăng phát sinh bạo tạc sở tạo thành, cũng không giống tao nổ thuốc nổ sở sinh ra hậu quả. Về phần đến cùng là như thế nào tạo thành, tuy rằng chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng có thể bài trừ tự nhiên nhân tố đảng nguyên nhân x u Phong họp mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Sự cố hiện trường còn lại địa phương cũng rất kỳ quái. Tại dị vãng sự cố trong tông vào đuôi xe sự cố bình thường là do một chiếc ô tô dẫn phát liên hoàn tông vào đuôi xe, nhưng tại đây hai cách xa nhau hơn 200 m é t sự trốn c ũ điểm từ mặt đất dấu vết đến xem lại cơ hồ là đồng thời phát sinh thất khống hiện tượng. Điều này sao có thể? Hồ Trạch Minh không dám tin. Đúng vậy, n à y đích xác thực khó có thể tin tưởng. Nam tử tán đồng hồ Trạch Minh mà nói, như vậy có cái gì giải thích sao? Hiện tại xem ra không có. Nam tử tiếp nối nói. từ toàn quốc phạm vi đến xem, cơ hội chưa bao giờ từng xảy ra như vậy kỳ quái đặc đại giao thông sự cố, chỉ có tiếp tục tiến thêm một bước điều tra mới có khả năng thu hoạch chân tướng. Như vậy, cái gì đều không thể giải thích dưới tình huống, liền tính ra khủng bố tập kích này kết luận, có phải hay không rất qua loa một điểm. Về một phương diện này, chúng ta lúc trước đã thảo luận qua, tại bài trừ tự nhiên nhân tố dưới tình huống, liền còn lại nhân vi nhân tố lớn nhất khả năng t í n h sáu. Đại gia đều biết, gần nhất quốc nội khủng bố thế lực có dần dần mở rộng x u thế, lấy hiện ra đại quy mô, hướng vào phía trong phát triển thế. đặc biệt trước đó không lâu tây bắc bên cạnh khu phát sinh cùng nhau đặc đại khủng bố tập kích sự kiện tạo thành 76 nhân tử vong hơn trăm người thụ thương cho nên đối với điểm ấy trung ương p h i thường coi trọng tất y ế u tiến hành nghiêm gia phòng bị 6 u cho nên vì phòng ngừa bất lợi ảnh hưởng tại không có điều tra rõ ràng phía trước đầu tiên đông hải dư luận muốn tiến hành không chế phòng bị lời đồn ở trên mạng truyền bá bộ trưởng xin yên tâm ta sẽ làm tốt phương diện này tương quan công tác hồ trạch minh rất là đau đầu việc này nếu cùng khủng bố tập kích nhắc lên quan hệ đó chính là một đại sự bất quá nếu mặt trên yêu cầu không thể tại sự tình điều tra rõ ràng phía trước thả ra loại này kết luận như vậy có chính là thích hợp lấy cớ có thể nói hôm đó buổi chiều đặc biệt trọng đại đường giao thông sự cố điều tra tổ liền tại Đông Hải tổ chức lần đầu tiên toàn thể hội nghị tuyên bố b ư ớ c đầu điều tra kết quả biểu hiện đây là cùng nhau chiếc xe vi quy dẫn đến du xe buồn b ả o t ạ c giao thông sự cố dân chúng nghị luận vân vân nhưng này vài năm đặc đại giao thông sự cố phát sinh không thiếu vụ này cũng liền xem tin tức khi náo nhiệt một chút nhiều nhất làm sau bữa cơm để tải câu chuyện cũng không như thế nào để ở trong lòng Dân chúng bình thường tối quan tâm vẫn là chính mình cùi gạo dầu muối tương giống h u a trả mà thôi. Nhưng tại sự cố hiện trường, phổ thông phòng cháy quan binh cùng y hộ nhân viên rút khỏi sau này đoạn cao tốc lộ như cũ không có được đến giải phóng. Ngược lại tại cao tốc lộ nhập khẩu cùng chỗ cửa ra có hàng loạt phòng bạo chiếc xe dừng lại, súng b ắ t vai, đạn lên nòng đặc công người người mặt không chút thay đổi, cầm súng ống đối sở hữu chiếc xe tiến hành kiểm tra. Cư nhiên còn ngoài ý muốn điều tra ra vài cái tay buôn ma túy đi ra. Siu siu sáu, bạch vân phiêu phiêu, liệt nhật ngang trời, đột nhiên một trận toàn r ự c nhanh chóng xoay tròn động cơ thanh âm vang lên. từ xa xa thiên không ba cô ấn lục hàng bộ đội dấu hiệu thẳng 8 quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng mạnh tầng trời thấp xe qua lưu lại một trận tiếng gầm rú chương 58 sự hậu h ạ g đây là phát sinh chuyện gì sao một chiếc dần dần dừng lại bị súng vắt vai đã lên nòng đặc công kiểm tra xe khách thượng một nam tử nhìn bên ngoài phòng bảo xe cùng mười mấy cầm thương đặc công hảo kỳ hỏi h ẳ n là đông hải muốn tổ chức hội trợ duyên cớ đi hắn đồng bạn không chút để ý trả lời nga nói cũng là hội trợ muốn tổ chức an toàn công tác khẳng định muốn nắm chặt tên kia nam tử gật g ậ t đầu tựa hồ chiếm được chính mình muốn đáp án, nhìn đến đặc công đi tới, vội vàng lấy ra chính mình chứng minh t hư. Như vậy bị kiểm tra chiếc xe không chỉ một chiếc, chỉ cần ra vào cao tốc lộ xe, trên cơ bản đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra một lần, dẫn đến cao tốc chỗ ra vào bế tắc trụ một số lớn chiếc xe. Tại đêm qua đặc đại giao thông sự cố phát sinh cao tốc đoạn đường, rất nhiều tổn hại chiếc xe đã bị kéo xe t h a đi, mặt đất cũng đã thanh trừ, nhưng tại một khu vực, tổn hại mấy chiếc xe không có t h a đi, mà là đặt ở tại chỗ. Tại đây mấy chiếc hư hao nghiêm trọng biến hình chiếc xe bên cạnh. hai bạch sắc lều trại bị đắc khởi, mặc sinh hóa phòng hộ phục nhân viên, chính cẩn thận cầm tiêu độc vòi phun, đối với chung quanh mặt đất các nơi tiến hành tiêu độc phun. siêu siêu 6. đúng lúc này, ba cỗ lục hàng thẳng 8 quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng trình hình tam giác hướng bên này bay tới, đang dựa vào gần này phiến cao tốc lộ khi chậm rãi đình hàng tại cao tốc trên đường. một mặc thượng tá quân phục, có thô to lông mi quân nhân từ mở ra cửa cabin nhảy xuống tới, mặt sau lục tục xuống dưới một ít sách thủng kỹ thuật quân nhân, cùng với hạng nặng võ trang, rõ ràng là bộ đội đặc c h ủ n g thành viên tinh nhuệ binh lính. thủ trương hảo. Hiện trường một người phụ trách nhanh chóng hang hái đi tới, l y này danh thượng tá còn có 5-6 bước h i liền nghiêm kính lễ. Ngươi là nơi này người phụ trách. Thượng tá ánh mắt băng lãnh, cơ hồ không hề cảm tình, đây là đang làm cái gì? Vì cái gì không đem tuyến phong tỏa kéo ra một khoảng cách? Vì cái gì còn khiến phổ thông không quan hệ nhân viên tiến vào nơi này? Người phụ trách một đầu mồ hôi lạnh, cũng không đi b ị b ạ c h lập tức kính lễ, là thủ trưởng, ta lập tức đi an bài. Sở hữu không quan hệ nhân viên toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài, không có được đến cho phép cùng có được giấy chứng nhận giả, không thể tới gần nơi này 1 0 0 m phạm vi. hạ đặt mệnh lệnh, n à y danh thượng tá ánh mắt ý bảo dưới, bên người quan quân đôi chút gật gật đầu, xoay người mệnh lệnh một chút, từ vận chuyển phi cơ trực thăng xuống dưới đ ặ c chủng đại đội binh lính, toàn bộ cẩm thường tản ra khu trục kia vài binh lính bình thường. thủ trưởng, một mặc sinh hóa phòng hộ phục đi tới, gian nan kính lễ, tình huống thế nào? thượng tá nhìn thoáng qua bạch sắc liều trại, chúng ta bây giờ còn tại quan sát trong, cụ thể hậu tục tình huống còn muốn tiếp tục quan sát một chút. nói chuyện chi gian, người này mang theo thượng tá đi vào bạch sắc liều trại bên trong. nay đỉnh bạch sắc liều trại bên trong rất lớn, đặt đầy rất nhiều dụng cụ. Nhưng này đó đều cũng không trọng yếu. Thượng tá tầm mắt vừa tiến vào lều trại bên trong, liền trực tiếp ném về phía trung ương khu vực. Trung ương khu vực bị một trong suốt thủy tinh chiếc hộp bao trùm, hình lập phương kết cấu. Bởi vì thấu cường độ ánh sáng rất tốt, t h o ạ t nhìn phản phát không tồn tại như vậy. Tại đây trong suốt thủy tinh trong chiếc hộp bộ có một đoàn giống như nhân thể phấn hồng sắc nhục đoàn đang không ngừng mở máy. Sở Dĩ nói là nhục đoàn, chỉ vì tại người bên cạnh xem ra kia có nhân thể hình dáng gì đó giống như trợ thượng đặt ở á n quán thượng t h ì t heo. Bất đồng là n à y đoàn thịt heo giống như tồn tại sinh mệnh như vậy. các nơi bộ vị tại vô ý thức hơi hơi mất máy thứ này 6. u đến cùng là cái gì thượng tá như mày cố nén trong lòng ghê tưởng cảm này 6. u nghiêm khắc ý nghĩa đến g i ả n g là nhân nhân ngươi đang đùa gì đó thứ này sẽ là nhân nói đây là nhân hoàn toàn vượt qua thượng tá thường thức gọi hắn như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng chúng ta phía trước lấy ra thứ này mặt trên một ít tổ chức tế bào xem xét d n sau xác nhận không có lầm là nhân loại d n ngươi nọ nói đích xác thực khó có thể tin tưởng thứ này nói nó là nhân loại chúng ta cũng rất khó tin tưởng nhưng thứ này đ e n ở cùng với nó hình dáng chứng minh nó khi còn sống hẳn chính là nhân loại khi còn sống thượng tá nhìn về phía hắn ý của ngươi là nói thứ này là sự cố kẻ gặp nạn có lẽ là có lẽ không phải người nọ hoang mang nói phổ thông sự cố sẽ không để người biến thành như vậy cho nên khẳng định tồn tại một nguyên nhân dẫn đến cho nên tại nó hay không là một chuyện cố kẻ gặp nạn còn cần còn lại ngành điều tra báo cáo đi ra sau mới có thể biết được thượng tá không nói gì đã được biết tương quan tư liệu hắn biết này khởi cao tốc trên đường sự cố không có đơn giản như vậy vừa không là chiếc xe tự thân nguyên nhân cũng không tồn tại thuốc nổ hoặc là vũ khí tập kích về phần đến cùng là loại nào nguyên nhân điều tra tổ nhân sớm liền đem tóc cấp trắng cũng còn chưa hiểu rõ là cái gì nguyên nhân sở tạo thành như vậy lúc nào có thể đem thứ này lộng đi thượng tá hỏi ta cần một cụ thể thời gian thủ trưởng ta không có cách nào khác đối với người làm ra cụ thể thời gian cam đoan người n ọ lắc đầu dễ dàng di động thứ này có phải hay không sẽ sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng chúng ta bây giờ còn không tính ra kết luận chuyên gia tổ ý kiến là bảo trì nguyên trạng quan sát kia đến cùng muốn quan sát bao lâu Thượng ta có chút không kiên nhẫn, chỉ chỉ lều trại bên ngoài, nơi này không phải quân khu, cũng không phải r ã ngoại, nơi này là Đông Hải cao tốc lộ. Ngươi cho rằng có thể thời gian dài tiến hành phong tỏa sao? Nhưng là 6. u không cần lãng phí thời gian. Một ngụm phủ quyết điệu người nọ do dự, thượng tá hạ lệnh nói, lại cho ngươi 3 giờ thời gian, nhất định phải thu phục sở hữu khó khăn. Thứ này tất yếu đêm nay muốn vận hồi Nam Kinh quân khu. Là, thủ trưởng, Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh Vi Thiên trước, lại nhiều khó khăn cũng tất yếu vượt qua, người nọ chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng sổ dưới. Nhưng đáp ứng xuống dưới là một chuyện, có làm hay không hảo chuẩn bị là một chuyện khác. Đối với cái kia nhục đoàn, người này nội tâm ẩ n ẩ n cảm giác được bất an, tổng cảm giác dễ dàng di động nó là một kiện không tốt sự tình. Gì, không đúng, tại sao có thể như vậy? Liên tại hắn chuẩn bị đi lại thí nghiệm khi, trung ương khu vực thùng thủy tinh bên trong, k i a nhục đoàn mạnh r u n lên, giống như cực nóng dưới khối băng dường như, cư nhiên bắt đầu nhanh chóng tan chảy lên, đại phiến đại phiến d ơ bẩn màu đỏ nhạt chất lỏng từ nhục đoàn thượng lưu xuống dưới, chỉ là vài cái trong trước mắt, nhục đoàn liền tan chảy một nửa còn nhiều. Phát sinh chuyện gì? Thượng tá lúc này mới một c h u y ế n đầu, đ ô n g nhiên nghe được sau lưng một tiếng thép kinh hãi, vội vàng vừa quay đầu lại, liền thấy thùng thủy tinh trung kia nhục đoạn kịch liệt biến hóa, là tự tan. Lều trại nội còn lại nhân trung có người kinh hãi nói, tự tan, cái gì tự tan? Thượng tá ta còn tại đặt câu hỏi, lại không có nghiên cứu nhân viên trả lời hắn vấn đề, mọi người tất cả đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn kia nhục đoạn, cái gọi là tự tan, chỉ là nhân thể chết đi tổ chức tế bào mất đi hoạt tính, tại bản thân sở phóng thích môi tác dụng hạ phát x a l ạ giải, khiến cho thân thể các khí quan tổ chức biến mềm mại hóa lỏng. Đây là một loại thực bình thường hiện tượng. Nhưng tự tan hiện tượng là phát sinh tại mất đi hoạt tính tổ chức tế bào mặt trên này l ụ c đoàn một i â y trước còn tràn ngập hoạt tính. Tiếp theo dây như thế nào đột nhiên mất đi hoạt tính năng l ự c Tôi không thể tưởng tượng là t ạ m khí tự tan thường thường cần tiêu tốn 2 4 giờ đến 4 8 t giờ thời gian, lại như thế nào cũng sẽ không tại chỉ là vài giây trì gian, liền tan chảy hơn phân nửa thân thể. Nhưng mà không thể tưởng tượng một màn liền tại bọn họ trước mắt trình diễn, đem năm sáu hiện trường nghiên cứu nhân viên kinh hại mất đi tự hỏi năng lực, vi phạm khoa học thường thức hiện tượng làm bọn hắn tập thể thất thanh. Không ai tới kịp cứu rút hoặc là nói đến được cùng làm chút còn lại sự. Liên tại bọn họ c h ơ m ắ t chung, kia nhục đoàn không ngừng mà phân giải tan c h ạ y n h â n tế bào thậm chí tế bào thể triệt để hòa tan biến mất, biến thành một v ũ n g lớn không có một chút giá trị đỏ như máu chất lỏng. Làm sao? Đến cùng làm sao? Nói mau nói a! Bắt lấy một nghiên cứu nhân viên, thượng tá quát lớn nói. Vô dụng, không kịp sáu. Người nọ thất thần lắc đầu, cười khổ nói, xem như b u ổ n g phí công phu, cái này cũng không cần chậm trễ thời gian, chúng ta có thể trực tiếp rút lui khỏi. Người nói b u n g phí công phu. thượng tá tử nhìn chằm chằm thùng thủy tinh tử, không có bất cứ biện pháp sao? không có. nói thật ra, vừa rồi cái loại này hiện tượng đã không phải hiện có sinh vật học có thể tiến hành giải thích s nghe được người nọ mà nói, thượng tá x i n h mặt, không nói một lời đi ra liều trại, cầm lấy điện thoại bắt thông nam kinh quân khu nào đó điện thoại. chương 59 c quán ăn ven đường chi chiến thượng. giang dắt s cự ly cao tốc lộ hơn 10 km ngoại nào đó yên tĩnh tầng hầm bên trong, đông nhiên truyền đến một đạo đôi chút máy móc vận chuyển thành. chân lương phản thủ từ sau lưng hợp kim thùng rút ra một căn n ú i tên nhọn. khát lên trên tay lắp giáp cùng tiến trên đài khép hờ mắt ngắm chuẩn xa xa v ớ i t ư ợ n g lần này cải tiến thực không sai lấy loại này phương vị rút ra mũi tên mà nói phương tiện không thiếu trần l ư ơ n g rất là vừa lòng gật gật đầu đem sau lưng h ợ p kim t h ù n g thời n à y cái gọi là h ợ p kim thủng kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là hình chữ nhật lăng hình cũng không phải toàn bộ phong bế mà là tứ phía đều có một tầng c h ậ m i ỗ n g khiến người liếc mắt nhìn trông qua liền có thể thấy bên trong bén nhọn mũi tên so với truyền thống t h n h bắn tên chi bao được tên này trang bị có thể đem phổ thông mũi tên cùng đặc thù mũi tên tiến hành phân loại để vào Dùng thời điểm phản thủ chào thủ một căn mũi tên sau, bên trong tinh vi máy móc liền sẽ tự động đem tiếp theo căn mũi tên vận đến nguyên vị. Lấy đại lực sát thương, cao tốc độ siêu xa tầm bắn chế tạo đi ra lắp ráp cùng, liền tính sử dụng phổ thông mũi tên, đều sẽ tại trăm mét xuyên nhân đầu, lại càng không dùng bên trong trang cho nổ dược đặc t h ủ mũi tên. Loại này đại uy lực sát thương vũ khí, ở thế giới các quốc gia đều hẳn là bị nghiêm khắc cấm chỉ sinh sản. Lại nói tiếp, tại trò chơi cô đảo nguy cơ 3 bên trong, nhân vật chính có thể sử dụng một phen tự động gấp siêu cấp lắp ráp cùng, uy lực phi thường biến thái, tại chân ư ơ n g xem ra, quang từ ngoại hình tương đối. chính mình trên tay này đem lắp ráp cung hoàn toàn không thua gì với trò chơi bên trong săn bắn giả lắp ráp cung. song này trùng gấp phi một thể hóa công năng, vẫn là muốn kém hơn một chút. trung quy hiện thực không phải trò chơi, trò chơi chỉ cần suy xét ngoại hình liền có thể thiết kế đi ra, mà trong hiện thực liền muốn suy xét tài liệu cường độ đẳng các loại khó khăn. bất quá vũ khí lấy thực dụng tính vi cuối cùng mục tiêu, lấy vi lực tiến hành tương đối mà nói, này đem lắp ráp cung còn yếu lược thắng v u trò chơi bên trong lắp ráp cung. đương nhiên khuyết điểm cũng thực rõ ràng, này đem lắp ráp cung chỉ có trần ương mới kéo được, nên cấp này đem lắp ráp cung thủ danh tự. Tay phải yên lặng trung q u ả n không được như vậy n h à m chán sự. Trần Dương ngồi ở trên chỗ ngồi, h ư ơ n g trí bừng bừng vi l ắ p giáp cung thủ đặt tên đến. Này đem cung uy lực lớn như vậy, người bình thường căn bản không dùng được, không bằng liền gọi bạo quân hảo. Một ngụm vi l ắ p giáp cung lấy một danh tự, Trần Dương lại lập tức nhìn về phía điện tử thư kích xuống t r ư ờ n g xuống nắm nha, liền dùng liệp sát giả tên này hảo. Trần Dương thoáng có chút dương dương đ ắ c ý, thâm thâm vì chính mình văn học tu dưỡng trình độ cảm thấy tự hào. Hắn cho rằng, không dám nói có thể ngạo thị thiên hạ anh kiệt không có gì, nhưng nghĩ đến ngạo thị Trung Quốc 12 ước nhân khẳng định là không có vấn đề đi. làm người nhất định cần phải có cường liệt tự tin. Hiện tại Trần Dương trên người tản mát ra không gì sánh kịp tự tin cảm, chỉ là tự tin bất quá hai giây liền bị di động tiếng chung sở đánh gãy. Trần Tiên sinh sao? Ta là Tiêu Nhị, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói của ta đồng sự muốn xem phòng 6. Hảo, ta biết, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Trần Dương một ngụm đánh gãy lời của nàng. Chúng ta hiện tại liền tại hai lâu, Trần Tiên sinh ngươi ở nơi nào? Ta gõ ngươi cửa phòng không ai ứng. Ân, ta lập tức liền trở lại. t h u ạ n miệng chuyển ra đề tài, Trần Dương đem bạo quân gông. đi ra tầng hầm ngầm chiều trên lầu đi. Có người thuê phòng cũng là hảo sự, tuy rằng chút tiền đấy Trần ư ơ n g trước mắt đã không lớn để ý vô tận tinh thần này khoản trò chơi. Mấy ngày này x u n g t r ị Kim n ạ c h càng ngày càng nhiều, cho tới hôm nay đã có 3 vạn hơn 5 0 0 ngàn người chơi. x u n g t r ị Kim Nhạc cao tới 12 vạn nhiều. Loại này đến tiền tốc độ lại thoải mái lại t ấ n mánh, khó trách tay phải không chút nào để ý tiền tài đẳng vấn đề. Có lẽ đối với nó mà nói, nhân loại tiền là tùy thời đều có thể dễ dàng đạt được. Đi lên hai lâu, Tiêu Nhị gương mặt ánh vào Trần ư ơ n g tầm mắt. Nữ nhân này nghe được Trần Nương nói sắp trở lại, liền mở ra cửa phòng ở nơi đó chờ đợi. vừa thấy trần ư ơ n g từ bên dưới đi lên đến, mỉm cười nói, trần tiên sinh đi thật mau à? trần ư ơ n g chỉ là gật đầu một cái, ngươi cho ngươi đồng sự nói hảo nơi này t i ề n thuê sao? ân, nói hảo, nàng không có vấn đề. hai người đi vào tiêu nhị này gian phòng ở, một mặc bạch sắc chức nghiệp sáo trang mỹ nhân chính hết nhìn đ ồ n g tới nhìn tây nhìn phòng ở, vừa nghe đến có nhân vào tới, mới quay đầu. lần này đầu, trần ư ơ n g cũng có chút sửng sốt, tiêu nhị đã xem như một không sai mỹ nhân, này mặc chức nghiệp sáo trang nữ nhân, cư nhiên tại tư sắc thượng còn muốn thắng qua tiêu nhị một bậc, từ đâu đến nhiều như vậy mỹ nữ? Trần Uyên có điểm buồn cười, hắn này chủ nhà mà khi được thật sự là không sai. Một đống lâu thêm này muốn thuê phòng tân nhân, nhưng liền là có bốn mỹ nữ, loại chuyện này tỷ lệ nhưng là phi thường nhỏ. Mặc dù hiện đại mỹ nữ là nhiều, nhưng cũng không nhiều đến lạng đường cái tình cảnh trình độ. Đến, ta đến giới thiệu một chút, vị này là Trần ư ơ n n Trần t i ê n Sinh, vị này là của ta đồng sự Tạ Thu Vũ, Tiêu Nhị Vi hai người cho nhau giới thiệu một chút. n g à i Hảo, Trần t i ê n Sinh, này danh chức nghiệp s á o trang mỹ nhân Tạ Thu Vũ băng lênh bộ mặt, nghe vậy n g ữ khí lãnh đạm chào hỏi. Ngải Hảo. Trần Uyên không có quá nhiều vương nghĩa, trực tiếp cầm ra nhất trương chuẩn bị tốt hợp đồng, nói: Tạ tiểu thư nếu đối phòng ở còn vừa lòng mà nói, như vậy có thể xem g i ớ i hiệp ước, nếu không có vấn đề, hiện tại là có thể ký ước. Tạ Thu v ũ tiếp nhận hợp đồng, có lẽ là phía trước liền chi tiết nghe qua Tiêu Nhị r ằ n g giải, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, liền lấy ra bút ký xuống danh tự. Trần ư ơ n n thích nhất loại sự tình này trước có chuẩn bị mà dứt khoát vô cùng người, tiếp nhận Tạ Thu v ũ lấy ra tiền thuê, Tạ tiểu thư tính toán lúc nào chuyển qua đây. Cuối tuần thứ hai đi. Tạ Thu v ũ t ú i đầu nhìn thoáng qua nữ sĩ đồng hồ, Tiêu Nhị, cảm ơn ngươi. Hôm nay buổi tối ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Không cần, chỉ làm ộ t ít tiểu bận rộn mà thôi. Nơi nào còn muốn ngươi mời ta ăn p h á i A. Tạ Thu Vũ trong công ty có thể xem như nàng tiền bối, Tiêu Nhị vội vàng c ự tuyệt. Lại nói tiếp, hẳn là ta mời ngươi ăn cơm mới đúng. Mấy ngày này trong công ty, Tạ tỷ nhưng là bang ta không thiếu chiếu cô A. Tiêu Nhị không riêng có thể nói, cũng sẽ là người, người khác thỉnh nàng ăn cơm, nàng một hai câu chi gian ngược lại là muốn thỉnh người khác ăn cơm. Nếu như vậy, kia liền ngày sau đi, ta còn có chút việc muốn bận rộn. Ngày mai công ty tái kiến đi. Tạ thu vũ sắc mặt thủy chung bảo trì đ ạ m tĩnh, liên nói chuyện ngựa khí đều là một loại không nhanh không chậm tốc độ. Ta đây đưa ngươi sáu. Trần đương đi theo hai người đi xuống lầu, đang muốn mở ra cửa phòng khi, tiêu nhị tại cửa đưa hoàn nhân đi tới hô, Trần tiên sinh, còn có việc sao? Tiêu nhị mấy ngày này tâm tình thực sáng s ủ a t ư nhiên còn nghịch ngợm trước mắt, không có việc gì liền không có thể kêu ngươi sao? Không có việc gì đương nhiên không thể kêu ta. Trần đương thế nhưng nghiêm túc vô cùng đáp một câu, lập tức lệnh tiêu nhị sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn nghiêm túc biểu tình chỉ là rằng có hai giây, giống như tan chảy bạch tuyết. trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi tìm đến một phần tân công tác, làm ta sợ muốn chết. Trần t i ê n Sinh, Tiêu Nhị vô vỗ chính mình hùng vĩ bộ ngực, ta còn nghĩ đến ngươi sinh khí đâu? Như thế nào có thể sinh khí? Chung quy ngươi cũng là một mỹ nữ nha, nếu là một nam nhân mà nói, ta cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn. Tiêu Nhị sắc mặt lại là cứng đờ, nàng vẫn là đệ nhất nghe được có người nói chuyện như vậy trực tiếp dứt k h o á t muốn làm Trần ư ơ n g là tại nói đùa, nhưng cố tình hắn biểu tình nghiêm túc vô cùng, tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Trần t i ê n Sinh nói đùa sáo. Ta lần này tân tìm đến công tác cũng không tệ lắm, vì chúc mừng, cho nên muốn thỉnh ngài ăn bữa cơm, không biết Trần Tiên Sinh có hay không lúc này. Đề t à i một chuyện, Tiêu Nhị mời khởi Trần Lương đến, mời ta ăn cơm. Không, vẫn là ta mời ngươi đi. Đừng đ ù a ngươi dám mời ta ăn cơm liền phải ôm nửa tháng tiền lương biến mất tuyệt vọng. Không có đại nghị lực đại giác n ộ giả, ai dám thỉnh hắn ăn cơm? Nhưng lại như thế nào có thể khiến Trần Tiên Sinh mời ta sáu? Liên như vậy nói định, vừa lúc cũng muốn đến muộn giờ cơm gian, chúng ta trực tiếp đi thôi. Trần ư ơ n g không tha Tiêu Nhị cự tuyệt, trước hướng ngoài cửa đi. Tiêu Nhị cười khổ không thôi, vội vàng đuổi theo đi. Nàng cũng không biết sao thế này, v ì c á i gì nói nói liền bị Trần ư ơ n g nắm mũi đi. Nàng loáng thoáng còn cảm giác có điểm kỳ quái, tổng cảm giác Trần ư ơ n g này chủ nhà dần dần trở nên có điểm kỳ quái. vô luận là hắn nói chuyện ngữ khí vẫn là biểu tình, đều có cổ làm người ta đoán không ra ý vị tồn tại. Tiêu Nhị lắc đầu, vẫn là cảm giác là chính mình suy nghĩ nhiều. Chương 60, q u á n ăn ven đường chi chiến trung. Đúng rồi, Trần t i ê n Sinh, ta mấy ngày này thật nhiều lần nhìn đến ngươi từ tầng hầm ngầm đi ra. Ngươi ở tầng ngầm làm gì a? Cùng mỹ nữ toàn bộ là thoải mái thích ý nhưng mỹ nữ nói loại lời này nhưng là sẽ lệnh nam nhân đáng ghét. n g a tầng hầm ngầm phía trước không phải chất đ ố n g t ạ p v ậ t sao? Ta thượng chu liền đem tầng hầm ngầm triệt để vệ sinh một chút, lộng một vài thứ ở bên trong. Bình thường không có sự tỉnh liền tại bên trong nghỉ ngơi ngủ m ở giấc, so với trên lầu, tầng hầm ngầm cần phải mát mẻ rất nhiều. Trần Dương ánh mắt nhìn thẳng t i ê n Vương, tùy ý ngữ khí giải thích dưới nguyên nhân. Tiêu Nhị cũng chỉ là thuận miệng hỏi hạ, nghe được Trần Dương giải thích cũng không nhiều hơn để ý. Cùng Trần Dương đi tới một chỗ nướng lẩu quán ăn ven đường. nay ngã tư đường cửa hàng cơ bản lấy ẩm thực phong ăn, nhà hàng, làm cơ sở, quán lẩu, dạp b i ệ quán ăn ven đường tùy ý có thể thấy được. chỉ là tới gần buổi chiều 5 giờ bán, đưa mắt nhìn lại nơi nơi đều ngồi đầy khách nhân. hai người tìm chỗ ngồi t ò a hạ, liền có phục vụ viên lấy đến menu. nô, người muốn ăn chút cái gì? t ú i đầu nhìn trong chốc lát menu, trần ư ơ n g ngẩng đầu hỏi. ta, tùy tiện cái gì đều có thể. tiêu nhị nhấp một ngụm trà thủy, khách khí nói. kia hành 6. á trần lương một hơi tại trên thực đơn tìm không thiếu đồ ăn, đưa cho phục vụ viên. t i ê n sinh. các người hai người điểm nhiều như vậy đồ ăn sáu phục vụ viên tiếp nhận menu vừa thấy an kinh do dự nói không có việc gì ta người này ăn tương đối nhiều ngươi liền chiếu đan thượng đồ ăn là đến nơi phục vụ viên chỉ có thể cầm menu rời đi mà tiêu nhị hiếu kỳ nói ngươi điểm bao nhiêu đồ ăn ta người này khả ăn không hết bao nhiêu không cần lãng phí không có việc gì ăn không xong dây bao tải trở về là có thể t r ầ n lương mặt mang mỉm cười trong lòng không cho là đúng đ ả n g chào d ầ u bưng lên khi hai người lại rơi vào một trận xấu hổ t r ầ m ặ t chung không Phải nói chỉ có tiêu nhị lâm vào xấu hổ trần mặt c h u n g mà trần ư ơ n g lại nhìn chằm chằm chào dậu, trong lòng dự tính lúc nào mới có thể ăn. Được rồi, vì tránh cho này làm người ta hít thở không thông xấu hổ, tiêu nhị quyết định tìm một thú vị để t à i mà nói vừa nói. Đúng rồi, trần t i ê n sinh, gần nhất đông hải có một hội trợ muốn tổ chức, ngươi có hay không hứng thú đi nhìn một chút? Hội trợ, trần ư ơ n g nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có hứng thú, cái gọi là hội trợ cũng liền cái tia dạng, không có gì hảo xem. Là nha sáu. Được, tiêu nhị còn tưởng nghe được trần ư ơ n g nói thú vị muốn đi xem mà nói. nàng liền nói chính mình cũng c o hứng thú, không bằng đến thời điểm cùng đi xem đi. Kết quả Trần Lương một ngụm phủ quyết, nhất thời lệnh Tiêu Nhị đem một hơi cấp đình chỉ. Tiêu Trần Tiên sinh lão gia ở nơi nào a? Tiêu Nhị lại tìm một đề tài đi ra. của ta lão gia, ta lão gia tại Từ Xuyên bên kia 6. á u và Tiêu Hảo lợi hại a, từ Từ Xuyên đến Đông Hải đến Lang b ạ n cư nhiên tích góp một tòa nhà lầu. Tiêu Nhị rất là sợ hãi than, không có gì, chỉ là gia nhân tới sớm, nhân cơ hội chiếm một tiện nghi mà thôi. Trần Lương ôm hai tay, bình tĩnh nói, vài thập niên trước nơi này nhưng là vùng ngoại thành. căn bản không bao nhiêu nhân chạy đến nơi đây đến lang bạn vô luận là địa giới vẫn là nhân công đều thực tiện nghi có thể sánh bằng không hơn hiện tại cái gọi là nay khi bất đồng ngày xưa liền là nói loại này kia cũng rất lợi hại a tiêu nhị đang muốn muốn tiếp tục nói cái gì mạnh sau lưng một đạo kinh hỉ thanh truyền tới tiêu nhị là ngươi sao hai người tầm mắt cùng nhau chuyển hướng mặt sau một mặt bờ cắt h ố cầm trong tay một chuỗi dài nướng nam tử đang đẩy mặt sắc mặt vui mừng nhìn tiêu nhị chu thiên minh ngươi như thế nào ở chỗ này tiêu nhị thân mình run lên thất thanh nói ai Hôm nay vận khí thật sự là hảo, Tiểu Nhị, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Tên là Chu Thiên Minh nam tử, không chút khách khí kéo đến một cái ghế ở bên cạnh t ò a hạng, từ chúng ta chia tay sau, ta chả không tư ngủ không mị, sự hậu phi thường hối hận cùng ngươi chia tay, liền tưởng muốn cùng ngươi hòa hảo, kết quả không nghĩ tới ngươi không chỉ chuyển đi, liên số điện thoại đều đổi xấu. Chu Thiên Minh, ta đều cùng ngươi nói, chúng ta đã chia tay, không cần lại đến c u ấ n ta. Tiêu Nhị tức giận nói, Tiểu Nhị, ngươi tha thứ ta đi, đều là ta không tốt, ta thể, ta sẽ hối cải hết thảy nghe theo của ngươi phân phó. chỉ cần ngươi cùng ta hòa hảo, chúng ta còn có thể một lần nữa bắt đầu. Chu Thiên Minh đau khổ cầu xin, liên l ư ớ n g thượng du thủy rơi xuống tung tóe ở trên quần cũng không nhận ra, cái gì một lần nữa bắt đầu, chúng ta đã tuyệt không khả năng. một câu chạm đ i n h tiệt thiết lời nói, c h t để đánh tan Chu Thiên Minh tình yêu. không, không, ta không tin, Tiểu Nhị, ngươi là yêu ta đúng hay không? ngươi là tại gạt ta đúng hay không? Chu Thiên Minh không thể tin được điều này, hắn dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhị. ngươi sai lầm. Tiêu Nhị từng từ nói, chúng ta tuyệt không khả năng. ngươi x ấ Chu Thiên Minh p h ẫ n n ổ thần sắc mạnh xuất hiện ở trên mặt, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên im lặng không nói Trần Lương, chỉ vào hắn nói: Ta biết, ta hiểu được. Có phải hay không bởi vì này nam nhân ngươi mới thay lòng đổi dạ không yêu của ta? Không sai, hắn chính là của ta t â n bạn trai. Vì triệt để khiến Chu Thiên Minh thất vọng rời đi, Tiêu Nhị triều Trần ư ơ n g sự ánh mắt. Không nghĩ tới Tiêu Nhị ngươi cư nhiên là người như thế. Chu Thiên Minh tay phải cầm nướng, tay trái xách bia bôi, cực kỳ bi thương. Ta biết ta không xứng với ngươi, chúng ta ải, chúng ta cùng, chúng ta buồn, ta không xóa, ta chính là một triệt để cùng điểu đ i thế nhưng tiêu nhị ngươi đừng đắc ý, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, có câu tên là m à khi thiếu niên cùng, ngươi sẽ hối hận. Trần ư ơ n g sáu, b ằ n g hưu ngươi đều 27-28 t u ổ i người, nói thiếu niên hai chữ hay không có điểm kiếm thỏa. Tiêu tiểu thư của ngươi này b ằ n g hưu sáu, có phải hay không vẫn đều như vậy? Trần ư ơ n g hơi h i ề n bất đắc dĩ nói, mà tiêu nhị càng là lấy thần sắc bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, hơi hơi gật đầu một cái tỏ vẻ Trần ư ơ n g nói không sai. cái này Trần ư ơ n g Minh Bạch tiêu nhị vì cái gì muốn cùng này nam nhân chia tay? Hảo, Chu Thiên Minh, nếu ngươi nói 30 năm hà đông. 30 năm Hà Tây, vậy ngươi có bản lĩnh liền làm cho ta xem à? Ta chờ ngươi 30 năm sau lại đến tìm ta. Tiêu Nhị không kiên nhẫn nói, 30 năm sau ngươi nhưng trăm ngàn trăm ngàn muốn khiến ta hối hận à? Không, không, không được sáu. Chu Thiên Minh một n g ụ m đem tay trái bia uống xong, mang theo phẫn nộ ngữ khí nói, tục ngữ nói tình yêu sự nghiệp chỉ tranh sớm chiều, ta đợi không được lâu như vậy, ta chỉ muốn ngươi biết, 30 năm sau ta khẳng định là sự nghiệp có thành nhân. Hiện tại ngươi cùng ta đến thời điểm khẳng định sẽ không hối hận. Không không không, ngươi liền ngàn vạn khiến ta hối hận đi, ta cầu ngươi. Đối mặt Chu Thiên Minh. Tiêu Nhị lại là hào khí lại là buồn cười. Không được, ta không thể khiến ngươi nằm ở người khác trong lòng khóc. Ta biết, này nam nhân đơn giản chính là có điểm tiền dơ bẩn mà thôi. Hắn không phải chân tâm yêu ngươi, chỉ có ta, chỉ có ta mới là yêu nhất của ngươi. Tin tưởng ta, Tiểu Nhị, chỉ có ta tài năng cho ngươi hạnh phúc. Chu Thiên Minh cắn một ngụm nước, vừa khổ khổ cầu xin nói, ngươi yêu ta, ngươi yêu ta có năng lực đường cơm ăn sao? Có bản lĩnh ngươi liền lấy tiền đi ra a. Tiêu Nhị không lưu tình chút nào trâm trọng nói, tiền, ngươi, ngươi liền như vậy yêu tiền sao? Tiền là mua không đến chân tình. Phúc suy s á u Chu Thiên Minh thanh em lớn một điểm, khiến mặt sau một tiểu cô nương cười lên tiếng. Bàng h ữ u Tiêu tiểu thư nếu khiến ngươi ly khai, cần gì phải lại ở trong này tự chiến lại đánh. Trần ư ơ n g liếc Chu Thiên Minh liếc mắt nhìn, lại đem lực chú ý đặt ở chảo dầu trong. Chu Thiên Minh phẫn nộ đem bia bôi đặt ở trên bàn, nhìn chăm chăm Trần ư ơ n g nói, ngươi chính là Tiểu Nhị Tân bạn trai, ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Tiểu Nhị loại này ngây thơ nữ hài tử không phải ngươi người như thế có thể nhúng chạm. ầ n ư ơ n g gian nan đem tầm mắt từ chảo dầu rời về phía Chu Thiên Minh, Bàng h ữ u ngươi vừa không tiền, nhị không mới, tam không diện mạo. tứ vô xe vô phòng, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta mới khuyên ngươi không cần con quắc ăn t i ê n nga nhục đâu. Trần ư y n g nha bén nhọn miệng lệnh Chu Thiên Minh sừng sốt, lập tức tự nhìn c h ầ m trầm Trần ư ơ n g không nói một lời, nhìn xem Trần ư ơ n g đều có điểm quái không được tự nhiên. Ta xấu. Chu Thiên Minh hít sâu một hơi, trầm t r ọ n nói, ta mời ngươi ăn nướng, có thể cho ngươi buông tay sao? Trần ư ơ n g không được. Nói cách khác không thể nói chuyện. 30 năm sau ngươi có thể cho ta hối hận. Ta đợi không được lâu như vậy, ta hiện tại liền muốn khiến ngươi hối hận. Chu Thiên Minh sắc mặt xanh mét, một ngụm ăn luôn trong tay nướng. xoay người liền đi. Không qua bao lâu, Chu Thiên Minh liền trở lại, chỉ là hắn mặt sau còn cùng hai vừa thấy liền không tam không tứ h u n h u n Chương 61, quán ăn ven đường chi chiến hạ. Chu Thiên Minh, ngươi, ngươi tính toán làm gì? Vừa thấy Chu Thiên Minh mặt sau cùng hai người, Tiêu Nhị Thần sắc đột nhiên thay đổi. n g a vị này chính là tẩu tử đi. Trường thật đúng là xinh đẹp a. Hai h u n h u n hi hi ha ha, thì ở đây hai người không có gì. Chu Thiên Minh không đi để ý tới Tiêu Nhị, trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m trên đường. Huynh đệ, hiện tại ngươi có hay không là có thể suy xét một chút buông tay? uy hiếp người khác chính là người biểu đạt tình yêu phương thức. Trần ư ơ n g ánh mắt bình thản, tựa hồ không có cảm giác được hai hôn hôn uy hiếp. Ngược lại nói, nếu ngươi chân tâm là yêu Tiêu tiểu thư mà nói, ngươi liền muốn khiến nàng cảm giác được hạnh phúc. Hạnh phúc? Chu Thiên Minh ngạc nhiên. Đúng, hạnh phúc chỉ có ngươi rời đi Tiêu tiểu thư, nàng mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Nếu ngươi thật sự yêu nàng, kia liền chủ động rời đi. Trần ư ơ n g bứt phét, trong đầu tưởng lại là đợi lát nữa còn yếu điểm những gì đồ ăn. Này s u Chu Thiên Minh trần chờ dưới, lắc đầu, không được, ta còn là cảm giác của ta hạnh phúc cảm trọng yếu nhất. ta không thể khiến tiểu nhị rời đi ta bên người. Hảo một tích kỷ nam nhân, t r ầ n ư ơ n g thật đúng là l ắ p bắp kinh hãi. Cũng vậy, của ta nhân sinh chuẩn mực chính là làm một tích kỷ nhân, khiến nói nhảm nhân một bên nhìn lại. Chu Thiên Minh Dương Dương tự đắc, các ngươi, các ngươi hai đừng dọa người được không? Tiêu nhị thật sự là bị trước mắt này hai nam nhân đối thoại đánh bại, bọn họ không cảm thấy dọa người, nàng còn cảm giác dọa người đâu? Nếu khả năng mà nói, nàng thật muốn trực tiếp rời đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nếu ngươi như vậy dứt khoát, không bằng chúng ta đến đánh cuộc đi. t r ầ n ư ơ n g tâm tư vừa động, trầm gì nói, nếu ngươi thắng. ta liền vô điều kiện lập tức rời đi. nếu ngươi thua, ngươi liền lập tức rời đi. đánh cái gì đánh cược. chu thiên minh vừa nghe đánh đố, trong lòng liền dương lên. không biết của ngươi sức ăn cùng t i ể u lượng như thế nào. trần ư ơ n g lắc lắc c h é n trà, này đánh cược rất đơn giản, chính là xem ai ăn được uống nhiều được bao nhiêu, vừa xem hiểu ngay sự tình. cái gì? so ăn cái gì uống rượu? ngươi như thế nào so được qua minh ca? hai h ố n h ố n vừa nghe trần ư ơ n g cái gọi là đánh đố, thiếu chút nữa không cười đi ra. hắc hắc, ngươi xác định cùng với ta so này? chu thiên minh há miệng, thật là khinh thường. đương nhiên chính là này. bất quá thua nhân nhưng là muốn đem tiền cơm tiền t h ư ờ n g trao. thứ sáu, chu thiên minh hoàn toàn đương t r ầ n n ư n g thua, đã không chỉ là dương dương tự đắc, quả thực là mừng như điên. so ăn cái gì so uống rượu, hắn chu thiên minh lúc nào sợ qua bất luận kẻ nào. hảo, ai cũng không cho đổi ý. chu thiên minh trong lòng n h ạ c điên rồi, nếu này nhân nói muốn so với ai tiền nhiều, như vậy hắn cũng chỉ có thể nhổ nước miếng r u n g tay, có thể sánh bằng uống rượu ăn cái gì, hắn chu thiên minh nếu họ chu, sợ qua ai? ta chỉ hy vọng ngươi không cần đổi ý mới đúng. t r ầ n ư ơ n g chậm gì nói. k i a thần s ắ c tựa hồ cũng là cực kỳ có nắm chắc bộ dáng. Uy, các ngươi hai không cần lại náo loạn được hay không? Chu Thiên Minh, ngươi nhanh lên đi thôi, đừng ở chỗ này dọa người được không? Lại không đi ta liền cùng ngươi nổi giận. Tiêu Nhị đối hai người tiểu h à i tử như vậy đánh đố hành vi, thật là c a m tức, này đem nàng trở thành người nào? Là hàng hóa sao? Liên tính muốn đánh đố cũng so thứ khác a, so ai ăn được nhiều s á u Nàng thật cảm giác hào mất mặt, mặc kệ ai thắng đều cảm giác h ả o mất mặt. Tiểu Nhị, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thắng. Chu Thiên Minh còn tưởng rằng là Tiêu Nhị lo lắng cho mình thất bại. trong lòng một trận cảm động, vỗ vỗ b ộ n g ự c khiến bên người hai côn đồ đi vào gọi món ă n ôm rượu. Chỉ chốc lát, hai hôn hôn phần mình ôm một thùng bia đi ra đặt ở Trần ư ơ n g cùng Chu Thiên Minh trước mặt. 336. Chu Thiên Minh vỗ vỗ bia thùng, lấy một loại b ẫ nghệ á n h mắt trên cao nhìn xuống nhìn Trần ư ơ n g Huynh đệ, thế nào? Một kiện bia khả chỉ là nhiệt thân vận động bắt đầu. Cái gì? Trần ư ơ n g khiếp sợ thần sắc nhất thời khiến Chu Thiên Minh đầy mặt khinh thường. Mới một kiện bia liền dọa chủ sao? Sợ a? Mới như vậy một điểm rượu liền sợ? Không phải. Trần ư ơ n g như cũ có vẻ thực khiếp sợ. chỉ vào bia thủng nói nhiệt thân vận động mới như vậy một kiện bia có phải hay không thiếu một điểm cái gì lần này đến phiên chu thiên minh chấn k i n h ngươi chém gió đều không làm bản nháp sao minh ca đồ ăn bưng tới đúng vào lúc này hai huôn h ô n bưng bàn ăn mặt trên chất đống rất nhiều lẩu đồ ăn phẩm đổ toàn bộ đổ vào đi trước m ặ c kệ trần lương có phải hay không đang chém gió chu thiên minh vung tay lên khiến các tiểu đệ đem đồ ăn toàn bộ ngã vào c h à o dầu trong huynh đệ vì công bình khởi kiến sở hữu đồ ăn tại đây bên ư ơ n g nổi c h u n g mỗi một đạo đồ ăn chúng ta phần mình một phần thế nào Chu Thiên Minh người này cư nhiên còn chú ý công bình nguyên tắc, Trần ư ơ n g đương nhiên sẽ không đối với này phản đối. Gặp hai nam nhân không nhìn chính mình, ngồi ở một bên tiêu nhị đẩy mặt bất đắc dĩ, nói lên, nàng là bị mời lại đây ăn cơm đi. Như thế nào đột nhiên tri gian chính mình liền bị b à i xích bên ngoài, làm như vậy kia nàng ăn cái gì? Mặc kệ tiêu nhị là như thế nào ý tưởng, dù sao Chu Thiên Minh hảo khí cầm lấy một chai bia, cũng không lấy ra bình khí, cầm lấy một căn chiếc đ u a nhẹ nhàng nhất kiêu, ba một tiếng, nắp bình bắn bay mà lên, dùng một căn chiếc đ u nháy mắt liền có thể khiêu phi nắp bình. Đích xác muốn có điểm kỹ thuật, người bình thường thật đúng là không thể như vậy dễ dàng làm được. Chu Thiên Minh đổ một ly bia, một ngụm uống xong, Đắc ý phi p h à m nhìn Trần Dương. Nếu mỗi ngày đều có như vậy, ngốc tử đến thỉnh chính mình uống rượu ăn cơm thật là tốt biết bao. Trần Dương c h ầ m gì từ thùng trung cầm ra một chai bia, cũng không đi lấy dụng cụ mở chai, mà là ngón cái k h ấ u tại nắp bình dưới duyên, nhẹ nhàng bắn ra. Phanh sáu, một tiếng trầm vang, nắp bình mạnh bắn về phía thiên không, giống như ra nòng đạn tháo, lại mau lại mãnh, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo t n ảnh, nắp bình đã không biết bay đến nơi nào đi. Phốc sáu. Chu Thiên Minh một ngụm bia phun ra đến, không dám tin nhìn cho đường, ngươi, ngươi, ngươi xấu. Hắn bên cạnh hai hôn hôn cũng là thấy rõ ràng, này nam nhân cư nhiên chỉ dựa vào ngón cái liền đem nắp bình cấp bắn bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa không đem trong mắt cấp trường đi ra. Trung quốc chai bia cái thiết kế, muốn để người dùng bình rượu khởi tử đến mở ra, cũng không phải là nước ngoài cái loại này chai bia cái thiết kế, mà chỉ dựa vào ngón cái liền có thể ngay lập tức văng ra Trung quốc bia nắp đ ậ y Xem như vậy còn nhẹ nhàng bơm cơ, không chút nào cố sức bộ dáng, liền thật sự là khiến ở đây vài người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi làm sao được đến? Chu Thiên Minh cuối cùng là đem nói cấp nói rõ ràng. Gì, ngươi sẽ không sao? Mỗi một uống bia nam nhân đều nên hội loại này đơn giản kỹ xảo a. Trần Dương chậm rãi đổ một ly bia uống xong, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi đem một ly bia cấp p h ơ n ra, cũng không thể tính toán a. Hảo, nhìn ra được đến huynh đệ ngươi cũng không phải một người bình thường, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Chu Thiên Minh nắm lên một chai bia, ngửa mặt lên trời liền uống, cô lô cô lô một hơi uống xong, sau đó lại cầm lấy một chai bia, lại như vậy rót xuống, như thế lặp lại. Tứ chai bia rất nhanh gặp không. Khó trách bên cạnh hai hôn hôn nói Chu Thiên Minh không có khả năng vừa, có thể như vậy s ắ c mặt như thường một hơi uống cạn tứ chai bia, này tiểu lượng cũng không thể khinh thường. Lấy một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Trần ư ơ n g vốn kỳ vọng bị hắn loại này uống pháp cấp g i ỏ đến, không nghĩ tới Trần ư ơ n g liên đầu cũng chưa nâng, một đầu bắt đầu gấp đồ ăn nhấm n h t Ui, Minh Ca đều uống tứ bình, ngươi không uống sao? Một hoàng phát hôn hôn nhắc nhở nói, lần này đánh đố nhưng là nói ai ăn được uống nhiều được bao nhiêu, chưa nói muốn cùng của ngươi chỉnh tự đi thôi. Vừa nói chuyện, vừa ăn này nọ. vài cái trong chớp mắt, Trần ư ơ n g liền đem trong chén thực vật cấp ăn được không còn một mảnh, không tốt. Tiểu tử này muốn ăn vài thứ đ i ế m bụng, Chu Thiên Minh không nốc, biết ăn một chút gì so uống rượu không dễ dàng buồn nôn uống say, cũng không v ô n g nghĩa, nhanh chóng nắm lên bắt đ u a k hơi m à u trong nồi thực vật. Một người đầy đầu mồ hôi ăn được điên cuồng, một người đâu vào đấy ăn được thông thả, nhưng điều nhân g i ậ t mình là rõ ràng Trần ư ơ n g động tác t h u ậ t nhì n ăn được rất t r ậ m hắn kia một bên trong nồi thực vật lại giảm bớt nhanh nhất, mặc cho Chu Thiên Minh điên cuồng ăn uống, bất chi bất g i á trùng, đối diện Trần ư ơ n g cũng đã ăn xong bắt b ả n đồ ăn, ngũ trái bịa. điều này làm cho tùy ý ngẩng đầu vừa thấy Chu Thiên Minh mổ hôi lạnh lâm ly, may mà khiến hắn an ủi là ă n được tuy rằng không có đối phương mau nhưng là quang luận uống rượu, hắn đã uống cạn tất chai bia. Chương 62, cho ngươi quỳ xuống, từng có uống d ạ bia kinh nghiệm người đều biết, một bên nói chuyện phía một bên uống rượu, thường thường có thể ăn 5-6 giờ uống r i ệ u vài món bia, mà nếu đổi thành để người trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng ăn cái gì cùng uống rượu mà nói, như vậy một lần tính lại uống không bao nhiêu rượu, ăn không hết bao nhiêu này nọ. Chu Thiên Minh gặp Trần ư ơ n g không phải hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đối phó, sắc mặt kịch biến dưới. liều mạng nhét vào miệng này nọ. Lần trước bỏ vào trong miệng thực vật còn chưa ăn xong, ngay sau đó lại đi trong miệng nhét vào cái khác thực vật. Sau đó tùy tiện nhấm nuốt vài cái, hướng bên trong cổ họng nuốt đi xuống. Như vậy ăn cơm thật là đáng sợ. Cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua trần ư ơ n g tiến độ, tiêu nhị tại một bên dứt k h o á t chính mình kêu một ít đồ ăn. Đối với này hai đánh nhau chết sống đánh bạc nhân thật là không nói gì. Bất quá cứ việc như vậy, hai người kia khủng bố sức ăn vẫn là lệnh nàng cảm thấy sợ hãi. Ngắn ngủ hơn 10 phút nội, hai người ăn thực vật, không sai biệt làm muốn đương nàng ăn ba b ố n này. Như thế nào không để nàng thâm thâm cảm thấy sợ hãi? Ngươi, ngươi như thế nào như vậy có thể ăn? Nuốt xuống vài miếng thịt bò, Chu Thiên Minh nhìn Trần ư ơ n g cũng không ngại nóng miệng, mới từ trong nồi chọn vài miếng thịt bò liền để vào miệng, nhàn nhã bộ dáng lệnh Chu Thiên Minh đều có điểm tâm hư. Chiếu như vậy ăn vào, hắn sợ không phải đối phương đối thủ a? Nhưng là trước mặt Tiêu Nhị mặt, hắn có thể nhận thua sao? Đây là tuyệt không cho phép phát sinh sự tình. Chu Thiên Minh lửa giận bùng nổ, lại chấn tắc tinh thần ăn lên. Trần ư ơ n g tiết tấu thủy chung bảo trì không biến, sẽ không bởi vì Chu Thiên Minh ăn nhanh suất ruột. cũng sẽ không bởi vì Chu Thiên Minh ăn chậm mà thả lòng, tựa như bình thường ở nhà ăn cơm như vậy, An Thượng mấy ngụm liền uống một điểm rượu. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản phát hiện không được Trần Nương ăn cái gì khi một ngụm ăn luôn thực vật so thường nhân nhiều thượng rất nhiều. Phanh sáu lại dùng ngón cái văng ra chai bia cái, n à y một làm cho người ta sợ hãi kỹ xảo đã khiến ở đây mấy người thấy nhưng không thể trách. Bắt đầu khi Chu Thiên Minh còn tưởng bắt trước một chút, n ế n thử sau cơ hồ không đem ngón cái cấp khấu đoạn, bèn đánh mất ý nghĩ này, thành thành thật thật dùng chiếc đ u a đem nắp bình tẩy ra. Bất quá hiện tại. Chu Thiên Minh liên tục ăn hơn 20 phút, uống rất 17 chai bia s a u bụng trướng được c h u n chỉnh, lại nghĩ tiếp tục ăn, liền có chút nôn mửa xúc động. Hắn thật sự là không hề nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn uống điệu quá nhiều bia, ăn luôn hơn 10 bàn đồ ăn, sẽ đem nhân chống đỡ được như vậy khó chịu. Xem ra trước kia có thể uống điệu hai kiện nhiều bia, còn m u ố n được ích lợi từ thời gian sung túc duyên cớ. Chỉ là 6. u vì cái gì đối phương liền không có cảm giác. Chu Thiên Minh trước đ u a có điểm run rẩy, chân ư ơ n g bàn phía dưới ngay ngắn chỉnh tề đặt 22 bình chống r ô n g chai bia, trên bàn tắp thả 25 bàn không cái đĩa. ăn nhiều thứ như vậy, uống nhiều như vậy rượu thủy, đối phương cư nhiên còn đang tiếp tục ăn. n g ư ờ i m ọ i ngươi vẫn là người sao? Minh Ca, Minh Ca, cố gắng a. Hai hôn hôn còn chưa cảm thấy được vấn đề, một tự cấp Chu Thiên Minh khuyến khích, một còn tại vì hắn dùng sức chọn rau. Ai, ta đi trước đi v ề lút cờ. Đúng đ ú a Chu Thiên Minh thật sự là nhịn không được, nhanh chóng chạy đến ve lút cờ giải phóng một chút. Lúc này mới lệnh chứng đau bụng hơi chút giảm bớt một điểm. Hắn mãi mãi tính sai, vốn cho là ta liền đủ có thể ăn, không nghĩ tới tên Tiêu Cư Nhiên so với ta còn thủng cơm, dựa vào. Chu Thiên Minh nội tâm nhất thời có điểm ảm đạm, hắn này nhân không nhiều lắm bản sự, hôn xã hội cũng không hôn ra cái gì thành quả đến. duy nhất cảm giác tương đối rất giỏi bản sự chính là uống rượu ăn cơm vượt qua thường nhân. nhưng nơi nào tưởng được đến, tại đây am hiểu nhất lĩnh vực, hắn cư nhiên có khả năng sẽ thua. không, hắn là ai? hắn nhưng là họ Chu, họ Chu nhân như thế nào sẽ tại ăn cái gì thượng bại bởi người khác. nay đã không chỉ là quan hệ đến hắn tình yêu, càng liên quan đến hắn tôn nghiêm. ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy dễ dàng liền nhận thua sao? ngươi tưởng sai lầm, Lão Tử hôm nay liều mạng cũng muốn khiến ngươi chịu thua. đ ầ y mặt giữ t ợ n Chu Thiên Minh toàn thân tản mát ra một c u ngoan k ỉ n h sợ tới mức một bên đi ngoài nhân run run vài cái nhất thời trên quần dính đầy thấp ngân nội tâm phủ đầy một c u ngoan k ỉ n h Chu Thiên Minh đi ra ve n ú c cờ quay trở về chỗ ngồi thế nhưng hắn lập tức liền cấp ủ x số sáu trong mắt trường được tròn c h í n h miệng há hốc hai tay run rẩy cơ hồ nói không ra lời Chu Thiên Minh vừa rồi hùng tầm tráng trí sớm liền bị ném được không còn một mảnh liền tại hắn đi v ề n ú c cờ trong lúc liền như vậy vài phút thời gian chân ương trước mặt lại nhiều năm cái không cái đĩa dưới chân lại nhiều ba bình sáu tin tưởng ngoan kỉnh nháy mắt suy sụp mất s ấ u ta nhận thua ta nhận thua ca đại ca ngươi đừng ăn được không Chu Thiên Minh trong thanh âm mang theo khóc nước nở nhanh chóng ngăn cản Trần ư ơ n g tiếp tục ăn bảo không có thắng lợi cơ hội hắn như thế nào còn dám tiếp tục khiến Trần ư ơ n g như vậy ăn này xài hết bao nhiêu tiền à Di j i Minh ca ngươi ngươi liền như vậy nhận thua sao hai hôn hôn mắt vụ về còn chưa phát hiện thắng bại sớm rõ ràng sáng tỏ các ngươi hai ngu ngốc không được nói Chu Thiên Minh quát ngừng hai hôn hôn hiện tại liền nhận thua a Trần ư ơ n g cầm chiếc đũa thủ cứng đờ Tiết Lối nói ngươi muốn công sáu, lại cố gắng một chút. Nói không chừng đợi lát nữa ta liền ăn không vô. Không, không cần, ta nhận thua, ta nhận thua sáu. Lao lao dưới m ồ hôi trên chán, Chu Thiên Minh cũng không dám lại cùng trước mắt vị này đại thần gọi n h ị p vội vàng hô một tiếng lão bản, nhanh lên lại đây tính tiền. Không đợi Trần ư ơ n g nhiều làm phản ứng, Chu Thiên Minh mãn mang tươi cười cầm lấy Trần ư ơ n g trước bàn bắt đũa, nhẹ nhàng phóng tới một bên này đại buổi tối. Đồ ăn nhiều bũ trừ lẫn nhau hóa không thế nào hảo, muốn ăn ít một điểm mới đối khỏe mạnh có lợi. Nhưng ta còn chưa ăn nó a. Trần Dương bất động thanh sắc cầm lại bắt đ u a Chu Hinh đệ, ngươi cũng đừng khách khí à, lại ăn một điểm nhà, những thứ kia vẫn là ăn rất ngon. Không cần, không cần, vì khỏe mạnh suy nghĩ vẫn là muốn ăn ít một điểm, ăn ít một điểm mới tốt, ăn nhiều không chỉ tiêu hóa không dễ, còn dễ dàng tiêu chảy. Chu Thiên Minh vừa nói, một bên lại đem Trần Dương bắt đ u a cầm quá khứ bông. Không có việc gì, ta không sợ tiêu chảy, tiêu chảy thanh ly dưới tràng vị kỳ thật cũng không sai. Trần Dương nói lại tưởng cầm lại bắt đ u a không được. Đột nhiên hét lớn một tiếng khiến t u n g quanh không thiếu ăn khách nhìn qua, nhưng Chu Thiên Minh phảng phất như chưa thấy. Hắn nghiêm khắc nhìn Trần đ ư ơ n g nhanh chóng đem chén đ u a i trộn vào trong tay, phòng ngừa Trần ư ơ n g đoạt lấy đi. Tiểu Nhị là ta trước kia bạn gái, ngươi là hắn hiện tại bạn trai, như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể mình đâu? Làm như vậy ngươi đối k h ở i Tiểu Nhị sao? Thân là một nam nhân, nhất định phải đem chính mình bạn gái chiếu cố hảo, đây mới là một hảo nam nhân. Ngươi như thế không yêu quý thân thể mình, gọi Tiểu Nhị về sau như thế nào thỏa mãn? Hôm nay ta mà nói ngôn tận như thế, hy vọng ngươi có thể đem ta mà nói nghe vào đi. Về sau Tiểu Nhị liền giao cho ngươi. Hiên Nang l ẫ m liệt nói xong một trận nói. Chu Thiên Minh vội vàng cầm ra ví tiền đến quay tính tiền, rất sợ Trần ư ơ n g đem hắn kêu trụ. của ngươi này bằng hữu nhân cũng không tệ lắm a. cầm lấy t â m x ử a x ử a răng. Trần ư ơ n g nhìn về phía Tiêu Nhị, người là không sai, chính là có điểm nhị. Tiêu Nhị vô vũ chán, cười khổ nói hôm nay ngươi ăn hắn nhiều như vậy tiền, hắn khẳng định về sau đem ngươi hận nghiến răng nghiến lợi. đúng không? Tục nữ nói, không chiêu người đấu kỵ hận nhân không phải người tốt, chúng quy ta coi như là người tốt đi, lại ăn không ngồi rồi nhất đốn. Trần ư ơ n g tâm tình phi thường khoái t r á nói tóm lại, ăn đồ của người khác còn không dùng lương đeo nhân tình trái. này đại khái là tối làm người ta cảm thấy sảng khoái một sự kiện đi. Kỳ thật Trần ư ơ n g mà nói không có nói sai, kia Chu Thiên Minh nhân tuy rằng nhị một điểm, nhưng còn tương đối quang minh lỗi lạc, có gan nhận thua, không chỉ đem nơi này trướng cấp kết, liên tiêu nhị trướng cũng nhất tình kết. Chỉ là đương Trần ư ơ n g muốn kêu trụ hắn nói một tiếng cảm ơn khi Chu Thiên Minh phảng phất m ô n g bị o n g mật trích như vậy, đầu cũng không dám hồi, mang theo hai hồn hồn chạy đến mau. Nghĩ đến này bữa cơm tiền khẳng định khiến hắn có chút thương tâm muốn chết. Cung tiêu nhị cùng nhau trở lại trong phòng, đóng lại cửa phòng, Trần ư ơ n g nhàn nhã thần sắc biến đổi. đem ánh mắt nhìn về phía phòng khách chính trung ương đồng hồ. Chương 63, thư sát thượng. Đinh ú c trưởng quan cảm giác được sao? Nô no, thật là nó. Còn có thể cảm giác được nó tồn tại sao? Không được, nó lại che giấu lên đến đây. Trần ư ơ n g ngồi ở phòng khách trên sofa cùng chính mình tay phải một hỏi một đáp. Bất quá tay phải trả lời lệnh hắn có chút lo lắng Đinh ú c trưởng quan. Nó hiện tại cư nhiên hiểu được che giấu chính mình tin tức tố, có phải hay không sẽ có điểm phiền toái? Đi thôi, thời gian hẳn là cũng kém không nhiều. Tay phải không có trực tiếp trả lời Trần ư ơ n g mà nói, ngược lại lệnh hắn thu thập này nọ chuẩn bị xuất phát. Hảo, Trần ư ơ n g đem liệp sắt giả hóa giải ra, để vào một túi du lịch c h ù n g theo sau cong trên lưng đi xuống lâu đi. Đêm qua để người vạn nhất đem bình điện xe cấp để tại vùng hoang vu i ã ngoại cấp trôn, hiện tại cần một lần nữa quá khứ, Trần ư ơ n g chỉ có thể cưỡi hắn kia chiếc cũ nát xe đạp, chiều mục đích chạy tới. Lấy hắn hiện thời thể lực k ỵ xe đạp, quả thực là không cần tốn nhiều sức, kỹ hơn 10 km cùng chơi đùa không có phân biệt. Hơn nữa so với bình điện xe, xe đạp không thể nghi ngờ là phương tiện rất nhiều rất nhiều. tại chân ư ơ n g không chế dưới, cái gì t r ớ n g ngại đều ngăn cản không được hắn đi tới. Phúc. một chiếc hình tượng cũ nát xe đạp, mạnh từ bậc thang bên cạnh tượng h trượt xuống đến, có hơn 10 mét chiều dài nhân hành bậc thang, bị một chút tiến lên xuống, này tốc độ lệnh vài cái người đi đường nhìn xem trong lòng run lên. này nếu thoáng có sơ suất, xe trước không nói, nhân khẳng định sẽ chết thật sự thảm. bất quá không chế xe người là chân ư ơ n g phối hợp tính cùng nắm giữ thân thể năng lực càng ngày càng phù hợp hắn, thường nhân không thể tưởng tượng độ khó tại hắn xem ra, cũng bất quá như thế mà thôi. i ố n g loại này theo bậc thang bên cạnh tiến lên đi xuống quả thực dễ như trở bàn tay không ngừng c h ộ p lấy gần nói chân ư ơ n g xuyên toa ở các con đường bên trong nửa giờ sau liền nhanh chóng ra khỏi thành khu sắt trời đã bắt đầu ảm đạm xuống dưới đường bên cạnh đèn đường cũng dần dần sáng lên trần ương cố ý thả chậm tốc độ đợi đến bóng đêm triệt để bao phủ đại địa sau hắn mới nhanh hơn xe đạp tốc độ tại đến đêm qua kia phiến công trường khi thời gian kim đồng hồ đã là 8 giờ hơn 20 phần trần ương trước đem xe đạp d ấ u đến theo sau cẩn thận đi đến kia phiến thổ pha ghé vào trên cỏ cầm ra kính viễn vọng chiều công trường nhìn lại Công trường tối đen một mảnh, t i ê n tĩnh vô thanh. So với đêm qua đèn đuốc sáng trưng, biến hóa thật là cự đại. Không có nhân sao? Bởi vì không có ánh đèn nguyên nhân. Cầm loại này phổ thông kính viễn vọng cũng nhìn không ra công trường có người không người. Trần ư ơ n g d ứ t khoát trực tiếp hỏi Tay phải đ ì n h ốc trưởng quan, ngài cấu kiện cảm giác được sao? Nó là không né ở bên trong. Rất khó nói xấu. Tay phải c h ầ m ngâm nói một ngày thời gian, có lẽ nó trở về trốn ở bên trong, có lẽ còn tại bên ngoài. Nếu thứ đó thật sự ở trong này mà nói xấu, ngài theo như lời trọng yếu vật phẩm đến cùng là cái gì? Trần ư ơ n g thật cẩn thận hỏi kia kiện bị ngài như vậy coi trọng vật phẩm, có phải hay không cùng phía trước cái kia từ biến chói buộc khí là giống nhau gì đó? Không phải 6. Một ngụm phủ quyết điệu Trần l ư ơ n g suy đoán, tay phải cũng không giấu g i ế m nói kia kiện vật phẩm là ta từ một văn minh chủng tộc trộm chủ đến, tuy rằng chỉ là trung tâm một bộ phận, nhưng trọng yếu trình độ tương đối giống như các ngươi nhân loại vũ khí hạt nhân khởi động mật mã. Tt 6. Trần l ư ơ n g ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, nắm thật chặt cổ đinh ố c trưởng c o n 6 Ngươi, ngươi không phải đang nói đùa đi? Ký túc thể, ngươi nghĩ rằng ta là một giống như các ngươi nhân loại như vậy biết nói đùa sinh vật sao? Vũ trụ vạn vật t ư ớ n g sinh tương đối, tuy rằng kia kiện vật phẩm đối cái kia chủng tộc mà nói trọng yếu phi thường, nhưng đối với các ngươi nhân loại mà nói, có lẽ trọng yếu trình độ liền không thế nào. Nói nhiều như vậy, Trần Dương còn chưa hỏi ra kia kiện vật phẩm đến cùng là cái gì đâu, hắn đang muốn mở miệng hỏi, liền bị tay phải đánh gãy hảo, ngậm miệng, im lặng một điểm. Không thể, Trần Dương đem nghi vấn nuốt vào bụng, lặng lặng ghé vào mặt cỏ trung chờ đợi tình huống phát sinh. Vi nghiệm chứng tay phải theo như lời, kia kiện trọng yếu vật phẩm tại đường hầm bên trong sẽ hấp dẫn cấu kiện phản hồi nơi này, Trần Dương không thể không im lặng nín thở g ư n g thần. hết sức chăm chú nhìn xa xa công trường người bình thường lực chú ý thực dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng rời đi liền tính không bị ảnh hưởng cũng khó lấy làm được thời gian dài tinh thần cao độ tập trung nhưng mà nhân loại tiềm lực cự đại trải qua đặc thù huấn luyện nhân tỷ như trong quân đội tay súng bắn tỉa liền có thể mười mấy tiếng vẫn không núc ních tinh thần cao độ tập trung n h ằ m vào mục tiêu bị tay phải này ma quỷ huấn luyện một phen sáu chân ương tỏ vẻ mười mấy tiếng ha ha không hề áp lực thời gian tại dần dần trôi qua chân ương trong lòng một bên mặc sổ tính thời gian một mặt gắt gao dùng ánh mắt nhìn c h ầ m ầ m công trường Khi hắn mặc đ ế m tới 6.600 k h i t a y phải đột nhiên nói chú ý, nói đến đây, cái gì, thật sự đến đây, Trần ư ơ n g trong lòng một trận khẩn trương, hắn nhưng là biết tay phải cấu kiện là một loại như thế nào biến thái sinh vật, nếu không có tay phải khống chế thân thể hắn, hắn đối mặt cái loại này quái vật tuyệt đối là trăm phần trăm bị m i ỉ u sát. Đinh Úc trưởng quan, nên như thế nào x ấ u không được nói x ấ u Trần ư ơ n g tay phải đột nhiên thân trưởng, biến thành số lượng v à n kế, giống như tóc như vậy thế thì, ở không trung bị gió thổi tung bay nộn n h ạ o không chỉ, lấy loại này phương pháp. Tay phải có thể thông qua trong không khí các loại tin tức đến cảm giác được xa xa trên công trường nhất cử nhất động, giống như tận mắt nhìn thấy như vậy. Tại đây tối đen bóng đêm thích hợp nhất bất quá, mà lệnh nó hơi có chút sừng sốt là, trên công trường c ư n h i ê n không chỉ có nó cấu kiện, còn có hai nhân loại. Hiện tại, bọn họ tựa hồ không thế nào hữu hảo. Thời gian trở lại vài giờ phía trước, tại Trần Nương còn chưa đi đến công trường khi, liền có hai cảnh sát ở trong này. Lưu đội, làm như vậy thật sự được không? Vương Tín Hoa quét mắt nhìn công trường, người cảm giác hung thủ còn có thể trở lại nơi này. Mất tích nhân bây giờ còn không tìm được s u Lưu Trung Nghĩa không hề hình tượng ngồi dưới đất, hút thuốc m u ộ n Thanh nói ngươi cảm giác này trong đó sẽ có cái gì liên hệ. Vương Tín Hoa mày níu chặt, phiền muộn tại chỗ đi vài vòng ta không biết, chuyện này rất kỳ quái, ngươi nói cái gì nhân t ạ i có thể đem gần như 10 người biến thành biến mất không thấy. Hơn nữa bên trong còn có vài cái cảnh sát. Như vậy dựa theo lẽ thường, đêm qua Lý Duệ Đức bọn họ nên trở lại cục bên trong, nhưng là thẳng đến đêm khuya cũng chưa nhân trở về báo cáo. Gọi điện thoại qua cũng không ai tiếp nghe, cái này quả thật có điểm kỳ quái. Nhưng lúc ấy không ai để ý, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng gọi điện thoại còn không người tiếp nghe khi. Lưu Trung Nghĩa bọn họ mới nhận thấy được không thích hợp, nhanh chóng lái xe đi đến công trường. Kết quả công trường một đống hỗn độn, p h n p vật bị phá hỏng phần tử cấp cấp sạch một lần dường như, mà Lý Duệ Đức bọn họ cùng Lưu Thủ công trình đội viên công lại thần bí toàn bộ biến mất không thấy. Không nói hai lời, cục bên trong lập tức điều động trên trăm tên cảnh sát tiến hành điều tra, đối đường hầm bên trong cùng công trường x ố i đất ba thước điều tra, sau đó tìm tỏi không có kết quả dưới tình huống, lại đối quanh thân khu vực tiến hành điều tra, kết quả vẫn là không có manh mối. Đến lúc này, có người đưa ra, mất tích nhân hẳn là đã không ở khu vực này. Về phần đến cùng vì cái gì sẽ mất tích, người nào cái gì thế lực làm, mất tích nhân viên ở nơi nào, này đó đều không biết. Lập tức tiêu thất năm tên hình cảnh, lập tức gợi ra trong thị độ cao coi trọng, cứ việc cao tốc trên đường trọng đại giao thông sự cố khiên dẫn thị hủy các lãnh đạo đại bộ phận lực chú ý, nhưng là hạ lệnh thành lập chuyên án tiểu tổ, toàn lực điều tra mất tích nhân viên. Chỉ là trải qua cả ngày phạm vi lớn t ắ t vong điều tra, vẫn là không có tìm đến mất tích nhân viên, bóng ma dày đặc tại mỗi một p h á án hình cảnh trên người, mà Lưu Trung Nghĩa càng mơ hồ có loại ý niệm, bọn họ muốn đối mặt đến tột cùng là thứ gì? vô đại công trường như cũ hội tồn lưu ít nhất 10 tên mang theo súng ống phá án nhân viên, bất quá tại lưu trung nghĩa một phen điện thoại sau, bỏ chạy đại bộ phận phá án nhân viên chỉ để lại lưu trung nghĩa cùng vương tín hoa. đối lưu trung nghĩa tính toán, vương tín hoa rõ ràng tấu đáo. nguyên nhân vì như thế, hắn mới cảm giác được nghi hoặc, dựa vào cái gì lưu trung nghĩa cho rằng cái kia hung thủ hiểm nghi thế lực còn có thể phản hồi nơi này. n g ư ờ i cảm giác ngày hôm qua án kiện cùng mất tích sự kiện có cái gì liên hệ? lưu trung nghĩa n i ệ p d i ệ t tan thuốc, ngẩng đầu hỏi. này s ta chính là không rõ điểm này a? vương tín hoa cười khổ. Hắn muốn là hiểu rõ đ i ể m này, hắn sẽ còn ở nơi này chờ đợi. Cho nên, mặc kệ tỷ lệ nhỏ cỡ nào, ôn cây okay đợi thỏ cũng có lẽ sẽ có nhất định tác dụng. Lưu Trung n g h i ệ xoa xoa huyệt Thái Dương mấy ngày này buổi tối chúng ta hai hạnh khổ một chút, có lẽ có thể tìm đến một điểm manh mối đi ra. Chương 64, t h ư sát hạ. Lưu Trung n g h i a nếu gõ định kế hoạch, Vương Tín Hoa làm cấp dưới cũng sẽ không phản đối. Hai người trốn ở đường hầm bên trong lặng lặng m a i phụ, làm hình cảnh trung vĩ đại nhất viên. Cứ việc Lưu Trung Nghiệp đều hơn 40 tuổi, đợi vài giờ cũng không thấy mọi m ệ t liền lại càng không muốn nói tuổi trẻ Vương Tín Hoa. Lưu đội, ngươi nói còn muốn đợi bao lâu? Vương Tín Hoa thấp giọng hỏi. Như thế nào? Thưởng đi về đ ấ t ờ Lưu Trung Nghĩa tùy ý nói. Ách, là có điểm mất tiểu. Đến khi uống một điểm cà phê, lúc này Vương Tín Hoa thật là có điểm không nín được. Lưu Trung Nghĩa chỉ chỉ bên cạnh vách tường, ngươi là ở chỗ này chấp nhận một chút đi, chú ý đừng làm ra thanh âm. Hảo. Hai đại nam nhân c r i giàn cũng không cần sợ cái gì ngượng ngùng. Vương Tín Hoa trực tiếp làm đi đến vách tường bên, kéo ra khóa quần liền chuẩn bị đi ngoài. Tín Hoa, đợi đã, có người lại đây. Cái gì? Vương Tín Hoa cả kinh. vội vàng đi qua ở nơi nào cửa đường hầm nơi đó tựa hồ có người lưu trung nghĩa cầm lấy hồng ngoại kính viên vọng đưa cho vương tín hoa vương tín hoa cầm lấy hồng ngoại kính viên vọng vừa thấy quả nhiên tại cửa đường hầm biên có một người đứng ở nơi đó vẫn không núp đích lưu đội chúng ta sáu đi đem bảo hiểm mở ra lưu trung nghĩa c h ợ mặt lấy ra cảnh dụng súng mở ra bảo hiểm ý bảo vương tín hoa đuổi kịp không có vương nghĩa vương tín hoa vài năm hình cảnh cũng không phải b ì n t ư ờ n g đối mặt cần vận dụng súng ống tình huống cũng không hiếm thấy lập tức thuần thục lấy ra súng ống đi theo lưu trung nghĩa bên người. chiều cửa đường hầm đi. Đằng hai người đến gần, nương mỏng manh nguyệt quang, có thể thấy một ư ớ c t r ư n g hơn 30 tuổi nam tử, mặc một thân sơ mi trắng, mang một bức kính đen, chính không nói một lời đứng ở cửa đường hầm vẫn không n ú n đ í h Chúng ta là cảnh sát, giơ tay lên đến, cầm lấy súng lục nhắm ngay này không rõ thân phận nhân sĩ. Lưu Trung Nghĩa cùng Vương Tín Hoa không dám có một tia đại ý tại đây thời gian đoạn, một mạc danh kỳ diệu người tới này vùng hoang vu g i ã ngoại, nghĩ như thế nào đều là một kiện làm người ta hoài nghi sự tình. Nhưng là lệnh Lưu Trung Nghĩa như mày là, tại hắn quát lớn dưới, đối phương phảng phất không có nghe thấy dường như. Như cũ đứng ở nơi đó mặt không chút thay đổi, đối, chính là một loại mặt không chút thay đổi. Vừa không có nguyên nhân vì nghe Lưu Trung Nghĩa quát lớn mà kinh hoàng, cũng không có còn lại thân xác, một bức cương ngạnh liên r a thịt cũng chưa rung động biểu tình. Này nhân rất kỳ quái, không, phải nói rất kỳ quái. Lưu Trung Nghĩa có loại bất tường dự cảm, thế nhưng khiến cho hắn khẩn trương lên, này tại hắn vài thập niên hình cảnh kiếp s ố n g bên trong vẫn là lần đầu gặp. Nghe thấy được không có, nhanh lên nằm s ắ p xuống giơ tay lên. Vương Tín Hoa không có Lưu Trung Nghĩa như vậy linh mẫn giác quan thứ sáu, hắn gặp người này không nói một lời. đối lưu trung nghĩa quát lớn như là không có cảm giác được như vậy nhất thời nghiêm k h ắ c quát nhưng mà người nọ vẫn là không có động tĩnh người sáu cho ta nghe đến không có vương tín hoa nộ khí có chút vừa lên trong lòng thanh âm đột nhiên tăng lên một cấp bậc giang giác sáu giống như cổ cương ngạnh ngồi lâu người nọ cổ chuyển động chi gian hoảng sợ phát ra làm người ta sợn tóc gãy thanh âm đi ra lại khiến lưu trung nghĩa hai người đều cảm giác được chính mình cổ đột nhiên trật lạnh không nói gì không nói gì không có một tia cảm tình hai tròng mắt nhìn c h ầ m ầ m hai người người nọ c ư bộ vừa nhấc cư nhiên hướng bọn hắn đi tới. đứng lại, lập tức cho ta đứng lại sáu. Nói chung, bị cảnh sát lấy thương chỉ vào, hoặc là sợ tới mức lập tức dựa theo chỉ thị đầu hàng, hoặc là xoay người liền chạy. Nơi nào sẽ giống người này như vậy? Thông nhị không nghe thấy không nói, còn không muốn mạng như vậy chiều cảnh sát đi qua. Loại này chưa bao giờ gặp qua tình huống bị hai người c ấ p gặp, cứ liên lưu Trung nghĩa này lão cảnh sát đều nháy mắt sửng sốt. Nhưng Lưu Trung nghĩa lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt g i u lại, trong tay h ọ n g súng hơi hơi ép xuống. Đối với người nọ chân bộ liền k h ấ u động c ó súng, phanh, đầu đạn thoát nòng mà ra. lấy siêu việt vận tốc âm thanh tấn mạnh thế bắn vào người nọ đuổi lưu đội 6. vương tín hoa ngạc nhiên không nghĩ tới lưu trung nghĩa không chút do dự nổ súng nhưng là kế tiếp một màn khiến hai người đồng tử mạnh co rụt lại không tự chủ được lui về phía sau một bước đối diện cái kia kỳ quái nam tử tại đùi tao n ộ đấu súng tình huống dưới thế nhưng không chút nào để ý tiếp tục đi tới giống như không có cảm giác được viên đạn trùng kích lực như vậy loại tình huống này đừng nói chưa nghe bao giờ liên nghe cũng chưa nghe qua một luồng ý lệnh tại hai người trong lòng bắt đầu sinh p h a n vương tín hoa đầu nhất động Lưu đội cư lại nã một phát súng, cái này báo cáo nên viết như thế nào? Không, hẳn là không phải báo cáo nên viết như thế nào vấn đề. Tả Hưu đuổi các a i một thương người nọ, n h ư cũng mặt không chút thay đổi tại c h i ề u bọn họ đi tới, càng làm người ta hoảng sợ là rõ ràng ai thương kia trên đuổi lại không có máu tươi chảy ra. Tín Hoa, mau nổ súng, người này không thích hợp. Quỷ dị tình hình khiến Lưu Trung Nghĩa đem Sở h ữ u tâm tư ném được không còn một mảnh, lớn tiếng quát sau, họng súng nâng lên ngắm chuẩn người nọ n g ự c tính toán một kích bị mất mạng. Bang bang sáu, liên tục ngũ thương đánh ra. có tam thương trực tiếp mệnh t r u n g đối phương ngực, có hai thương đánh trúng bụng, như vậy tàn nhận đấu súng thương thế, chỉ cần là nhân loại l i ề n t u y ệ t vô pháp lại núc đích, thậm chí sẽ nháy mắt bị mất mạng. nhưng mà sáu, bị đánh trúng miệng vết thương không chỉ không có chảy ra máu tươi, đối phương thân thể liên nhận đến một tia ảnh hưởng dấu vết đều nhìn không ra, còn t ạ i cố định chiều hai người phương hướng đi tới. quỷ dị vô cùng tình hình đừng nói là vương tín hoa, ngay cả lão cảnh sát lưu trung nghĩa năm súng ống thủ đều run rẩy không ngừng, nhắm ngay hắn đổ bắn, mắt thấy bắn đối phương ngực cùng bụng không có hiệu quả, lưu trung nghĩa một bên l u i về phía sau. một bên ngắm chuẩn kia nam tử chán mạnh liên tục bóp cò súng phanh phanh phanh sáu cái gì lưu trung nghĩa đối với chính mình thương pháp vẫn rất có tự tin năm đó tại cùng kỳ tốt nghiệp đệ tử trung bài danh đệ nhất vài thập niên qua khứ thương pháp cũng không có thả lỏng tại 20 m é t trên cự l y chân chính đạt tới chỉ nào đánh nào chuẩn sát độ nhưng hắn vừa rồi liên tục mấy thương ngắm chuẩn đối phương chản đoán lại bị đối phương đầu hơi hơi phía diện toàn bộ n ẹ qua tại như vậy gần trên cự l y có người có thể tránh được qua viên đạn đây là hiện thực không phải địa ảnh nhưng sự thật tàn khốc để người phát run người người 6. vương tín hoa mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt thấy đối phương cách chính mình càng ngày càng gần, cũng bất chấp cái khác, dùng sức bóp cò súng hướng tới đối phương chản bắn. ban ban g 6. họng súng hỏa diễm liên tục không ngừng c h ấ p động, sức giật khiến cho súng lục n g ô i đánh ra một phát viên đạn, đều không do tự chủ sẽ hướng thượng chết đi một chút, nhưng là viên đạn quỹ đạo phương hướng tất cả đều chuẩn xác bắn về phía đối phương c h á n Cho dù như thế, lệnh hai người tâm lãnh là, đối phương phảng phất có thể đoán trước đến bọn họ nổ súng bắn q u ý tích dường như chỉ là nhẹ nhàng quay đầu, liền có thể dễ dàng né tránh bắn về phía chản viên đạn. Quả thực thủ pháp cao siêu. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người tuyệt sẽ không tin tưởng trên thế giới sẽ có người có thể như thế thoải mái, liền tránh thoát gần gũi s ú n g l ụ bắn. Làm sao được? Vương Tín Hoa cùng Lưu Trung Nghĩa hai người còn tại lui về phía sau, nhưng là cũng đã không có có thể tiếp tục bắn đạn dược. Tín Hoa 6 hai người hợp tác đã lâu, Lưu Trung Nghĩa một ánh mắt Vương Tín Hoa liền minh bạch. đ ố n g c h ố c băng đạn bắn không sau, Lưu Trung Nghĩa mạnh cầm súng lục suy hướng đối phương ánh mắt, đồng thời thân mình vừa động, ngay lập tức đánh về phía đối phương. Mà một bên Vương Tín Hoa, nhất đẳng Lưu Trung Nghĩa đem thương suy hướng đối phương, cũng lập tức đạp ra vài bước. xông lên phía trước cầm cán thương tạm hướng đối phương hai chân, một công trên đó thân, một công kỳ hạ bản, giữa hai người hợp tác quả thực thiên y vô phủng. Như vậy phạm tội phần tử gặp được một chiêu này, còn không có không bị lập tức chế phục. Ba. Nhưng như vậy thiên y vô phủng công kích thủ đoạn đối phương chỉ là thủ r ố i ra, giống như phát một không hiểu chuyện tiểu hài tử giống như. Một bàn tay liên nhân mang thương hô một chút cấp v ỗ bay đi ra ngoài, đồng thời chân phải tùy ý đảo qua, xông về phía hạ bản vương tín hoa tránh không kịp, bị một cước nặng n g ề mà đá vào trên gương mặt, nhất thời mấy cái răng hỗn máu tươi bị đá bay đi ra ngoài. Không xong, hai người hợp lực một kích cư nhiên bị dễ dàng đánh vỡ. Vương Tín Hoa cùng Lưu Trung Nghĩa hai người trong lòng trầm xuống, đều cảm giác được đại sự không ổn. Liên tại hai người rơi xuống đất dưới đất muốn dây d u ủ a lên khi đột nhiên một đạo tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Chương 65, m ộ t chiến trường k h á c nhất. Lưu Trung Nghĩa cùng Vương Tín Hoa s ư n g suốt, còn không có sở phản ứng. trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe, nhân đã hôn mê. Kia đạo hắc ảnh đứng lặng đương trường, tại mông lung nguyệt quang chiếu xuống, c n ư ơ n g thân ảnh dần dần bại lộ đi ra. c n đương không nói một lời đi đến kia khối thi thể bên cạnh, t ú i đầu nhìn lại. chỉ thấy cái hót bị một phát đặc thù đạn lăng không bạo đầu, dập nát không còn một mảnh, cổ họng trở xuống khí quản đều chấn đến mức đoạn liệt đi ra. hạ thấp người, tay phải hóa thành mấy chục đạo xúc tu mạnh tắm vào cổ họng miệng vết thương bên trong, không một hồi, tối đen đầm sệt chất lỏng phốc một chút từ nổ tung ra cái bụng t r ù n g bắn ra, vọng tưởng bắn ra trốn thoát, lại bị sớm có sở chuẩn bị tay phải một chút bọc lấy, ngạnh sinh sinh thôn phệ đi xuống. chân lương cả người chấn động, chỉ cảm thấy đầu một trận đau nhức, tựa hồ đại lượng hình ảnh ký ức giống như đèn kéo quân như vậy càng không ngừng lóe ra, muốn nghiêm túc xem xem là cái gì, lại mơ hồ lóe ra xem xét không rõ ràng. đau nhức đến nhanh đi cũng m a u còn chưa nhiều đảng Trần ư ơ n g rên một tiếng, đau đớn đã như thủy triều tràn xuống. Đinh ú c trưởng quan, vừa rồi là sáu, không có việc gì, ngươi chỉ là cảm nhận được chút ký ức tàn phiến mà thôi. Tay phải một lần nữa thôn vệ cấu kiện, tâm tình trở n ê n phi thường khoái t r á quả nhiên không ra của ta đoán trước, thứ đó liền trốn ở chỗ này. Đồng tử biến đổi, Trần ư ơ n g thân thể lại bị tay phải tạm thời k h ố n g chế, cũng không đi để ý tới dưới đất nằm hai cảnh sát Trần ư y n g đi đến đường hầm chỗ sâu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đường hầm phía trên, đó là một chỗ ống dẫn, còn chưa để vào cấp điện Trần ư n g nhẹ nhàng nhẹ dựng. Đại thủ mạnh chột tới, giống như kim sắt kẹp lấy lỗ hổ, nháy mắt ống dẫn gấp khúc vỡ tan. Một viên hắc sắc viên hướng cầu từ giữa hạ xuống, vừa lúc rơi vào t r ầ n ư ơ n g nâng lên lòng bàn tay. n a y tối đen viên cầu ảm đạm không ánh sáng, tước chừng có một viên bóng bàn l ớ nhỏ, n cũng không biết này bị tay phải coi trọng vật phẩm có gì tác dụng. Đinh ốc trưởng quan chính là sáu. Thứ này sao? t r ầ n ư ơ n g khôi phục thân thể quyền không chế, cực kỳ hảo kỳ nhìn trong lòng bàn tay hắc sắc viên cầu. Từ hắn sở xúc cảm xem ra, này viên cầu tính chất tựa hồ là một chủng loại như sắt thép kim trúc, cứng rắn phi thường. Nhưng mà kỳ quái là. Bóng bàn lớn nhỏ, sắt thép, sức nặng nhưng là không nhẹ. Nơi nào giống này viên cầu như vậy nhẹ tựa lông vũ, từ điểm này mới làm người ta cảm giác được, thứ này không phải tầm thường. Mau đi, không cần lại ở trong này chậm trễ thời gian. t h ô n vệ cấu kiện, tìm đến trọng yếu vật phẩm, tay phải khẩn cấp muốn rời đi nơi này. Chỉ là tại trước khi rời đi, tay phải mệnh lệnh nói ký túc thể, giết kia hai nhân loại. Cái gì? Trần Dương sắc mặt đại biến không được, tựa hồ sợ tay phải giận dữ, Trần Dương vội vàng giải thích nói đinh ốc trường quan, dù sao này hai cảnh sát không có nhìn đến chúng ta, chúng ta không cần giết bọn họ. chúng chi một khi giết này hai cảnh sát, sự tình chỉ sợ sẽ huyên càng lớn. Nói xong loại này giải thích, Trần ư ơ n g cũng cảm giác được trăm ngàn chỗ hở. Hiện tại sự tình đã huyên đủ lớn, liền tính giết này hai cảnh sát, xử lý một chút cũng chẳng qua là lại mất tích hai người. Thế nhưng này hai cảnh sát dù sao cũng là kẻ vô tội, làm cũng là thuộc buồn phận công chức tri sự, Trần ư ơ n g vẫn là không đành lòng. Tay phải không có như Trần ư ơ n g trong tưởng tượng như vậy tức giận, mà chỉ là thản nhiên nói tiếng đem tia khối thi thể xử lý, sau đó đi thôi. Trần ư n g hơi hơi s ử sốt, lập tức phản ứng lại đây. vội vàng chịu đựng g h ê tẩm đ è m kia cụ bị triệt để bạo đầu thi thể nâng lên chạy đến mấy km ngoại ném xuống theo sau lại mã không ngừng nghỉ thu thập trang bị cưỡi xe đạp tha một vòng lớn mới tại đêm khuya 1 giờ rưỡi về tới trong nhà cái kia đinh ốc trưởng quan vì cái gì ngươi sẽ bỏ qua kia hai cảnh sát rốt cuộc về tới quen thuộc hoàn cảnh chung thoáng vừa thả lỏng trần ư ơ n g vẫn là có điểm thấp p h ẩ m hỏi ra vấn đề này ngươi không phải giải thích qua nguyên nhân sao còn muốn ta nói thêm cái gì tay phải một câu hỏi lại lệnh trần nước nhẹ không biết nên như thế nào trả lời trên thực tế Tay phải đối kia hai cảnh sát sinh mệnh cũng không như thế nào để ý, chính như Trần Dương nói đúng một câu, không có bại lộ bọn họ giết hay không, kia hai cảnh sát cũng không quan hệ. Trần Dương quanh coi qua lòng vòng cầu tình hành vi tại nó xem ra cũng không phải cái gì đáng giá phẫn nộ sự tình, bất cứ một trí tuệ trùng tộc đối với chính mình đồng bào đều có tiên thiên tính r ú p hành vi, này căn bản không phải cái gì chuyện trọng yếu, thuận lợi thôn phệ trong đó một cấu kiện, tâm tình thực k h o á i c h á tay phải, xem Trần Dương này hợp tác giả cũng không khỏi thuận mắt không thiếu. Đinh Ốc trưởng quan, ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết thứ này là cái gì đi? Tráng Niết hấp sắc viên cầu. Trần Dương hô hấp đều có chút t h ấ bách, bị tay phải từ một ngoại tinh chủng tộc trung ăn cắp lại đây. Tại ngoại tinh chủng tộc trung địa vị tương đương với nhân loại vũ khí hạt nhân mật mã gì đó, nghĩ như thế nào đều không làm ộ t kiện có thể làm người ta khinh thường vật phẩm. Trần Dương lại như thế nào phong phú sức tưởng tượng, dù có thế nào cũng vô pháp, cũng không thể đi thiết tưởng một không biết bao nhiêu năm ánh sáng ngoại, quan hệ một chủng tộc văn minh tồn vong vật phẩm. Cho nên hắn hiện tại thật sự là hảo kỳ phải chết. Này vật phẩm ngươi hiện tại không tất biết, đảng thời gian đến nên khiến ngươi biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể hối hận sáu. nói ra một câu để người không hiểu làm sao mà nói, tay phải lâm vào yên lặng. Khả Trần Nương không tự dắt dùng mình một cái, làn ra đều nháy mắt khởi một trận nổi da gà, bởi vì tay phải kia không có hảo ý ngư khí, hắn hảo kỳ tâm không chỉ bị toàn bộ diệt sát, thậm chí ngay lập tức mạnh xuất hiện ra hùng tâm báo tử đ ả m tưởng cầm trong tay h ắ c cầu cấp ném, ném càng xa càng tốt. Bất quá trung quy còn chỉ là hùng tâm báo tử đ ả m liền tính cấp Trần Nương mấy chục k h ó a long đ ả m hắn cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, thầm mắng một tiếng mà thôi, lại vạn vạn không dám thật sự đi thực hiện loại này ý tưởng, trừ phi hắn không muốn sống. Nhân a. có e ngại gì đó sao? mặc kệ là làm việc vẫn là làm người. kia cùng phía trước thật sự là phán nhược hai người. đặc biệt e ngại gì đó còn không phải một nhân loại. tuy đã là đêm khuya thời gian, làm bậc này đại sự trở về trần ư ơ n g lại tinh thần chấn hưng, một chút không buồn ngủ. chỉ là này đêm hôm khuya khoát thời gian, cũng không thể đi ra ngoài đi một trận. hắn r ứ t khoát cởi áo, lộ ra hoàn mỹ thượng khu, mở ra kia đài máy cũ, chuẩn bị thượng một hồi v õ n g đã lâu vô dụng lão bằng hữu lên mạng, trần ư ơ n g sờ con chuột, nhìn máy tính màn hình, cảm động muốn rơi lệ. trời biết hắn là cỡ nào đáng thương, từ bị tay phải ký sinh sau. Hắn cùng lão bằng hưu chi gian thâm hậu hưu nghị liền bị một đao hai đoạn, dị vãng kia vài hưu hảo lẫn nhau hành vi đều bị nghiêm khắc cấm chỉ. Này đối một nam nhân mà nói là loại nào tàn khốc sự tình, nhưng hắn không thể không khuất phục sáu. Vì thế thâm thâm thống hận vận mệnh bất công, lắc đầu bỏ ra kia vài làm người ta cảm giác được trầm trọng ý tưởng. Trần Dương tùy ý xem khởi một ít diễn đàn t r a n g web, lại đột nhiên nhìn đến nào đó diễn đàn hội viên tại đ ề cử một khoản di động trò chơi. Hảo kỳ một điểm kích đi vào vừa thấy, cư nhiên chính là nhà mình vô tận tinh thần. Trần Dương vu đầu. lại nói tiếp mấy ngày này chỉ lo vội vàng cấu kiện đại sự, ngược lại là quên trò chơi sự. hắn là có chút sơ s ả y quên, bất quá nghĩ đến tay phải khẳng định nhớ rõ. song này r a hỏa chỉ cần trò chơi này cài vào ám môn cùng kiếm lấy một điểm hoạt động tài chính, đối với trò chơi bản thân tạo thành ảnh hưởng cũng không để ý. vô tận tinh thần này, khoản trò chơi mới đi ra không đến một tuần thời gian, nhưng mỗi ngày gia tăng người chơi số lượng vượt qua một vạn nhiều, này phát triển tốc độ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cũng gợi ra tương quan truyền thông chú ý. nhiều lấy cá nhân khai phá chế tác thần du. Quốc nhân khai phá trò chơi siêu việt quốc tế dẫn đầu trình độ đẳng đ ề m ụ c hấp dẫn độc giả. Trần Dương xem vài cái cùng loại tin tức, nhìn xem một trận lắc đầu. Hắn ngược lại không phải đối tin tức nội dung mà cảm thấy bất mãn, mà là đối phía dưới bình luận cảm thấy không vui. Rất nhiều bình luận nhân rõ ràng là không có chơi qua trò chơi, lưu lại hoặc là mắng chửi người mà nói, hoặc chính là không tin, tố chất chi thấp kém làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trần Dương không vui chỉ duy trì trong chốc lát. Kỳ thật loại này hiện tượng cũng không phải n h ằ m vào vô tận tinh thần, có thể nhìn đến, vô luận là bất cứ tin tức bình luận đều có như vậy nhất đại toát nhân mắng t i n mắng, phát tiết phẫn nộ. Toàn bộ hiện thời internet phong khí tố chất như thế, một mặt sinh khí cũng là bạch khí. Có phải hay không muốn thành lập một quan phương trang web đi ra? Trần Dương sờ sờ c ằ m thì thảo tự nói, vô tận tinh thần này, khoản g trò chơi hiện tại phản phất chính là một cái hội hạ kim đản gà mái, hắn không đi lao lực tâm tư kinh doanh đó mới là ngốc tử. Chương 66, một chiến trường khắc n h ị Xây dựng một trang web đi ra, kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền toái cũng phiền toái, nhưng đối Trần Dương mà nói, khẳng định là phiền toái trong phiền toái. Đối với tay phải mà nói, khẳng định là đơn giản c h u n g đơn giản. cần phải tưởng thuyết phục khiến tay phải hành động lên 6. Trần ư ơ n g cảm giác còn không bằng lấy một quyển sách chính mình một lần nữa bắt đầu từng bước học tập. Bất quá nhân loại là một loại tự phát tính quân thể, không có quan phương trang ép không có việc gì, thậm chí có đều không trọng yếu, bởi vì đại bộ phận người chơi cùng vắng h ữ u thích nhất vẫn là thứ ba. Vô tận tinh thần trong C3, ạ chú ý nhân số đã vượt qua 8 vạn nhiều, lớn nhỏ tinh phẩm dán tại ngắn g ủ i vài ngày thời gian bên trong, liền ước chừng vượt qua ba trang. Mà phổ thông b á i tiếp số lượng liền lại càng không cần nói, nếu có nhân mỗi một dây xoát tân dưới trang. liền sẽ nhìn đến tân phát bái thiếp rất nhanh liền trầm bảy thám thiếp một phút đồng hồ sau lại xoát tân h tầm thường bái thiếp sớm liền không thấy bóng dáng bởi vậy có thể thấy được vô tận tinh thần này khoảng trò chơi hỏa bạo trình độ kỳ thật cũng không k h ữ n g người chơi hư vấn thật sự là vô tận tinh thần này khoảng trò chơi kiến tạo thế giới quá mức tự do tự tại muốn làm gì đều có thể làm gì mà vô cùng vũ trụ thế giới càng là hấp dẫn không ít người đi thâm không thăm dò mỗi có một chỗ tân phát hiện liền sẽ gợi ra t i ế p ba hành động nào đó người chơi làm đệ nhất đặt chân hỏa tinh nhân phát ra s ự t n s o t trực tiếp bái thiếp tại trong khoảng thời gian ngắn bị tinh phẩm trí đỉnh Trong nửa giờ hồi thiếp liền vượt qua một ngàn thiếp. Rất nhiều đi hữu đều ở bên dưới hồi thiếp cầu dẫn đường, có bán manh liền tính, còn có nhân một đường nguy h i ế p hoặc là lợi dụng, có thể nói đa dạng chồng chất. Mà một ít người chơi càng là công nhiên phát ra mời chào. Hiện tại trong trò chơi người chơi tiếp cận 8 vạn số lượng, y theo tay phải thiết lập kế hoạch từ một vạn về sau gia nhập tân người chơi, liền không có như vậy phía trước tốt như vậy phúc lợi, có thể đưa người một trận đại hình phi thuyền sử dụng. Tân người chơi thường thường ra đời sau, đáng thương chỉ có được một trận gần phi cơ cùng một số tài nguyên. cùng ban sơ người chơi so sánh đãi ngộ giống như khác nhau một trời một vực. điều này làm cho rất nhiều lão người chơi may mắn đắc ý đồng thời cũng khiến rất nhiều tân người chơi giơ chân mắng to không thôi. đối với trò chơi chế tác giả sệ ổ n g càng không ngừng mang yêu cầu sửa chữa. đáng tiếc xấu, quỷ biết này tác giả sệ ống liên hệ phương thức ra. ngay cả hắn là nam hay là nữ, hoặc là không phải phòng công tác đều không biết. m ắ g lại như thế nào. còn không phải chỉ có ngoan ngoãn thở dài nhận. tân người chơi muốn hay không thành thành thật thật một người làm ruộng đào cạn, muốn hay không liền gia nhập nào đó thế lực tập đoàn. không sai. c h ò chơi chỉ là vài ngày thời gian, nhanh chóng phát triển lên mấy vạn người chơi chung, liền sinh ra rất nhiều thế lực đoàn thể. Có chính là bằng hữu cùng cùng nhang loạn, vì tránh cho bị còn lại người chơi khi dễ, liền ôm đoàn thành lập một tổ chức đi ra. Cũng có là nào đó thổ hào dùng sức ra bên ngoài ném tiền, hàng loạt người chơi một bên mắng to có tiền liền rất giỏi a, một bên đem tiền liều mạng hướng trong túi l a o t ắ c sau đó tụ tập tại thổ hào thủ hạ. Nhưng có thể chân chính trong khoảng thời gian ngắn liền hội tụ chân chính cao thủ thế lực, vẫn là kia vài phòng công tác hoặc là dĩ vãng nào đó trong trò chơi cao thủ đoàn thể. này đó trò chơi phòng công tác h k h i á c cực kỳ linh mẫn hiện tại không đến một tuần thời gian bên trong tuy rằng đại bộ phận phòng công tác còn không biết hoặc là không có l ĩ n h hội đến này trò chơi lợi hại chỗ nhưng là có chút tiểu phòng công tác nhập trú này trò chơi lợi dụng ban sơ lấy được tài nguyên công nhân chiếm lĩnh hàng loạt khoáng sản cùng tài nguyên sau buôn bán kiếm lấy người chơi tiền tài càng là xem đi xuống chân ư ơ n g càng là sửng sốt có đôi khi kinh tế phát triển chính là như thế đơn giản rõ ràng ở trong trò chơi chỉ là đơn giản thiết lập một tín dụng điểm tiền hệ thống thế nhưng người chơi lại lợi dụng này làm cơ sở mặt khác thành lập một cái giao dịch hệ thống lấy trong trò chơi tài nguyên đến thông qua thanh toán bảo tính tiền trong trò chơi các loại tài nguyên h o à n g sợ đã cùng hiện thực tiến kết nối tuy nói này giao dịch hệ thống còn thực đơn sơ người chơi cũng nhiều lấy một mình địa hạ giao dịch vi chủ nhưng trần n ư ơ n g cũng không phải ngu n g ố c lập tức liên tưởng đến loại chuyện này nhất định phải c h ộ t vào chính mình trong tay bằng không chờ đợi về sau người chơi số lượng càng phát ra tăng trưởng giao dịch mệnh giá khuyết đại này bút giao dịch tiền t à i khẳng định cự nghịch vô cùng còn không bằng hiện tại liền thành lập một quan phương giao dịch hệ thống đi ra tận lực tránh cho không an toàn địa hạ giao dịch chỉ cần thu nhất định giao dịch thủ tục phí, Trần ương liền kiếm lớn. Mà mặt khác có chút lệnh Trần ương sợ hai t h a n là, tay phải đối với trò chơi ưu hóa quả nhiên lợi hại. t h t ba chung có rất nhiều người chơi hoán giận độ khó hoặc là cái khác vấn đề, nhưng chính là không có người hoán giận chơi không được. Như vậy đủ ả n có a n d r o k d r o cơ liền có thể lưu sướng vận hành này khoản trò chơi. Mặc kệ là HTC vẫn là Google tam tinh di động, vẫn là Hoa Vi Cao thông tâm tiến đều có thể cam đoan lấy không thua kém 30 trình trò chơi hình ảnh. Mà k i ê u Long 600 t r ê n đây cấp bậc di động, phật ảo JRTE càng là có thể cao tới 50 trình trên đây. Hình ảnh l ư u d ư ớ n g đến cực điểm, mà được kích lợi từ vô tận tinh thần sở chọn dùng đặc thù máy chơi game chế cùng p h tính. Đối s ẽ vợ số liệu áp lực cũng không như thường quy trò chơi lớn như vậy, dẫn đến hai đài s ẽ vợ c ư n h i ê n có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy vạn người chơi tại tuyến. Hiện tại có tiền, Trần Dương cũng không để ý cho thuê sệ vợ về điểm này tiểu tiền, chuẩn bị đợi ngày mai tiêu tốn mấy vạn đồng tiền, thuê một ít tính năng hảo một điểm s ẽ vợ sử dụng, không cho con ngựa thảo ăn, lại như thế nào gọi nó chạy mau đâu? Quả nhiên là có người địa phương liền có giang hồ A 6 Trần Dương không cấm một trận cảm thán. một bên xem bài tiếp, một bên cẩn thận quan khán kia vài thế lực mời chào tiếp. hiện tại trò chơi bên trong cùng sở hữu mười mấy tương đối nổi danh thế lực đội, mà lại lấy liệt diễm chi thường, tự do huy trường, tối cao vinh dự, tán khách chi ra nổi danh nhất. trong đó liệt diễm chi t h ư ơ n g nghe nói là một trò chơi phòng công tác thành lập, tiến vào trò chơi một ngày thời gian liền kéo hơn 100 nhân đội ngũ, hai ngày sau gia nhập người chơi liền vượt qua 3.000, c h ứ m cứ lam tinh mặt trên đại phiến khoáng sản tài nguyên. mà tự do huy chương còn lại là một cái khác tương đối nổi danh phòng công tác thành lập, đầu nhập vào tuyệt bút tài chính tiến vào trò chơi. gia nhập người chơi nhân số cũng đạt tới hơn 2.000 n h â n về phần tối cao vinh dự còn lại là một trò chơi t h ổ hào hàng loạt tại thiếp ba cùng diễn đàn t ắ t tiền thành lập tổ chức chỉ cần gia nhập đi vào liền có 10 tín dụng điểm phần thưởng mà chỉ cần nghe theo mệnh lệnh căn cứ đẳng cấp quân hàng bất đ ồ n g t h ổ hào còn có thể mỗi tháng phát tiền lương 1 5 0 đến 600 t í n dụng tệ không đợi tín dụng tệ có thể tại địa hạ h á t thị cùng thiếp 3 trực tiếp dùng thanh toán bảo đổi hiện thực tiền lập tức hấp dẫn rất nhiều người chơi gia nhập cư nhiên nhân số vượt qua 6.000 n h i ề u nay t h ổ hào vì thế một người liền vi trần ư ơ n g c ố n g hiến t á vạn đa nguyên không hổ là t h ổ hào Cuối cùng một tán khách chi ra chính là hàng loạt không muốn nhận đến nước thuốc mà tự phát tại một diễn đàn trung thành lập rời rạc tổ chức, bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau, tránh cho bị còn lại thế lực khi dễ nhưng lại phần mình mình đang phát triển, khiến cho hội viên nhân số vượt qua hơn một vạn người. Lam Tinh diện tích cùng địa cầu không sai biệt nhiều, tám vạn nhiều người chơi tại Lam Tinh thượng lại như thế nào điên cuồng đảo u ặ n g Đối với trước mắt Lam Tinh tài nguyên mà nói cũng là bị m ô i trích cắn một phát, không đủ v i lo. Cho nên tại tài nguyên không có thiếu thốn phía trước, này đó thế lực còn có thể hữu hảo ở c h u n g mà một khi Lam Tinh tài nguyên thiếu thốn sau. vì tranh đoạt này tinh hệ duy nhất có sinh thái quyền tinh cầu khẳng định sẽ bùng nổ một hồi chiến tranh không có nào thế lực sẽ buông tha này khỏa mỹ lệ tinh cầu mặt khác còn có một điểm không thể không khiến trần ư ơ n g ộ i phục tay phải tại làm tinh tượng h thành lập độc đáo sinh vật quyền các loại khủng bố sinh vật có thể nói sát lục không thiếu người chơi vì thế sống lại sung trị tiền cộng lại lại là nhất tuyệt bút chiếm sung trị tổng kim ngạch một phần tư có thể thấy được này là một loại loại nào cao chiêu bất quá nhân loại sở dĩ là trí tuệ sinh vật liền ở chỗ hội đoàn kết sử dụng lưu kế vũ khí Lam tinh thượng mặc dù có các loại khủng bố sinh vật tồn tại, nhưng là nhịn không được nào đó thế lực lớn kết phường vây công. Vài ngày trong lúc liền có không thiếu khủng bố sinh vật bị vây công mà chết. Trần Dương dự a vào quản lý viên quyền hạn nhìn nhìn Lam tinh thượng sinh vật, phát hiện trừ đáy biển còn có vài loại độc đáo sinh vật bên ngoài không sợ vây công. Trên đất bằng đại bộ phận đối người chơi có uy hiếp sinh vật đều đánh không lại mấy trăm thậm chí hơn một ngàn người chơi c ủ n đây. Nói cách khác, càng đi mặt sau, cùng với người chơi số lượng tăng nhiều cùng phi thuyền chữa trị cùng đại uy lực vũ khí phát triển, Lam tinh thượng sinh vật đã đối người chơi không cấu thành uy hiếp. như vậy bởi vậy chúng sinh sung trị kim ngạch liền sẽ trên diện rộng giảm bớt này không thể được ca sáu chân l ư ơ n g uống một ngụm thủy hai mắt có chút thất thần ô xem ra cũng là đến trò chơi đổi mới lúc chương 67, m ộ t chiến trường k h ắ t tam hô 6. lý đông hết sức chăm chú nhìn trong màn hình nhân vật thật cẩn thận khống chế phi thuyền sử vào t r ạ m không gian ngừng vị mặt trên làm lão người chơi mà có được tàu bảo vệ cấp bậc phi thuyền lý đông mới nhất gia nhập tự do huy chương sau liền phải đến t r ọ n dụng trở thành có được hơn 100 danh nghĩa chúc t i ế u tá điều này làm cho hắn cảm thấy thực vừa lòng so với phía trước một đơn đả độc đấu gia nhập tổ chức sau hắn mới thâm thâm lĩnh hội đến một tổ chức sở có được lực lượng dị vãng kia vài sợ hai bản thổ sinh vật tất cả cùng vây công giới bị tiêu diệt kia vài đánh cướp hắn người cũng bị quan báo tư thủ sát san hào trọng loạn lệnh lý đông đắc ý đến cực điểm. bất quá gia nhập một tổ chức sau duy nhất chỗ hỏng liền là không có tự do hết thảy tất yếu nghe theo tổ chức thượng tầng a n bài lại không có thể tùy tâm sở dục lung tung thăm dò trên thế giới này sự tình hiệu được liền có thất không có khả năng chỉ có ưu v i ệ c không có chỗ hỏng đối với điểm này lý đông ngược lại là sớm có thể hội hơn nữa lý đông đã cảm giác được. hiện tại không gia nhập một tổ chức mà nói đợi đến về sau bởi vì tài nguyên vấn đề xung đột lên khi như vậy giải rác người chơi khẳng định chỉ có thể trở thành pháo hôi hoặc là bị chiến hỏa lan đến biến thành pháo hôi hai người cũng không bất động trung quy trước mắt t h ă m dò đi ra toàn bộ tinh hệ cùng sở hữu hành tinh thập tăng quả trừ l à m tinh bên ngoài còn lại tinh cầu đều không phù hợp nhân loại sinh tồn chỉ có thể thành lập chút ít thuộc địa mà thôi đối với lam tinh quy trúc không thiếu thế lực thèm nhỏ rãi ba thước t i n h m ị c h ngươi nghe nói không có gần nhất tối cao vinh dự cùng chúng ta tại tam giác khu nội xung đột khai thông giọng nói sau nhân vật cho nhau tới gần sau liền có thể trực tiếp tiến hành đối thoại mà cùng Lý Đông lên tiếng tên là Đao Kiếm Trung Nghị là một quân hàm thấp hắn một cấp người chơi khởi xung đột sao thế này Lý Đông gần nhất không có thượng thiếp ba cùng diễn đàn thật đúng là không biết xảy ra chuyện nghe nói là vì tranh đoạt nghệ m n Tam Giác khu, người biết chỗ đó hy hữu khoáng sản phong phú là tinh luyện kim loại đặc trùng vật liệu thép trọng yếu nguyên liệu nơi sản sinh vốn là một ít tán gia tụ tập lấy quạng địa phương sau này bị chúng ta tự do huy chương cấp cấp ấ y không nghĩ tới tối cao vinh dự kia vài gia hỏa k h ư c phục chạy tới nói đó là bọn họ sáu Ngươi nói đáng cười không thể cười. Rõ ràng ai trước lấy đến tay chính là ai, bọn họ cũng hảo ý tứ nói là bọn họ. Đao kiếm Trung nhị nữ khí tức giận không thôi, từ hắn non nớt thanh em đến xem, Lý Đông cảm giác này người chơi tuổi phòng trường còn tại đọc sơ trung. Hiện tại học sinh cấp 2 a thế nào thiên không hảo hảo học tập, ngoạn cái gì chó chơi a? Nội tâm một trận cảm thán, Lý Đông không có tiếp được Đao kiếm Trung nhị đầu để ta có việc, đi trước a. Khống chế nhân vật, tại khoang thuyền lối đi rẽ trái rẽ phải, Lý Đông hướng trung ư ơ n g phòng khống chế đi. Nay tòa chạm không gian do tự do huy chương chủ tư tổ kiến. vận dụng hơn 500 người chơi cùng phi thuyền tụ tập đại lượng tài nguyên tại trong vòng một ngày liền tu kiến hoàn tất hao tổn của c ả i một vạn hơn 5.000 tín dụng tệ có thể ngừng 10 tao tàu, tàu bảo vệ cấp bậc phi thuyền dung nạp 1.500 danh người chơi tại lam tinh đồng bộ trên quỹ đạo có thể xem như một quái vật lớn mà còn lại thế lực gặp tự do huy chương như thế danh tác cũng là không cam lòng đồng dạng cũng chủ k h o ả n tu kiến t r ạ m không gian thậm chí cái kia tối cao vinh dự thủ hảo càng là vung tay lên hàng loạt tín dụng tệ dắt đi t u nhiên trực tiếp tại trên mặt trăng tu kiến thuộc địa căn cứ Tụ tập hơn 3.000 danh người chơi lợi dụng phi thuyền vận chuyển tài nguyên, tổng cộng hao tổn của cải 20 vạn hơn 5.000 tín dụng tệ. Tại trên mặt trăng chống r ô n g thành lập lên một đại hình căn cứ, này có tiền trình độ lệnh sở hữu người chơi hoảng sợ. Có thể một hơi liền tại trong trò chơi rác hơn 20 vạn nhân dân tệ ra hỏa, trong hiện thực không phải một thổ hào là cái gì? Muốn cùng thổ hào làm bằng hữu nhân khẳng định có rất nhiều, cũng bởi vậy tối cao vinh dự thực lực lại một lần nữa bành trướng, loan thoáng trở thành trong trò chơi thế lực cường đại nhất tổ chức. Cho nên Lý Đông cũng không xem hảo tự do huy chương cùng tối cao vinh dự chi gian xung đột. Tự do huy trường cao thủ là rất nhiều, nhưng cũng nhịn không được mấy lần người chơi vây công c h ặ đường, vô tận tinh thần làm một rất kỳ quái trò chơi. Ở bên trong này quan phương vẫn chưa đ ẩ gian nào đó sản phẩm đến khiến người chơi bất v ệ c mua, rất nhiều này nọ chỉ có thể do người chơi chính mình kiến tạo. Cho nên một thế lực thành lập sau, song phương đều là kiên g kỵ không thôi, không dám dễ dàng mở ra sự tình, bằng không một khi khai chiến, như vậy thất bại một phương căn cứ bị phá hủy sau, liền tính toàn viên sống lại cũng là hai tay chống chân, tưởng một lần nữa lại đến đều không được. Đi đến trung ương phòng không chế sau. Lý Đông phát hiện phòng khống chế nội đã có mấy chục trò chơi nhân vật, đều là chút quân hàm giống nhau hoặc là cao một cấp gia hỏa, mà tự do huy chương hội trưởng, an vị tại phía trước. Trận này hội nghị tổ chức lấy giọng nói tiến hành, chỉ cần không loạn h ố n g h ố n g tranh tướng phát ngôn, như vậy cùng trong hiện thực hội nghị qua điện thoại khác biệt không lớn. Đại gia đều đến đây, hội nghị kia liền bắt đầu đi. Ngồi ở lãnh đạo trên vị trí hội trưởng, đầu tiên phát ngôn nói lần này hội nghị chủ đề kia liền là về n ệ mịn tam giác khu vấn đề, ta tưởng nghe một chút các vị ý kiến. Khai chiến đi, đem tối cao vinh dự kia vài gia hỏa hảo hảo giáo huấn một trận. b ằ n không bọn họ quá kiêu ngạo, có người chơi đề nghị nói, không được, ngươi như vậy sẽ chỉ làm tối cao vinh dự đối với chúng ta tuyên chiến, một nghệ m ỉ n địa khu tài nguyên, còn không đáng giá chúng ta khẽ mở chiến sự. thế nhưng không giao huấn bọn họ, chúng ta còn như thế nào h u n tự do huy chương mặt mũi liền toàn bộ mất hết, mặt mũi liền như vậy trọng yếu, nhẫn nhục chịu được ngươi không có nghe nói qua sao? hiện tại tối cao vinh dự thế lực lớn nhất, hơn nữa bọn họ lao đại có chính là tiền khiến thủ hạ s ố n g lại, chúng ta hợp lại khởi sao? muốn hay không đến bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, trực tiếp đánh lén bọn họ căn cứ. đem bọn họ căn cơ triệt để phá hủy như vậy liền tính bọn họ lại như thế nào s ố n g lại cũng liền không chân vi lo lắng một hồi hội nghị lập tức trở nên khắc khẩu không nứt lên phần đông người chơi các hữu các cái nhìn lẫn nhau chi gian đều không như thế nào đồng tình đối phương lý luận mà hội trưởng tự do long r ự c lại không nói một lời tùy ý người chơi khắc khẩu cũng không đi ngăn cản kỳ thật tự do huy chương làm một trò chơi phòng công tác thành lập lên đến tổ chức chân chính trung tâm l ĩ n h viện là cái kia phòng công tác t h ậ p nhất thành viên trận này cao tầng hội nghị còn lại người chơi Bất quá là tự do long dực vì chấn an cùng dân chủ mượn sức vào có tài nguyên cùng tiềm lực người chơi mà thôi. Phòng công tác là đang làm gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền bảo vô tận tinh thần này khoản g trò chơi mới đi ra không đến một tuần này nội tại tiềm lực liền bị tự do long dực sợ coi trọng, lập tức nhập trú trò chơi, thậm chí cầm ra phòng công tác hơn 10 vạn nguyên tài chính đến làm trước khai phá ngân sách. Như vậy một khi đã như vậy, đối với n ẻ m ì n địa khu hi hữu khoáng sản tự do long dực đương nhiên cực kỳ coi trọng. Chỉ vì bọn họ đã khảo sát qua này h ế n hi hữu khoáng sản dựa theo trước mắt tiếp ba cùng diễn đàn giao dịch tình huống. Giá trị vượt qua 15 vạn tín dụng điểm, đó chính là 15 vạn nhân dân tệ. Tại trước mắt làm tinh thượng thăm dò đi ra khu vực khai thác mỏ giá trị trung, có thể bài danh đệ nhị. Nay vẫn là hiện tại thị trường giá, ý hiện thời vô tận tinh thần phát triển tình huống đến xem. Một tháng sau người chơi nhân số vượt qua 30 vạn đều có khả năng. Nay không phải đang nói đùa, trước kia lưu hành mở ra di động trò chơi, nhiều nhất trang cơ lượng vượt qua hơn một ngàn vạn, thủ du thị trường là một bút còn chưa thâm tầng khai phá đại tài phú khu. Đến thời điểm đó, người chơi số lượng tăng nhiều sau. này phiến khu vực khai thác mỏ giá trị còn muốn hướng lên trên phiên một phen. Trung phi lam tinh làm hiện tại duy nhất tân thủ sinh ra khu khai thác độ khó cùng ngoài không gian tinh cầu khai thác không phải cùng đẳng cấp. c h ư c không nói tiểu hành tinh khai thác mỏ độ khó, liền nói qua lại hao phí thời gian cùng nhiên liệu phí dụng, liền không là một số lượng nhỏ, như thế nào có thể so sánh được với ngay tại chỗ khai thác. Tự do long dực cho rằng này trò chơi khai phá giả tối giả dối một điểm, liền là cụ thể trò chơi đạn dược cùng phi thuyền nhiên liệu. Đem này đó thực thể hóa có thể lấy ra giao dịch, không giống còn lại trò chơi phi thuyền nhiên liệu vô hạn. này trò chơi phi thuyền nhiên liệu quý thật sự là làm người ta thương tâm không tối sấu. thậm chí ngay cả các loại vũ khí chế tạo độ khó cùng giá đều thiếu chút nữa cùng hiện thực xem thể. ai có thể tưởng tượng một viên ạ một đối đạn đạo phí tổn cao tới 25 nguyên nhân dân tệ. một chiếc khu trục hạm cấp bậc phi thuyền tu kiến phí tổn cao tới 4 ố 0 0 hơn 500 nhân dân tệ. như vậy quý trọng phí tổn dẫn đến khu trục hạm cấp bậc phi thuyền bản vẽ rõ ràng đã xuất hiện nhưng là trừ các thế lực lớn có thực lực tu kiến bên ngoài như vậy người chơi chỉ có thể không biết làm gì. liên tính là tự do huy chương cũng chỉ là tổ kiến ra hai tao mà thôi. cho nên, như vậy cũng dẫn đến người chơi rất khó cùng bỏ được sử dụng vũ khí trên màn hình xem một b ạ o tạc y i ê n hoa là rất xinh đẹp, nhưng nếu này b ạ o tạc bản chất là nhân dân tệ mà nói, p h ò n g t r ừ n g liền không người cười được ra đến cầu đánh thưởng, cầu đề cử, cảm ơn thư hữu duy trì. chương 68, một chiến trường k h á c thứ. hiện tại cũng liền tối cao vinh dự lão đại bỏ được cầm ra trên vạn tín dụng điểm đến thực đạn diễn tập. đêm qua tại nơi mịn q u a n h thân thực đạn diễn tập, số lượng vạn kế người chơi tiến hành b â y xem, trơ mắt nhìn gần trăm lão người chơi mở ra tàu bảo vệ cấp bậc phi thuyền đ ặ h á i trên trăm k h a đạn đạo t h b á n đối với một hòn đảo đến đây một lần dậy đặc tẩy vinh tạc nay trường hợp chi đồ sộ thật là làm người ta sợ hãi than. Bất quá các người chơi là sợ hãi than gặp một đối đạn đạo uy lực cự đại vẫn là sợ hãi than một tể bắn liền hoa hai ngàn hơn 500 nhân dân tệ liền không biết cái này cũng chưa tính. Sau đó tối cao vinh dự hai tao khu trục hạng cấp bậc phi thuyền t hái dùng trọng chất lượng đại pháo tại lam tinh quỹ đạo ngoại đối phát sạng hai phát liền o a n h bình một tòa loại nhỏ hòn đảo mặt đất này uy lực khủng bố khiến sở hữu người chơi hoảng sợ không thôi. Trọng chất lượng đại pháo dựa theo quan phương giải thích chia làm 5 cái cấp bậc. Tối đ ê cấp bậc trọng chất lượng đại pháo cũng tất yếu do khu trục hạm cấp bậc phi thuyền trang bị. Một phát trọng chất lượng đạn pháo sở tiêu hao điện năng cần khu trục hạm một phần mười. Hơn nữa trọng chất lượng đạn pháo tài liệu kiến tạo phí tổn. Một phát đạn pháo liền cần tiêu phí 350 tín dụng điểm. Mà tại kế tiếp tối cao vinh dự càng là quân diễn bọn họ sở tu kiến thượng đế chi trận. Một phát giá trị 2.500 t í n dụng điểm hỗ hợp kim thiết động từ ngoài không gian gia tốc rơi vào tầng khí quyển. Sau đó mạnh va chạm tại hòn đảo trung tâm. Nháy mắt lệnh một tòa cỡ trung hòn đảo tại nghiêng trời lệch đất trung c h ì n h Sở hữu người chơi đều đã cho m ặ t Ngược lại không phải lại kinh hại với vũ khí khủng bố uy lực, mà là bị tối cao vinh dự sở triển lãm tài lực do đến. Quả nhiên mặc kệ là hiện thực vẫn là trò chơi. Một khi gặp được nhân dân tệ người chơi, đều là để người suy sụp tồn tại. Phân biệt liền ở chỗ trong trò chơi này, nhân dân tệ người chơi không thể trực tiếp mua vũ khí cùng trang bị, mà chỉ có thể trong hiện thực dùng tiền mượn sức người chơi, sau đó dùng tiền thu thập hàng loạt tài nguyên kiến tạo đi ra. Kỳ thật bản chất đều như vậy. Tự do huy chương càng là phi thường rõ ràng. vì cái gì tối cao vinh dự muốn tại n ệ m ì n quanh thân địa khu tiến hành quân sự diễn tập thực tế chỉ có một mục đích kia liền là n ệ mịn tam giác khu hi hữu khoáng sản hi hữu khoáng sản là kiến tạo đặc trùng vật liệu thép trung tâm nguyên liệu không có đặc trùng vật liệu thép như vậy bất luận là phi cơ vẫn là đại hình phi thuyền cùng chạm không gian đều không thể nào nói đến vô tận tinh thần tham khảo hiện thực công nghiệp không có nguyên liệu cùng năng nguyên ngươi cứ ngồi ở đằng kia chờ chết đi tiêu phí trên vạn nhân dân tệ đến một hồi quân diễn hành động chấn nhiếp tự do huy trường chủ động v u ô n g tay nơi này hi hữu khoáng sản tối cao vinh dự đánh một hồi hảo bản tính đáng tiếc Tự do huy chương lão đại tự do long d ự c cũng không phải ngốc tử, c h ơ m ắ t buông tay 15 l m vạn nhân dân tệ tiềm lực khoáng sản không phải hắn tác phong. Nhưng cùng phòng công tác nhân thương lượng sau cũng có chút phát s ầ u Phòng công tác cũng không phải thủ hảo, tuy rằng dựa vào cao thủ cùng xuất sắc chiến lược cùng tối cao vinh dự đối n g h ị c h cũng không phải không có khả năng, nhưng tổn thất c ự đại là tất nhiên sự tình. Đến thời điểm bị người khác nhặt l ậ u kia liền đáng cười. Hội nghị lại vẫn đang tiếp tục tiến hành chung, có người đề nghị nói không bằng cùng tối cao vinh dự nhân thương lượng một chút, chúng ta cộng đồng khai phá duy hộ thế nào? Cái gì? Cộng đồng khai phá duy hộ? cái này sao có thể được, cái này không phải đem tới tay bánh ngọt phân cho người khác nhà. có người chơi phản đối nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? cùng tối cao vinh dự kia vài gia hỏa tuyên chiến, ngươi điên rồi bất thành. vì cái gì không thể tuyên chiến? tối cao vinh dự kia vài gia hỏa bất quá chính là chút thổ kê ngoa c ậ u mà thôi. thổ kê ngoa cẩu, ngươi quên bọn họ thượng đế chi trận, còn có tứ tao khu trục hãm cấp bậc phi thuyền. Lý Đông không nói một lời, nghe những người này khắc khẩu chỉ cảm thấy buồn cười. có lẽ bởi vì này đến cùng là trò chơi duyên cớ, cho nên rất nhiều trên hội nghị người chơi đều duy trì khai chiến. Nghe Tiêu Ngư khí hận không thể lập tức chiến chiến chiến. Tục ngữ nói chiến tranh là nam nhân nhiệt huyết, vừa nghĩ đến tinh thần chi gian vô số chiến hạm đối lập khai chiến, Tiêu n h ệ t Huyết liền không cấm m a lên trong lòng. Chỉ là 6. u đại pháo nhất v a n g Hoàng Kim và Lượng khai chiến ngoài miệng vừa nói là đơn giản, nhưng này chiến tranh bùng nổ phí dụng lại do a i nguyện ý gánh vác, cho nên tự do Long Dực mở miệng nói căn cứ chúng ta phía trước h ọ p sở làm ra bước đầu tính toán, chúng ta tự do huy trường có được hai tao khu trục hạm cấp b ậ phi thuyền. 600 t a o tàu bảo vệ cấp bậc phi thuyền, tới cao vinh dự có được tứ tao khu trục hạm cấp bậc phi thuyền, 1.600 t a o tàu bảo vệ cấp bậc phi thuyền 6. Lý Đông ngạc nhiên, hắn này một nghe mới biết được tự do huy chương nguyên lai có được hơn 600 lão người chơi, xem ra hắn làm ộ t trong số đó, có thể đạt được dự tính lần này hội nghị mấy chục người chơi trung nhất viên cũng là nhận đến không nhỏ c o i trọng. Nếu khai chiến mà nói, dự tính muốn tiêu hao 10 vạn trên đây tín dụng tệ 6. Phía trước tự do long dực mà nói đã đủ khiến ở đây nhân nhĩ mày, câu nói kế tiếp vừa nghe càng là toàn bộ không ra tiếng. Hơn 10 vạn tín dụng tệ cũng chính là hơn 10 vạn nhân dân tệ. Này tiền nên như thế nào lấy ra đến? Toàn bộ khiến tự do long dực phòng công tác bỏ tiền ngẫm lại cũng không khả năng. Muốn hay không khiến các thành viên mỗi người hiến cho 100 nguyên đi ra, kia liền có khai chiến tài chính 6 u Nào đó người chơi lời này còn chưa nói xong, phòng t r ư n g cũng ý thức được chính mình ngu xuẩn. Thật muốn thực thi loại này kế hoạch, không cần phải nói, ngay sau đó tự do huy chương liền sẽ giải thể. Đừng nhìn 100 nguyên là không nhiều, nhưng lại có mấy người bỏ được vô duyên vô cớ cầm ra 100 nguyên đi ra, hiến cho cấp không có bao nhiêu vinh dự cảm tổ chức. Chứ đừng nói trò chơi mới đi ra vài ngày, liền tính là đi ra vài năm, muốn cho một tổ chức toàn bộ thành viên mỗi một đều hiến cho một trăm nguyên, cũng là không có khả năng sự tình. Huống chi người khác tối cao vinh dự là cấp gia nhập thành viên đưa tiền, người tự do huy chương không chỉ không đưa tiền, còn muốn thành viên bỏ tiền. Tin hay không bất ngờ làm phản thành viên sẽ đem phòng công tác 11 nhân giết được San Hảo lần nữa đến. Kia liền hòa đàm đi, chúng ta không thể khé mở chiến sự, nói không chừng tối cao vinh dự kia phong tử chính hy vọng chúng ta làm như vậy đâu. Tự do Long Dực vừa nghĩ đến kia thổ hào phong tử, liền một trận đau đầu. Một trò chơi mới đi ra vài ngày thời gian, liền có phong tử nguyện ý tiêu phí mấy chục vạn, như vậy có tiền phong tử ai cũng không dám cùng chi là địch. Hội nghị lại tiếp tục trao đổi một hồi, gõ định nên phái những người đó quá khứ đàm phán, c ù n g như thế nào tại trong sẽ bạ liên hệ đối phương. Lúc này mới tan họp. Bất quá đúng lúc này, sở hữu nhân thủ cơ thượng hiện ra một hàng thông chi, trò chơi đổi mới bao đã thôi đưa, thỉnh tại xuống đổi mới. Gì, có đổi mới bao? Nay đổi mới bao thông chi chiếm cứ đại bộ phận màn hình, không điểm kích lựa chọn là không thể tiến hành bất cứ thao tác, Lý Đông chỉ có thể lựa chọn đổi mới. đổi mới số liệu bao cũng không lớn, phòng t r ừ n g cũng chỉ có hơn m 0 ờ i em mở mà thôi. Lý Đông rất nhanh đổi mới h o à n trò chơi, một lần nữa tiến vào trò chơi. Nay một tiến vào hắn liền lập tức cảm giác được bất đ ồ n g trò chơi cư nhiên nhiều giao dịch đại sảnh. từng cái người chơi đều có thể thông qua lẫn nhau ID hảo tại đại sảnh tiến hành giao dịch, lợi dụng tín dụng điểm làm cơ sở, quan phương làm bảo phương, đảng giao dịch song phương xác nhận không có lầm sau, quan phương liền sẽ đem hàng hóa cùng tín dụng tệ tiến hành trao đổi. loại này hệ thống cùng thanh toán bảo cũng không khác biệt, nhưng quan phương lại muốn thu nhất định thủ tục phí. Lý Đông chỉ là đơn giản lý giải. liên hít sâu một hơi, hắn nháy mắt liền minh bạch này thủ tục phí tại sau này hội loại nào khổng lồ, trò chơi khai phá giả chỉ sợ sẽ kiếm bùn m ã n bất mãn. nhưng người chơi khẳng định sẽ lựa chọn tại giao dịch đại sảnh tiến hành giao dịch, đơn giản là như vậy sẽ so thiếp ba an toàn rất nhiều, cũng phương tiện không thiếu. nhưng mà giao dịch đại sảnh không có đề cập tín dụng điểm cùng người dân tệ trực tiếp đổi hạng mục, khả lý đông cho rằng đây là phi thường thông minh một điểm, chỉ vì trước mắt này trò chơi còn chỉ là cá nhân hứng thú khai phá, một khi đề cập đến tiền à o đổi, vậy sự tình nhưng liền xúc phạm pháp luật. về phần người chơi lén tự hành đ ổ i kia liền không thành vấn đề. mặt khác đổi mới địa phương, lệnh Lý Đông cũng cực kỳ coi trọng, kia liền là trò chơi Thương t h à n h quan phương vẫn là nhẫn nại không trụ bắt đầu q u y ề n tiền sao? Ổn như vậy nghi vấn, Lý Đông điểm kích hạ du h y Thương t h à n h nhưng mà bên trong xuất hiện gì đó cũng không phải trong tưởng tượng vũ khí trang bị đẳng thành phẩm, cư nhiên là sáu. Bản vẽ, không sai, không có thành phẩm vũ khí cùng phi thuyền, chỉ là thiết kế bản vẽ, không giống phía trước từng cái người chơi thiết trí bên trong sở có được miễn phí bản vẽ, này đó bản vẽ toàn bộ mình mã yết giá, chỉ là phi thuyền nhất lan, Lý Đông lấy ngón tay trượt đến để, liền thấy cấp đến 125 h à o mà vũ khí liền càng nhiều, dầm dạp dày đ ặ cấp đến 675 hảo. Thương thành bên trong bán không chỉ là phi thuyền vũ khí thiết kế bản vẽ, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật tụ, h t ỉ như nào đó đặc thù hợp kim sinh sản bản vẽ, đặc thù khoa học kỹ thuật chế tạo kỹ thuật đợi đã, vân vân. Lý Đông thậm chí nhìn đến có trùng động kỹ thuật, bất quá chỉ là thiết kế bản vẽ liền vượt qua 55 vạn tín dụng tệ, còn không dùng nói phía dưới cần dùng đến cái khác trụ cột khoa học kỹ thuật cùng nguyên liệu, không có 100 vạn sợ là bắt không được đến. Lúc này Lý Đông chỉ có một ý niệm, trò chơi khai phá giả nghèo điên rồi sáu. Chương 69 tờ cờ 100 không người c ơ nhất vài ngày sau ta có phải hay không nghèo điên rồi sáu bên ngoài sắt trời sáng sủa trần ư ơ n g nội tâm cũng thực k h á i t r á nào đó t h ổ hào ở trong trò chơi tuyệt không keo kiệt bốn phía tiêu xài một hơi sung trị h ỉ 20 vạn dẫn đến hắn tài khoản hiện tại hướng 40 vạn đại quan đầu tiến nay tiến đến thật sự là rất thoải mái cũng lệnh trần ư ơ n g khắc sâu ý thức được trò chơi này ngoạn ý đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền khó trách quốc nội trò chơi doanh nghiệp không biết chán không ngừng đẩy ra v ắ du thật sự là rất kiếm tiền duyên cớ mà hắn sợ kiếm tiền so với chim cánh cụt kia ra công ty trò chơi sợ kiếm tiền t i ế liền là gặp sư phụ, lô ban trước cửa múa búa trước cửa lô ban, không đáng n h ắ c tới. hắn ngồi ở máy tính trước màn hình vui tươi hớn hở, tay phải thì tại tiếp tục nghiên cứu, có lẽ là xem bất quá trần ư ơ n g nhìn chằm chằm vào tài khoản, tay phải chuyển qua một đạo cảm rất đau. a năm, giống như c h â m nốt nông, trần ư ơ n g mạnh đứng lên, cả người không nhịn được run lên. ký túc thể, ngươi nhàn nhã đủ sao? tay phải răng nhọn d ậ y đặc khẩu khí nhắm ngay trần đương, một cô khủng bố khí tức nên diện đ á n tới. đừng quên còn có hai cấu kiện. trần ư ơ n g giật mình túi đầu không l ư n g nói không quên, không quên sáu. Trước kia Trần ư ơ n g đối với Tay phải là không thể không khuất phục, b ằ n g không kia khủng bố thần kinh kích thích thật sự là làm người ta chịu không nổi, nhưng nội tâm kỳ thật phi thường khó chịu, tổng nghĩ tìm cơ hội phản kích. Sau này Tay phải dùng nick lợi dụng hoặc hắn cùng với này hợp tác, một bên là đại đồng, một bên là Dưa Hấu, Trần ư ơ n g đương nhiên chỉ có thể lựa chọn Dưa Hấu. Mà hiện tại tận mắt chứng kiến trong tài khoản mặt tiền đang không ngừng tăng trưởng, không chỉ là Tay phải nhìn hắn thuận mắt không thiếu, ngay cả hắn cũng xem Tay phải thuận mắt rất nhiều, thật không thể ôm thân thượng một n g ụ n Đinh u c trưởng quan, ngươi lộng đây là tính toán làm gì a? Trần ư n g đứng lên sau. đi đến tay phải bên cạnh, hảo kỳ nhìn nó đang đùa n g h ị c h vật thể, đó là một trận hoa hơn 3 vạn nguyên tử đ ả o bảo mua đến bắt chục không người phi cơ, mà hiện tại tay phải chính nhanh chóng hóa giải phi cơ. này phi cơ tính năng quá yếu, ta muốn đối với nó tiến hành một chút cải trang sáu. tính năng quá yếu. trần đương nhặt lên bản thuyết minh nhìn nhìn, không khỏi không nói gì, này hơn ba vạn nguyên phi cơ cũng gọi n h ư ợ c so với kia vài mấy trăm nguyên toàn d ư c cơ tính năng cường rất nhiều đi. góc đ ố ô i trụ cự 1 1 0 0 h m m t r ở đ ầ y sức nặng 8 kg, lớn nhất cất cánh sức nặng m 0 kg, phi hành bán kính 1.5 km. Hàng chục hình ảnh chuyển cự ly một km, này đó tính năng như thế nào đều chưa nói tới nhược đi. Chính là phi hành thời gian yếu một điểm, chỉ có hơn 10 phút mà thôi. Nô, no, vấn đề không ở nơi này, trọng điểm ở chỗ tay phải lộng không người phi cơ là tính toán làm gì? Đinh ú c t r ư ở n g Quan, ngươi lộng đây là tưởng 6. u Thí nghiệm mà thôi. Tay phải đột nhiên buông phi cơ, trong giọng nói có chút phiền não thứ này xa xa không có trên trang ép nói tốt như vậy, nhân loại đều thích nói dối nói sao? Ách xấu. Trần Dương thật cẩn thận nói cái kia đảo bạo trên mạng, khó tránh khỏi có chút lửa gạt t ồ tại. đây đều là thực bình thường một sự kiện trung pi rừng lớn cái gì đ ề u đều có xem ra tất yếu phải đối với này này nọ làm ộ t rất lớn sửa chữa tay phải nói phân ra vài đạo x ú c tu bắt đầu khống chế từ biến chói buộc khí tinh luyện kim loại tân linh kiện đồng thời vươn ra hơn 10 đạo x ú c tu tại mắt cửa do s ó c máy tính bảng thượng nhanh chóng biên soạn c h í n h tự lại nói tiếp hiện tại trần n ư ơ n g này tầng hầm ngầm biến hóa phi thường chi đại đầu tiên ngoài cửa 24 giờ theo dõi liền không nhiều lời đại môn đổi thành cửa phòng trộm khóa đổi thành độc lập cung cấp điện điện tử vân tay khóa tại môn quanh thân c ò n lại là lợi dụng từ đảo bảo mua nguyên liệu để ý thiết kế đi ra cơ thể m ạ c h sung máy phát laser. Nếu cưỡng chế phá hư đại môn tiến vào mà nói, liền sẽ kích hoạt tan toàn hệ thống. Tại 15.500 hào r ù n phát ra quang năng dưới, vài đạo có thể dễ dàng đục lỗ thép tấm laser sẽ khiến xâm nhập giả hối hận không thôi. Mà nguyên bản máy tính bàn t ắ c một lần nữa đổi một càng lớn, vị trí cũng chuyển rời đến s á t tượng. Khả phía trước ba màn hình đã bị trên dưới trái phải chỉnh tề sắp hàng 12 màn hình sở thay thế được, trừ dùng đến theo dõi ba màn hình chi ngoại, còn lại màn hình lưu động cao tốc tin tức biểu hiện đang tại mãn phụ hà giải toán. thậm chí ở tầng ngầm các nơi đều có cố định hảo màn hình cung này tùy thời sử dụng dùng tốt nhất CPU cùng tốt nhất hiện tại giao hỏa lắp ráp thành trung ương máy tính toàn bộ tiếp quản tầng hầm ngầm không chế Trần ư ơ n g Tâm Dương phản phát trở về quá khứ lớp học bên trên không cấm có hứng thú cầm lấy thư buồn một bên học tập một bên tự chủ thiết kế đi ra một ít ngọn ý đối lập tay phải này đại năng hắn thiết kế đi ra gì đó tự nhiên cũng chỉ có thể xem như tiểu ngọn ý t ỉ như một lần nữa trang bị tầng hầm ngầm đ è n điện đem vài cái đèn điện liên xuống địa hạ thất cục vực vong bên trong khiến trung ương máy tính trí năng hóa k h ố n g chế ngọn đèn mở ra. theo sau lại đem điều hòa chuyển vào tầng hầm ầ m cũng tiến hành nối mạng tự chủ không chế, thông qua di động liền có thể viễn trình không chế, tại trở về phía trước liền lệnh điều hòa mở ra suy p h ấ t mát m ẹ t h a n h p h o n g Thiết kế trong, Trần u ư ơ n g đối mặt nan đề rất nhiều, nhưng đều bị hắn nhất nhất giải quyết, cuối cùng hoàn thành sau không khỏi cảm thán học vô chừng mực, người chỉ có không ngừng mà học tập tài năng rồi dào chính mình. nhớ tới trước kia đem học tập gì đó bỏ lại, lại oán giận tìm không thấy hảo công tác, Trần ư ơ n g cảm thán đồng thời cũng có chút xấu hổ. May mà gắn liền với thời gian không m ư ợ n thân thể bị cải tạo sau có như vậy hảo điều kiện. Trần Uyên lại không cố gắng học tập đó chính là đ ờ n g ố c Tầng hầm ngầm hoàn cảnh cải tạo sau, Trần ư ơ n n còn đem tủ lạnh chuyển vào tầng hầm bên trong. Bên trong một cố não trang thượng các loại h ớ p lạnh địa cùng đồ uống, tại đây nóng bức mùa hạ, vô sự khi liền có thể lấy đến khu trục trong cơ thể nhiệt khí, không cần rất thích. Tay phải chuẩn bị đối toàn dự không người cơ tiến hành cải tạo, trên cơ bản từ bỏ này thần cây bộ phận một lần nữa thiết kế ra chủ thể, khiến này trở thành bốn cánh phi cơ, thể tích cùng sức nặng giảm b ấ t không thiếu. Hiện tại dân dụng không người phi cơ, nhiều là chọn dùng vô tuyến điện k h ố n g chế, điều khiển cự ly cũng liền mấy trăm mét mà thôi. đều tại tầm mắt bên trong. Như vậy đương nhiên không phù hợp Tay phải yêu cầu. căn cứ nó giải thích sẽ một lần nữa thiết kế cùng nghiên phát một tân tự chủ phi hành không chế hệ thống, có thể thực hiện thủ động phi hành cùng tự động phi hành. đ ư ơ n g phát xạ thợ máy làm tại tờ cơ m ờ hình thức thời điểm điều khiển từ xa bên trong mạch điện sẽ đối cần điều khiển chết đi lượng tiến hành mã hóa cùng phát xạ. đ ư ơ n g điều khiển đà cơ tín hiệu thông qua sóng vô tuyến điện chuyển trí phi cơ nội trí tiếp thu cơ, lại do tiếp thu cơ phát ra tờ vđt mở điều khiển đà cơ tín hiệu trí k h ố n g chế hình thức cắt đơn nguyên. Đây là thông qua 2.4 GHz vô tuyến điện tiến hành k h n g chế. d i ê u cảm cự ly xa nhất có thể đạt tới 3 k m xa. Đương vượt qua này cự ly khi như vậy phi cơ cũng liền không thể k h ố n g chế. Nhưng thông qua tại phi hành khí bên trong trang bị một di động bộ đàm lên mạng khuôn khối nối tiếp thành thị nội không chỗ không ở liên thông 3 a d cao tốc internet thông qua đúng giờ khí không ngừng đọc thủ trung giới sẽ v ở k h ố n g chế tin tức liền có thể lợi dụng di động k h ố n g chế phi cơ phi hành. Về phần k h ố n g chế tin tức chuyển hóa o vi khu động tín hiệu không cần phải nói tay phải liền tính là đối trần ương mà nói đều không là một kiện rất khó sự tình. Di động khai phá bên trong vốn là có thiết bị cạng k h ố n g chế. chỉ cần căn cứ thiết bị tâm v i ế n vi khống chế hiệp nghị thực hiện người sử dụng tầng khống chế hàm số tất thiết bị khu động chính tự liền có thể thực hiện chuyển h á n về phần cắt đến tự động phi hành phi cơ thượng số liệu thu thập đơn nguyên sẽ tự hành thu thập trước mặt không người cơ tư thái hướng đi vị trí tương quan số liệu trải qua hơn theo dung hợp chuyển trí cơ tái tự chủ phi hành thiết bị khống chế tự chủ phi hành thiết bị khống chế đối trước mặt phi hành trạng thái số liệu tiến hành giải tính cùng xử lý căn cứ khống chế phép tính sinh ra tự chủ khống chế tín hiệu đến hạ vị cơ Theo sau đà cơ khống chế đơn nguyên căn cứ tự chủ khống chế tín hiệu sinh ra t ở vên nút mở đà cơ khống chế tín hiệu thông qua khống chế chủ toàn dực phó dực vị dực chân ga c ù n g kẽ răng đến khu động không người cơ bảo trì các loại phi hành tư thái chỉ cần thực hiện thiết kế ra t r ì n h tự không người phi cơ thậm chí có thể làm được tự chủ khởi hàng cùng trong phạm vi tuần tra Chân ư ơ n g nghe tay phải giải thích kể ra càng nghe càng sửng sốt bên trong này để cập đến nghiên cứu phạm chủ sớm liền vượt qua dân dụng phi cơ căn bản chính là xâm nhập để cập đến quân đội không người cơ lĩnh vực làm loại này nghiên cứu cùng khai phá ra phi cơ. chỉ sợ đã trái với pháp luật, lại càng không muốn nói tay phải tính toán ở trên phi hành khí mặt trang bị trạng thái cố định mạch sung laser cùng các loại nhỏ vũ khí. nay không phải tại trái với pháp luật mà chính là tại phạm tội. bất quá trần ương cẩn thận suy nghĩ một chút, trái pháp luật pháp luật thậm chí phạm tội loại sự tình này xấu. hắn làm bán địa cầu nhân loại phản đổ, đã là càng l ú n càng sâu, không thể tự kiểm chế. chương 70 tờ cờ 100 không người cơ nhị. trên đây kia vài kỳ thật đều không trọng yếu, quan trọng là ý theo tay phải như vậy khai phá đi ra không người cơ, bản chất chính là quân sự vũ khí. nó tính toán lấy tới làm gì? đối phó cấu kiện sao? nghe được Trần Lương nghi vấn, tay phải một ngụm phụ quyết không sáu. đối phó cái khác cấu kiện, này rất khó phát ra tác dụng. như vậy, vì cái gì sáu? Trần Lương không tin tay phải sẽ làm chút vô dụng công. ta phía trước đã nói qua, là làm một hồi thí nghiệm. thí nghiệm, kiểm tra thế nào? đối với như vậy thuyết pháp, Trần ư ơ n g có vẻ càng thêm hồ đồ. tuần tra trí năng người máy thí nghiệm, tay phải tiếp nhận Trần Lương đưa qua đi băng thủy, một ngụm uống xong, đem cái chai ném, c u n lên một kiện công cụ nói nói thật. Ta làm k ý sinh sinh vật tại vũ trụ phiêu lưu cũng thật lâu, nhưng nhìn nhiều như vậy chủng tộc văn minh, tuy rằng cũng có không thể tránh khỏi tự giết lẫn nhau, nhưng không có nào một cái chủng tộc có thể so được với địa cầu nhân loại. Nhân loại tựa hồ từ nhỏ liền sẽ tự giết lẫn nhau như vậy, đối đồng loại c ử u h ậ n có thể liên miên mấy ngàn năm mà không thả lỏng, một tiểu tiểu địa cầu, cư nhiên liền phân ra hơn 200 quốc gia. Tay phải nói tới đây, trong giọng nói mang theo một tia kinh h thường, lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp thực lực, coi như là bước vào t i n h t ế khai phá bước đầu giai đoạn, tại rất nhiều văn minh c h ù n g cũng có thể bại thượng trung đẳng. Khả nhân loại chủng tộc tự thân hẹp hỏi cùng tiêu hận, lại rất dễ dàng lệnh này hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tay phải đống nhiên nhìn Trần ư ơ n g ký t ố c thể, ngươi thậm chí không biết hôm nay buổi tối ngủ một giấc sau, ngày hôm sau còn có thể hay không thấy Thái Dương. Lời này nghe được Trần ư ơ n g sờn tóc g á y xấu hổ cười cười đinh ố c trưởng quan, ngươi nói quá lời đi. Nếu chiến tranh lạnh thời kỳ đều không có bùng nổ h ạ chiến, hiện tại hòa bình niên đại liền càng thêm sẽ không. Ta nói là tại đại tỷ lệ mặt trên, các ngươi nhân loại văn minh thực tế bị vây một loại hủy diệt đêm trước. Tay phải lắc lắc nó xúc tu. Hạ quyết định kết luận nói địa cầu rất nguy hiểm, liền tính ta tìm về sở hữu cấu kiện, tại không có hoàn thành kế hoạch phía trước, ta cũng có khả năng bị các ngươi nhân loại ngu xuẩn lan đến mà hủy diệt. Hủy diệt đêm trước, Đinh Ốc Trường Quan, ngươi này c h ê cười thật đúng là tuyệt không buồn cười a. Trần ư ơ n g vẫn là cảm giác tay phải buồn lo vô cớ, nhân loại lịch sử phát triển mấy ngàn năm, há là nói hủy diệt liền có thể hủy diệt? Ký túc thể, ngươi còn cần tiếp tục học tập, ngươi nghĩ rằng ta hội học tập các ngươi nhân loại như vậy lừa gạt ngươi sao? Tay phải gõ gõ máy tính bảng, mặt trên xuất hiện cái gì hủy diệt nhân loại văn minh mấy đại khả năng tính. Đệ nhất, bởi vì Trung Quốc c u ậ t h ở i trong tương lai không thể tránh né bởi vì tài nguyên vấn đề mà bùng nổ lần thứ ba đại chiến thế giới, địa cầu nhân loại bởi vậy hủy diệt. Đệ nhị, Mỹ quốc công viên rạn l ộ t t u ấ t núi lửa bùng nổ, toàn cầu sinh thái bị thay đổi, nhân loại hủy diệt. Đệ tam, địa cầu Nam Bắc cực từ đột nhiên chuyển biến, địa cầu từ trường trong khoảng thời gian ngắn biến mất, bị vũ trụ năng lượng cao phóng xạ chiếu xạ, nhân loại hủy diệt. Đệ tứ, tiểu hành tinh vẫn thạch rơi xuống, nhân loại hủy diệt. Mặt sau còn có vài cái, nhưng Trần Nương đã nhịn không được bật cười, loại này quán văn học dường như dự ngôn. Tay phải cư nhiên cũng sẽ tin tưởng. Lâu như vậy tới nay, Trần ư ơ n g rốt cuộc cảm giác tại trên chỉ số thông minh mặt nghiền áp tay phải. Ha ha, Đinh ố c Trường Quan, mấy thứ này không thể tin à? Đây đều là chút hồn không đi xuống giá hỏa vô căn cứ. Trần ư ơ n g hữu tình nhắc nhở tay phải không cần mắc liu. Đọc tiểu học thời điểm, hắn liền xem qua này đó dự nôn, g kết quả hắn bị dọa đến thiếu chút nữa không thể ra quần, thật sự cả ngày lo lắng thế giới bởi vậy hủy diệt. Kia đoạn bị thâm thâm lừa gạt ngày nghĩ lại mà kinh sáu. Ngươi cho rằng này đó là tại nói đùa. Tay phải dùng xúc tu đánh đánh Trần ư ơ n g đầu ngu xuẩn. Văn minh chủng tộc hủy diệt, vu mẫu tinh địa chất thay đổi cùng tiểu hành tinh rơi xuống, này ở trong vũ trụ cũng không ít gặp. Đinh Ốc trường quan, nhưng này tỷ lệ cũng quá nhỏ đi. Trần Ương g dở khóc dở cười liền nói tối khả năng phát sinh chiến tranh, lấy hiện tại các quốc gia thế cục, nhiều nhất bùng nổ một cục bộ loại nhỏ chiến tranh, toàn diện chiến tranh bùng nổ thậm chí hạch chiến, nghĩ như thế nào cũng không khả năng đi. Lại nhỏ tỷ lệ cũng là tồn tại, ta nhưng không tưởng bị các ngươi nhân loại ngu xuẩn cấp hủy diệt. Tay phải trầm mặc một hồi cũng là thời điểm nói cho ngươi một bộ phận sự thật. Ngươi còn nhớ ta bàn sơ cùng ngươi nói qua, cần một tam h ạ p t r ạ m thủy điện toàn lực cung cấp điện sao? Trần ư n g sửng sốt, nhớ lại đến Đinh Ốc trưởng quan, chẳng lẽ ngươi nói là cái kia hắc sắc viên cầu? Nó cần lớn như vậy điện năng? Không, cũng không phải thứ này sáu. Tuy rằng nó cũng cần rất lớn điện năng cung ứng, nhưng còn chưa như vậy khoa trương. Tay phải phủ định Trần ư ơ n g suy đoán. Ta nói của ta cuối cùng kế hoạch là cần một tòa tam hạ t r ạ m thủy điện toàn lực cung ứng điện năng một năm, đến cung cấp năng nguyên cấp như vậy vật phẩm. Kêu kiện vật phẩm tất yếu cần cự đại năng nguyên tài năng khởi động, ý theo các ngươi nhân loại thuyết pháp chính là sáu. Tinh tế chi môn. Bốn chữ từ tay phải trong miệng nói ra. Nhất thời khiến Trần ư ơ n g nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Tinh tế c h i m ô n là nhân loại khoa học viễn tưởng điện ảnh trung cấu tứ một thứ, có thể lợi dụng vạn v ẹ o thời gian cùng không gian trùng động, đem vật chất vu nháy mắt truyền tống đến vũ trụ bên kia, là điện ảnh trung mới tồn tại vật phẩm, bên trong hiện thực tự nhiên không có. Khả Tay phải là tuyệt sẽ không nói đùa thiên ngoại sinh vật, nó nói lời nói Trần ư ơ n g liền không thể không cho rằng, này thật là một kiện chuyện thật. Như vậy, sự tình này nhưng liền không đơn giản. Tinh tế c h i m ô n là cái gì khái niệm vật phẩm? Thứ này thật muốn xuất hiện ở trên thế giới. lập tức sẽ dẫn phát toàn cầu chấn động, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hiện có quốc tế chính trị thế cục. Ta cùng với ba cấu kiện đi đến địa cầu khi, phần mình mang theo như vậy vật phẩm. đệ nhất cái thứ hai ngươi đều đã thấy, cái thứ ba vật phẩm liền là t i n sơ cồn, tức cùng các ngươi nhân loại cho rằng tình tế chi môn, đồng dạng công hiệu vật phẩm. chỉ cần năng nguyên cung ứng sung túc, mở ra tiền sơ cồn sau, liền có thể mở ra vũ trụ chi gian trùng động đường hầm 6. t r ầ n ư ơ n g giật mình, khó trách tay phải ban sơ nói muốn một tòa tam hạp t r ạ m thủy điện năng nguyên, nguyên lai chính là đánh này chủ ý như vậy này trùng động đường hầm mở ra sau. Tay phải liền có thể bởi vậy phản hồi nó ra sao? Ta cùng với ngươi hứa hẹn qua sẽ khiến ngươi kiến thức dưới cái khác vũ trụ văn minh, chỉ cần mở ra t ị t sở cồn, ngươi liền có thể thực hiện này i ấ ộ n g Thế nhưng mở ra t ị sở cồn không phải một chuyện đơn giản. Đầu tiên chúng ta được có được kiến tạo tam h ạ p t r ạ m thủy điện tài lực, tiếp theo bởi vì t ị sở cồn mở ra thời gian chu kỳ quá trường, ảnh hưởng cự đại, nhất định sẽ gợi ra nhân loại chú ý. Như vậy có được không bị bất cứ quốc gia can thiệp lực lượng liền trọng yếu phi thường. Tay phải chỉ và hóa giải ra phi cơ cho nên ta đang không ngừng thí nghiệm. thành lập một hoàn toàn nghe lệnh làm việc máy móc bộ đội rất trọng yếu nhân loại chúng quy không phải một thực phục tùng mệnh lệnh trung tộc nguyên lai tay phải đánh là này chú ý nếu thật giống nó theo như lời mở ra tỉ sợ c ổ n sẽ khiến cho nhân loại chú ý như vậy đến thời điểm mặc cho có bao nhiêu tài phú đều không có thể ngăn cản quốc gia cùng địa khu tổ chức can thiệp chỉ có chân chính võ trang thực lực mới là ngăn cản tham lam hữu hiệu thủ đoạn chỉ là hiện tại nói này đó quá xa chânương chân chính để ý cuối cùng vẫn là tay phải s ở hứa hẹn phú khả địch quốc tài phú c ù n g bất tử bất lao trường sinh hai người hợp tác Trần u y n giúp Tay phải hoàn thành khởi động tinh sơ cồn, mà Tay phải giúp Trần ư ơ n n thực hiện trường sinh, hai người giai đại hoan hỉ không còn gì tốt hơn. Có một điểm Trần ư ơ n n còn tương đối để ý, Đinh Ngọc Trường Quan, ngươi nói ba kiện vật phẩm, như vậy còn có một kiện là cái gì? Tinh tế chi môn này đại sát khí đều xuất hiện, đệ tứ kiện vật phẩm khẳng định cũng bất đồng bình thường đi. Trần ư ơ n n không thể không như vậy cho rằng, từ biến chói buộc khí có thể trở thành công nghiệp trụ cột lợi khí, thậm chí từ đôi đến đầu thay đổi cả nhân loại công nghiệp, mà tinh tế chi môn liền lại càng không cần nói, giá trị chi đại đủ để lệnh từng cái quốc gia rơi vào địa n g Như vậy, trừ cái kia không biết sử dụng tiểu cầu, đệ tứ dạng vật phẩm tuyệt đối cũng không đơn giản. Đáng tiếc, tay phải trái ngươi hiện tại không tất biết, làm chuyện của ngươi đi thôi, ký t ú t thể. Được, này ngoại tinh nhân hàng lâm địa cầu mới bao lâu, l i ê n học tập đến người địa cầu thừa nước đục thả câu, xấu không học, như thế nào tổng học một ít không tốt gì đó. Chương 71, con đường tương lai. Đinh ú c trưởng quan, khuku, dù sao ta cũng không có gì sự, ta đến bang một chút bận rộn đi. Trần ư ơ n g chủ động kỳ hảo, lấy cầu đạt được tay phải hảo cảm, chỉ là hắn có thể bang một ít bận rộn. đều là một ít bận rộn mà thôi. Về không người phi cơ trung tâm, tỷ như điều khiển tự động phi hành hệ thống, hắn liền một chút bận rộn đều không thể r ú t Đừng nói hắn, liền tính là không người cơ chuyên gia ở trong này, nhìn đến tay phải biên soạn chỉnh tự cũng luôn biến sắc. Toàn dự không người cơ một cái khác nan để liền là điện cơ vận chuyển tạm tâm có chút quá đại. Đây là điện cơ bản thân phần cứng thiết bị sở quyết định, nhiều nhất ưu hóa một chút, nhưng như cũng không thể làm đến tinh âm Làm tay phải thí nghiệm trang bị, trước yêu cầu không thể rất cao, c h ầ n ư ơ n g cảm giác có thể làm được tự do phi hành hạ xuống, kia liền làm ộ t hạng rất giỏi thành t i u Từ buổi sáng làm được buổi chiều 6 giờ đồng hồ, một trận bị mệnh danh là tờ cờ 100 không người cơ sơ hình rốt cuộc làm ra đến đây, đơn sơ b ề n g o à i lộ ra đến dây điện, còn không có ra trang máy ghi hình không người cơ, t h o ạ n nhìn là như vậy làm người ta thương tâm không thôi. May mà cầm điều khiển từ xa, này giá không người cơ thuận lợi chậm rãi từ mặt đất dâng lên, Huyền p h ù ở tầng hầm ngầm không trung vẫn không núp đ í c h có ý tứ. Trần Lương có hứng thú không chế được không người cơ ở trong phòng bay một chuyện, không cẩn thận còn va chạm dưới v ế t tường, may mắn không có nhận đến cái gì hư hao. Tay phải cầm lấy di động. vài cái điểm kích tiến vào tự động tuần tra hình thức, cái gọi là tự động tuần tra hình thức là lợi dụng cơ tái GPS cùng quán tính hướng dẫn tiến hành tuần tra. Tại phức tạp hoàn cảnh chung còn có thể lợi dụng hồng ngoại tuyến dò xét nguyên lý, lấy này tránh đi che địa hình. Mặt trên điều khiển tự động hệ thống còn có thể phân tích truyền cảm khí truyền vào tin tức, bao gồm độ ấm, độ ẩm, phong lực, hướng gió, theo sau tổng hợp lên tính toán, khống chế không người cơ vững vàng phi hành. q u ả nhiên tiến vào tự động tuần tra hình thức sau, không người cơ vòng quanh toàn bộ tầng hầm ngầm bắt đầu tuần hoàn phi hành, mỗi lần mắt thấy liền muốn bính vách tường thời điểm. liền sẽ thông minh tránh đi, thuật nhìn phi thường thú vị. Đinh Ốc Trường Quan, nếu là thông qua liên thông ba d nối mạng không chế, chúng ta chẳng phải là liền có thể ngồi ở trong nhà theo dõi Đông Hải mỗi một khu vực. Trân Ưng ơ nhìn còn tại không trung tuần tra không người cơ, trong lòng rất là hư vấn. Đáng tiếc như vậy nhiều nhất chỉ có thể ở trong thành thị tuần tra 6. Nếu ra khỏi thành thị phạm vi, In t e r n e t hoàn cảnh không tốt lùi lại liền phi thường nghiêm trọng, tay phải lấy đáng tiếc ngữ khí nói. đương nhiên, còn có một biện pháp, đó chính là một mình trái pháp luật dựng đại công suất vô tuyến điện radio. Như vậy ngược lại là có thể làm được cự l y x a điều khiển. duy nhất khuyết điểm liền là hiện tại quốc gia đối với này phương diện theo dõi tương đối lợi hại, một mình dựng vô tuyến điện ra đi ô thực dễ dàng bại lộ. Đến thời điểm bị tìm tới cửa liền phiền thoái. Công tác cả ngày, không chỉ Trần ư ơ n g bụng đói tê vang, tay phải cũng mệt mỏi yên lặng đi xuống. Nhưng hôm nay buổi tối Trần Nương lại có một miễn phí bữa tối có thể đi ăn, cùng Chu Tuấn Thần nước hảo đồng học hội. Nói thật ra, đồng học hội này ngoạn ý thực bình thường, công tác đồng học liên hệ một chút, vài năm thời gian đi ra tụ nhất tụ, giúp đỡ cho nhau dưới cũng không có gì. về phần rất nhiều thời điểm đồng học hội thành công nhân sĩ bận rộn không thời gian tham gia hôn không như ý nhân ngượng n ù n g đi loại này đồng học hội cũng liền đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ không có gì ý tứ may mà Trần Dương lần này tham gia trung học đồng học hội đi nhân còn không thiếu chỉ có số ít vài người bởi vì quả thật công tác địa điểm qua ở xa tới không được đại đa số nhân rút ra thời gian xác nhận muộn tới c ù n g Chu Tuấn Thần treo xong điện thoại Trần Dương đổi một kiện quần áo liền trực tiếp đi ra ngoài hiện tại hắn cũng không kém tiền t ê u một chiếc taxi xe thẳng đến Tử Vân khách sạn đến thời điểm vừa lúc mau b điểm Tại phục vụ viên chỉ điểm dưới, Trần ư ơ n g đi vào tụ hội đại sảnh. Liếc mắt nhìn nhìn quét qua khứ, tụ hội đại sảnh không sai biệt lắm ngồi ngũ ban nhân, mặc các thức quần áo nhân đang đầy mặt tươi cười trò chuyện. Hắn vừa đi tiến đại sảnh, liền thấy Chu Tuấn Thần tại cùng hắn vất tay bí bảo, u i tiểu tử ngươi tới có điểm một đi. Không có a, không phải ước định 7 giờ sao? Trần ư ơ n g nhìn nhìn đồng hồ, tiểu tử ngươi xấu, thật sự là hồ đồ, nói 7 giờ đến ngươi liền nhất định phải 7 giờ đến sao? Chu Tuấn Thần trợn trắng mắt, tức giận nói, yêu, đây là Trần ư ơ n g đi. người bên cạnh cẩn thận đánh giá dưới chân lương, đông nhiên mở miệng nói: "nô, no, ngươi là Lưu Hải." t r ầ n ư ơ n g hơi có chút chần c h ờ trong ấn tượng Lưu Hải là đại mập mạp, người này hình thể lại cùng người bình thường như vậy. hắc hắc, đương nhiên là ta, xem ta như vậy có phải hay không có điểm không tin? Lưu Hải đắc ý không thôi ta nhưng là vì thân thể mà cố gắng giảm béo rèn luyện qua a, p h ò n g chừng đại gia hiện tại đều nhận không ra ta đến đây. thiếu đắc ý, ngươi liền tính giảm béo, chúng ta vẫn là muốn gọi ngươi mập mạp. trên bàn còn lại nhân ồ nào nói, chính là, ta còn nghe nói Lưu Hải ngươi kết hôn sau. vẫn là một khí quả viêm có phải hay không ai nói lưu hải giận dữ nói ta như thế nào sẽ là khí quả viêm ta ở nhà nhưng là một hạng nói một thì không có hai ha ha m ậ p m ạ p ngươi liền chém gió đi ta còn không biết của ngươi cá tính vài câu treo chọc mà nói nhanh chóng kéo gần lại lẫn nhau trì gian quan hệ đại gia bởi vì 6 năm thời gian không có gặp mặt mà sinh ra mới lạ cảm bị dần dần suy yếu cuối cùng đều mặt mang tươi cười mở chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa chân ư ơ n g một bên hư lấy ủy á nội tâm hư không lại càng ngày càng nặng hắn chậm rãi cảm giác được chính mình cùng này đó người h ư ờ n g thật sự tại chậm rãi kéo ra cự ly thế cho nên đối mặt từng nay đồng học khai vui lừa hắn chỉ có thể miễn cưỡng từ trên mặt bài trừ vẻ tươi cười lão trần ngươi xem của ngươi mối tình đầu đến đây chu tuấn thần đột nhiên thấp giọng nói kỳ thật cũng không cần hắn nói chân đương mối tình đầu đối tượng lâm thanh nguyệt từ đại môn đi vào đến sau ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng không thể không nói 6 năm qua tuế nguyệt tựa hồ không có tại lâm thanh nguyệt trên mặt lưu lại cái gì dấu vết như cũng là như vậy bạch như dương chi mày liễu như trước không bằng không nói bởi vì 6 năm thời gian trôi qua Lâm Thanh Nguyệt tại t u y ế Nguyệt lắng động lại dưới, so với trước kia Ngô Nô, hiện tại càng nhiều một cỗ thành thụ mỹ lực, khiến cho ở đây tiêu điểm lập tức tập trung ở trên thân thể của nàng. Nghiêm túc nói đi, cái gọi là trần ương mối tình đầu đối tượng tự nhiên là Chu Tuấn Thần khai vui đùa, năm đó trung học khi thẩm m ế n này nữ hải không có 1 0 0 ngàn cũng có 800, nếu chỉ bằng thẩm m ế n chính là mối tình đầu mà nói, như vậy Lâm Thanh Nguyệt liền ước chừng có 800 m ố i tình đầu đối tượng. Này s u bất cứ một nữ nhân cũng thừa nhận không nổi a, cho nên Lâm Thanh Nguyệt chỉ là trần ương đối tượng thẩm m ế n một không dám thông báo nữ thần. Uy, lão Trần. muốn hay không tìm một cơ hội đi lên nói với nàng nói chuyện. Chu Tuấn Thần giật dây nói, không cần, nàng hiện tại cũng bệ bội nhiều việc đi. Trần ư ơ n g uống một ngụm trà, thản nhiên nói, gì, ta như thế nào cảm giác ngươi cùng trước kia có điểm không giống nhau? Chu Tuấn Thần nghi hoặc lên xuống đánh giá dưới Trần ư ơ n g quái thai quái thai, mặc kệ Chu Tuấn Thần như thế nào cảm giác quái thai, nhưng Trần ư ơ n g nói không sai, Lâm Thanh Nguyệt hiện tại đích xác bệ bội nhiều việc, vừa tiến đến liền bị nữ sinh vây quanh, các nam nhân lấy lỏng, như vậy khẳng định bệ bội nhiều việc. Tuy rằng Lâm Thanh Nguyệt là Trần ư ơ n g đệ nhất cũng là duy nhất một thẩm mến đối tượng. Bất quá thời gian là đại sát khí, nhiều năm như vậy qua, này phân đơn thuần bởi vì đối phương dung mạo sinh ra hảo cảm, sớm liền ảm đạm mau vô tung vô ảnh. Xuất nhập xã hội sau, đến từ bốn phương tám hướng áp lực, khiến bất cứ đơn thuần l u y ế n tình đều sẽ nhiễm lên một tia trần ai, lại càng không muốn i ả n g này phân chưa bao giờ bắt đầu t h ẩ mến. m Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt tan song, đại gia cho nhau trình danh thiếp, hy vọng về sau có chuyện nhiều nhiều liên hệ, đồng học hội cũng chỉ đến đó kết thúc, cũng có lẽ sẽ có người muốn tụ đoàn tiếp tục m g n o nhưng mà đại bộ phận nhân vẫn là muốn ôm quyền rời đi. Hiện thực chính là như thế. đồng học hội thượng khẳng định có nhân xem t h ư ờ n g không có h ố n r a bộ dáng nhân nhưng trên mặt cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài ngược lại phi thường khách khí một chân chính đi vào xã hội nhân điểm này tôn kính người khác là đầu tiên tất yếu phải học tập làm được cho nên trần ư ơ n g cứ việc lấy không ra cái gì danh t i ế p cùng thân phận đại đa số đồng học cũng cùng hắn kính diệu hàn huyên vài câu v ô v ô bộ ngực nói về sau có chuyện cứ việc tìm hắn hỗ trợ vân vân cùng chu tuấn thần cáo biệt sau trần ư ơ n g thủy trung không có cùng lâm thanh nguyệt nói thượng một câu thậm chí ngay cả tầm mắt đều không có chống lại liếc mắt nhìn đồng học hội liền t r ầ m rước Về sau lại muốn gặp mặt liền không biết là cái gì lúc. Tại người bên cạnh xem ra hai người địa vị trên lệ cự đại, liền tính là đồng học lẫn nhau chi gian cũng không có gì hào đảm. Trung học khi hai người đối thoại cũng chưa vượt qua ngũ câu, như bây giờ cũng không thần kỳ. Có lẽ về sau hai người đều lại vô cơ hội gặp mặt. Thế giới này có khi rất nhỏ, nhưng có khi lại đại kinh người. Đúng vậy, không có cơ hội gặp mặt. Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn lên dưới đất vài miếng l g c diệp. Trần ư ơ n g trong lòng nhưng không có bất kỳ t i ế n g u ố i Từ bị k ý sinh tiêm một khắc h ở i c h ầ n ư ơ n g tương lai vận mệnh liền phát sinh trọng đại biến hóa. t h u n g quy cùng người thường cự ly càng lạm càng xa về sau hắn sở phải làm sự tình mỗi một hạng đều chú định không phải người thường có thể nhận nếu lựa chọn cùng tay phải hợp tác như vậy ở trên con đường này trần ương chú định là t ị h mịch t ú i đầu trần ương chiều trong nhà phương hướng đi chương 72 không người cơ thí nghiệm tượng con đường tương lai đến cùng như thế nào đi trần ương rất nhanh buông tâm tư trước mắt hắn toàn bộ tinh lực đều đưa lên đến này tờ cờ 100 không người cơ mặt trên trải qua hai ngày thời gian nghiên cứu chế tạo toàn bộ tờ cờ 100 n g ư ờ i cơ bước đầu bị n g h i ê n phát chế tạo đi ra từ trần ương góc độ xem ra này giá không n g ờ i cơ thể tích nước trường phổ thông nổ t ệ ẻ bục lớn nhỏ sức nặng cũng liền lục k g a m tả hữu này vẫn là nó mặt trên vận chuyển vũ khí sức nặng thông qua ở tầng ngầm nội thí nghiệm đến xem nếu sử dụng phổ thông một vạn 6.000 hào an lì thùng tin như vậy phi hành thời gian chỉ có thể duy trì liên tục 20 phút nhưng nếu đem cao su lớn nhỏ h ạ c h tin làm trung tâm kia đem không cần lo lắng điện năng hao tổn vấn đề xuất hiện nhưng này khiến trần ương rất là l ế n tiếc hắn đã xem qua từ biến chói b ộ c khí nội nhiệt độ bình thường hạch phản ứng nhiệt h ạ h tin cũng liền 12 khối bị l i ệ sắt giả dùng một khối còn nói quá khứ Dù sao cũng là phòng vệ vũ khí. Khả cầm ra một khối pin đến dùng làm không người cơ mặt trên, hắn liền có điểm tâm đau. Chỉ là mấy thứ này đều là tay phải, cũng không tới phiên hắn đến làm chủ, chỉ có thể t r ơ mắt nhìn tay phải đem t i n cấp không người cơ trang thượng. Ai, như vậy quá lãng phí. Trần l ư ơ n g đau lòng vô cùng. Này hạt i n dự trữ năng nguyên có thể lấy 10 ờ cỡ vét công suất phát ra 10 năm trên đây, chỉ muốn này ngoạn ý kỹ thuật, tùy tùy tiện tiện giá trị liền cao tới mấy ngàn n ớ c đô la. Đương nhiên, này chỉ là giá trị mà thôi, cá nhân là tuyệt đối không có năng lực bảo hộ thứ này. bại lộ đi ra ngoài chỉ có thể treo chọc vô số ác sói nuốt phệ. Hảo, đem không người cơ đưa đến trên mái nhà đi, chúng ta đi thí nghiệm một chút. đau lòng Trần Nương ở tay phải b ệ n h lệnh chỉ huy dưới, đành phải ôm lấy toàn d ự c không người cơ đi đến mái nhà. lúc này chính trực lúc hoàng hôn, tịch dương quang mang chiếu x ạ tại đây tòa khổng lồ thành thị trung, cho mỗi một chỗ địa phương đều nhiễm lên một tầng kim sắc q u a n huy. Trần Nương cầm ra di động, nhìn nhìn tín hiệu m a n g cách, ấn xuống cất cánh tuyển hạ. không thể không nói liên thông ba d inter n e t kiến thiết đích sắc rất thực hảo, tại đây phiến địa phương tại xuống tốc độ có thể đạt tới 700 cờ bờ trên đây. Thượng truyền tốc độ cũng có 400 cờ bờ tả hưu. Tốt internet chuyển tốc độ Cam Đoan không người cơ tin tức phản hồi. Tại di động trên màn hình mặt 5 năm t ấ p màn hình lúc này chính rõ ràng triển lãm từ không nhân cơ thượng truyền đến hình ảnh. t ự nhiên là trần ư ơ n g cái. Cơ tái máy ghi hình còn có thể tiến hành 160 độ điều chỉnh, chuyển quay lại đến hình ảnh rõ ràng độ cũng có 480 m t v tả hưu, lùi lại cũng không như thế nào nghiêm trọng. Có thể nói, ít nhất tại đây phương diện thượng là tuyệt không vấn đề. Tự nhiên, thí nghiệm sẽ không liền đơn giản như vậy kết thúc. Không người cơ mang theo đôi chút ố ô, ô thành, thông thả lên phía thiên không. trên cao nhìn xuống nhắm ngay khu vực này bắt đầu tiến hành nhiếp tượng nhiệm vụ nguyên lai like nơi này như vậy loạn a không người cơ bay lên hơn 70 thước không trung trên cơ bản vượt qua khu vực này đại bộ phận kiến trúc độ cao nhìn xuống dưới sở hữu kiến trúc khu vực thu hết đ á y mắt khiến trần ư ơ n g cảm thán không thôi như vậy bẩn loạn địa phương tại trời cao trung rõ ràng có thể nhìn ra lúc ấy tu kiến khi không có trải qua hoàn hảo thiết kế cùng quy hoạch tại về sau thành thị phát triển chung khu vực này khẳng định sẽ gặp phải di rời một lần nữa quy hoạch cục diện ký túc thể mở ra tự động tuần tra hình thức một hào chính tự Tay phải đánh gãy trần lương nhảm chán cảm thán, vội vàng khiến không trung không người cơ tiến vào tự động tuần tra hình thức. Một h à o trình tự đối ứng với không người cơ lấy trước mặt vị trí huyền phù bất động, thu thập tin tức chờ đợi hậu tục mệnh lệnh. Loại này chỉ lệnh cùng chấp hành là đơn giản nhất. Thế nhưng ngay sau đó hai h à o trình tự chỉ lệnh, còn lại là lấy dự định lộ tuyến tiến hành tuần tra, vòng đi 360 độ phản hồi nguyên vị. Như vậy chấp hành chỉ lệnh muốn so với một h à o nan thượng một điểm, khả phía dưới ba h à o trình tự chỉ lệnh t ắ c lệnh trần ư ơ n g lo lắng đề phòng. Tại đây một chỉ lệnh tron, không người cơ đem khởi động tự động học tập khống chế hệ thống. căn cứ lâm thời hạ đ ạ t mệnh lệnh đối quanh thân địa khu tiến hành tuần tra dò xét muốn biết này phiến địa khu kiến trúc địa hình phức tạp hơi có vô ý liền sẽ liền dễ dàng va chạm đến các loại c h ư ớ n g ngại vật đối khảo nghiệm không người cơ tự động l à n g tránh cùng trí năng hóa tương đương khó khăn O O không người cơ dần dần rơi chậm lại độ cao cách hơn 20 m é t độ cao thượng tầng trời thấp chiều ngõ nhỏ cùng tiểu khu bay đi thỉnh thoảng tự động tránh đi phơi nắng quần áo giá áo cùng h ư ớ n g ngại vách t ư ơ n g đẳng đồng thời đem quay chụp đến hình ảnh truyền hồi trần ư ơ n g màn hình di động thượng lệnh hắn giống như tận mắt nhìn thấy như vậy lợi hại lợi hại á Người bình thường có lẽ không rõ này trong đó độ khó, nhưng Trần Nương tự mình tiếp xúc thí nghiệm cùng thiết kế, tự nhiên biết này điều khiển tự động hệ thống phức tạp trình độ tại quốc tế quân sự không người cơ trung đều là nan đề đối t ờ cơ 100 t r í năng hóa lại một lần nữa kinh diễm. Hắn hiện tại nhưng là không có bất cứ thủ động khống chế hành vi, toàn bằng không người cơ tự hành phi hành cùng phán đoán, hơn nữa cơ tái nhân mặt phân biệt hệ thống có thể cách hơn 30 m é t cự li phân biệt phán đoán nhân mặt, chỉ cần ở phía sau gia nhập cái khác truyền cảm khí cùng chính tự này giá không người cơ liền sẽ hóa thân trở thành chiến trường hung khí, tự động phi hành cùng phân biệt địch nhân cũng tiến hành đánh ụ c Đây chẳng phải là quân sự người máy sao? Vẫn là có nhất định trí năng quân sự người máy, không cần nhân loại tùy thời bảo trì không c h ế thao túng. Vừa nghĩ đến ứng dụng đến trên chiến trường mặt, này hậu quả liền lệnh trần đương phía sau lưng sợ hãi. Thảo ngươi muội bên ngoài làm bao a? Không người cơ gần gũi bay qua khiến cửa sổ ngoại phơi nắng rơi xuống, lập tức g ợ i ra một nam tử chú ý, m ắ n g một câu sau đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ, vừa vận thấy từ cửa sổ nhất phi mà qua không người cơ. Dựa vào nào ra hỏa như vậy n h à m chán mua món đồ chơi nơi nơi phi, này vài năm món đồ chơi điều khiển phi cơ t h giới rất thấp. rất nhiều người đều có thể mua đến chơi thượng nhất g o ạ n cũng không như thế nào thần kỳ nam tử lại là đem không người cơ làm như tiểu h à i tử món đồ chơi này nếu t r ầ n ư ơ n g không phản đối ở bên ngoài thí nghiệm nguyên nhân đông hải g o ạ n toàn dược cơ nhân thật đúng là không thiếu công viên bên trong thường thường có người không chế được toàn dược cơ nơi nơi rêu rao chọc đám người vây xem bất quá đều là chút mấy trăm nguyên mấy ngàn nguyên tiện nghi hóa căn bản không thể cùng này giá chân chính giết người vũ khí đem so sánh cự ly đã vượt qua một km 6 t r ầ n ư ơ n g nhìn c h m c h m màn hình nhìn truyền quay lại đến tin tức cũng không khác thường nhẹ nhàng thở ra Hoàn hảo bởi vì là thông qua không chỗ không ở ba internet làm truyền thủ đoạn. Nếu chọn dùng phổ thông điều khiển thủ đoạn, ở như vậy kiến trúc địa hình phức tạp hoàn cảnh chung có thể điều khiển bay ra 2 0 0 m liền tính lợi hại. Nơi nào giống như bây giờ, không người cơ bay ra một k m bên ngoài vẫn có thể tùy thời tiến hành c ô n g chế. Hảo, cự ly vượt qua 2 k m t i n tức thu thập vô vấn đề, cơ thể t r ạ m xuống vô vấn đề. Chủ b ả n tâm phiến độ ấm 65 độ bình thường 6. 2 k m cự ly tại vật kiến trúc che dưới khẳng định là không thể thông qua mắt thường nhìn đến, đôi mắt nhìn lại bất quá hơn 10 mét cự ly. liền bị tầng tầng kiến trúc nhà lầu che trụ, nhưng mà này không có việc gì, t ú i đầu nhìn màn hình như thường có thể cảm nhận được hiện trường cảnh sát. Nói là cảnh sát, bởi vì không người cơ đã bay vào h o a n g p h ế đông giao công viên, chính trên cao nhìn xuống bay trụ công viên cảnh đẹp. Thái Dương dư huy dưới bích lục cao hồ tạo nên từng đợt gợn sóng, mấy tao loại nhỏ du thuyền mặt trên, đang ngồi mấy đôi tuổi trẻ tình lữ bơi lội n g ọ n áo. Gì, Tiểu Y i ệ p ngươi xem đó là cái gì? Bạn trai ánh mắt nhìn về phía t ê n là Tiểu Y nữ tử sau lưng, đó là s u Toàn dự cơ sao? Tiểu Y vừa quay đầu lại. liên thấy một hắt ảnh nhanh chóng tiếp cận ao hồ mắt sắc nàng lập tức nhìn ra đó là một trận toàn d ự c cơ không có gì h ả o kỳ quái quanh thân có người tại không chế được chơi đ ù a đi tiểu y ngữ khí bình thản cũng không như thế nào hào kỳ nàng nào đó bạn cùng phòng bạn trai từng cố lộng qua loại này ngoạn ý còn mang theo các nàng cùng nhau xem qua thành phẩm cho nên đối với loại này món đồ chơi tiểu y không bao nhiêu lòng hiếu kỳ ta nhớ do gần nhất tin tức nói qua thuận phong không phải tại chính mình nghiên cứu chế tạo không người cơ chuyển phát nhanh x ứ n g đưa sao ngươi cảm giác đáng tin hay không bạn trai thuận miệng liên tưởng đến gần nhất một điều tin tức. Như thế nào có thể n h a Ngươi cảm giác lây Trung Quốc loại này kiến trúc mật độ dùng không người cơ năng được không? Tiểu Y lắc đầu nhiều nhất dùng đến tiến hành võng điểm xứng đ ư a n g Về phần không người cơ đưa hàng nhà trên, kia tổn tuy không có khả năng có thể. Di sáu, kia toàn d ư c cơ như thế nào huyền phù ở đằng kia bất động. Bạn trai tầm mắt nhìn về phía kia giá bay tới toàn d ư c cơ mặt trên, gặp nó bỗng nhiên thong thả hạ xuống, trên mặt hồ một mét tả hữu độ cao huyền phù, cuốn lên phong lực thổi hồ nước gợn sóng không ngừng cảm tạ thư hữu duy trì, dư thừa không nói. Hôm nay canh thứ ba tiểu tiểu bùng nổ dưới. Chương 73 không người cơ thí nghiệm hạ. nghe được bạn trai mà nói, Tiểu Y lại đem đầu Thiên c h u y ể n q u á khứ. Quả nhiên kia giá toàn dược cơ đang huyền phù ở mặt nước bên trên, vẫn không nhúc nhích cũng không biết đang làm cái gì. Nhìn thấy loại tình huống này, người bình thường đều sẽ đem ánh mắt chung quanh tìm kiếm khống chế nhân, bởi vì toàn dược cơ khống chế cần tại 100 đến 200 m é t trong phạm vi, cho nên khống chế giả khẳng định tại toàn dược cơ phụ cận. Nhưng Tiểu Y nhìn nhìn tứ phương, lặng lặng trên mặt hồ chỉ có số ít mấy chiếc tàu chỉ, hơn nữa nhiều vì hì hì nháo nháo tình nữ, không có cầm diêu cảm khí khống chế giả tồn tại. Về phần trên trăm mét ngoại kia chiếc cầu thượng, lẻ loi liền càng không một cá nhân. Như vậy toàn dược cơ không chế giả ở nơi nào? Tiểu y đầu có điểm phát n g n g trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm kỳ quái. l i ê n tại hai người ngạc nhiên vu toàn dược cơ huyền phù bất động thời điểm, toàn dược cơ đột nhiên chậm rãi bay lên, mạnh chiều xa xa phá không bay đi. Tại vài km ngoại trời đường, sờ sờ trên chắn m ù hôi lạnh, thình lình xảy ra hình ảnh mơ hồ l ệ n h hắn hoảng sợ, tựa hồ bởi vì đông giao công viên ba internet không thế nào hảo, dẫn đến chuyển quay lại đến hình ảnh nhất đốn nhất tạm, cơ hồ khó có thể phân biệt. May mắn một phút đồng hồ qua đi, internet khôi phục, trần ư n g cắt thành thủ động hình thức. k h ô n g chế không người cơ hướng Đông Giao Công Viên ngoại bay đi Đông Giao Công Viên chỗ sâu là một mảng lớn một mảng lớn gieo trồng rừng cây này đó đều là Đông Giao Công Viên thành lập chi sơ trồng tất cả đều có hơn 10 hơn 20 năm lịch sử sinh trưởng phi thường sung suê tại tịch Dương Quang Huy thẩm t ấ u dưới giống như kim sắt phồn tinh l ó i ra như ẩn như hiện vết lốm đốm tại lùm cây thượng nhàn nhã lắc lư chưa hiện ra một tia không thể dự tính yên tĩnh như vậy sung suê rừng cây rất ít có người nguyện ý đi vào đến cũng dẫn đến nơi này thường niên bị vây ê n t n h t r o n g thẳng đến không người cơ nhảy vào tế bào Nháy mắt đánh vỡ nơi này yên tĩnh h ô n g khí. Oo -o, o 6 đ i ệ Địa cơ mỏng manh vận chuyển tiếng vang xa xa truyền đến, không ngờ ư i cơ tại mấy km ngoại trần ư ơ n g không chế dưới, nhanh chóng bay ra này mảnh rừng, đi tới Đông Giao Công viên tường vây ngoại. Đông Giao Công viên tường vây bên ngoài vốn là một mảnh công trường, đáng tiếc bởi vì mấy năm trước thi công phương cùng trách nhiệm phương nguyên nhân, khiến cho này phiến tu kiến đến một nửa kiến trúc không thể không đình chỉ, l ã o bản đều trực tiếp trốn chạy, nơi nào còn có thể có công nhân nguyện ý lưu lại, như ông vỡ tổ c ẩ m thị chính phủ bồi thường tiền nợ tán hỏa xong việc. đến bây giờ này phiến công trường còn hoang phế không ai tiếp nhận, chứ bắt đầu còn có người đi vào trộm đồ ngoại. đến vài năm sau nơi này thật sự là cỏ hoang tùng sinh, không hơi người. bất quá một mảnh hoang vu cảnh tượng đang cùng Trần Ương tâm tư, ở trong này thí nghiệm không người cơ cơ tái vũ khí cũng sẽ không sợ bị người thấy. Đinh Úc trưởng quan, liền ở nơi này được không? Nô no, có thể. Tay phải đồng tình Trần ư y ê n mà nói trước thí nghiệm một chút trạng thái cố định t ù n x ẹ t laser đi. Là, bởi vì có h ạ c h tin làm năng nguyên, trang bị ở mặt trên năng lượng cao t ủ nẹt laser uy lực cực kỳ đáng sợ. trong nháy mắt bắn ra công suất đủ để đem hơn 10 mét ngoại thép tấm đục lỗ có thể tưởng tượng như vậy uy lực khủng bố đối với nhân loại mà nói là loại nào đáng sợ không người c ơ tại Trần ư ơ n g không chế giới chậm rãi rơi chậm lại độ cao song song vu mặt đất 3-4 mét độ cao thân máy trung ư ơ n g bụng nhanh chóng lộ ra một căn lăng hình vật thể nhắm ngay một chỗ lỗ lộ ra đến cốt thép không chế không người cơ ngắm chuẩn như vậy vật thể là một kiện rất đơn giản sự tình liền như phổ thông di động đối tiêu như vậy Trần ư ơ n g chỉ cần ở trên màn hình trường ấ n không người cơ liền sẽ tự động đối tiêu ngắm chuẩn vật thể theo sau lại thoải mái ấn xuống phát xạ t u y ệ h ạ một nháy mắt cao áp mạnh sung mạnh xúc phát thân máy bên trong đèn f e l a s trạng thái cố định làm ẩm kẹt bùn s e t hạt máy phát laser, lập tức bạo bắn ra một đạo đỏ cam sắc năng lượng cao laser, tại ngay lập tức chi gian vượt qua 6 7 mét cự ly, n h n h sinh sinh va chạm tại lộ ra đến trên cốt thép mặt, chật chiế, t hỏa hoa vang khắp nơi, cốt thép tan chảy, bạo bắn ra đến năng lượng cao laser cùng cốt thép va chạm, lấy cốt thép bị chặn ngang cắt đứt tuyên lấy chấm dứt, tốc độ mau để người cũng chưa phản ứng lại đây. T 6 lý luận là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, đương trần ư ơ n g tự mình xuyên thấu qua màn hình. thấy trạng thái cố định làm t ầ m bẹn tuồn sét hạt máy phát laser cự đại uy lực khi trong lòng thật sự là đột nhiên ngược lại hấp một ngụm khí lạnh tức liệp sát giả cùng bạo quân này hai đại sát khí bị chế tạo đi ra sau tay phải lại rốt cuộc chế tạo đi ra một loại khác sát khí so với liệp sát giả cùng bạo quân không thể lặp lại tính tờ cơ 100 chỉ cần tiến hành một lần phần cứng thượng đổi mới lại phê lượng chế tạo đi ra mà nói liền sẽ trở thành trên chiến trường lệnh bất cứ địch nhân biến sắc vũ khí người sáng suốt đều có thể nhìn ra được này giá không người cơ trừ bên trong hạch tin bên ngoài còn lại phần cứng trình độ chỉ có thể nói còn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn Trung tâm nhất trọng yếu vẫn là nó bên trong điều khiển tự động hệ thống. Loại này phần mềm thượng tiên tiến, mới là này giá không người cơ khủng bố nhất địa phương. kế tiếp, Trần Dương liền đem thí nghiệm loại này phần mềm thượng tiên tiến tính. Trước trên màn hình tập trung lựa chọn mười mấy mục tiêu sau, Trần Dương đem không người cơ chạy đến xa xa, sau đó thiết lập thành tự động hình thức, liền buông tay thủ động khống chế một bên bàn quan. Ô ô 6. thoát ly Trần Dương khống chế, bốn toàn d ự c kéo bay lên dòng khí, nâng không người cơ tự động triệu mục tiêu bay đi. Không thể so Trần Dương phía trước cách mặt đất 3 4 m độ cao. một lần này không người cơ tự hành lựa chọn 10 mét t ả hữu độ cao, sau đó sáu, b ằ n g nhanh nhất tốc độ 1-5 m mét mỗi giây tiến lên tốc độ, không người cơ mạnh tự cao do dưới sông về phía mười mấy mục tiêu, giống như hung mãnh diều hâu trượt xuống thiên không, vươn ra tối bén nhọn lợi chảo như vậy, đ ỏ cam sắc năng lượng cao l a s e c h ợ t lóe nhất thước, mặt đất mục tiêu bộc phát ra liên tiếp vẩy ra hỏa hoa, đợi đến trong chớp mắt không người cơ bay qua đi về sau, lại phản hồi khi xuyên đấu qua màn hình có thể rõ ràng thấy, mười mấy lựa chọn mục tiêu đã bị dễ dàng phá hủy, nay liền là tờ cờ 100 t ự chủ công kích hình thức, so với nhân loại k h ố n g chế công kích. nhanh không biết bao nhiêu lần, t h o ạ t nhìn cũng không tệ lắm, vẫn không nói gì, tay phải xem xong không người cơ biểu hiện, nhẹ nhàng bâng cơ địa hạ một kết luận. Đinh ú ố c trưởng quan, này còn gọi không sai. Trần Dương mí mắt nảy nhảy, nay tờ cơ 100 không người cơ năng đủ số dây nội đã kích mười mấy mục tiêu, nếu đem mục tiêu thiết lập thành trên đường cái đám người. t i ế 6 từ đông phố giết đến tây phố một qua lại, khẳng định thi hoành khắp nơi không người sống sót. Vừa nghĩ đến loại kết quả này, Trần Dương không cấm dùng mình một cái, may mà chính mình không phải cái gì khủng bố phân tử, mà tay phải đối giết hại nhân loại hứng thú cũng không lớn. Không. liền tính tay phải muốn giết hại nhân loại, chính mình cũng muốn dùng hết toàn lực ngăn cản nó. Trần Dương nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy nội tâm sinh ra một cô nói không nên lời hương vị, cái loại này anh hùng mặt lộ, anh hùng không bị nhân biết u buồn, khiến cho hắn thâm thâm thở dài một hơi, nhìn thiên không không nói một lời. Chính mình trung quy, cuối cùng vẫn là một điệu thấp anh hùng a 6 p h a n cái gọi là xoáy bất quá năm giây, Trần Dương đều còn không kịp biểu đạt dưới nội tâm tư tưởng cảm tình, liền bị tay phải ở cái h ốt đến đây một chút. Đinh ố c trưởng quan, vì cái gì đánh ta? Hồi lâu không có bị đánh, Trần Dương ngạc nhiên i a n đều có d ũ n g khí chất vấn, không vì cái gì xấu, chính là không biết như thế nào, đột nhiên muốn đánh ngươi một chút. Trần ư ơ n g 6. u chính mình lão cha đời này đánh hắn số lần, có này ngoại tinh nhân đánh hắn số lần một phần ngàn sao, xem ra chính mình thật sự là bất h i ế u a, lão cha cư nhiên liên ngoại tinh nhân đều so bất quá. Trần ư ơ n g căm giận bất bình, có thời gian về nhà thăm mộ, nhất định phải khiến hắn cha ở trong n g đánh hắn mấy đốn. Tơ cơ 100 không người cơ thí nghiệm cơ bản tuyên cáo hoàn tất, Trần Dương đang muốn k h ố n g chế không người cơ phản hồi, lại tại máy ghi hình chuyển quay lại đến trên hình ảnh nhìn đến xa xa có bóng người chốc động. gì, bên kia tựa hồ có người sáu, đinh úc trưởng quan muốn hay không qua xem xem, trần ư ơ n g t r ư n g cầu tay phải ý kiến, tùy ngươi, tay phải đối với này chút cũng không cảm thấy hứng thú, nó phân liệt ra xúc tu, đang không ngừng gõ máy tính bảng màn hình, h i ể n nhiên kia mặt trên c ó càng nhiều hấp dẫn nó địa phương, nếu tay phải không phản đối cũng không tán đồng, trần ư ơ n g bình thí nghiệm không người cơ ý niệm, nâng lên không người cơ độ cao, hướng tới xa xa vừa rồi bóng người chớp động địa phương bay đi, trương 74, kích sát, lưu ca làm như vậy thật sự đều hảo sao, hầu tử bất an c h u n g quanh nhìn nhìn. sợ có người nhìn đến, có cái gì không tốt, sự tình đều đã làm xuống, ngươi chẳng lẽ còn tưởng đổi ý bất thành? Lưu Ca trên trán đầy đầu mồ hôi, ôm nữ tử tay có chút run rẩy. Ta nói tiểu tử ngươi nhanh lên lại đây cho ta băng dưới bận rộn a, đừng ở đằng kia c o n nhìn. Lưu Ca một tiếng quát lớn, khiến hầu tử nhanh chóng lại đây ôm lấy nữ tử. hắn mãi mãi, này nữ như thế nào nặng như vậy? Hầu tử n g h i ế n răng n h ế n lợi, thiếu chút nữa bị nữ tử thể trọng cấp h áp suy sụp. Cái này gọi là phúc khí hiểu hay không? Lưu Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra yên điểm lên không cần lo lắng. này công trường bỏ quên rất nhiều năm, không ai tới được. Hảo, đem này nữ ôm vào đi. Lưu Ca thốt ra lời này hoàn, đang muốn trước mặt dẫn dắt hầu tử xâm nhập công trường, đống nhiên đồng tử nhất ngưng, thấp giọng nói, đợi đã, hầu tử, phía trước có nhân. A, có người. Hầu tử mồ hôi lạnh lâm ly, sợ tới mức rốt cuộc ôm không trụ nữ tử. Ngươi này ngu ngốc, cho ta nói nhỏ thôi. Hầu tử được việc không đủ bại sự có thừa, làm ra tiếng vang lập tức lệnh Lưu Ca thực bất mãn. Lưu Ca, nhân, người ở đâu? Sẽ không, sẽ không là tới bắt chúng ta đi. Hầu tử kinh hãi đ ả m chiến, mặt đều biến thanh. Ngung nốc, chúng ta mới làm sự tình, cảnh sát như thế nào có thể nhanh như vậy biết? Lưu ca thật cẩn thận thò người ra đi ra ngoài, nương tưởng vây che lớp. Hai người nhìn về phía xa xa. Này một xem, hai người sắc mặt đều thay đổi, thậm chí thay đổi không nói, trong ánh mắt còn mang theo một tia hoảng sợ. Mấy chục mét ngoại, có hai tráng hắn đang tại đào hố, này nọ này nọ đ ả o rất là hài khổ, vung xẻng sắt đem bùn đất tạo được l a o cao, tốc độ cực nhanh. Mà tại bọn họ đào hố bên cạnh, có một hất sắt ni lông túi, túi mở miệng sử, một cái nhân loại thủ chính vô lực thò ra. Như vậy rõ ràng bất quá t r ạ n huống, Lưu Ca cùng hầu tử nháy mắt liền hiểu được. Đây là tại đào hố trôn xác. Được, chính mình hai người làm một cướp bóc liền cho rằng rất giỏi, không nghĩ tới gặp được đồng hành lợi hại hơn, trực tiếp đào hố trôn xác, muốn hay không học tập một chút. Lưu Ca hoảng sợ rất nhiều, cũng lâm vào một trận trầm tư. Lưu Ca Lưu Ca 6. hầu tử dùng sức lắc lắc Lưu Ca, lệnh hắn từ trầm tư trung thức tỉnh lại đây. Chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hầu tử trên mặt đều là che lấp không trụ hoảng sợ, hiển nhiên mấy chục mét ngoại c h ô n xác hiện tượng đem hắn sợ hãi. Người nói đâu? Lưu Ca miễn cưỡng trầm mặt, sắc đương nhiên là đổi địa phương. Chúng ta cũng không thể hỏng đồng hành hảo sự. Hảo hảo, chúng ta đây mau đi đi. Liên giới đất nữ tử đều không tưởng quản. Hầu tử vắt chân liền tưởng chạy, lại bị Lưu Ca đại thủ dối ra bắt lấy cổ. Từ hầu tử đem nữ nhân cấp ông đi. n g a Hầu tử lúc này mới nhớ lại đến, dưới đất còn có bọn họ mục tiêu lần này đối tượng đâu, cũng không thể đơn giản buông tay. Liên tại hầu tử đem bàn tay hướng trên mặt đất nữ tử khi bị đánh t o á g nữ tử, ánh mắt cư nhiên đ ỗ n g nhiên lặng lẽ mở ra. Ngay sau đó. Để từ mập mạp nữ nhân kinh tiếng i í t the thế t r ệ t để chấn triệt phim chính công trường. Lưu Ca cùng hầu tử hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt này, hai người hận không thể đem này tử nữ nhân cấp bóc chết. Mấy chục mét ngoại hai tráng hán bị i í t the thế cả kinh, dừng đào hố hành động. Không nói gì, chỉ là lẫn nhau một ánh mắt ý bảo, hai người từ trong lòng phần m ì n h lấy ra một phen địa hạ nhà máy chế tạo h ắ t t h ư ơ n g cẩn thận hướng tới tiếng thét chói hai chuyển đến địa phương đi. x o n g phản ứng tới được Lưu Ca cùng hầu tử, vài cái quyền đấm cước đá đem nữ nhân jít the thế chặn, lại lập tức lấy các loại phương pháp khiến cho nữ nhân một lần nữa ngủ say. sau đó sáu chỉ là xuyên thấu qua sát tường khe hở vừa thấy hai người vượt qua 1.2 t h ị lực liền có thể rõ ràng minh bạch nhìn ra kia hai tráng hán quả nhiên bị g i í t t h e thế hấp dẫn lại đây tối làm người ta khinh thường là lại đây liền tới đây nha trên tay cư nhiên còn mang theo hai thanh thô lậu xuống lục thế cho nên Lưu Ca cùng hầu t ử thân mình run rẩy có loại tiểu ý không nín được xúc động nghe nói nhân thể chấn kinh quá độ làm cho được toàn thân trên dưới đều không thủ không chế cứng nạnh c h ậ m c h ạ m tim mạch đều liệt đợi đã vân vân biểu hiện đều sẽ tại chấn kinh quá độ nhân thân thượng bày ra rõ ràng nhìn đến kia hai tráng hán lại đây, trên tay còn cầm thương, khả lưu ca cùng hầu tử chính là đuổi như nôn, nôn ra, trong lòng lạnh lẽo, đại não điên cuồng gào thét chạy mau chạy mau, nhưng mà hai chân lại hoàn toàn không nghe theo đại não chỉ huy, chết chắc rồi sáu. hai đáng thương nhân loại đại não chợt lóe này một ý niệm, đều có chút tuyệt vọng hò hét, lại hy vọng bình thường kinh h thường thần phật lại đây cứu mạng, tựa hồ là thật sự thần phật cảm giác được hai người hò hét, hai người vận mệnh tại thập tự khẩu thượng chuyển biến, hướng bên này đi tới hai c h á n g hán, lỗ thai dựng lên, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vội vàng để t h ư ờ n g xoay người. nhắm ngay phía sau công trường từ chỗ đó truyền đến một cỗ ô m mỏng manh tiếng vang căn bản không tha nhân bỏ qua còn giống như tại hướng nơi này tiếp cận là thứ gì cao mày hai người nghiêm chỉnh chờ đợi bình thường tốt h u ấ n luyện tại đây một k h c p thể hiện hai người b á n túi người thu nhỏ lại bị công kích diện tích đồng thời hai tay nắm thương làm tốt bắn chuẩn bị chỉ cần đối diện xuất hiện bóng người hai người sẽ lập tức không chút do dự bắn nổ súng nhưng là ngay sau đó hai người do dự không là giật mình há to miệng bởi vì quá mức giật mình l i rộng ra miệng trung thậm chí có thể rõ ràng thấy một mảnh dao xanh dính vào răng n a n h khe hở gan đối lập hoàng hoàng răng n a n h cùng tỏi hương vị đủ để lệnh bất cứ một người cảm giác h ê t ở n từ đối diện xuất hiện cũng không phải là một người mà là một trận sáu toàn d ự c cơ đây là đang đùa gì đó hai người đại n a o đường về có chút chuyện bất quá loan rõ ràng bởi vì này sự rất ra ngoài bọn họ dự kiến Ô ô sáu toàn d ự c cơ chỉnh thể hiện ra hắt s á t tất trang tại chuyển lại đây khi trầm d ã i huyền phù ở không trung cách mặt đất ước trường chỉ có 6 á mét cơ giới hắt sắc máy ghi hình lập tức lệnh hai người có điều phản ứng máy ghi hình không tốt, có người tại k h ố n g chế này phi cơ quay trụ, hai người phản ứng không thể nói là không nhanh, ngón tay vừa động liền muốn bóp cò súng, lại thấy hoa mắt, k i a Giá Huyền Phù toàn dược cơ bỗng nhiên động lên, giống như do tính đến động báo tử, bất động tất đã, vừa động tinh người, tấn ánh, nhanh chóng, chuẩn xác, mỗi giây 15 lăng mét bay vọt tốc độ, khiến cho 3-3-2 phát súng vang toàn bộ thất bại, lại muốn nắm g chuẩn bóp cò súng, hiện nhiên đã không còn kịp rồi, toàn dược cơ mạnh phi lâm hai người trên không, thân máy dưới bộ hai đạo chuẩn bị quang mang một trận lóe ra, lăng không cách hơn 1 0 mét cự ly, cực kỳ chuẩn xác chính giữa hai tráng hàng chắn. Trán. có thể trực tiếp đục lỗ một cm ở độ dày thép tấm năng lượng cao t ủ n n é t laser bán đến nhân trán chính trung ương sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả hai tráng hán lây không biết sợ thí nghiệm tinh thần thâm thâm hiện trường tuyết h minh laser bi lực tại không đến một giây thời gian bên trong năng lượng cao t ủ n n é t laser sạch sẽ lưu loát phản phất đ a o phát đầu hủ trực tiếp từ trán đến cái hốc, ngay lập tức q u á n thông toàn bộ đầu còn thuận tiện một đường b ố c hơi lên đốt t r ọ i não tổ chức c ù n g cố t cách lấy đủ nặng nghề mà từ sau đầu bắn ra nện ở phía sau bùn đất thượng toát ra một trận khói đặc vì thế nếu lúc này có người hiện trường đến gần hai đại hán trước người quan khán mà nói, hắn sẽ thưởng thức đến một loại kỳ cảnh, có thể từ trên t r á n cái kia, cơ hồ là dùng cỏm ạ hoàn mỹ h ọ a đi ra thâm trong động, nhìn đến mặt sau cảnh tượng, thật là có thể lệnh bất luận kẻ nào tán thưởng không thôi kỳ quan. đương nhiên, tiên đề là muốn xem nhẹ trong không khí ẻo b ù mịn đ ố t t r ọ i kỳ lạ hương vị. 3. 3. hai tráng hán ngã xuống đất, chết đến không có bất cứ thống khổ, liền vô thanh vô tức đi thiên đường, ách, địa ngục, toàn dự cơ chậm rãi từ không trung hạ xuống, máy ghi hình cẩn thận đem trên mặt đất hai người quay c h ụ t xuống dưới. theo sau mạnh lao ra, chiều đối diện kia tòa tường vây vọt tới, nhưng tường vây mặt sau, trừ bùn đất thượng có chút dấu chân ngoại, lại không có một bóng người. rốt cuộc khôi phục thân thể quyền không chế Lưu Ca cùng hầu tử, ôn nữ nhân chạy như điên vài trăm mét, sau đó đem nữ nhân tùy chỗ nhất ném, lại chạy như điên thẳng đến về nhà. lúc này mới thở dốc nằm xuống. Lưu, Lưu Ca, kia, kia đến cùng là cái gì ngoạn ý a? vừa thấy đến kia giá toàn dược cơ xuất hiện hấp dẫn kia hai tráng hán chú ý, hai người nhân cơ hội liền chạy, lúc này phục hồi tinh thần, mới đoán đến không thích hợp. n hầu tử. chuyện này không cho ra bên ngoài nói, ai đều không cho nói cho, biết không có. Lưu Ca thở p h i phò, trong lòng còn có điểm tâm quý, kia hai chôn s á c nhân có thể cầm ra thương đến, không cần nhiều lời, hoặc là tay buôn ma túy, hoặc chính là chân chính địa hạ hắc thế lực, này đó chân chính đại lao cấp bậc nhân, căn bản là không phải bọn họ hai côn đồ có thể dễ dàng để c ậ p Lưu Ca, ngươi yên tâm, ta, ta ai cũng sẽ không nói cho. hầu tử không phải ngốc tử, tự nhiên biết loại chuyện này ai đều không có thể nói cho mới được. Hai người trong lòng phiền muộn, xa tại mấy kilômét ngoại trần ư ơ n g cũng phiền muộn. Hắn không biết Tay phải vì cái gì muốn lâm thời tiếp nhận quyền không chế, một hơi giết hai người, dễ dàng giết hai người sau. Tay phải chỉ là bình thản nói một câu thực chiến hiệu quả cũng không tệ lắm. Này chính là nó lý do, một tiểu tiểu lý do liền có thể xử nó vừa động xúc tu, cách vài km ngoại liền giết hai người. Giống như nhân loại không chút để ý đạp chết hai con kiến như vậy, thậm chí ã y nấy cảm xúc đều không thể sinh ra. Trần ư ơ n g trong lòng phát lệnh, lại một lần nữa thâm thâm lý giải đến, Tay phải này quái vật lạnh lùng chỗ. Lúc này Trần Nương không biết là, tại một tuần sau, hắn sẽ càng thêm khắc sâu thể nghiệm đến Tay phải lạnh lùng. thế cho nên thống khổ vô cùng hối hận vì cái gì không có quý trọng hiện tại quý giá vô cùng hòa bình thời gian chương 75, ánh mắt đến từ sau lưng tiền phương la kiểu thị trường đến trạm thỉnh muốn xuống xe hành khách trước tiên chuẩn bị sẵn s á n g sáu trên xe công cộng chính chuyện ra máy móc nhắc nhở thanh nhắc nhở ngồi ở trên chỗ ngồi các hành khách làm tốt xuống xe chuẩn bị như vậy nhắc nhở thanh m g ô i đến một trạm đài đều sẽ văng lên đã không thể gợi ra các hành khách chẳng sợ nhiều một chút lực chú ý bọn họ lực chú ý hoặc là tập trung ở tay bên trên t ố c lớn nhỏ trên màn hình muốn hay không nghiêm túc nhìn tiền phương hoặc là giả vờ ngắm phong cảnh lại có rất nhiều sự tình so nhắc nhở thanh càng hấp dẫn bọn họ tinh lực nhưng liu n h ư ợ c bất động đương nàng nghe được này trên xe công cộng nhắc nhở âm ghi lập tức đem lực chú ý từ màn hình rời ánh mắt chợt lóe chợt lóe t ầ mắt m ném về phía xe công cộng trước nhất phương lên xe đại môn chính là buổi sáng 7 giờ bán thời gian đi làm đám người nối liền không dứt lần lượt từng cái xếp hàng lên xe trong xe công cộng không khí lập tức trở nên đục nổi lên loan thoáng còn nổi lơ lửng một kia bánh bao nhục ham hương vị rất nhiều ngồi ở trên vị trí hành khách cao mày che lại mũi tránh cho kia nhục ham vị chui vào cái mũi của mình trong Tuy rằng làm như vậy cơ bản không làm nên chuyện gì, chỉ cần nhân tại hô hấp, liền không thể tránh miễn mũi chui vào mũi. Làm như vậy chỉ là một loại bản thân an ủi mà thôi. Ma Lý U nhược mũi tựa hồ đã không cảm giác kia nhục hãm hương vị, đương nhiên tinh lực toàn bộ tập trung ở một việc thượng khi, thường thường liền sẽ bỏ qua thứ khác. Cho nên lúc này Lý U nhược chỉ có thể chú ý nàng trong mắt sự vật, kia liền là lên xe đ á n người. Lên xe, hắn lên xe. Đột nhiên tri gian, Lý U nhược mắt sáng lên, môi không tự giác mân ở cùng nhau, bại lộ ra nàng giờ phút này khẩn trương tâm t ì n h Tại nàng gắt gao nhìn trầm ầ m tiên vương. Lên xe trong đám người, một danh mặc sơ mi trắng nam tử xếp hàng lên xe. Tư năng s ở tại vị trí nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tên kia nam tử c h ắ c mặt, t r ắ n g nón, góc cạnh rõ ràng, không có quá nhiều dẫn nhân chú ý đặc điểm. Liên tính đương nam tử xoay người lại, hắn kia khổ dung tuy không đến mức cùng người thường không có gì khác hĩ, nhưng cũng không đạt được mọi người đều kinh tình cảnh, nhiều nhất cấp nhân lưu lại có điểm xoáy khí cảm giác, nhưng mà hấp dẫn lý u nhược không phải nam tử bộ dạng, mà là hắn ánh mắt, một đôi hơi hơi có chút mê mang, còn có t i n suy suốt lo âu hai mắt, thật sự lệnh lý u nhược rất khó tưởng tượng. một người ánh mắt sẽ tàn m á t ra nhiều như vậy cảm xúc nghe nói nhân hai mắt sẽ không tự giác tàn m á t ra nội tâm cảm xúc lý u nhược trước kia cũng không như thế nào cảm giác bởi vì tại cùng người kết giao chung nàng chưa từng từ nơi nào cá nhân trong ánh mắt đọc ra qua cụ thể cảm xúc đi ra mỗi người tựa hồ đều có thể rất tốt che giấu chính mình nội tâm tình cảm sẽ không dễ dàng liền bại lộ đi ra nhưng này nam nhân bất s á u đồng một loại nói không nên lời cảm giác chậm rãi tại lý u nhược nội tâm trôn sâu nảy mầm từ một tuần trước sáng sớm bắt đầu đương lý u nhược cái nhìn đầu tiên thấy cái kia nam nhân khi nàng liền trong lòng căng thẳng. Tựa hô từ này trên thân nam nhân cảm giác được một cỗ bất đồng ý vị. Đến ngày hôm sau, lại tại đây thời gian đoạn, tiên thiên nam tử đi lên xe, cư nhiên cùng Lý U Nhược đưa mắt nhìn nhau. Chính là này vô cùng đơn giản đối diện, Lý U Nhược tim đập đột nhiên gia tốc, trong lòng bàn tay nhất thời ra mồ hôi lạnh. Hôm nay đi làm, nàng thường xuyên một người, thế cho nên còn ai nhất đốn phê b ì n h Ngày thứ ba, nàng gấp không thể chờ đi lên xe công, bởi vì sợ chậm trễ thời gian, thậm chí bữa sáng đều không có tới k ị p ă n Lý U Nhược không cảm thấy hối hận, ôm một loại nói không nên lời tâm t ừ nàng không cảm giác nói khát. thậm chí không yên lòng chơi di động, t h ẳ n g đến cái kia nam nhân tại La Tiểu trên thị trường xe mới thôi. Lý U Nhược r ố t cuộc buông xuống di động, nàng cơ hồ lấy hưởng thụ mỹ vị d u tâm, không lãng phí mỗi phút mỗi giây. nắm chặt một đoạn này có thể thấy nam nhân chắc mặt cùng hai mắt thời gian. sau đó, đương nam tử có tòa vị khi tòa hạ, hoặc là quay lưng lại nàng khi, Lý U Nhược một bên chơi di động, một bên qua hơn 10 giây, liền lấy không thèm để ý dư quang nhìn quét quá khứ, thường thường sẽ tại kia nam nhân bóng dáng thượng tạm dừng 2 giây. này con số phi thường chính xác, bởi vì một tuần tới n a y Nàng làm như vậy, hành động mỗi ngày đều tại t h n g diễn, tựa hồ đã trở thành sinh hoạt chung một bộ phận. Mỗi một ngày đều có chờ mong, mỗi một ngày đều có hy vọng, mỗi một ngày đều có an tâm sáu. Lý U Nhược không có lời giường thói quen, buổi sáng 6 giờ 30 phân đúng giờ rời giường, rửa mặt, đánh răng, ăn bữa sáng, vượt qua 7 điểm thập ngũ phân lần này xe công, mỗi một lần đều đuổi tại người khác phía trước, ngồi ở trên vị trí này, vị trí này đều nhanh thành nàng chuyên tòa, loan thoáng. Lý U Nhược có điểm không thỏa mãn, nàng có loại đến từ ở sâu trong nội tâm xúc động, tại giật dây nàng phồng lên d ũ khí. Ngồi vào phía trước trên vị trí đi. Chỉ là loại này xúc động thường thường duy trì liên tục không đến một phút đồng hồ. Tại nhìn đến cái kia nam nhân lên xe thân ảnh sau, liền ngay lập tức sụp đổ. Lý U Nhược vẫn là không dám, nàng kinh hoàng loại này hy vọng bị đánh gãy. Là này thiên buổi tối, bởi vì trắng đêm lo âu, Lý U Nhược lần đầu tiên mất ngủ. Ngày hôm sau như cũng là 6h30, không có bởi vì mất ngủ mà chậm chạp. Lý U Nhược từ trên giường đứng lên, nhanh chóng thu thập rửa mặt ăn cơm, đi lên 7 điểm thập ngũ phân xe công cộng. 7 điểm 30 ơ phần, cái kia nam nhân lại lên xe. Lý U Nhược trong lòng mơ hồ sinh ra một t i ê g ngọc nào, bắt đầu lặp lại phía trước động tác. Đối, nàng chỉ là lơ đãng nhìn quét mà thôi, không có bất cứ cố ý hành vi. Hôm nay nàng đồng dạng không có p h ò n g lên dũng khí ngồi vào phía trước trên vị trí đi. Lý U Nhược dùng một loại khẩu khí an ủi chính mình, có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Tiền Vương đệ Tam Trung Y Viện đến trạm, thỉnh muốn xuống xe hành khách trước tiên chuẩn bị sẵn sàng sáu. Đệ Tam Trung Y Viện là Lý U Nhược đi làm địa phương, cũng là tên kia nam tử xuống xe địa phương. Đương t i a n a m tử đứng dậy xuống xe khi Lý U Nhược theo sát xuống, bảo trì ba người thân vị cự ly. Không nhiều không ít, rất là chính xác. Theo sau, Lý U Nhược không có trực tiếp hướng đi bệnh viện. Lúc này, nàng luôn là muốn dùng lơ đàng á n h mắt c h u n g quanh xem xem, có lẽ là xem nhân, có lẽ là ngắm phong cảnh. đương nhiên trong đó Tiêu Cự thường thường sẽ tại kia rời đi nam nhân sau lưng, dừng lại như vậy vài giây. Đợi đến nhìn không thấy nam nhân bóng dáng thời điểm, Lý U Nhược mới có thể cao hứng đi vào bệnh viện, bắt đầu một ngày khoái trá công tác. Mỗi một ngày đều có chờ mong, mỗi một ngày đều có hy vọng, mỗi một ngày đều có an tâm sáu. Sau đó tâm tình trở nên khoái trá lên. Nàng phảng phất khôi phục mới đến nơi này đi làm sức sống. Thanh Xuân cùng hoạt bắt một lần nữa ở trên người phát ra, thậm chí cấp bệnh nhân truyền dịch đổi dược khi bệnh nhân đều ngốc lăng lăng nhìn nàng hảo sau một lúc lâu. Nàng không thèm để ý, giống như bệnh nhân cũng không lại như vậy đáng giận, công tác cũng không lại như vậy vô vị, sinh hoạt cũng không lại như vậy mệt mỏi, mỗi người đều thuận mắt rất nhiều. Bao gồm vẫn đều thực đáng giận cái kia y tá trưởng, giúp mọi người làm điều tốt, cùng người tươi cười. Lý U Nhược dần dần phát hiện, liền tính là trước kia kia vài nhằm vào nàng đồng sự cũng ôn hòa rất nhiều, công tác thật sự chẳng phải hạnh khổ. này thật sự là một kiện kỳ quái sự tình. Lý U Nhược về nhà, sớm ăn cơm liền đi ngủ, hy vọng vừa mở ra ánh mắt liền đến 6 giờ rưỡi. Này đơn giản yêu cầu lão thiên gia rất nhanh thỏa mãn nàng, ngủ hoàn t ứ c tỉnh đến, thậm chí không cần đồng hồ báo thức, bằng vào m ư ợ n trong cơ thể đồng hồ sinh học, Lý U Nhược liền dám khẳng định hiện tại chính là 6 giờ rưỡi. Thứ ca, Lý U Nhược khoái hoạt đánh răng xong rửa xong mặt, cuối cùng tại bữa sáng điểm sự ăn cháo, chuẩn xác chờ đợi xe công cộng đi đến. lên xe, như cũ vẫn là cái kia lão vị trí, Lý U Nhược cầm ra di động trước nhìn nhìn vị tín, lại nhìn nhìn tin tức. một đạo quen thuộc thanh âm vang lên tiền phương l à kiểu thị trường đến trạm, thỉnh muốn xuống xe hành khách trước tiên chuẩn bị sẵn sàng sáu. n g ầ n g đầu Lý U Nhược dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía lên xe cổng lớn. thế nhưng hôm nay tựa hồ có điểm không giống nhau, thẳng đến mọi người thượng h à a xe cũng chưa lại thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh. xe chậm rãi phát động, Lý U Nhược mặt trở nên trắng bệnh, cũng không tâm tình xem di động, trực tiếp đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ đi. hy vọng là đối phương đến muộn không có lên đến xe. nhưng là không có nhân, không có người kia thân ảnh, Lý U Nhược không biết chính mình là như thế nào hạ xe. Nàng g ố c g ố c đứng ở bệnh viện cửa, trong lòng đ ỗ g nhiên chuyển đến một trận đau nhức. Nàng tựa hồ cảm giác được chính mình bỏ lỡ cái gì dường như mê mang c h u n g quanh xem một cái, hy vọng thấy chính mình suy nghĩ xem bóng dáng. Nhưng cái gì cũng không phát hiện. Lý U nhược khôi phục trước kia sinh hoạt, vô vị, chán nản, hay h ổ mỗi người gương mặt cũng trở nên làm người ta căm ghét lên. Này thật sự là một kiện kỳ quái sự tình. Chương 76, đặc thù huấn luyện. Đinh ú c trưởng quan, hôm nay không đi la tiểu thị trường bên kia sao? Sáng sớm trên đường cái, chân ư ơ n g vài n g m ăn xong trong tay bánh bao, thấp giọng dò hỏi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cần đổi một con đường. Nghe được tay phải mà nói, Trần ư ơ n g rất là buồn bực. Tại một tuần trước bắt đầu, Trần ư ơ n g liền không thể không mỗi ngày tiêu tốn 10 giờ thời gian. Tại Đông Hải này tòa trong thành phố lớn mặt, dựa theo quy định lộ tuyến hành đầu, người thường tự nhiên sẽ không như vậy n h à m chán. Trần ư ơ n g cũng không tưởng như vậy n h à m chán, nhưng là quan hệ đến tìm kiếm cấu kiện vấn đề, hắn cũng không thể không như vậy n h à m chán. Tại La Kiều trên thị trường xe, tại đệ tam t r u n g y viện xuống xe, theo sau dọc theo lối đi bộ đi đến quảng trường chờ đợi nửa giờ, lại theo đường đi đến cầu vượt n g ố c nửa giờ. sau đó đến các nhân khẩu dạy đặc địa phương đi dạo, lấy cầu có thể phát hiện cấu kiện lơ đ ử n g gian toát ra đến tin tức tố. nhưng mà một tuần qua như vậy không hề thành t i u tay phải này thiên ngoại sinh vật không có bất cứ không kiên nhẫn dấu hiệu, chân đương này ký t ố c thể tắc có điểm không kiên nhẫn, chỉ là ngại với tay phải dâm uy, không thể không khuất phục mà thôi. làm người a thật sự là một kiện việc khó. hôm nay cải biến lộ tuyến, chân ư ơ n g dọc theo một điều tân đường đi qua, tựa hồ là bởi vì rơi xuống đầy trời tiểu vũ duyên cớ, trên đường nhân rõ ràng so với bình thường m u ố n thiếu rất nhiều. chân ư ơ n g cầm ô che đi qua. thật không có ngày thường chen lớn cảm Trần Dương hiện tại hình tượng rất quái lạ, đích xác phi thường quái dị. Mặc ngắn tay, phía sau lưng lưng một ba lô, tay trái sách ô che, tay phải lại nhiều ở sau lưng thò vào ba lô bên trong. Như vậy quái dị hình tượng, khiến cho mỗi một trải qua người qua đường đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn vài lần. Nhưng Trần Dương mặt không chút thay đổi thần sắc đỉnh trở về mỗi một kỳ quái ánh mắt. Trên thực tế hắn nội tâm thực bất đắc dĩ, hắn ở trên đường dọc theo quy hoạch lộ tuyến hành cậu, đây là một kiện n h à m chán vô vị sự tình, mà tay phải lại trốn ở ba lô trong, n g o n máy tính bảng. n à y cũng không phải một kiện làm người ta cảm thấy k h o á i t r á cùng cảm giác công bình một sự kiện.